c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín không ai so từ linh pháp sư quan tâm hơn người sống tuyết hoa cũng không có bay tới mặt t h ẻ bên này trên đỉnh núi nhưng loại kia mục nát cùng biến mất khí tức vẫn làm hắn thời thời khắc khắc địa cảm thấy khó chịu mặt t h ẻ nhìn một chút tuyết hoa đích thật là từ gốc cây kia phía trên trên bầu trời bay xuống chỉ là trên đỉnh cây không một mảnh cho mai lại thêm rêu lục đ ổ i núi đặc l ư u vũ khí không trung có cái gì căn bản nhìn không rõ ràng thu hồi lực chú ý mặt t h ẻ hướng về phía rễ gạ phương hướng nhanh chóng thi triển hai cái pháp thuật xương hàn đường mòn khô héo trí ác một lăng một cho hai cái giảm ít ma pháp cấp tốc trải r ộ n ra chúng nó chính xác địa bao phủ tại dễ g ạ phụ cận sơn lang trên thân những quái vật này tốc độ nhất thời chậm lại một nửa không ngừng dễ g ạ thay thế lập tức chuyển thủ thành công trong tay đại kiếm giống đại phong sa giống như hô hô hô địa chuyển đứng lên mặt t h ẻ chỉ lệnh phát ra a binh cũng từ lược trận trạng thái tiến vào chặn giết hình thức nhưng gặp hắn trong tay song đao tung bay tinh chuẩn không sai lầm chém d ụ n g một khỏa lại một khỏa đầu sói sơn lang trời sinh hộ giáp cũng không cao cái này khiến đao vũ giả tạy đối mặt ra g ò n lúc ưu thế cự lớn đạt được phát huy cơ hồ là không đến mười giây dễ gà bên người sơn lang liền bị a binh cho chặt sạ mặt thẹ cũng chú ý tới rễ g ạ phương thức chiến đấu kiếm pháp của hắn là mạnh mẽ thoải mái bất kể thể lực loại kia một khi bị hắn chặt tới liền phải phải vì cái mạng nhỏ của mình bóp một vệ t m ồ h ô i lạnh nhưng tại đối mặt linh mẫn hình địch nhân thời điểm loại kiếm pháp này tựa hồ hiệu quả không cao đại bộ phận sơn lang đều là bị a binh giết chết rễ g ạ nhiều nhất là đưa đến một cái tụ quái trào phúng tác dụng có thể ổn định tụ quái cũng là một loại không sai thiên phú nghĩ như vậy mặt thẹ bỗng nhiên chú ý tới trong bầy sói thế mà phân ra mấy cái sói bọn họ hướng phía chính mình sợ tại phương hướng quanh co tới mà cái khác sơn lang vẫn là minh ngoan bất linh địa vây quanh dễ gạ quấy r ố i sơn lang nhóm duy nhất học thông minh địa phương là bọn họ cùng dễ gạ bảo trì khoảng cách nhất định bảo đảm mình sẽ không bị một kiếm chặt tới nhưng có a binh tại những n à y sơn lang chết là chuyện sớm hay m u ộ n mặt thẻ ánh mắt từ dễ gạ bên kia thu hồi lại cách đó không xa một con nhỏ gầy sơn lang đã lặng lẽ vây quanh sườn núi phía sau hắn đang định sử dụng pháp thuật giải quyết g i a hòa này nhưng lại tại một khắc này mặt h ẻ bỗng nhiên ý tưởng đột phát hắn cho dễ ni sợ mẹ chỉ thị tiếp theo đi thay ta ngăn trở đầu kia sơn lang dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ rõ ràng có chút kháng cự có thể thay chủ nhân ngăn cản địch đến là tất cả kẻ bất tử bản năng nàng cầm phi tùy gió mùa n g h ê n đón sơn lang từ khắc một bên có ra nhìn thấy dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ về sau hắn lập tức hưng phấn địa nhào tới sơn lang phát lực thời điểm khoảng cách của song phương không đủ ba mét có thể trong chốc lát dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ liên tiếp ba cái sau nhảy nàng thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi bạo phát lực vậy mà là nháy mắt liền kéo ra khoảng chín mét thân thể vị ba dễ nghỉ s mệ ẹ đưa tay cũng là một tiễn mũi tên lông vũ xuyên thấu qua không khí b nàng v o một mặt mở mị s ơ l a n s ư ơ n chủ động xông lên phía trước hấp dẫn địch nhân lực chú ý này hai con son lang nhất thời bị nàng hành động này làm cho mê hoặc nhao nhao nên đón vẫn là đến khoảng ba mét khoảng cách dễ n h ỉ sơ m ẹ đột nhiên phát lực vẫn là tựa như tia chớp sau nhảy lần này nàng thế mà một bên sau nhảy một bên d ư ơ n g cung Siêu. lần thứ nhất lúc rơi xuống đất mũi tên thứ nhất bắn ra Phúc. lần thứ hai lúc rơi xuống đất mũi tên thứ hai rơi xuống đất liên tiếp hai mũi tên vẫn là tinh chuẩn vô cùng bắn thủng sơn lang sương sọ mặt thẻ từ khê ước bên trong cảm nhận được đến từ dễ n h ỉ sơ m ẹ đắc ý cảm xúc nhắc nhở dễ n h ỉ sơ m ẹ từ khóa cận chiến khổ tay có hiệu lực bên trong nàng sử dụng liên tục sau nhảy nàng sử dụng cơ bản kỹ xả kích tốc độ cao thành công tránh đi hai lần cận chiến dễ nghỉ sơ m ẹ ẹ từ khóa cận chiến khổ tay thu hoạch được cường hóa cận chiến khổ tay cho ngươi triệu hoán ra vật cự tuyệt bất luận cái gì hình thức cận chiến một khi tao nộ địch nhân tiếp thân nàng sẽ nghĩ chỉ làm mọi thứ có thể để né ra mới tăng dễ nghỉ sơ m ẹ hẹ chạy trốn sát xuất thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên thân thủ như thế nhanh nhẹn liên sơn sói đều đ ổ i không kịp mặt thẹn một bên kinh ngạc tại dễ nghỉ sơ m ẹ hẹ bạo phát đi ra khủng bố chạy trốn năng lực một bên cũng đối với mình phát giác được cận chiến khổ tay cái này màu xám từ khóa có thể thao tác tính mà có chút đắc ý nói không chừng đây mới là cận chiến khổ dễ nghỉ sơ mệ ẹ trước mắt thoát khỏi địch nhân tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm nếu như nàng có thể một mực làm được điểm này này nàng cũng là tốt nhất khiên thịt khiên thịt không nhất định là muốn ngốc ngốc đứng hấp thu tổn thương bởi vì e ngại cận chiến mà đem thoát chiến năng lực kéo căng đồng thời lại có thể hấp dẫn địch nhân lực chú ý đồng dạng có thể đảm nhiệm khiên thịt t r ư c vị mặt t h ẻ tràn đầy phấn khỏi hắn vốn định tiếp tục thí nghiệm x u ố n g dưới không biết làm sao sơn lang số lượng rất nhanh liền không đủ loại quái vật này tụ còn cấp bậc là lv m ư ơ i một đối với phổ thông tiểu đội có lẽ sẽ tạo thành một điểm phiền phức nhưng dễ gạ cùng a binh đều là t ứ giai đình cấp cận chi hậu phương lại có mặt thẻ cùng dễ nhì s ờ mẹ ẹ、e、phối hợp tác chiến bọn này sơn lang rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ mặt thẻ mang theo t i ế t n ố i bắt đầu quét dọn chiến trường không bao lâu sau dễ g à đi tới hắn dùng vải bố đem đại bảo trên thân kiếm vết máu cùng kiếm dầu lau sạch sẽ sau đó rất là cảm khái nhìn xem a binh nói ra ngươi triệu h ắ n ra vật s á t thực bất p h ạ m ta vừa mới thống kê một chút hắn cùng ta hợp chặt ba mươi tám sói đầu đàn mặt thẻ liếc mắt số liệu cột a binh giết ba mươi b ố đầu dễ gã giết bốn đầu nói là hợp chặt xác thực cũng không có vấn đề gì ngươi trảo phúng năng lực cũng thật có chỗ độc đáo tốt xấu l i n h chủ đại nhân ra thêm chút sức mặt thẹ nhiều ít vẫn là lấy lòng một câu ai ngờ dễ gà ngạc nhiên nói ta còn không có dùng trào phúng năng lực g mặt thẹ nhất thời liền trầm mặc dễ gà phối hợp nói ra nói đến bọn này sơn lang rất không thích hợp mặt thẹ gật gật đầu hoàn toàn chính xác bọn họ nhìn qua quá táo bạo cũng quá vô não cái này vi phạm bình thường sơn lang b ầ y đặc tính đoán chừng là bị khô héo giả n h ó n nghị thức làm mất lý trí dễ gà lắc đầu nói ta nói không phải cái này ngươi không có phát hiện sao bọn sói này đều là sói cái mặt thẹ ngạc nhiên đi qua kiểm tra đàn sói thi thể phát hiện thật đúng là như sấm thêm nói bị giết chết ba mươi tám sói đầu đàn không có một đầu là sói đực bao quát cao lớn chút sói đầu đàn cũng thế đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình ngươi là thế nào phát hiện mặt thẹ kinh ngạc nhìn về phía dễ g ạ dễ g ạ có chút tiểu đắc ý địa xoa bóp cái m ũ i bất quá là thế hệ trước mạo hiểm giả một m chút kinh nghiệm a ngươi còn có học đâu tiểu tử mặt thẹ vị trí có thể địa nhất miệng hắn đang suy nghĩ khô héo giả nhóm đem sói được nhóm làm tới đi đâu chúng ta muốn tiếp tục tiến lên sao một lát sau dễ gà sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cách đó không xa tuyết hoa mặt thẹ chồng ngấm nói lập tức liền muốn tiến vào khô héo giả địa bàn ta dự định trước triệu hắn một chút tiểu đệ không do chỉ thụ phụ cận tuyết cũng quá lớn có lẽ chờ một lát nó sẽ yên tính một điểm dễ gà nhắc nhở vậy chúng ta nhất định phải nhanh xử lý những thi thể này không phải vậy máu tươi của bọn hắn có thể sẽ dẫn tới càng nhiều q u á i vật mặt thẹn lắc đầu không cần xử lý nếu như có thể dẫn tới càng nhiều q u á i vật với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt vậy ta liền có thể triệu hắn càng nhiều kẻ bất tử dễ gà sững sờ một chút trận cảm khái nói thử linh pháp sư thật đúng là ta ác các người đối với sinh mạng còn sống có phải là có một bộ khác suy tính tiêu chuẩn mặt thẹ nghe vậy cười cười a chúng ta yêu thảm sinh mạng còn sống chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua cái kia liên quan tới tử linh pháp sư cười lạnh sao không có người so tử linh pháp sư quan tâm hơn người sống nếu như trên thế giới nam nam nữ nữ đạt thành trung nhận thức sẽ vĩnh viễn không sinh hại tử như vậy cái thứ nhất đưa ra phản đối nhất định là tử linh pháp sư dễ g à nghe bản năng muốn cười lại cảm thấy có chút tố chất quá thấp thế là chửi một câu trời đánh tử linh pháp sư sau đó ở một bên kìm nén vụn trộm cười mặt h ẹ bắt đầu triệu hoán kẻ bất tử thi thể tài liệu có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu cần thiết thi pháp tài liệu mặt thẻ cũng có tùy thân mang theo chỉ bất quá đến tột cùng muốn triệu hoán loại nào kẻ bất tử hắn lâm vào t r ầ m tư theo mặt thẻ mình trước mắt nắm giữ hai loại hạ cấp tử linh triệu hoán phương thức đều tồn tại thiếu hụt cương thi sói mà nói bởi vì đại bộ phận sơn lang đều là bị chém đứt đầu muốn kiếm về thật thật phiền thoái về sau còn phải một con một con vá đi lên cái này đơn thuần lãng phí thời gian khô lâu sói thì có thể miễn đi điểm ấy phiền p h ứ c dù sao chỉ cần thắp sáng hôn hỏa khô lâu đầu sói có thể tùy tiệ an nhưng mà khô lâu sói thực tế có yếu càng trí mạng một điểm là tại gia nhập liên minh trước đó mặt thẹ trong tay liên quan tới u linh triệu hoàn tư liệu cũng không nhiều hắn sẽ chỉ dùng bình thường nhất biện pháp triệu hoàn mới chết lại hoán khí một mươi phần người u hồn có thể gia nhập liên minh về sau tình huống liền chuyển biến tốt đẹp đứng lên cứ việc pháp luật trong kho tử linh pháp thuật số lượng không nhiều nhưng đó cũng là so ra mà nói mặt thẹ trong tay có đầy đủ chi thức điểm số cho nên hắn đã sớm cầm tới liên quan tới u linh triệu hoán thuật đại lượng tư liệu chỉ bất quá một mực không có nếm thử cơ hội mà thôi chủ y ế u là gần nhất hắn cũng không có đạt được thi thể của con người không có cách nào đem hắn chuyển hóa thành đũ hồn mà trước mặt những này sơn lang vừa lúc là một lần thử tay nghề cơ hội tốt nghĩ đến liền làm mặt thẹ từ diệu pháp trong bọc hành lý lấy ra một kiện lại một kiện tài liệu kiểm kê một vòng lông mày của hắn hơi nhữu lên không đúng còn thiếu một phần quan trọng tài liệu nhưng vài giây đồng hồ về sau mặt h ẹ lông mày liền dán ra hắn mỉm cười nhìn về phía d à gạ không thể không thừa nhận thế hệ t r ư ớ c mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú quả thật có thể phát huy được tác dụng dễ gã mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng về sau co lại co lại ngươi muốn làm gì mặt thẹ cười dạ n g dỡ ta nhớ được ngươi gối đầu là lông nông a dễ gã lộ ra không dám tin biểu lộ ta chỉ đem hai cái gối đầu ngươi đây đều muốn đoạt đi không có chúng nó ta sẽ ngủ không nó g giấc mặt thẹ đành phải khuyên chỉ lấy lý ta rất cần chúng nó làm ta thi pháp tài liệu ngươi nghĩ à chờ ta triệu hoán bọn này tiểu đệ liền không cần ngươi khổ cực như vậy đi lên hấp dẫn địch nhân theo một ý nghĩa nào đó để nói đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi hắn quáy dày bỏ hỏi cuối cùng từ dễ gà nơi đó cầm tới một cái lông ngông gối đầu ngay trước mặt dễ gà mặt thẹ dùng sức xé mở gối đầu đầy trời lông ngông phấn khởi dễ gà biểu lộ có chút ít thống khổ nhắc nhỏ bò của ngươi thủ l ĩ n h yếu tố mười ngươi tích lũy đủ nhiều yếu tố phải trăng hai lẫn mở ngưu đầu nhân lĩnh vực vậy cũng là thấy dễ gà một mặt nỗi buồn đau lòng bộ dáng mặt thẹ lựa chọn chỉ h o a n mở trước triệu hoán tiểu đệ quan trọng hắn đem từng cây lông n ô n g đặt ở sơn lang nhóm trên thi thể về sau lại xem ộ t tiểu bình má thấp kém thi du đều, đều đều bôi ở hai mắt của bọn họ ở giữa lại dựa vào một loạt cơ sở nghi thức. sau 15 phút mặt thẹ bắt đầu ngâm sướng tỉnh lại u linh t ử linh triệu hoàn thuật sau ba phút huyền nguyệt mới lên từng sợi u hồn từ son lang trên thi thể đứng lên bọn họ vây quanh mặt thẹ chậm rãi di chuyển lấy tứ chỉ thỉnh thoảng có u linh sói cúi đầu xuống dùng c h á n của mình đi cọ mặt thẹ mu bàn tay đây là tại tiến hành nhận chủ nghị thức so ta tưởng tượng bên trong muốn đơn giản mặt thẹ buông lỏng một hơi có lẽ cái này cùng hắn trở thành cao cấp tử linh, Pháp sư có quan hệ. U linh loại sinh vật dù sao tương đối thấp cấp hắn triệu h o n đứng lên thuận buồn x ô gió số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi thu hoạch được mới triệu hoán vật ấu linh sói bốn mươi một con ấu linh sói từ thuần túy linh hồn năng lượng cùng một điểm hồn hỏa hình thành ấu hồn loại kẻ bất tử bọn họ có cùng loại nhân loại ấu hồn đặc tính lại có thuộc về mình đặc thù năng lực đặc tính đặc không mỗi một cái ấu linh thân sói bên trên tương đương với cố hóa vĩnh c ử u phiêu phụ thuật để bọn hắn có thể tại không chung như giống trên đất bằng nhưng không cách nào thời gian dài phi hành hoặc là nói bọn họ phi hành càng tiếp cận với lứt đi năng l ư ợ một xe rách ấu linh sói nào về phía mục tiêu đối mục tiêu áp dụng trào kích xe rách tạo thành đại lựa vật lý tổn thương năng lực hai, sói ứ linh sói có thể phát ra so sánh phổ thông sói càng quỵ dị càng kinh khủng tiếng sói chu nếu như nhiều con ứ linh sói cùng một chỗ phát ra tiếng đem có thể sinh ra nhất định run dày hiệu quả tu q u â n năng lực quay dối khi một đám ứ linh sói cùng một chỗ hành động lúc bọn họ đem tự động nắm giữ lẫn nhau liên lụy lẫn nhau hiểm hộ cũng đối với địch nhân áp dụng quái dày chiến thuật tu q u â n năng lực quấn phong thuật khi một đám ứ linh sói cùng một chỗ hành động lúc bọn họ có thể phong thích quần phong hiểm hộ mình mê hoặc người khác ngoài ra ứ linh đàn sói sói đầu đàn ngoài định mức thu hoạch được một cái năng lực tu quấn năng lực đơn nào khi một đám ứ linh sói phát động tụ quần năng lực quấy d làm sói đầu đàn ú linh sói có thể từ một góc độ khác tập kích định nhân lúc này hắn sẽ thu hoạch được mấy lần phán định tăng thêm hắn tập kích cũng biến thành rất có uy hết lực xem hết thuộc tính mặt t h ẻ biết mình phán đoán không có vấn đề ú linh sói không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lần chiến đấu này không chết đơn vị biết phi hành kẻ bất tử không nhiều ú hồn hệ chiếm hơn phân nửa cân nhắc đến về sau muốn ứng đối các loại tình huống hắn thậm chí định đem những này ú linh sói mang về mộ viên cho bọn hắn một cái chỗ an thân nhận chủ n thức chuẩn bị kết thúc ú linh sói tại mặt thẹ bên người nhảy cắn hoan hô cực giống từ đầu dịu d ị à n g ngoan ngoan chó mặt t h ẻ mở ra kẻ bất tử lĩnh vực muốn nhìn một chút có hay không k i n h hỉ sau một khác thử linh triệu hóa thuật h u linh sói quả nhiên lên phản ứng nhắc nhở người h u linh sói nhóm thu hoạch được đến từ kẻ bất tử lĩnh vực c h ú c phúc tái nhợt c h i nha tái nhợt c h i nha người có thể chỉ định ba đầu h u linh sói trở thành tái nhợt c h i nha tái nhợt c h i nha đem cùng hưởng người thương bạch c h i thủ thuộc tính trước mắt thương bạch c h i thủ thuộc tính một công kích khoảng cách chín hai m hai công kích bổ sung chết ngay lập tức phán định ba công kích bổ sung hút máu hiệu quả bốn còn thừa thời gian ba ngày m ư ơ i bốn giờ đây đúng là cái tiểu kính hỉ mặt t h ẻ lập tức chỉ định cái k i a tên tuổi sói cùng mặt khác hai đầu hồn hỏa cường tráng cú linh sói trở thành mình tái nhợt chi nha cái đồ chơi này rất thích hợp tại hôn chiến bên trong dùng để r ú t thưởng thương bạch chỉ thủ khuyết điểm lớn nhất vẫn là chết ngay lập tức phán định phát động tần suất khá thấp có thể ba đầu sói thay nhau ra trận sát xuất liền để cao thật lớn trọng yếu nhất chính là khống chế tái nhọt chỉ nha đi cắn người nhưng so sánh chính mặt t h ẻ dùng thương bạch chỉ thủ an toàn quá nhiều giải quyết tiểu đ ệ sau hai người tiếp tục xuất phát đại thụ phụ cận tuyết vẫn rơi dễ gà từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một thanh dù đen lớn hai người miễn cưỡng khen hành tẩu tại vào đêm vùng b ò hoang bên trong chư vi là sương mù nồng nặc cùng đầy trời tuyết hoa trừ tuyết hoa rơi trên mặt đất phát ra rất thưa thất thanh âm bên ngoài cũng là một m ả n h tích mịch quang tuyến càng ngày càng mở cũng may dễ g ạ thiên nhiên có được nhìn ban đêm năng lực mặt thẹ không có điểm lửa mà chính là theo sát dễ g ạ hai người thuận lợi đến cây k i a đại thụ phía dưới nơi đây ngược lại không có bao nhiêu tuyết hoa dễ g ạ đem r ù đen thu lại hai người quấn cây một tuần không có phát hiện cái gì chỗ đặc t h mặt thẹ chỉ cảm thấy trước mắt là cái tử vật trên nhánh cây lá xanh giả cùng tối liều trong đó bên trong đã bị khô héo chi lực móc s hắn cười ma thảm bay đến trên tán cây đi kiểm tra một chút phát hiện cấp trên cũng không có treo cái gì leo dây mấy phút đồng hồ sau không thu hoạch được gì mặt t h ẻ sử dụng cân đối cảm giác trong chốc lát phương v i ê n vài dặm trường năng lượng biên hóa tiến vào mặt t h ẻ đ á y mắt tìm tới cửa vào thế mà trong lòng đất h ạ mặt t h ẻ dẫn dễ g ạ đi vào cây phía sau tại khoảng cách đại thụ m ớ i b ư ớ c địa phương xa hắn tìm tới một cái thông hướng dưới mặt đất bậc thang đem trên bậc thang bàn đá dịch chuyển khỏi hai người chậm rái chuyến bể đi vào một cái bịt kín dưới mặt đất trong thách thất hoàn cảnh nơi này có điểm giống mộ huyện cho người ta một loại kiểm chế lại sâm vũ cảm gi mặt thẹ ở thạch thất bên trên tìm tòi một hồi rất nhanh liền tìm tới ẩn tàng ma pháp mật môn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mặt thẹ nói với rễ ga một câu sau đó lại sẽ ư u linh s ó i nhóm kêu gọi đến bên cạnh mình hắn lấy ra thủ ngự bài t h ở i sử dụng sách pháp thuật bên trên phá giải mật môn nháy mắt một cái hiện ra lục quan g ma pháp truyền thống môn xuất hiện tại vách đá bên trái mặt thẹ cùng a binh cùng một chỗ bước qua đi một giây sau hắn xuất hiện một chỗ chung quanh trống rông trên bình đài bình đài chung quanh không có lan can lúc này là đen xì một mảnh gió lạnh siêu siêu từ bên ngoài thổi vào giống như là ở trên không bên trong chính giữa bình đài có cái mặt mũi tràn đầy mụn ghẹ nữ nhân nàng nguyên bản có chút mất hồn mất vía ngồi ở c h ỗ đó nhưng nhìn đến mặt thẹ ngay lập tức nàng nguyên đ ị a nhảy dựng lên ngay sau đó liền từ trong túi móc ra một viên làm bằng đồng huyết sáo muốn dùng sức gợi lên thời khắc mấu chốt mặt thẹ tay nâng thủ ngự bài thời x ô n g về phía trước nửa bước sau đó kích phát bên trên khảm nạm phấn hồng c h i trương pháp thuật ý loạn tình mê hắn hẽ miệng hướng về phía nữ nhân kia phun ra một mụn phấn hồng sắc vũ khí đối phương nguyên đ i ệ ngốc một chút sau đó cười dâm hướng mặt thẹ n h à tới hắc hắc hắc hắn tỉnh táo nghiêng người sang né tránh nữ t ử b ổ một cái a binh sau đó một cái mánh liệt thủ đao đập vào nữ t ử trên cổ hậu giả nặng nề đã hôn mê một giây sau dễ g à khiêng đại kiếm xuất hiện tại giữa hai người ta bỏ lỡ cái gì sao dễ g à quay đầu nhìn một chút nữ nhân kia khuôn mặt của nàng bị đầy đầu tóc đen che lấp lúc này nằm trên mặt đất có thể nhìn ra được dáng người cũng không tệ lắm không có gì sau một cái lính gác vì ngăn ngừa đánh rắn đậu cỏ ta dự định trước tiên đem nàng trói lại sau đó chán miệm mặt thẹ không biết khô héo giả ở giữa phải chăng có phán đoán đồng bạn sinh từ biện pháp nhưng ổn thỏa lý do vẫn là trước đường dết cho thỏa đáng dễ gà nghe xong nhất thời đến hào hứng đem dây thừng giao cho ta đi ta nhất định phải hướng ngươi phơi bậy một ít thế hệ trước mạo hiểm d i ả buộc chặt kỹ xảo ta nói cho ngươi buộc chặt có mười tám loại thủ đoạn nhưng mà hắn còn chưa nói xong a binh đã đem đối phương buộc đến cực kỳ chặt chẽ tiện thể nhét đầy miệng khăn lau xem ra các ngươi người trẻ tuổi cũng rất am hiểu buộc chặt dễ gà ý vị thâm trường nhìn mặt thẻ mặt thẻ không nhìn ánh mắt của hắn đem đồng trạm canh gác nhặt lên tất kỹ sau đó hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy chu vi hoàn cảnh số liệu cột bên trên nhắc nhỏ người đi vào vân trung lữ xá phòng quan sát vân trung lữ xá là cùng một chỗ xây dựng ở giữa không trung bình đại nó có điểm giống phụ không đ ả o chỉnh thể bên trên phơi bày ra con trôi hình thái trung gian bình đại phổ biến nhất đi lên hạ đi từng tầng từng tầng bình đại biên giới cũng bắt đầu thu hẹp bọn họ trước mắt ở là tầng dưới chót nhất phòng quan sát nơi này chỉ có mười mấy mét vuông lớn nhỏ phòng quan sát biên giới còn không có lan can nhìn xuống dưới coi như mặt t h ẻ không có chứng sợ độ cao cũng đánh mấy cái run dày hai người bên tay trái là một cái xoay tròn thang quấn thang quấn đồng dạng không có lan can cũng may là dựa vào trung tâm thành lập mặt t h ẻ cùng d ễ ga so thủ thế hai người tính bước từng bước mà lên rất nhanh bọn họ liền đến đến thứ hai đến một tầng còn tại trên bậc thang mặt t h ẻ liền nghe được tiếng cãi vã kịch liệt vì cái gì ngươi luôn luôn chân phải vào cửa trước vì cái gì ngươi bây giờ nấu cơm không yêu thả quá ốc nghe vào là một đôi đôi vợ chồng trung niên đang n h a o nhau túi bụi mặt t h ẻ hơi chuyển động ý nghĩ một chút a binh chậm rãi trốn vào trong bóng tối c h ư ơ n một trăm năm mươi vợ lụt phản vương tử âm ảnh bên trong a binh nhận nút tiến lên đầu bậc thang mặt thẹ hai người cũng tính bước tới bên trên dựa vào lúc này đã là ban đêm đến ngược tầng hai đèn bước ngược lại là điểm rất sáng dựa vào đầu bậc thang phụ cận chỉ có tầm mắt bọn họ cũng có thể phân biệt ra được nơi này hẳn là một cái nhà bếp chỉ bất quá cái này nhà bếp tương đối lộn xộn khắp nơi có thể thấy được vứt rác rưởi còn có đồ làm bếp mấy con chuột n ê n h ngang từ lối đi nhỏ bên cạnh đi qua chỉ c h ố c lát sau từ linh khê ước bên kia chuyển đến a binh dị dạng cảm xúc chủ nhân giống như có chút không đúng mặt thẻ tâm niệm vừa đậu hắn vừa định làm mấy thứ gì đó dễ gạ đã lấy ra một chiếc gương hướng đầu bậc thang n h o n một cái chỉ liếp một chút hai người liền mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. nhưng thấy nhà bếp chính giữa chỉ có một cái cự đại bóng người kia là một con song đầu thực nhân ma cái này thực nhân ma mọc ra hai cái đầu bộ dáng của bọn hắn không sai bị lắm chỉ bất quá bên trái trên đầu l ô n g tóc là màu đỏ mà bên phải đầu thì là lam sắc lúc này bọn họ đang kịch liệt ổ n ào đỡ tóc đỏ giận dữ hét ngươi trả lời v ấ n đề ta hỏi trước đã vì cái gì luôn luôn trước bước chân phải tóc xanh không cam lòng yếu thế bởi vì ta chỉ có thể khống chế chân phải chân trái không phải vẫn luôn là ngươi tại khống chế sao chính ngươi chậm có thể trách ta sao hiện tại ngươi nói cho ta vì cái gì không thả quá ớt tóc đỏ cười lạnh nói bởi vì các đại nhân vật lô đít gần nhất không tốt lắm ngươi nghe không được b u ổ i tối tiếng kêu sao cũng đúng mỗi lúc trời tối ngươi đều ngủ được cùng cái lợn chết đồng dạng phát ra tiếng ngáy làm cho ta mấy cái ban đêm đều ngủ không được coi như ngươi nghe được ngươi cũng phản ứng không kịp đầu óc của ngươi nếu là có ta một nửa thông minh chúng ta liền sẽ không bị vây ở chỗ này cho người làm đâu biết tóc xanh kỳ quái hỏi bọn họ không phải biết ma pháp sao biết ma pháp chẳng lẽ còn chị không hết lô đít tóc đỏ cười n ạ o nói ta cũng biết ma pháp có thể ta không phải cũng chị không hết ngươi nao tàn tóc xanh có chút sinh khí hắn dùng sức đứng với một cái khác đầu ha ha h t a không cho phép ngươi nói như vậy ta thế nhưng là ngươi thân ca ca tóc đỏ không lưu tình chút nào nói đánh giám ta mới là sớm hơn từ mẫu thân trong bụng leo ra cái kia mà ngươi càng giống là từ nàng trong lỗ đít chui ra ngoài tóc xanh khí cổ phát run n g ư ơ i mắng nữa n g ư ơ i mắng nữa ta một câu ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ tự sát tóc đỏ đồng dạng bực bội trả lời nói tự sát liền tự sát coi như không chết h à n h các loại đại nhân vật nhóm sự tình xong xuôi ta nhất định muốn cầu bọn họ đem chúng ta mở ra từ đây cắt qua cắt trong phòng bếp yên tĩnh một hồi tiếp lấy chuyển đến rất thưa thất nấu cơm thanh âm dễ gã điều chỉnh một chút tấm gương góc độ một lần nữa bắt được thực nhân ma cổ trở lên ống kính tóc xanh c h ầ m rãi mở miệng nói ạp mở ra về sau ngươi sẽ bỏ lại ta sao tóc đỏ không chút do dự trả lời nói đ ừ n g ốc d ê dơ rời đi ta ngươi sống thế nào mẫu thân qua đời trước đó ta đã đáp ứng phải chiếu cố tốt ngươi cái này náo tàn tóc xanh nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cảm động a ngươi thật tốt đẹp chờ chúng ta tách ra ta liền hướng ngươi cầu hôn ai ngờ ạp nhất thời mặt lộ vẻ tan k ố c nghĩ cũng đừng nghĩ dễ dơ có chút ngượng ngùng có rú người lại đầu lại nghe ạp ô n lu nói cầu hôn như thế chuyện lãng mạn đương nhiên là để ta tới làm ngươi liền đợi đến g ả cho ta tốt d ê dở lời nói này xong hai cái đầu động tình hôn lên cùng một chỗ một màn này tuy nhiên không gọi được là kinh tiên động điện nhưng cũng để dễ gà cùng mặt thẹn tại đầu bậc thang hai mặt nhìn nhau rất lâu thừa cơ hội này bọn họ phát hiện càng nhiều manh mối trong phòng bếp không chỉ có rác rời cùng đồ làm bếp còn có hai cây tráng kiện xích sắt chính là cái này hai cây xích sắt đem thực nhân ma buộc trong nhà bếp bọn họ chỉ có thể tại cái này không gian thu hẹp bên trong di động ngay cả ngẩm đầu đều tốn sức chớ nói chỉ là đi địa phương khác thực nhân ma vóc dáng muốn so thực nhân yêu thấp một ít nhưng bọn hắn cơ b ắ p càng cường trắng hơn chiến đấu lực cũng càng mạnh mặt t h ẹ suy đoán trên người bọn họ hẳn là còn có khác p h o n g vấn nếu không chỉ bằng vào cái này hai cây xích s á t chỉ sợ là khốn không được biết ma pháp thực nhân ma đồng thời bọn họ cũng phát hiện cách đó không xa cũng là thông hướng đến ngược tầng thứ ba thang lầu mặt thẹ cho dễ g à so thủ thế sau đó lặng lẽ sử dụng một cái pháp thuật tiểu động vật tạo thuật phanh một đám khói trắng bốc lên một con gà mái xuất hiện tại trong phòng bếp ương nó trên bàn bay n h y một hồi lại hướng phía một cái khác nơi hẻo lánh nênh ngang đi đến、Hắc. một con gà dạ ở ngươi dẫn đầu phát hiện điểm này hắn lớn tiếng hét lên đêm nay ngươi có có lộc ăn ạp nhìn ta bắt lấy nó thực nhân ma tay trái dùng sức hướng phía dưới trục tới gà m á i bay nhảy một chút cánh hắn không có mò lấy phế vật nhìn ta đến ạp hùng hùng h ổ h ổ thực nhân ma tay phải cũng đi theo s u ấ t kích nhưng mà gà mái tấu vị tốt kinh người lại một lần từ thực nhân ma ma trưởng hạ chạy ra thang t i ê n cứ như vậy bọn họ cùng cái này gà đòn khiê trên mượn cơ hội này mặt thẻ mang theo dễ nỉ sơ mệ ẹ cùng a binh nhanh chóng vượt qua nhà bếp chạy đến thông hướng cảng thượng tầng trên bậc thang h linh xói nhóm theo sát phía sau hết thệ cũng rất thuận lợi thẳng đến đến phiên dệ g ạ nhưng gặp hắn hưng thú bừng bừng vượt qua nhà bếp vọt tới k h ắ c một bên đầu bậc thang kết quả phanh một cái phát ra tiếng vang ầm ầm mặt thệ tập trung nhìn vào g i a hỏa này không biết lúc nào đem đại bảo kiếm nằm ngang ở phía sau vừa vặn hướng lên thang lầu chật hẹp vô cùng người khác là chạy tới kết quả đại bảo kiếm nằm ngang ở hai bên bức tường ở giữa phát ra âm vang hữu lực thanh âm đại bảo kiếm bị kẹt một chút tiện thể lấy giống lá cao su đồng dạng đem dệ gà kéo trở về hắn đột nhiên xoay người một cái lại nhìn thấy xong đầu thực nhân ma kinh ngạc nhìn chính mình Thời khắc thế hệ trước mạo hiểm giả kinh nghiệm phát huy được tác dụng dễ gã rất nhẹ nhàng đi lên phía trước hai bước như quen thuộc nắm lên trên mặt bàn một khối format không để ý cấp trên nấm mốc ban hướng miệng bên trong nhét một ngụm con tối làm tốt sao ta đòi cực x o n g đầu thực nhân ma táo bạo phất phất tay ả p tức giận nói Cút ra khỏi địa bàn của ta các ngươi những nhân loại này Giả ở ngươi đồng dạng khó chịu bữa tối làm tốt chúng ta sẽ rung trùng chẳng lẽ các ngươi là quỷ chết đói đầu thay sao còn có hành động bí mật chút khối kia format là ta lưu cho ạp đem nó buông xuống dễ gã nhất thời cầu còn không được hắn so một cái buông lỏng thủ thế đem f o r m a t đặt tỏ cái thoát gỗ bên trên tốt ta tốt ta ta hy vọng sớm một chút nghe được rung c h u n g âm thanh nói hắn bất động thanh sắc đem đại bảo kiếm điều chỉnh đến chín mươi độ sau đó bước nhanh đi đến t h a n g lầu những nhân loại này thật sự là không biết lễ phép ai ta g ả đâu đáng ghét khẳng định là bị nam nhân kia cho trộm đi ta xem xét hắn cũng là trộm đạo hàng người trong phòng bếp chuyển đến xong đầu thực nhân ma hùng hùng hổ h ổ thanh âm trong hành lang dễ gà hướng về phía mặt thẹ so cái nói xin lỗi thủ thế mặt thẹ khoác khoác tay ra hiệu hắn cẩn thận hai người tiếp tục hướng bên trên một đoạn này thang lầu muốn so trước đó r á n g rất nhiều tứ phía là đen x ì bầu trời đêm trên bầu trời c u ồ n g phong thổi đến bọn họ ra thịt đau nhức mắt thấy là phải đi vào đếm ngược tầng thứ ba cấp trên lại chuyển tới một thanh âm s ờ b ẹ n s ờ đại nhân muốn đổ vật đều chuẩn bị kỹ càng sao chuẩn bị kỹ càng ta liền hạ đi xem một chút nhà bếp tình huống con tia thực nhân ma mỗi ngày lề mà m lề mề ta không phải bẩm báo cùn nạ đại nhân để hắn thay cái đầu bếp thanh âm càng ngày càng gần mắt thấy song phương liền muốn tại c h ấ ngập đục vào dễ gà sắc mặt xích chặt hắn vừa đem đại bảo kiếm lấy trong tay kết quả mặt thệ thế mà n ê n ngang đi lên hắn hiếu kỳ theo sau xem xét nhưng thấy trên mặt đất đã nhiều h à i cỗ thi thể đầu bậc thang trên bình đài a binh trong ngực ôm này hai cái thử nhân đầu dư ôn vẫn còn tồn tại đem thi thể ném xuống đi mặt t h ẹ mệnh lệnh nói tại cái này không t r u n g bình đài hủy thi diện tích xác thực thuận tiện hơn nhiều a binh nghe vậy làm theo mặt t h ẹ thì là thừa cơ dò xét chu vi tình huống cái này bình đài hẳn là hắn tại rừng cây c h i địch nghi thức bên trong nhìn thấy một cái kia nơi này phi thường rộng lớn trung gian đóng đầy phòng trọ bình đài biên giới còn có lan can có thể thấy được là thường ngày có người hoạt động địa phương ngay phía trước t r ư ờ n g hai trăm t h ứ c một loạt trong phòng lóe lên sáng loáng đèn đuốc bên trong có ít người ảnh nơi đó hẳn là khô héo giả nhóm doanh đ g h i ệ p mà doanh đ g h i ệ p bên cạnh trên bầu trời không biết nơi bao xa còn có một khối dày dày đám mây yếu ớt ánh trăng vẩy vào trên đám mây mặt hẹ lờ mờ nhìn thấy một m ả n g lớn khu kiến trúc nơi đó tựa hồ chính là trong truyền thuyết vân thượng phế tích một trong chỉ bất quá phế tích bên trong nhìn qua âm u đầy t ử khí một điểm quan g tuyên đều không có không biết có phải hay không là đã bị vân tình linh khai phát sạch sẽ khô héo giáo đoàn vì cái gì có thể tìm tới vân tình linh vứt bỏ lữ xá mặt thẻ một bên dò xét xung quanh hoàn cảnh một bên âm thầm suy tư hắn hướng về phía trước bước mấy bước đột nhiên dừng cấp bộ có cảnh giới pháp thuật tuy nhiên đều rất cấp thấp mặt thẻ dễ như chở bàn tay liền đem bọn họ nhìn tấu h không thể không thừa nhận k h ô u héo giáo đoàn s á t thực rất r ấ t r ư ỡ i trừ tìm tới một cái không sai doanh địa bên ngoài trong doanh địa bốn phía đều lộ ra một câu nghèo kết hủ l ậ u tướng đây cũng là mặt thẻ đơn thương độc mã liền dám đến tiêu diệt bọn hắn nguyên nhân hắn đang định hướng phía hỏa quang chỗ đi đến nhưng mà lúc này dễ gà bỗng nhiên vô vô bờ vai của hắn ta có trọng yếu phát hiện mặt t h ẻ quay đầu đi nhắc nhở loại thời điểm này tốt nhất đừng tùy tiện nói đùa dễ gà sững sờ một chút tiểu biểu lộ nhìn qua có chút t bị khuất ta không có nói đùa còn nhớ rõ vừa mới chúng ta nghe đến này hai cái thử nhân đối thoại sao bọn họ nâng lên một cái tên là sở vẹn sờ người mặt t h ẻ gật gật đầu ta biết cái kia trộm của loa nhân hải t ử nữ nhân cũng đề cập tới người này hẳn là một cái giá pháp sư cùng khô heo giáo đoàn người cấu kết cùng một chỗ dễ gà nghiêm túc nói hắn hiện tại là g i á pháp sư không có nghĩa là đã từng cũng thế còn nhớ do trước đó ta hỏi con người thật i p trí nhớ của ngươi tốt như vậy dễ gà mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên ngươi cho rằng ta cái này lãnh chúa thật mỗi ngày cũng là nhìn xem báo chí uống một chút cà phê sao ta là có tác dụng mặt thệ thần sắc ngưng trọng lên bảng truy nã trên có nói thực lực của hắn sao dễ gà hồi ức nói tam giai nhưng hắn trộm liên minh bảo khố trong tay khẳng định có đ ồ tốt tuy nhiên đầu kia trong tin tức nói bọn họ chỉ trộm đi một khối cấp tốc bảo thạch nhưng tin tưởng ta chân tướng tuyệt không phải như thế bọn họ nhất định trộm đi đồng dạng tương đối thứ quan trọng hơn liên minh nhất định phải truy nã bọn họ nhưng liên minh lại sợ nhìn đến lệnh truy nã người đồng dạng sẽ ngấp nghẽ món kia quan trọng hơn bảo vật cho nên liền sẽ xách một kiện thứ trọng muốn đ ổ vật loại thủ pháp này cũng không mới mẻ mặt thẻ trong mắt dị sắc liên tục đối phương phân tích không thể bắt bẻ hắn không ngờ tới rễ gạ còn có như thế kín đáo tâm tư nếu như sợ vẹn sợ thật cùng khô héo ráo đoàn người cùng một chỗ cái này mang ý nghĩa tối nay hành động độ khó khăn sẽ cực kỳ tăng lên tại tiêu diệt khô héo giả trước đó mặt thẻ nhất định phải sớm giải quyết người pháp sư kia mới được pháp sư là không thể nào cùng những n à y khô héo giả đồng dạng ở tại loại này nghèo kết hủ l ầ u địa phương h ắ n chỉ có thể ở tại tầng cao hơn nhưng nếu như chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu bị phát hiện khả năng liền sẽ cao hơn hai người tìm ẩn nấp nơi hẻo l á n h mặt thẻ nói ra mình ý nghĩ dễ gạ c h ầ m ngấm nói đối với loại tình huống này biện pháp tốt nhất cũng là bắt chước vây điểm đánh vệ binh chúng ta có thể đánh nghi binh khô héo giả doanh địa náo ra động sau đó đi canh giữ ở thượng tầng thông hướng hạ tầng trên lối đi các loại người pháp sư kia vừa lộ đầu liền đem nó dẫn đầu đánh giết đương nhiên trong này có cái chỗ khó trong doanh địa khô héo giả số tượng nhất định không ít chúng ta phải có đầy đủ binh lực mới có thể làm đến điểm này dễ gà biện pháp xác thực có thể thực hiện chỉ ít so tiếp tục hướng bên trên tìm tòi kết quả bị người phát giác được khả thi cao hơn a binh mặc dù biết bài trừ một chút cảm ấy nhưng nếu như đối mặt chính là liên minh pháp sư mặt t h ẻ không có tuyệt đối tự tin một đoàn người có thể giống trước đó thuận lợi như vậy tìm hành nhưng nếu như trong cái này triệu hoán mộ viên tiểu lệ động tinh quá lớn chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đánh gãy đang lúc mặt t h ẻ suy nghĩ sách lược trong lúc đó dễ gạ bỗng nhiên bắt đầu làm nóng người mặt t h ẻ kỳ quái nhìn xem hắn ngươi muốn làm gì dễ gạ buông đ u n g tay cũng không thể tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ a ngươi cho rằng rèn để cho ta tới là làm gì bọn này khô héo giả mưu đồ chính là ta trên lãnh địa rừng c â y làm lãnh chúa ta sẽ bảo vệ mỗi một mọi người tài sản từ ta bắt lấy bọn họ cái này cũng hợp tình hợp lý lại nói dù sao cũng phải cho các ngươi người trẻ tuổi bộc lộ tài năng để các ngươi kiến thức một chút thế hệ trước nhà mạo hiểm bản lĩnh thật sự nói hắn kéo lấy đại bảo kiếm sải bước hướng đi khô héo giả doanh đ i ệ Ngươi c h một chầm, chầm tốt thông đạo phương hướng, trong doanh địa khô héo tốt trong toàn liền giả, đạo địa b giao cho a Dễ giây ạ bá khí m ư ờ phần nói ra. Còn có một chút, ta không biết bay, nhất tại thời điểm chiến đấu ta không cẩn thận nhớ nói Còn vạn cẩn bên ngoài, có biết tại điểm tới i ra. trở ta bay, ta ta một đem Một vọt kỳ kéo g đấu về. sau trên người hắn dây lên màu xanh đen h ỏ a diễm trên người hắn nửa người giáp tại hỏa diễm bên trong cùng da của hắn hòa làm một thể kéo kẹt kéo kẹt kia là xương cốt đang nhanh chóng sinh trưởng quá trình bên trong phát r a thanh â m thoáng qua ở giữa dễ gạ thân cao đi vào hai m ba trán của hắn mọc ra một đôi đấm máu s ừ dê sau lưng của hắn sinh ra một đôi hạt dài khô cát mọc lại hóng ánh sáng long lanh cánh hắn bôi xương c ủ a chỗ càng làm mọc ra một đầu linh xào cái đôi ánh mắt của hắn biến thành thuần t p y u lục sắc hắn nhìn qua tựa như một cái dọa người ma quỷ nhắc nhở đồng bọn của ngươi dễ g ạ khởi động hình thái thứ hai vợ l ộ t phản vương tử vợ l ộ t phản vương tử dễ g ạ thể hiện ra ma quỷ chân thân chiến đấu lực tăng lên đến ngũ dai tốc độ cùng nhanh nhẹn biên độ lớn tăng lên thu hoạch được chỉ phối hỏa diễm năng lực cũng thu hoạch được năm trăm linh trào phúng năng lực tăng thêm tới đi bọn trốn nhắc tối nay các ngươi sẽ ở này ăn nghỉ về sau cũng không còn khôi phục dễ gà không nhìn danh o địa biên giới pháp thuật cả b ấ y đại bảo trên thân kiếm chọn toát ra một đạo kiếm khí nháy mắt liền lật tung này mười mấy gian khô héo nhà trên cây nóc nhà người nào trong phòng nhất thời toát ra từng cái hấp ảnh trên người bọn họ tràn ngập mục nát cùng đoạn lạc khí tức nhìn thấy dễ gà hình tượng bọn họ từng cái kinh nghi bất định ngươi là nơi nào đến ma quỷ tại sao phải công kích chúng ta dễ gà một kiếm vô tới ta là cha ngươi trong chốc lát tất cả khô héo giả đều sù lông bọn họ nhao tránh thoát đại kiếm từng cái ngay tại chỗ một nắm sấp hoặc biến thành con rơi hoặc biến thành lính cầu có biến thành cự tích cũng có biến thành báo đốm bọn họ linh x ả o đem dễ gạ vây quanh ở trung tâm triển khai liên tục không ngừng tiến công bình đ à i k h á c một bên mặt thẻ mang lên ẩn hình giới chỉ. hắn ra lệnh u linh sói cùng dễ nghỉ sở mẹ ẹ、e、đi c h i viện dễ gạ mà chính hắn cùng a b ì n h thì là canh giữ ở xuống lầu chỗ lối đi rất nhanh kịch liệt linh đang tiếng vang lên có người từ hành lang bên trên lao xuống a bình giơ tay chém xuống nháy mắt diệt đi đầu của hắn nhắc nhỏ ngươi triệu h o á ra vật a binh giết chết một khô héo giả đến tiếp sau nhiệm vụ hai chủ tuyết một giữ gìn cũng rất trọng yếu đổi mới, mới nội dung t cầu đặt khô giả, mua đã lâu nhiệm vụ đổi mới mặt thẹn nhỏ mắt hắn cưỡng ép nhịn xuống lập tức tiến lên cùng rễ gà đoạt đầu người xúc động chiến thuật đã chế định tốt hắn nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành tuy nhiên lấy hắn cùng dễ g ạ thực lực đại khái dẫn đầu là có thể nghiền ép nơi đây đ ệ n h nhân có thể cuối cùng không thể thư giãn có sở vẹn sở cái ngoài ý muốn này nhân tố tại bọn họ liền có lật xe khả năng hiện tại mặt thẹ cấp tốc mệnh lệnh a binh tiến đến tri viện dễ g ạ cũng không che giấu chút nào địa cho ra cụ thể chấp hành chỉ lệnh tự tay giết chết mỗi một cái khô héo giả đừng để dễ g ạ đoạt đầu người không chỉ có như thế ú linh đàn sói cùng dễ n h i sợ mẹ ẹ cũng trực tiếp gia nhập chiến đoàn mà chính mặt thẹ thì là tiếp tục phụ trách chấp hành lao âm bị x á c l ư c hắn mang theo ẩn thân giới chỉ canh g i ở xuống thang lầu vị trí trên bình đài tiếng c h é m g i ế t càng phát ra vang dội rất nhanh hành lang bên trên liền chuyển đến tiếng bước chân lại là một đám khô héo giả nghe tiếng chạy xuống mặt thẹn lựa chọn lẩn nhẫn hắn tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc tình huống dễ gà trước mắt nhìn qua còn ứng phó tới không bao lâu trên bậc thang lại vang lên cực nhẹ bước chân cả người bên trên chỉ dán vài miếng hát sắt lá cây nữ nhân xuất hiện trên người nàng có mánh liệt hư thối khí tức mặt thẹn đồng tử cọ g ụ c lại hắn nhận ra nữ nhân này thiên hài giáo đoàn tập kích bất ngờ dừng sồi thời điểm mặt thẹ từng trong lòng đất liên quân p ụ cận nhìn thấy qua bóng dáng của nàng chỉ bất quá lúc ấy nàng cùng ngân sương huynh đệ hội người cùng một chỗ rút lui về sau cũng chưa từng thấy quan à n g hệ lì từng nhắc qua nữ nhân này nàng gọi cù nạ n là khô héo giả nhóm tại phương nam thủ lĩnh mặt t hẹn có chút động sát tâm cù nạ n cùng cái khác khô héo giả đồng dạng bước nhanh từ chỗ thang lầu đi qua mặt t hẹn n g ư n g thở hắn vừa định có hành động nhưng lại tại lúc này trên bậc thang lại lần nữa truyền đến một trận phù phiếm tiếng bước chân chuyện gì phát sinh làm sao hơn nửa đêm đều như thế cãi nhau cù nạ ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi lại không ước t h u c tốt thủ hạ của ngươi ta liền muốn một lần nữa cân nhắc cùng các ngươi khô héo giáo đoàn hợp tác. trên bậc thang đi xuống một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử hắn mặc một thân lộng lấy tinh xảo pháp bảo trên tay mang theo mấy cái nhẫn không ngoài sở liệu hắn cũng là từ liên minh trong bảo khố trộm đi cấp tốc bảo thạch sở bèn s ở s ở bèn s ở nhìn qua hư lợi hại xuống thang lầu thời điểm hắn hai cây bắp đ u ổ i đều đang đánh run r à y cùng nạ quay đầu cau mày một cái nàng vừa định nói cái gì trong chốc lát sắc mặt nàng biến đổi cẩn thận sau lưng mặt thẹn vọ tới trước một bước bỗng nhiên một quyền đánh vào sở bèn sờ sau hậu giảm một cái lảo đào té ngã trên đất một cái yếu ớt vòng phòng hộ từ sờ bèn sờ trên thân kích phát. Nhưng lại tại này một cái mặt thẹn nắn đã sớm bóp ở tay trái long hòa hậu phủ một đạo long chi lửa đánh vào s ở bẹn s ở trên thân hậu giả nhất thời kêu rên lên tiếng hắn trên mặt đất đánh cái chuyển miễn c ư ơ n g thấy rõ mặt thẹn khuôn mặt có thể một giây sau s ở bẹn s ở hoảng sợ phát hiện mặt thẹ hai mắt biến thành hai cái đáng sợ lô đen thân thể của hắn phảng phất bị vô hạn thu nhỏ chu vi hết thể đều bị rút đi chỉ còn lại vô biên vô hạn h ắ c á m Không. s ở bẹn s ở ra sức chống cự lại mặt thẹ n h ế p cảm nhận quang tình thân lực của hắn không thấp cho nên mặt thẹ lựa chọn dễ dàng nhất thành công mặt trái hiệu quả bị bệnh nhắc nhỏ nhiếp cảm nhận quang có hiệu lực bên trong. phán định thành công sợ bẹn sợ lâm vào như là bị bệnh suy yếu bên trong hắn hành động năng lực đem giảm bóp đi nhiều cũng chịu đủ tật bệnh đau đớn bối rối tiếp tục thời gian sáu mươi giây sáu mươi giây đầy đủ mặt t h ẻ làm rất nhiều chuyện hắn nhìn thấy sợ bẹn sợ thống khổ trên mặt đất dên dỉ mà dư quan g bên trong một con báo đen đã tập kích đến mặt t h ẻ trước mặt nàng nhảy lại nhanh lại cao mắt thấy cặp kia lạnh như băng móng luốt liền muốn xé mở mặt t h ẻ c ủ a họng nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một con u hồn đột nhiên từ mặt thẹ bên hông nhảy lên, lên ra báo đen giật mình trong t r ớ c mắt a phiêu thanh tú nhan trị sụp đổ đến t ự c h nàng tấm kia xấu vô cùng mặt dán tại báo đen trên móng vớt ngay sau đó chính là một trận làm người sợ hai tiếng kêu trên năng lực lấy mạng bi thương khóc a phiêu lấy mạng bi thương khóc là chỉ hướng linh hồn công kích thủ đoạn năng lực này cơ hồ không coi chuẩn bị phía trước cho nên tại cùng địch nhân sát người vật lộn lúc sử dụng cơ hồ là lần nào cũng đúng báo đen trên mí mắt lật nháy mắt lâm vào trạng thái thất thần trên đất sợ bẹn sợ càng là thống khổ che lỗ thai một đôi chân loạn xà đạp tận dụng thời cơ mặt hệ tỉnh táo lấy ra phát trượng chú n ữ cấp tốc ập lên áp y biến hình thuật tinh chuẩn địa chúng đích cù nạ báo đen đột nhiên biến thành dây r nàng mờ mịt trên mặt đất đi qua đi lại sau một khắc mặt t h ẻ n bỗng nhiên vọt tới sở b ẹ n sở trước người thừa dịp địch nhân suy yếu vô lực thời điểm mặt t h ẻ từ bọc hành lý mau lẹ ô vương lấy ra một thanh bén nhọn dao găm phúc dao găm hung hăng đâm vào sở b ẹ n sở cổ h n g quản cơ hồ là đồng thời sở b ẹ n sở trên người p h á p bảo kịch liệt bành trướng món kia thần kỳ p h á p bảo đem sở b ẹ n sở chống thành một cái cầu p h á p bảo ba o b ọ chỗ c hình thành từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến a phiêu lại gần nàng móng vứt tại phát bảo bên trên một hồi mánh gạo vậy mà chỉ có thể cọ sát ra từng mảnh từng mảnh hòa tinh đáng tức là cái này pháp bảo hộ chủ động t á c nhất định là tại làm vô dụng công sở bẹn sở thống khổ ý đồ dùng hai tay che cổ họng có thể hắn hai cánh tay phân biệt bị a phiêu cho giữ chặt hắn chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được đại lượng máu tươi từ trong cổ họng tốt ra không bao lâu hắn liền triệt để không có khí nhắc nhỏ người giết chết thất thánh liên minh phản đồ pháp sư sở bẹn sở hô mặt thẹ nhẹ nhàng buông lỏng một hơi đánh lén sở bẹn sở mấy cái này hội hợp bên trong tinh thần của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tập trung cao độ trạng thái giá hỏa này trên người đồ tốt k h ô mặt thẹ biết tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội thở dốc ngay từ đầu vật lý công kích hít nhiều có chút mạo hiểm nhưng cũng thu hoạch to lớn một q u y ề n kia không chỉ có đem sở b ẹ n sở đánh mắt nổi đom đóm đồng thời cũng khảo thí ra hắn cũng không có tự động phòng hộ đầu tổn thương pháp thuật hoặc là đồ vật cái này một trọng yếu tin tức ngay sau đó long hỏa hộ phù là vì bài trừ khả năng tồn tại pháp thuật phản chế mà nhất cảm nhận quang thì là đặt vững đại cục ưu thế một bước mấu c h ố c nhất chỉ cần sở b ẹ n sở trạng thái hỏng bét không cách nào thi pháp mặt t h ẻ liền có thể một mực chiếm cứ quyền chủ động về phần cù nạ không phải mặt thẹ xem nhẹ nàng cái này cấp mười bốn khô héo giả thủ lĩnh mà chính là không phải truyền kỳ khô héo giả s á t thực không có cái gì để người coi trọng địa phương xử lý s ở b ẹ n s ở sau mặt t h ẻ mệnh lệnh a phiêu giữ vững thi thể mà chính hắn thì là nhìn về phía con kia dê rừng cú nạ n kháng tính không thấp nay sẽ đã từng b ư ớ c từ á c ý biến hình thuật bên trong giải thoát ra báo đen cái bụng dán chặt lấy sàn nhà nàng hận hận cọ sát lấy răng phát ra chất vân là ngươi ngươi tại sao lại muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức mặt t h ẻ bình tĩnh nhìn xem nàng thử linh pháp sư tìm người phiền phức cần lý do ta liền không thể là coi trọng ngươi nhóm thân thể sao cùn nạ ánh mắt l ó e lên vẻ tức giận chỉ ý nhưng cái này tia cảm xúc rất nhanh bị nàng tiêu trừ nàng trầm giọng nói giữa chúng ta cũng không thù h á n nghiệm lần k i a thiên thai giáo đoàn tiến đánh rừng sồi ta thậm chí chủ động mang theo thủ hạ rút lui mặt thẹ cười cười này hễ đ ì đâu ngươi chẳng lẽ coi là ta sẽ chỉ đ ộ t đến phát hiện chẳng nhiều chỉ mèo trắng vấn đề a mặt thẹ trong thanh nhâm mang theo ý cười nhưng ở trong mắt cùn nạ nụ cười của hắn là như thế băng lánh đáng sợ còn ẩn l n mang theo một tia từ linh pháp sư đặc hưu biến thái nàng lui lửa bước nhưng chúng ta vẫn tồn tại đàm phán không gian không phải sao sơ bèn sơ chết chúng ta cần tìm kiếm một cái khác hợp tác pháp sư chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ hắn tại sao phải hợp tác với chúng ta sao chúng ta tại lữ xá thượng tần g phát hiện một cái bí b ả o kho nàng l ờ i còn chưa nói hết mặt t h ẻ trực tiếp r ơ lên pháp trượng bắt đầu ngâm sướng vài giây sau một con to lớn phụ năng lượng móng v u ố t đột nhiên từ phía dưới bình đài trôi ra nếu không phải báo đen động tác nhanh nhẹn kém chút liền bị cái móng v u ố t này cho đẻ lại nhưng nàng căn bản không có thở dốc không g a n m chỉ trào đuổi theo nàng đánh mười mấy con ú linh sói cũng từ chiến trường bên kia chạy tới những n à y ú linh sói rất khó đối cùng nạ tạo thành chân chính tổn thương nhưng bọn hắn tồn tại cũng sẽ làm nàng trở nên không sợ người khác làm phiền dần dần cù nạ g n bị buộc đến một cái dựa vào bên trong kiến trúc trong góc chết mặt t h ẻ tỉnh táo điều khiển ett chi chảo đ ố i nàng tiến hành từng bước ép sát tại trong lúc này hắn còn ném mấy cái phụ năng lượng pháp thuật suy yếu nàng thuộc tính báo đen tránh chuyển xây dịch không gian càng ngày càng nhỏ động tác của nàng cũng càng ngày càng chậm chạp rốt cục tại một lần nào đó tránh thoát ett chi chảo về sau nàng đột nhiên khôi phục hình người tiếp lấy đột nhiên sẽ mở chỗ ngực số lượng không nhiều lá khiến người cảm thấy sợ h ã i chính là những cái kia là cây che giấu cũng không phải là thường nhân nữ tử vốn có bộ ngực mà chính là hai cái mọc r a lít nha lít nhít đen l ô đáng sợ lỗ thủng chỉ liếc một chút mặt thệ liền cảm giác đầu váng mắt hoa phản phất có một cỗ tà dị lực lượng xâm lấn ý thức của hắn không gian rất nhanh bên hai của hắn chuyển đến cùng nạ cầu nguyện âm thanh mẫu thân a xin ban cho ta khu khu khu cầu nguyện âm thanh bị đốt quãng tiếng ho khan cắt đứt mặt thệ lúc này mới mỏ hai mắt ra nhìn xem trong tay ho khan phát trượng hắn lặng lẽ bông lỏng một hơi rốt c u c dự phán thành công một lần tại cùn nạ sẽ mỏ lá cây trong nháy mắt đó hắn đã cảm thấy không thích hợp lập tức lấy ra ho khan p h á p trượng thừa dịp cùn nạ không chú ý vội vàng sử dụng còn tốt gặp phải mặt thẻ mơ hồ cảm thấy được cùn nạ ngâm sướng kỳ thật cũng sẽ không rất dài mình có thể sử dụng ho khan p h á p trượng thành công đem hắn đánh gãy một phương diện đúng là bởi vì nhận mặt gạ dẹp dẫn dắt tại quan sát cùng dự phán phương diện có bước t i ế n đến giải một phương diện khác cũng có một chút vận khí thành phần nhắc nhở ngươi sử dụng ho khan phát trượng đánh gãy cùn nạ hướng tả hậu bạ dạ khẩn cầu nghi thức khô khô cụ cùn nạ ho k ị liệt cặp mắt của nàng tràn ngập không dám tin. có thể đối mặt lần nữa mãnh liệt mà đến nệp tẹo chi c h ả o nàng chỉ có thể cắn chặt hằm răng hướng mặt đất một tòa biến thành một con cổng kềnh to lớn bùn quái phúc ett chi c h ả o đánh vào bùn quái trên thân hậu giả lù lù bất động bùn quái trên thân tản ra nồng đậm mục nát khí t ứ c cái này so củn nạ tại nhân loại hình thái lúc càng thêm hôi thối gấp trăm lần mặt thẹp biết loại này bùn quái có được cực cao phụ năng lượng khẳng tính mình pháp thuật rất khó đối nó tạo thành trực tiếp tính sát thương thế là hắn dành thời gian nhìn một chút chính diện chiến trường phát hiện dễ gạ có chút cật lực đi theo a bình phía sau cái mông ý đồ đoạt đầu người nhưng nhiều lần thất bại. Thế lời à gà, gà phàn mặt mấy kiếm Làm thẻ trợ ta hỗ khí. nghe chỉ h lui đều giọng nói. nói. Làm sao cái kia đều cần ta đến chỉ viện. Xin vậy bước, cao cần sao đạo đến nàn đến n Dễ Dễ n g ư ơ không tuy h ấ y được ta bể b nhiều việc sao. Lời t như thế hắn vẫn là nhanh chóng chạy tới hướng về phía vụn g về bùn quái cũng là một đạo thập tự kiếm khí gây ra m ạ n h liệt huyết thập tự mang theo đến từ luyện ngục hòa diễm hung hăng phá tại bùn quái trên thân hậu giả thân thể cao lớn kìm lòng không được ngã về phía sau dễ gà kiếm khí ngoài dữ liệu mạnh bùn quái bị đạo kiếm khí kia bọc lấy kéo ra ngoài hai mươi mấy mét xa đều nhanh đến bình đài biên giới một giây sau c nạ thống khổ giải trừ bùn quái biến hình nàng chật vật hướng bên cạnh chạy hai bước thế nhưng là trên bụng máu chạy ồ ạt làm nàng động t á c không còn nhanh nhẹn nàng cắn chặt hàm răng hướng phía lan can phương hướng sông hai bước tiếp lấy hai chân đạp một cái chửi bới nói ta sẽ trở về ta sẽ trở về đưa ngươi tiên h đao và quả ta sẽ trở về cướp đi ngươi rừng sồi còn có ngươi hệ ly thoại âm rơi xuống nàng đột nhiên nhảy đến bình đài bên ngoài không trung thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống vài giây đồng hồ về sau thân thể của nàng hóa thành một con vũ m a bao quanh dính vào nhau dọn bị chim dọn bị chim tại không trung bay lượn một hồi Trong lòng n của à không, không, không. một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên lướt qua không trung phong thần dược long móng nuốt vô tình xé mở cùn nạ lồng ngực nó này móc sắt chanh chuột thì là kẹp lấy cùn nạ cổ về sau phía bên phải vận một cái cùn nạ hai mắt trừng trừng cậu nghiên long một cái khí tức đoạt tuyệt phong thần dược long b u n g nàng ra cùng nạ thi thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống nhưng lại tại vài giây đồng hồ sau cổ của nàng đột nhiên tách ra trở về ánh mắt của nàng cũng biến thành khôi phục hoạt tính may m à ta là g i ả chết ý nghĩ này mới vừa từ cùng nạ trong đầu hiện lên nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt phảng phất có hai bức tường bích đưa nàng kẹp ở giữa cũng hung hăng dùng sức nghiền một cái g i a n g g i á c g i a n g g i á c phong thần dược long nhấm nuốt hai lần miệng bên trong thi thể sau đó đem hắn sinh sinh mất vào về sau hắn mới d ư n g cánh một lần nữa bay về phía trên bầu trời nhắc nhỏ ngươi giết chết tả hậu bạ bạ ra tín đồ khô heo giáo đoàn phương nam thủ lĩnh cùng n ạ bà ba giả đối ngươi cửu hận độ hai mươi ngươi năng lực loài săn mồi có hiệu lực bên trong ngươi khôi phục đại bộ phận pháp lực thể lực cùng tình t â n lực tại loài săn mồi trợ giúp hạ mặt thẹ có thể rõ ràng cảm giác được bị phong thần dực long nuốt vào trong bụng thi thể nháy mắt liền hoàn thành tiêu hóa quá trình này nhanh không thể tưởng tượng nổi tùy theo mà đến r ồ i dào tinh lực cũng làm hắn sảng khoái không thôi hắn vốn cho là mình sẽ rất kháng cự quá trình này nhưng không nghĩ tới tại phong thần dực long trạng thái những cái kia đối với nhân loại đến nói không thể tiếp nhận sự tỉnh thật giống như trở nên cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản cái này bạ bạ dạ là chuyện gì xảy ra như thế mang thù sao mặt t h ẹ có chút buồn b ự c hắn gác tội tà thần hoặc là ngoại tầng lão đại cũng không phải số ít giống tà linh chủ quân ô mã đỏ trịa cùng đại tà ma chỉ ở mình giết bọn hắn tà thuật sư bọn họ cũng liền t r ư ớ n g mười điểm cừu hận giá trị hồng long cụ sủ lật càng là thân mật điển hình mặt t h ẹ giết hắn long k h ô i hắn cũng liền thêm một chút cừu hận độ chỉ có cái này tà hậu mặt t h ẹ liền gặp một mục nhỏ đổi lấy hai mươi điểm cừu hận độ trong lòng của hắn đều có chút mau mau mặt thẹn g h e li hoạch giới thiệu qua tà hậu bạ bạ dạ đây là một cái đến từ dị giới thần không thuộc về én đô đại lục bởi vậy tại thiên luân cung thăng khuyết qua trước sau hắn không chỉ có không có chịu ảnh hưởng ngược lại bởi vì chư thần đối thê ẩn mất đi trường khống mà lực ảnh hưởng tăng nhiều đã biết liền có không ít viễn đông chỉ địa võ tăng cùng ưu ám địa vực giờ giật tín ngưỡng bạ bạ dạ là trước đó cũng là bạ bạ dạ con dân bởi vì không thể đứng nàng này biến thái tắc phong mới rời khỏi thâm đệ thành cái này t h ầ n minh hỷ nộ vô thường lòng dạ hèm hỏi mặt thệ suy đoán nàng rất nhanh liền sẽ đối với mình triển khai trả thù tin tức tốt duy nhất là hắn rủ sao nơi khắc thần tay không có dài như vậy lực ảnh hưởng vẫn là có hạn các loại ly hoạt trở về. phải hào hào hướng hắn thỉnh giáo một chút liên quan tới bạ bạ dạ tri thức suy nghĩ ở giữa phong thần dược long trở về tầng thứ ba bình đ ạ i lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc mất đi c u nạ n khô héo giả nhóm không có chút nào chiến ý ngay cả rễ gạ lần nào cũng đúng trào phúng năng lực đều không có cách nào lưu lại bọn họ a b ì n h đại khai s a t giới mặt thẹ cũng lấy phong thần dược long hình thái trọng quyền xuất kích chỉ có rễ gạ vụng về ở phía sau muốn nhặt đầu người đáng tiếc nửa ngày xuống một cái đều không có cọ đến một lát sau trên bình đài chỉ còn lại một mảnh thị thể tại mặt thẹ nghiêm mật g á m sát hạ không có một khô héo giảo khô héo giả sau khi chết bọn họ thi thể rất nhiều bộ phận đều cấp tốc hư thối thành chất lửa lòng trạng thái nước mủ bị tự nhiên bứt bỏ ngược lại lại căm hận tự nhiên bọn họ sau khi chết rốt cuộc không thể trở lại tự nhiên ôm ấp thậm chí đối với tử linh pháp sự đến nói những thi thể này cũng là khuyết thiếu giá trị mặt thẻ biến trở về nhân loại hình thái đi đến rễ g ạ bên người thuận niệm hỏi trên trán ngươi sừng làm sao b i ế n lớn rễ g ạ chính sờ sờ này hai cây chướng tinh hồng biến thành màu đen sừng n ọ n cái này sao đây là bắt nguồn từ chiến đấu bên trong mùi máu tươi kích thích chỉ cần ta vị trí trên chiến trường chạy máu càng nhiều sừng của ta liền có thể hấp thu những huyết dịch này nó sẽ trở nên càng cứng rắn hơn trắng kiện đồng thời trên người ta trời sinh hộ giáp cũng sẽ đạt được tăng cường mặt t h ẻ a một tiếng hắn cảm thấy rất hứng thú nhìn xem d ễ g ạ c á i chán ta có thể sờ sờ sừng của ngươi sao dễ g ạ lập tức một cái triệt thoái phía sau quả quyết cự tuyệt nói ha ha đối với một ma quỷ đến nói đây là rất quá đáng yêu cầu sừng của chúng ta tại không phải trạng thái chiến đấu hạ phi thường mất cảm không phải ngươi muốn sờ liền có thể sờ bình thường đến nói chỉ có thân mật nhất bạn nữ mới có thể trao đổi vớt ve lẫn nhau sừng q u y lợi mặt thẹ lộ ra tiếp nối biểu lộ chưa hắn lại hỏi n g ư ơ i biến thân có thể duy trì bao lâu dễ gạ tức giận trả lời nói n g ư ơ i làm sao chỉ toàn hỏi chút tư ẩn vấn đề ta chỉ có thể nói cho ngươi thời gian đến chính hắn liền sẽ biến trở về tới nhưng mà vừa dứt lời thân thể của hắn ngay lập tức thu nhỏ khôi phục thành bình thường hình thái dễ gạ trên mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi mặt hẹ yên lặng tính ra một ít thời gian sau đó a nổi nói mười phút đồng hồ a rất dài về sau cũng là vui sướng quét dọn chiến trường thời gian khô héo giả nhóm phổ biến nghèo khó không có gì thu thập vậy liền giao cho a binh đi nhặt nhạnh c h ố tốt hai người tới liên minh pháp sư sở vẹn sở bên cạnh thi thể trên người hắn đồ tốt cũng rất nhiều mặt thẻ tùy tiện một cách ra liền từ trên người hắn sở đến năm sáu dạng đồ tốt có thể ngay sau đó kích động nhân tâm một màn phát sinh mặt thẻ lật ra sở vẹn sở thi thể tại sau lưng của hắn phát hiện ba cái bụi bẩn q u a n cầu thứ nguyên túi cái đồ chơi này chỉ có mang theo mang cao cấp chữ vật đạo cụ thì pháp giả n g o ạ i ý muốn tử vong lúc mới có thể sinh ra mọi người đều biết không gian chữ vật bên trong đồ vật trên cơ bản đều là cùng nguyên chủ nhân t ó i chặt nguyên chủ nhân sau khi chết bên trong đại đa số đồ vật đều sói mọn ở trong hư không một số nhỏ thì lấy chiến lợi phẩm hình thức xuất hiện tại hắn bên cạnh thi thể mà thứ nguyên túi cũng là cao cấp hơn chiến lợi phẩm hình thức tại mở ra trước đó ai cũng không biết trong này là cái gì mặt thẻ cũng dễ g ạ lẫn nhau một người một cái mặt thẻ lòng tin tràn đầy địa vượt tay đi đụng vào cái thứ nhất thứ nguyên túi phớt một chút quang cầu biến mất một mai kim tệ rơi vào tay mặt thẻ sắc mặt của hắn nhất thời liền đổ người cũng quá xui xẻo mặt thẻ dễ g ạ hết sức vui mừng địa vén tay áo lên để ta phơi bày một ít thế hệ trước mạo hiểm giả vật khí nói hắn cũng đưa tay đi mở một cái thứ nguyên túi、ba. một đôi tất thối rơi vào rễ gạ trong lòng bàn tay cái gì ta không tin rễ gạ tức h ồ n h ệ n đưa tay vừa muốn đi ra bắt cái thứ ba thứ nguyên túi kết quả bị mặt t h ẻ kéo lại c h ờ một chút để nàng đến mặt t h ẻ gọi dễ nghi sơ mễ ẹ để nàng xoay người lại đụng vào thứ nguyên túi nhưng mà dễ nghi sơ mễ ẹ tựa hồ không thể lý giải mặt t h ẻ ý tứ nàng đại đại liệt liệt đi qua một chân đá vào thứ nguyên túi bên trên quan g mang biến mất cái gì đều không có dễ gạ nhịn không được dẫn phú nói người cương thi đến cùng biết hay không sự tình thứ nguyên túi thần thánh như vậy đồ vật làm sao có thể dùng chân đá đâu muốn dùng tay đi sở muốn dùng tâm đi mở mới có thể mở đến đồ tốt thật sự là đáng tiếc mà lại ta hoài nghi nàng mới là ba người chúng ta bên trong xui xẻo nhất này hắn còn chưa nói xong liên tiếp kim tệ nện ở c h á n của hắn bên trên cho là lúc mặt thẹ cùng dễ gà ngạc nhiên ngần g đầu lại phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện một cái chật hẹp thời không khẽ hở một giây sau như như h ồ n g thủy kim tệ hôn tạp vật phẩm khác dội tại đỉnh đầu của bọn hắn d ầ m d ị d giờ, giờ mở hai người rất nhanh liền bị dìm ngập tại đống kim tệ thành bên trong ngọn núi nhỏ chương một trăm năm mươi hai ô chủ tụ chi sọ bao phủ đương nhiên là cách nói k u ế c đại nhưng khi đến từ trong cái khe đồ vật chút xuống sạch sẽ lúc trên đất s á c thực tụ lại một đống lớn kim tệ cùng thượng vàng hạ cám đồ vật mặt thệ ném cái trinh sát pháp thuật lại thông qua mắt thường tính ra một chút nơi này kim tệ ước chừng tại chừng hai mươi vạn kim tệ đều là liên minh phát hành tiểu kim tệ loại này kim tệ kỳ thật không phải rất nặng nó kỳ thật chỉ có mặt ngoài một tầng là trộn lẫn cái khác kim loại hoàng kim bên trong là trống giống n g ư ờ i có thể thông qua nhẹ nhàng đạn kim tệ mặt ngoài sinh ra hồi âm để phán đoán tiểu kim tệ phẩm chất trên lý luận loại này liên minh tiểu kim tệ giá trị tiền hẳn là so bình thường phân lượng thuần kim tệ muốn thấp rất nhiều. Mà ở Chí tuy tại t loại i phương Nam, loại này ể kim tệ c nhiên g n chính m tệ như g vậy mặt hệ trong lòng liền phảng phất đang dìm máu trong bất chi bất giác nhìn về phía dễ gà ánh mắt cũng biên thành bất thiện nhưng mà dễ gà căn bản không có chú ý tới điểm này hắn hưng phấn vòng quanh đống kia kim tệ chuyển hai vòng tiếp lấy do lên thổi p h ồ n g kim tệ rầm rầm vẩy vào mặt đất dễ gạ cao h ứ n g nói với mặt thẹ ta thu hồi vừa mới nói lời vị này cương thi tiểu thư quả thực là vận may của chúng ta nữ lang lần sau có những chuyện tương tự làm ơn tất để nàng xuất thủ vừa vạn ép v ê lễ thành nhân cũng nhanh đến số tiền kia có thể cho nàng làm tiền tiêu vặt dù sao cũng là phụ thân hắn thông qua chật vật mạo hiểm mới lấy được phần lễ vật này đối với nàng mà nói nhất định đặc biệt có ý nghĩa n g h e xong lời này mặt thẹ ánh mắt đột nhiên liền nu hỏa hắn không có ý tứ gì khác đã cảm thấy loại này cha con ở giữa tình cảm rất ấm áp sau đó là kiểm c â đạo cụ thời gian sở b ẹ n sở lưu lại đồ vật rất nhiều đại bộ phận đều là ma pháp tài liệu ma pháp quần y chụp còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật mặt t h ẻ nhanh chóng sàng chọn một lần từ đó tìm tới mấy thứ giá trị tương đối cao ma pháp đạo cụ đầu tiên là hắn treo ở trước ngực thiếp thân cất giữ một cái tử sắc kim loại bao bọc mặt dây chuyền mặt dây chuyền vỏ kim loại rất lớn đều nhanh theo kịp mặt t h ẻ bàn tay xuyên thấu qua vỏ kim loại chạm giống kẽ h hở mặt t h ẻ có thể nhìn thấy bên trong có một viên vàng nóng bào thạch rất hiển nhiên khối bảo thạch này cũng là sở pẹn sở từ liên minh mật trong kho trộm đi cấp tốc bảo thạch nghe nói nó có thể đánh vỡ mỗi ngày thi pháp số lần hạn chế nhanh chóng đổi mới thời gian cột đao để một pháp sư tại trong vòng một ngày nhiều lần đại lượng thi pháp đương nhiên làm như vậy không phải là không có đại giới căn cứ dễ gà nhìn thấy đầu kia tin tức giới thiệu sợ vẹn sợ đám người đã mắc thi pháp thành nghệ chứng đối với pháp sư đến nói cái này triệu chứng phi thường trí mạng coi như mặt t h ẻ không giết chết hắn hắn kỳ thật cũng cách cái chết không xa bởi vậy cấp tốc bảo thạch bị liên minh liệt vào cấm chế đồ vật bình thường chỉ có đánh qua thỉnh cầu cũng đạt được đồng ý pháp sư mới có thể mượn dùng vật này mặt thẹ đem mặt dây chuyển n â n trong tay nhìn kỹ phát hiện thượng diện có một cái bí p h á p tỏa cái bí pháp này khóa phi thường cao t h â m lỗ khóa là một viên màu cà phê bảo thạch bảo thạch bên trong có đại lượng sữa sắc chất lỏng đang lưu động mặt t h ẻ hơi nhìn một chút liền cảm giác thân thể của mình bị một cái màu ngà sữa vòng xoáy hút đi vào hắn bận bịu rời ánh mắt có thể mặc dù như thế hắn vẫn cảm giác đến gân xanh trên trán giật giật đây là tinh thần lực đại lượng bị tiêu hao thể hiện là liên minh bí p h á p tỏa đẳng cấp rất cao chí ít cần ngũ giai pháp sư mới có thể giải mã phía trên cái này viễn thuật một khi rơi vào đi khả năng mười ngày nửa tháng đều chậm không đến mặt thẽ lòng vẫn còn sợ hã xem ra sở b ẹ n sở tuy nhiên trộm đi cấp tốc bảo thạch lại còn chưa kịp dùng tới nó cũng không biết hắn lúc ấy nghĩ như thế nào vì một viên một lát không dùng được đồ vật vậy mà phản bội chạy trốn liên minh ở trong đó tất có nguyên do đáng tiếc sở b ẹ n sở quá nghiêm túc không có viết nhật ký mặt thẹ khó mà nhìn thấy sự kiện toàn cảnh liên quan tới b i pháp t ỏ a cùng cấp tốc bảo thạch mặt thẹ chuẩn bị lời đầu tiên đi nghiên cứu một đoạn thời gian thực tế mở không ra lại tìm cái danh nghĩa kéo trong liên minh pháp sư xuống nước đơn thuần trả lại cũng không phải không có khả năng này đến thăm dò một chút liên minh có nguyện ý hay không đề cao lệnh truy nã khen thưởng sau đó là ba kiện từ sở bẹn sở trên thi thể lột xuống đồ vật vỏ cứng pháp bảo thông thường trạng thái dưới vẻ ngoài vì một kiện phổ phổ thông thông pháp bảo cung cấp một điểm hộ giáp cũng cung cấp chút ít thể lực hồi phục kích hoạt trạng thái hoặc là thi pháp giả tao ngộ nguy hiểm trạng thái vỏ cứng pháp bảo đem kịch liệt địa phương lên hình thành một cái viên cầu đem bảo hộ nghiêm mật trừ đầu bên ngoài tất cả bộ vị lúc này vỏ cứng pháp bảo cung cấp hộ giáp vì m ộ ư ơ i ba điểm tương đương với trọng giáp cấp bậc phòng ngự g i chú vì cái gì không phòng hộ đầu bởi vì hạ đơn đặt hàng pháp sư tiền không cho đủ cũng là đơn giản như vậy một vị nào đó nổi danh không thấu đáo liên minh luyện kim sư ra dòng đai lưng lực lượng một chậm chạp tăng lên pháp lực khôi phục tốc độ đặc biệt ra dòng đai lưng có thể trên diện rộng tăng cường eo ở giữa lực lượng chi chú lúc đầu ta chế tác đầu này đai lưng chỉ là vì thắng được nằm ngửa ngồi dậy giải thi đấu quán quân thật không nghĩ đến nó lại làm cho ta trở thành hưởng dự bách hoa chỉ thành một đời vị vương một vị nào đó nổi danh không thấu đáo liên minh luyện kim sư tiên nữ dây chuyền b ị lực một hơi tăng lên xem bói sát xuất thành công khi ngươi đeo sợi dây chuyền này lúc tâm tình của ngươi rất dễ dàng liền sẽ trở nên cực độ lạc quan đối với tương lai tất cả mọi chuyện ngươi đều cảm thấy mình hiểu ý nghĩ sự thành loại này lạc quan ở một mức độ nào đó sẽ lây nhiễm người bên cạnh ngươi để ngươi trở nên càng có mị lực cũng càng dễ dàng thành sự ghi chú nó thích hợp trong tuyệt cảnh người sử dụng nói ví dụ hiện tại ta trước mấy ngày ta bởi vì đánh bạc thua táng ra bại sản meo lên sợi dây chuyền này về sau ta nhất thời liền vui vẻ nhìn thấy đến thế là ta tìm tới một tử linh pháp sư bán đi thi thể của mình dùng đến tay thi thể tiền đặt cọc lần nữa đi vào sòng bạc lần này ta nhất định có thể gỡ vốn nhất định nổi danh không thấu đáo cái này bà kiện trang bị ma pháp thuộc tính mỗi người mỗi vẻ đừng nhìn vỏ cứng pháp b ả o phòng hộ không đầu có chút g ầ n cả nhưng cao đến mười ba điểm hộ giáp tăng thêm bình thường nhẹ nhàng mặc đủ để cho không biết bao nhiêu chiến sĩ yên lặng rơi lệ mặc nó vào chỉ cần lại b ù một kiện cái cổ trở lên ma pháp đổ phòng ngự là đủ da dòng đai lưng từ không cần phải nói là một kiện đáng giá vô não mặc đạo cụ chỉ có tiên nữ dây chuyển mặt h ệ thấy thẳng nhữ mày tuy nhiên mị lực tăng lên cùng dự ngôn pháp thuật sát xuất thành công tăng phúc cũng rất hữu dị nhưng quá lạc quan cảm xúc thường thường có thể sẽ dẫn đến l ậ xe hắn đem sợi dây chuyển này phân loại thành đặc biệt tình huống dưới khả năng phái được công dụng đạo cụ sau đó đem hắn ném đến rượu mà so sánh hắn tại h tính, mặt thẻ càng hiếu kỳ chính u lưu c càng mặt tiên là kỳ l vị ghi chú luyện kim、sư. Có luyện sư. tất h ể đ ồ n i cả h ế tạo ra ba kiện cái n à sở sở ma pháp đạo cụ bên trong gần nhất mặt thẹ cảm thấy hưng phấn là một cái hóng ánh sáng long lanh đầu lâu nó cũng là sở b ẹ n sở trên thân thứ đáng giá nhất ồ chủ tụ chi sợ, tử linh pháp sư chuyên trúc vũ khí ngũ giai thi pháp môi giới vĩ đại tử linh pháp sư ổ chủ tụ tại trở thành vu yêu về sau đem đầu lâu của mình luyện thành một kiện vũ khí cái này vũ khí tại kinh lịch dài rằng giặc thời gian ma luyện về sau l ù i bước không ít linh tính nhưng vẫn vẫn có thể xem là một kiện tử linh pháp sư lợi khí cơ sở hiệu quả cách mỗi ba mươi giây ngươi có thể khống chế ổ chủ tụ chi sợ hướng phía ba mươi m bên trong một mục tiêu phát xạ một đoàn vong linh chi hỏa hoặc là một viên phụ năng lượng phi đạn không tiêu hao thuộc tính trí lực một cảm giác một truyền kỳ trở xuống pháp thuật ngâm sướng tốc độ một trăm phú ma một tử linh chi nộ bốn băng phong thiên lý chuyên kỳ pháp luật hàng dài mỗi một tháng ngươi đều có thể kích phát một lần chuyên kỳ pháp thuật băng phong thiên lý ngâm sướng thời gian rút ngắn vì sáu giây bởi vì linh tính lui bước nguyên nhân pháp thuật hiệu quả xuống làm năm g i năm ném cho ăn bị động hiệu quả ngươi có thể hướng ổ chủ tủ h chỉ sợ bên trong ném cho ăn vật khác biệt thực vật sẽ mang đến khác biệt bị động hiệu quả tại trong lúc này nó sẽ bao quanh tại bên người của ngươi thay ngươi ngăn cản chút ít tên lạc cũng vì ngươi cung cấp khác biệt tăng thêm hiệu quả sử dụng yêu cầu tứ giai tử linh pháp sư hoặc nắm giữ tương quan ma pháp lĩnh vực tam giai tử linh pháp sư sử dụng biện pháp đồng điệu không hề nghỉ ngờ đây là một kiện tử linh pháp sư vũ khí c ự c phẩm nó có thể hoàn mỹ thay thế pháp trượng hoặc là sách pháp thuật tác dụng mặt hệ khắc vọng dạng này vũ khí thực tế quá lâu h ã n tại liên minh trong thương thành nhìn thấy qua cùng loại đồ vật nhưng giá cả đều cao không hợp thói thường làm không phải tiêu hao phẩm ma pháp vũ khí cho dù là ngũ dai giá cả cũng so mặt t h ẻ thấy qua làm tiêu hao phẩm chuyển kỳ đạo cụm u ố n đắt mặt t h ẻ thậm chí suy đoán cái này mai ổ chủ tụ chi sợ mới là liên minh vội vã truy nã s ở vẹn s ở nguyên nhân căn bản hắn từ đầu sợ phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm t ử linh ma pháp khí tức t i ế c nối là hiện tại mặt t h ẻ còn chưa có tư cách cùng ổ chủ tụ chi sợ tiến hành đồng điệu cấp bậc của hắn chỉ có tam giai lại tạm thời không có nắm giữ từ linh pháp thuật lĩnh vực này nhắc tới cũng kỳ theo lý thuyết mặt thẹ cũng thường xuyên sử dụng t ử linh pháp thuật tương quan yếu tố khẳng định tích lũy rất nhiều nhưng thủy trung không có nắm giữ t ử linh pháp thuật lĩnh vực này ngược lại là gần nhất vừa mới tu hành không bao lâu biến hình pháp thuật lại là một câu phá cửa thành công cái này khiến mặt thẹ khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc chẳng lẽ là dễ gạ vấn đề đáng tiếc cái này một suy đoán không có cách nào đạt được kiểm nghiệm dù sao dễ gạ còn sống được thật tốt hắn cũng không thể hiện tại liền lo lắng lấy như thế nào đem hắn biên thành một bộ hát vo xỉ a hắn công bố mình xuất lực không nhiều chỉ cần một nửa k i m tệ những vật khác không may may đụng mặt thẹ thì đầy đủ hiện ra nhạn qua n ổ lông khí chất hắn không chỉ có đem s ở bẹn s ở thi thể cất vào bọc đựng sắc bên trong để dễ l ỉ sợ mẹ cóng còn chọn chọn lựa lựa tiếp cận một chút có thể sử dụng khô héo giả thi thể sau đó hai người lại kiểm tra một vòng trên bình đại tình huống xác nhận cũng không lộ chút sơ hở về sau lúc này mới dọc theo thang lầu đi hướng càng thượng tầng như mặt thẹ lúc trước nhìn thấy như thế vân trung lữ xá trình phượng truy hình đến ngực tầng thứ ba cũng là trung g i a tầng lại hướng lên đi là một cái hơi chật hẹp chút bình đại khác biệt chính là nơi này trồng một chút chết heo cây bọn chúng hình thái cùng dưới đáy viên kia chẳng may chi thụ rất tương tự mặt t h ẹ suy đoán đây là một loại khô héo giả nghi thức những n à y cũng đều là bị bọn họ cướp bóc sinh mệnh cây bên trong lúc còn sống tương đối khỏe mạnh này mới cây hắn từ những n à y thân cây bên trên cảm nhận được rách nát khí tức dù l à đợi tại bên cạnh của bọn nó hắn phảng phất cũng cảm thấy sinh mệnh của mình trôi qua tốc độ trở nên càng mau hơn đây chính là vạn vật chi đông cái này một nghi thức trận khởi nguyên khô héo giả thông qua cái này một nghi thức lấy nóng ướt tuyết hoa làm môi giới truyền bá khô héo xao bọn họ giật dây lấy tất cả sinh mệnh tự mình hủy diệt nhanh chóng khô héo dùng cái này đến hấp thu thiên nhiên lực lượng tiên tới duy trì thậm chí là tăng lên mình lực lượng vạn vật cuối cùng rồi sẽ khô héo để người khác sớm ngày khô héo mà mình là bởi vì là khô héo người phát n ô n cho nên có thể muộn một chút khô héo đây chính là khô héo giáo đoàn giáo nghĩa mặt thẹ cùng d ễ gà nhanh chóng phá hủy nơi này cây cối nghỉ thức trận như vậy t a o phá nhắc nhỏ người phá hư khô héo giả nghỉ thức trận vạn vật chỉ đông người thu hoạch được ngoài định mức một trăm điểm cường hóa kinh nghiệm hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo cùng giữ gìn đơn giản cảm th mặt t h ẹ trong lòng có chút cảm k h á i tầng này kiến trúc cùng phía dưới không có sai biệt chứ khô héo giả nhóm mình dựng doanh địa bên ngoài đều là một chút v â n tinh linh lưu lại nhà trên cây hoặc bùn chế kiến trúc những kiến trúc này xa xa không gọi được lộng lẫy nhưng chặt chẽ sắp xếp tại không trung trên bình đài tự có một cô di thế độc lập mỹ cảm cuối cùng hai người tới tầng cao nhất nơi này đứng thẳng một tòa đầy đủ cây tháp cây tháp đông bộ lập một cái cự đại lều vải lớn lều vải bên cạnh tre kín pháp thuật cả bẫy hẳn là sờ v ẹ sờ đồ vật mặt h ẹ cùng a binh tốn hao một phen công phu tại trong cảm bẫy mang vừa mắt mà đến làm ộ t con võng mà võng phía sau không gian bị đơn độc ngăn cách ra bên trong mơ hồ có thể nghe được kỳ kỳ hoa hoa tiếng khóc dễ g ạ cất bước tiên lên một thanh xốc lên ngăn cách dùng b ã i mảnh nhưng thấy gian phòng bên trong bậy đ ầ y thú dùng chiếc lồng hơn ba mươi cùng o a nhân ấu thể đang ở bên trong bất t h n g khóc trung gian còn có một cái bàn thí nghiệm bàn thí nghiệm bên cạnh bậy biện hai cỗ cùng ba nhân ấu thể thi thể trên đài đánh gậy bên trên còn có một viên bị cắt mở trái tim cùng một bản t ử sắt phong bì thí nghiệm nhật ký mặt hẹ cao mày mở ra thí nghiệm nhật ký bên trong văn tự không nhiều hắn tùy tiện nhìn vài lần nghe nói tại thiên luân cung quần hoa nhân là một vị nào đó chấp trưởng thời gian lĩnh vực thần trị quân tộc cho nên quần hoa nhân vương tộc có được có thể so với một tình linh phòng mệnh không giống với chủng tộc khác quần hoa nhân vương tộc huyết dịch là đều đều t ả n tại mỗi một cái ấu thể trên người chúng nó trong quá trình trưởng thành cũng có thể g i á c tỉnh vương tộc huyết mạch biến thành có được làn da màu vàng óng thượng đẳng dòng giống, giống trở lên tư liệu đến từ liên minh thư viện ta cảm thấy tất cả đều là tại trò kéo ta hôm nay cắt ba cái ấu thể dù là tại trái tim của bọn hắn bên trong cũng không tìm được một dọ thuộc về vương tộc huyết dịch có thể thấy được liên minh bản thân liền là trò kéo hợp tác với khô héo giả thật là quá ngũ bức Đám ta, ta nguyên à y lai n khô héo giả nhóm sở dĩ nguyện ý giúp ta trộn người nhái lặn thú con là bởi vì bọn họ hy vọng có thể thông qua hành động này để cồn hoa nhân lâm vào phẫn nộ từ đó để bọn hắn rơi vào khô héo lĩnh vực thật sự là một đám tiên niên khô héo lĩnh vực có cái gì tốt ta quyết định mặc kệ cùn nạ lại thế nào dụ họ ta đêm nay ta đều sẽ cự tuyệt nàng ta không có thể cự tuyệt cùn nạ bởi vì thi pháp xúc động càng ngày càng nghiêm trọng ta có thể cảm nhận được nó tại gặm xương cốt của ta n à y tuyệt không phải h ảo giác sâu đục ruột là chân thật tồn tại thời gian của ta không nhiều ta nhất định phải vì vị đại nhân kia làm ra đầy đủ thành quả mới có thể cơ hội thu hoạch được một chút hy vọng sống đáng ghét phổ thông của n g o ạ nhân căn bản không được à ta muốn là chân chính của n g o ạ nhân vương tộc chi huyết hôm nay cùng cùn nạ chơi điểm trò mới hiện tại cái mông có chút đau nhức nhất định phải dặn dò nhà bếp thiếu thả điểm quá. ai eo cũng đau nhức còn tốt hôm nay thi pháp xúc động triệu chứng trên diện rộng giảm bớt ta sẽ có tinh lực nhiều cắt mấy cái quần oa nhân thú con cũng có thể tăng tốc mật môn giải mã tiết h tấu tưởng niệm liên minh các loại giải mã song tỏa k i a mật môn có lẽ ta liền nên trở về tự thú dù là đợi tại bờ lách cả l ề núi trong mực giam cũng so tại địa phương quỷ quái này mạnh ân cứ như vậy quyết định sau khi xem xong mặt thẹ biểu lộ có chút phong phú không nghĩ tới người anh em này mặc dù không có viết nhật ký nhưng lại đem lời trong lòng viết tại thí nghiệm nhật ký bên trên nhật ký bên trong liên quan tới thí nghiệm nội dung không có bao nhiêu bực tức ngược lại là phát một đống đáng tiếc s ờ bèn s ờ không có tự thú cơ hội hiện tại mặt thẻ cùng dễ ga hợp lại kế hai người quyết định t h ô n g chi quần hoa nhân bộ lạc tới cứu đi con của bọn hắn mặt thẻ đem chuyện này giao cho dễ ga đến xử lý quần hoa nhân đối với liên minh pháp sư một mực rất tôn k í n h mặt thẻ tự mình ra mặt thích lợi cũng sẽ không càng nhiều nhưng nếu như là dễ ga như vậy liền mang ý nghĩa cồn thạch trấn cùng quần hoa nhân bộ lạc ở giữa sẽ có cơ hội thành lập càng nhiều hữu nghị dù sao là thuận nước d ò thuyền mặt thẻ tự nhiên vui lòng đưa lên hiện tại hai người chia binh hai đường dễ g ạ xuống dưới tìm kiếm c quần bá nhân t h ô n trại mặt hệ thì là đi vào bên ngoài lều cây trong tháp cây trong tháp tâm cũng là s ở vẹn s ở tại thí nghiệm nhật ký bên trong nâng lên mật môn mặt hệ đi qua đem hai tay đặt ở mật trên cửa nhắc nhở n g ư ơ i phát hiện vân thượng phế tích truyền tống môn đã vứt bỏ đã m a hóa phải t r ă n g nếm thử giải mã chương một trăm năm mươi ba mọi người chúng ta cồn thạch trấn nhắc nhở thủ ngự thi thiên bài trừ mật môn thất bại ngươi cần nắm giữ cao hơn mật môn tri thức mặt hệ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thủ n ữ thi thiên chỉ có thể bài trừ trung cấp hoặc là trung cấp trở xuống m ậ t môn mà thụ thấp trong trung tâm truyền tống môn rõ ràng là hàng cao cấp nếu quả thật đơn giản như vậy sợ bèn sợ cũng liền sớm giải quyết làm hắn cảm thấy nghi ngờ là vân thượng phế tích rõ ràng ngay tại khoảng cách vân trung lữ xá cách đó không xa vân tinh linh cũng xưa nay lấy cường đại năng lực phi hành mà lấy xưng bọn họ vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử thành lập truyền tống môn trừ phi phương thức bình thường không cách nào tiến vào vân thượng phế tích mặt h ệ cảm thấy cái này đẩy luận là tương đối đứng vững được bước chân đồng thời hắn cũng đối truyền tống môn phía sau không gian tràn ngập kiên k � cùng tính sợ nếu quả thật như cùng nạn nói hắn phía sau là một tòa bí bảo kho v â n tinh linh vì sao lại từ bỏ nó từ tại trạch thủy thành bắt giữ lộ d h ả i nạ tư thế không khó coi ra v â n tỉnh l i n h khoa học kỹ thuật thực lực đã đạt tới rất khủng bố cấp độ bọn họ có thể cùng tiên không cự nhân cùng si b ờ dần lượt vòng nhất định là một cỗ thế lực không nhỏ bọn họ đại khái dẫn đầu sẽ không chủ động từ bỏ một chỗ tràn ngập giá trị vân thượng phế tích càng lớn khả năng là tòa này truyền tống môn phía sau lợi ích đã bị ép ô đến tiếp sau người mở cửa khả năng cái gì đều không vớt được thậm chí còn có nguy hại bất luận như thế nào muốn thăm dò vân thượng phế tích nhất định phải làm đủ công khóa cùng chuẩn bị. trong liên minh hắn là sẽ có tài liệu tương quan vân tĩnh linh tuy nhiên rất lợi hại nhưng cũng là tại trên danh nghĩa phục tùng thất thánh liên minh quản lý phụ thuộc thế lực nếu như có thể kết bạn mấy cái vân tĩnh linh hỏi thăm một chút k ỹ lưỡng hơn tình báo liền không còn gì tốt hơn mặt t h ẻ không có bị tham niệm g h chỗ chi phối hắn rất khắc chế địa vòng quanh thụ tháp chuyển vài vòng không chầm không nhanh nghiên cứu lấy chung quanh đây ma pháp phù văn giải mã mật môn chỉ là nhân tiện sự tình hắn càng cảm thấy hứng thú chính là vân tĩnh linh là như thế nào đem như thế một tòa cự đại kiến trúc cố định ở giữa không trung mặt thẹ không có ở lữ xá bất luận cái gì một tầm phát hiện qua cùng loại siêu cấp phiêu phủ thuật phủ ma. chỉ có tại cây này đỉnh t h ắ p đầu hắn cảm thấy được một điểm lực trường pháp thuật cố hóa vết tích hiện tại hắn nhiều một chút mấy cái pháp sư chi hỏa say sưa ngon lành nghiên cứu đứng lên một đêm thời gian trôi qua rất nhanh tại trong lúc này người nhái lặn nhóm từ trên x u ố n g d ư ớ i nhưng cũng không có nhao nhao đến mặt thẹ thường đông về sau một đoạn thời khắc mặt thẹ chán nản từ thụ tháp hạch tâm đỉnh đầu leo xuống xem không hiểu quá khó không hiểu cũng là không hiểu xét đến lúc dùng mới thấy ít mặt thẹ đã sớm biết mình kiến thức cơ bản không đủ vững chắc nhưng không ngờ tới đang giải đọc một cái cố hóa lực trường pháp thuật lúc thế mà lại như thế phí sức một đêm thời gian hắn chỉ miễn cưỡng giải đọc ra một điểm phế liệu ý nghĩa về phần h ạ c h tâm nội dung hoàn toàn cũng là một phần thiên thư toán ta vốn chính là một cái không cần quá nhiều văn hóa tử linh pháp sư hắn yên lặng an ủi mình lúc này phía d ư ớ i bình đài chuyển đến có chút quen thai cãi lộn chúng ta hẳn là trở về mặt đất lên nơi đó mới là thực nhân ma quê hương đây là dễ dở thanh â m ngu xuẩn vận mệnh chỉ dẫn chúng ta tới ở đây nhất định là có cái gì sứ mệnh chờ đợi chúng ta đi hoàn thành hiện tại liền rời đi một số năm sau chúng ta nhất định sẽ hối tiếc không kịp áp mắng chửi người lúc khí thế y nguyên rất hung tốt ta tốt ta vậy liền nghe ngươi dễ dẫn đoạn ngoan hôn một cái áp nhìn am hiểu sâu ngự nhân chỉ nói mặt t h ẻ n g h e được thanh âm của bọn hắn đã cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cái này thực nhân ma là tối hôm qua dễ gạo phóng xuất ra làm quyết định này trước đó hắn cũng xin phép qua mặt t h ẻ cuối cùng hai người cộng đồng quyết định thả ra cái này xong đầu thực nhân ma thực nhân ma thuộc về kinh điển bị hiểu lầm trung tộc bởi vì trừ r a thịt bên ngoài b ề ngoài đều cùng thực nhân yêu rất tương tự ngay cả tên cũng cực kỳ tương tự cho nên đại đa số người đều cho rằng cả hai là họ hàng cần nhưng mà thực nhân ma cùng thực nhân yêu tại huyết thống bên trên là bắn đại bắc cũng không tới cái chủng loại kia thực nhân yêu là dị quái bên trong một loại thuộc về viễn cổ thổ linh hậu đại bọn họ không chỉ có trí lực rất thấp mà lại không thuộc về có văn minh chủng tộc mà thực nhân ma thì là một loại bị nguyền rủa cự ma cự ma là một loại từng có huy hoàng văn minh cao đăng bộ tộc có trí tuệ bộ tộc của bọn hắn là có văn minh truyền thừa mặt t h ẻ từng tại trên sách nhìn thấy tại khai sáng thời đại trước đó các thần linh chưa chỉ phối én độ thời điểm lũ cự ma ngay tại phương nam thành lập được xưa nay chưa từng có để quốc tới trong đó thực nhân ma bộ lạc là cự ma đế quốc trung kiên lực lượng lúc ấy bọn họ còn không gọi thực nhân ma mà chính là tên là s ạ vạ tân s ạ vạ tân tại cự ma ngữ bên trong là trí giả ý tứ s ạ vạ tân trong bộ lạc pháp sư xuất hiện lớp lớp nhất độ đại biểu cự ma đế quốc cao nhất trình độ ma pháp nhưng nương theo lấy cự ma đế quốc bị mấy vị thần minh liên t h ủ phá hủy s ạ vạ tân bộ lạc cũng bị thần minh nhóm nguyền rủa bọn họ vẫn duy trì thi pháp năng lực nhưng trí lực lại bị nguyền rủa ngày càng suy yếu cuối cùng s ạ vạ tân cự ma cấp pháp sư bởi vì trí lực mức độ không đủ để điều kiện bẩm sinh thi pháp năng lực mà lâm vào cái này đến cái khác bi kịch bên trong một số năm sau bởi vì bộ lạc bị chia năm xẻ bảy mà du tẩu tại hoang dã phía trên xạ vạ tân c á p pháp sư cũng bị dần dần ô danh hóa thành thực nhân ma đến bây giờ thậm chí đại bộ phận thực nhân ma đều đã quên đoạn chuyện cũ này bọn họ cũng tiếp nhận thực nhân ma thân phận cũng bắt đầu nếm thử ăn người nhưng nói thật bởi vì truyền thừa từ cự ma đế quốc tập tính đại bộ phận thực nhân ma đối với thực vật có cực cao đánh giá tiêu chuẩn thì người đối thực nhân ma đến nói xa xa không phải lên tốt chỉ tuyển chỉ có lớn nhất bụng đói ăn quảng thực nhân ma mới có thể đang bị bức ép bất đắc dĩ tình hốm dưới ăn chút thì người đem thực nhân ma cùng thực nhân yêu vô tình hay cố ý đặc t h u n g một chỗ so sánh bản thân liền là một ít vĩ đại tồn tại t ậ n lực ô danh hóa kết quả bọn họ từ trước đến nay am hiểu làm như vậy nếu như ngươi giải được đoạn này s ử thi mời tại gặp được một vị lạc đường thực nhân ma lúc nói cho hắn trong huyết mạch c h ả y sôi c ử ma để quốc vinh diệu mời tôn xưng hắn một câu vĩ đại xạ vạ tân hậu nhân nếu như hắn tại ngươi trước mặt giới lệ ta nghĩ ngươi sẽ thu hoạch một chân chính xạ vạ tân bằng hữu trở lên là quyển sách kêu bên trong nguyên thoại mặt thẹ tuy nhiên không có ý định làm ngay thẳng như vậy nhưng cũng nguyện ý cho xạ vạ tân hậu nhân nhóm một chút tiếp xuống tính toán đến đâu rồi đây mặt thẻ từ tầng cao nhất đi xuống cười nhìn về phía còn tại tranh chấp hạp cùng dễ dở chúng ta dự định lưu lại chúng ta có thể cho ngươi nấu cơm ạp nói ngươi nhìn qua là cái rất lợi hại pháp sư dễ dở đoạt trước nói ạp dùng sức đụng một cái chán của hắn ngớ ngẩn không nên đem giữa chúng ta thì thầm nói ra nói nàng có chút ngượng ngùng nói với mặt thẻ chúng ta không chỉ có am hiểu nấu cơm còn hiểu được một điểm mà pháp ta có thể giúp ngươi phá giải thụ tháp bên trong mật môn tại những cái kia đang ghét khô héo giả đem chúng ta trói lại trước đó ta kém chút liền muốn thành công mặt thẻ mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc Các n g ư ơ i tại khô héo giả chiếm lĩnh nơi này trước đó ngay tại ạ gật gật đầu đúng vậy a bọn họ là đằng sau mới tới ta cùng dễ dở thằng ngu này vốn là ở tại phương bắc hệ lần trên dây núi À, nơi đó cách nơi này có thể xa có một ngày hoàng hôn chúng ta đang săn thú trên đường gặp được trong truyền thuyết hư không c h i kình n g ư ờ i gặp qua hư không c h i kình hắn rất lớn rất rất lớn hắn xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời thân thể là hơi mở giống như một đầu du đãng tại thiên không bên trong kình ngư dễ dở nói hắn nhìn thấy kình ngư trên lưng còn có bóng người có thể ta không thấy được ta chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m k ì n h ngư bên miệng xúc tu nhìn này thật rất mỹ lệ ta nghĩ đến nếu như có thể chặt mấy đầu xuống tới có thể sẽ là trên đợi vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn nhưng mà chúng ta nhìn một chút liền mê man đi chờ chúng ta tỉnh lại lúc chúng ta cảm thấy toàn thân rết run phát hiện mình đang nằm tại một đoàn trên đám mây đoàn kia đám mây kỳ thật cũng là một khối tảng băng đống lúc ấy bên cạnh của chúng ta có rất nhiều đám mây có chút mây là hư đ ạ p lên sẽ một chân đ ạ p hụt có chút mây là cứng rắn tảng băng đống còn có chút mây tuy nhiên cũng là tảng băng đống nhưng g i m mạnh đi lên nó liền t h i chúng ta rất chật vật từ những cái kia trong đám mây leo ra cuối cùng tìm tới chỗ ngồi này ở không trung phủ đảo chúng ta không có năng lực phi hành cũng tìm không thấy đi xuống phương thức chỉ có thể bốn phía nhìn xem có cái gì chạy trốn cơ hội sau cùng ta tìm tới thụ tháp t h ụ tháp hạch tâm mật môn ta nhìn khá quen giống như cùng ta trong huyết mạch trí nhớ có chút nặng hợp ta thử giải mã một chút phát hiện thật có hiệu quả nhưng mà dễ d ở não dung lượng liên lụy ta hiệu suất của ta không đủ cao ta mới giải mã một nửa đám kia khô héo giả liền xông lên bọn họ rất không lễ phép muốn đem chúng ta giết chết may mắn ta linh cơ nhất động nói mình là cái đầu bếp bọn họ mới nguyện ý bỏ qua chúng ta cũng đem chúng ta cột vào hạ tầng cho bọn hắn mỗi ngày nấu cơm nhưng mà đám kia đại nhân v ậ t không biết là ta so với bọn hắn thông minh nhiều ta nguyên lai tưởng rằng nhân loại kia pháp sư rất nhanh liền sẽ đem môn giải mã ra ai biết nhiều ngày như vậy đi qua một điểm tiến triển cũng mật không có hhh <cười> nếu để cho ta tới nhiều nhất lại có mười lăm ngày là có thể đem mật môn toàn bộ nội dung giải mã sạch sẽ ạp đắc ý huyền diệu lúc này dễ dờ đụng một cái nàng những này không phải chúng ta ước định cẩn thận thì thầm sao không phải là không thể nói cho hắn sao ả p sững sờ một chút chut nàng giận không km được phu nói dễ dở đem ngươi đầu cách ta xa một chút ta có thể cảm giác được đến từ ngươi đại nao hết u y dịch đang ô nhiễm ta trí lực đáng chết ta lại đem tất cả bí mật nói hết ra đây đều là lỗi của ngươi dễ dở cũng giận ngươi xấu với ta nữa một câu ta liền đi tự sát đi nha đi nha bên cạnh liền có thể nhảy ta nhìn ngươi có hay không lá gần này hai người ngươi một lời ta một câu lại ở mặt thẹ thì là nghiêm túc suy nghĩ ạp trong lời nói nâng lên tin tức khi ngươi đứng tại bên mông vô bờ bình nguyên bên trên lúc ngươi liền có khả năng nhìn thấy trong truyền thuyết hư không tri kỉnh nay tội hồ là một loại đến từ hư không to lớn sinh vật hắn có như là kỉnh ngư to lớn thân thể nhưng lại giống như chim chóc bay lượn tại thiên không bên trong rời rạc tại đường chân trời phía trên tại h n đ ộ trung bắc bộ dân gian hư không chỉ kình ngụ ý phi thường cực đoan có người cho là hắn sẽ vì người chứng kiến mang đến may mắn cũng có người cho là hắn là thai ách d á n g lâm tiêu chí mặt thẹ tương quan trị thức dự trữ không nhiều hắn chỉ là ẩn ẩn nghĩ đến nếu như ạp nói đều là thật như vậy cũng là hư không chỉ kình lực lượng đem thực nhân ma đưa đến trên trời bọn họ lúc đầu vị trí hẳn là vân thượng phế tích biên giới ý vị này hư không chỉ kình vô cùng có khả năng cùng vân thượng phế tích có quan hệ mà vân thượng phế tích hình thành lại cùng một vị nào đó người xuyên việt tiền bối có quan hệ trong lúc nhất thời mặt h ẹ mơ màng vô hạn Cuối、cùng u ố i c mặt thẻ đồng ý ạp cùng dễ dợ lưu lại cũng dự định lưu lại ba đầu u linh soi ở đây thường trú h ắ n đôi ạp trình độ ma pháp cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng h ắ n thấy khả năng này là xạ vạ tân hậu nhân tại vì thể hiện giá trị của mình mà nói ngoa trấn an thực nhân ma về sau sắc trời tiếp cận sáng rõ không lâu sau đó dễ gà một mặt mọi mệnh đi tới nói cho mặt thẻ cồn ba nhân nhóm sự t ì n h đã thu xếp tốt cồn ba nhân thôn trại phi thường cảm kích hai người trợ rút cũng dự định cùng cồn thạch trấn đặt thành một cái bước đầu hữu hảo hiểm nghị cái này bao nhiêu xem như cái tin tức tốt hai người đứng tại bình đài biên giới hôm nay dương quang xán l ạ trừ vân thượng phế tích bên ngoài không nhìn thấy mấy đám mây đoá trên bình đài nhật quang có chút gác thể hiện trên da thịt đau nhức có thể từ nơi này nhìn ra xa xuống dưới phương nam đại địa thôn trang cùng đất hoang lờ mờ có thể thấy được thiên phong lung tung vớt mặt thẹ mặt hắn thật sâu hít một hơi trước mắt sắc trời mây ảnh cho người ta một loại giải áp cảm giác ngươi thử một chút cái này dễ gà đưa qua một chỉ kính viễn vọng một lỗ mặt thẹ vừa đến tay liền biết đây là cái ma pháp đồ vật mà lại giá cả không thấp ngay cả biên giới đều là chữ nặng t ì kim hắn hiếu kỳ đem mắt trái dán đi lên hơi điều chỉnh kính ống phía phía tây nam nhìn lại một giây sau hắn a một tiếng kính trong ống thế mà xuất hiện mười phần rõ ràng sông núi cùng dòng sông cảnh tượng mặt hẹ hơi điều chỉnh một chút vị trí không lâu sau đó hắn nhìn thấy một toàn ú i cao trên núi có to lớn thác nước rủ xuống phía dưới dưới núi cách đó không xa ở vào bình nguyên phía trên thành trấn vung lấy tinh la mật bố phong úc này thình lình chính là cao diệp linh thành trấn mặt hẹ cấp tốc ý thức được cái này ống nhỏm bất phàm nó đem bội số phóng tới lớn nhất cơ hồ có thể giống vệ tinh địa độ như thế nhìn thấy cả khối cả khối phong úc miễn cương còn có thể phân biệt ra được một điểm d ò n người ngay tại lúc hắn thấy xe x ư ơ ngon n g lành thời điểm một vòng màu đen nhánh quang mang từ trong màn ảnh hiện lên mặt thẹn vội vàng dùng ống kính đội kịp một giây sau một đầu hắc long hư ảnh từ cao diệp linh trên không bay qua nhưng mà hắn long đầu hướng rõ ràng là hướng phía đông phương nơi đó là cồn thạch chân phương hướng dễ gà ta nhìn thấy c ự long mặt thẹ thanh âm tràn ngập hưng trọng đừng nóng n ộ i ngươi nhìn nhìn lại phương nam cùng phương bắc dễ gà nói mặt thẹn nghe vậy làm theo rất nhanh hắn phân biệt nhìn thấy phương nam kim sắc u ố c g ã cùng phương bắc tổ rẽ thành c đầu long long đầu đây, đây, đây là một kiện cấp chiến lược bảo vật ta từng dùng nó đánh thắng qua hai trận mấu chốt nhất chiến dịch cổn thạch chân tình h ư ớ n g trước mắt chưa nói tới sâu nhất nhưng cũng làm không được gối cao không lo những này cự long chưa chắc là hướng về phía chúng ta tới nhưng ta tôn u cảm thấy chúng ta chí ít sẽ cùng trong đó một đầu phát sinh xung đột dễ gà nói như thế m ắ t thẹn trầm mặc thật lâu nhìn thấy về sau hắn chậm rãi mở miệng nói cùng ta giao cái cơ sở đi dễ gà ngươi đến cùng có thể từ luyện n g ụ c thu hoạch được bao lớn chỉ viện dễ gà nhìn chăm chú cặp mắt của hắn nửa phút đồng hồ sau hắn bên mặt nhìn về phía phương xà đám ây nếu như ta nghĩ ta có thể thu hoạch được liên tục không ngừng mà quỷ đại quân nhưng ta hiện tại có thể cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn ta không muốn ta sẽ không triệt để mở ra tòa kia truyền tống môn chỉ cần ta còn sống một màn kia liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh ta rất rõ ràng ma quỷ là một loại như thế nào sinh vật ta vô cùng rõ ràng quyết định của mình có khả năng với cái thế giới này tạo thành như thế nào sung kích mặt h ẹ tính mạng của ta bên trong đã thấy chứng quá nhiều chết đi vô tội hoặc là tất nhiên kia từng cái sinh mệnh tàn lùi làm ta cảm thấy chán nét ta biết chiến tranh không thể tránh được ta cũng biết hắn không bằng vào ta ý chí vì chuyện gì ta chỉ là không muốn cũng không muốn trở thành cái kia đầy tay là máu quân vương ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta ý nghĩ rất một người k h ư thật chính ta cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i từ khi ta trở lại cồn thạch trấn trở thành nơi này lãnh chúa ta liền dần dần mất đi tất cả lòng tiến thủ cũng chính là bởi vì cái này nguyên bản cùng ta mười phần ân ái thê tử cuối cùng lựa chọn cách ta mà đi nàng là một cái dã tâm bừng bừng người khát vọng thành lập một phen sự nghiệp mà ta chỉ nghĩ trông coi ta cồn thạch trấn trông coi thị c h â n bên trên con dân ta chỉ nghĩ thanh thản ổn định nhìn xem s về lớn lên lấy chồng sinh con mười năm hai mươi năm về sau có lẽ ta sẽ có mấy cái tôn tử bọn họ mỗi ngày tại phủ lãnh chúa bên trên cãi nhau ở một làm cho đầu ta đau nao trướng có lẽ ta sẽ xin về hưu sớm đem cổn thạch trấn giao cho đời sau người mình đi bờ sông câu câu cá qua qua thanh t ĩ n h sinh hoạt có lẽ con rể của ta sẽ để cho nữ nhở của ta thương tâm vào lúc đó ta nghĩ ta sẽ phủ thêm chiến b ả o hung dữ g i a o hơn hắn có lẽ ta tuổi già sẽ rất mỹ mãn dưới gối con cháu cả sành đường cổn thạch trấn cũng sẽ ngày càng phồn vinh tại s a o khi ta chết đến đây phúng đám người sẽ chân tâm thật ý trên tang lễ khóc giống một trận bọn họ sẽ tại mộ chí minh bên trên viết lên cùng loại mấy câu nơi này an nghỉ lấy chính là cổn thạch trấn hai đời lãnh chúa dể gà hắn vô năng nu nhược ngây thơ bật cười nhưng là cái tốt lãnh chúa cái này đầy đủ mặt thẹn g h e vậy gật gật đầu hắn có thể lý giải dễ gạ cuối cùng làm ra lựa chọn ngươi có thể hay không cảm thấy ta ý nghĩ không thực tế dễ gạ xoay đầu lại hỏi hắn từ bỏ mở ra luyện mục chỉ môn ta tại đem cái này quyết định nói cho những người khác thời điểm bọn họ đều là cầm giữ lại thái độ z e n a suma dịp đỉnh zi c h a t thậm chí là ly hoạch đều khuyên qua ta ta không mở ra cánh cửa này có lẽ cũng có khác người mở ra mặt khác một cánh cửa thế giới này như thường sẽ gặp nạn nói không chừng có một ngày ta liền sẽ hối hận ta minh mạch bọn họ nói đều là đúng a thế nhưng là ta đã không muốn lại tổn thương những người khác ta muốn dùng chính chúng ta lực lượng đến thủ hộ cồn t h ạ c h trấn mà không phải mượn nhờ ma quỷ dễ gà yên lặng nhìn chăm chú lên hắn trong ánh mắt của hắn hiện lên một k i a vẻ ưa cao mặt thẽ minh bạch hắn tại khát vọng cái gì thế là mở miệng nói ta cũng không cho rằng bọn hắn ý nghĩ là sai lầm nhưng ta cảm thấy cách làm của ngươi là chính xác mỗi người cũng có thể sẽ hối hận nếu như bởi vì tương lai có thể sẽ hối hận nguyên nhân này mà làm ra quyết định biện pháp như vậy rất nhiều quyết định biện pháp đều sẽ đánh mất hắn vốn có ý nghĩa ta đứng tại vị trí của ngươi có lẽ cũng không nguyện ý mở ra cánh cửa kia nói tóm lại ta ủng hộ ngươi dễ gà mặt lộ vẻ vẻ cảm động nhưng rất nhanh hắn cười hỏi cho nên ngươi cũng nên cho ta giao cái cơ sở a ngươi cùng thất thánh liên minh quan hệ đến cùng thế nào mặt t h ẹ trầm ngâm nói ta chỉ là cái vừa gia nhập liên minh người mới hết mọi sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây chỉ là bởi vì cho ta đạo sư một bộ mặt liên minh hiện tại bên trong rất nhiều người đều cho rằng ta tiền đồ vô lượng n h ậ p chức cũng là a một nhìn nhất thời phong quang vô lượng nhưng chỉ có chính ta mới biết được đây hết thể đều như không trung lô cát có hoa không quả khuyết thiếu cơ sở chỉ cần có chút biến cố chúng nó liền sẽ giống bọn nước đồng dạng vỡ vụn nếu như chiến tranh thật mở ra ta có thể bảo chứng chỉ có chính mình sẽ đem hết toàn lực liên quan tới trong liên minh pháp sư bọn họ đại khái dẫn đầu sẽ không hạ tràng ta cũng sẽ không trông cậy vào bọn họ càng nhiều mặt thẹ nói đều là lời thật lòng hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình cùng liên minh quan hệ rất tốt Y xạ bèn học sinh rất phong quan sao tại bị ném đến tính rơi trước đó rộ nạn cũng nghĩ như vậy từ đầu đến cuối mặt thẹ đều chưa quên nàng h ỉ nộ vô thường cùng tinh thần lo lắng âm thầm hắn biết rõ mình hết thể đều đến từ y xạ bèn tâm huyết dâng chào ăn bài thân phận của mình cũng không phải là miễn tử kim bài Ủ xạ bèn học sinh trải rộng toàn bộ liên minh vợ h i Ủ kèn cũng là vết xe đổ tại cái kia liên minh nhận tảng lao đại ý đồ đem vợ h i Ủ kèn xóa bỏ lúc Ủ xạ bèn có quản qua sao đáp án hiển nhiên là không có nàng căn bản liền không thèm để ý học sinh chết sống hoặc là nói tại nàng cấp bậc kia pháp sư trong mắt chỉ có sống sót cũng trưởng thành là truyền kỳ mới có tư cách là học sinh của nàng mặt hệ sâu sắc rõ ràng chính mình tình cảnh hắn biết mình duy nhất có thể làm cũng là tại Ủ xạ bèn đối với mình mất đi hứng thú trước đó tận khả năng lợi dụng đối phương lực ảnh hưởng đến tăng cường mình lực lượng tại trong lúc này hắn nhất định phải thủ vững bản tâm như giống trên băng mỏng hắn đem những này lời trong lòng đủ số nói cho dễ g ạ dễ g ạ sau khi nghe trịnh trọng gật gật đầu ta minh mạch ngươi cũng không cần một bộ áp lực rất lớn biểu lộ cổn thạch chân có thể sừng sững đến bây giờ dựa vào cũng không phải một người hai người lực lượng dựa vào là tất cả chúng ta ngươi ta rèn còn có l ý hoạch l ý chát bờ giác lao phá rồng ngươi kẻ bất tử nhóm cùng cái kia giờ ỷ tiểu huynh đệ vẫn còn có rất nhiều rất nhiều người chúng ta tuyệt không phải độc thân tác chiến chúng ta có rất nhiều đồng bọn chỉ cần chúng ta mọi người tại c ổ n thạch chân liền nhất định tại bởi vì đây là mọi người chúng ta c ổ n thạch chân ta tin tưởng ngươi cũng nghĩ như vậy nói hắn thoải mái vươn tay phải hảo sảng cười nói như vậy thật cao hứng chính thức nhận biết ngươi thích trồng cây tử linh pháp sự ba mặt thẹ cùng hắn nặng nghề mà kích nhất trường rất hân hạnh được biết ngươi yêu quý hòa bình luyện ngục vương tử nói xong hai người cộng đồng chuyển hướng phương xa giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua vân thượng phế tích tại phụ cận tầng mây chết xạ ra từng vòng từng vòng thất thải lộng lây ánh sáng thật đẹp a dễ gạ cảm khai nói mặt thẽ lẳng địa thưởng thức cảnh đẹp không nói gì một lát sau dễ gạ đột nhiên hỏi chúng ta làm như thế nào trở về mặt t h ẻ thanh âm đột nhiên có chút đổi giọng dễ gạ có muốn hay không chơi điểm kích thích dễ gạ biến sắc đừng nhưng mà lời còn chưa dứt sau lưng của hắn liền truyền đến một cố cự lực hắn đột nhiên quay đầu lại phát hiện dễ n h ỉ s ở mẹ ẹ đứng tại sau lưng của hắn cho hắn đến một chân mặt t h ẻ eo bốn y phía dưới bình đài chuyển đến dễ gạ gà tiếng gà o thét thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống bên hai là hô hô hô phong thanh nhưng mà một giây sau một cố lực lượng mạnh mẽ đem hắn thân thể tóm chặt lấy phong thần rực long thao túng khí lưu treo tóc dán mặt dễ gạ bay một khoảng cách ngay sau đó hắn đông nhiên hướng lên ném đi đem chưa t ỉ n h hồn dễ gạ nhét vào trên lưng của mình về sau hướng phía cồn thạch trấn phương hướng cấp tốc cấp đi mà đi không lâu sau đó rực long hạ thấp độ cao đất hoang cùng rừng cây trở nên có thể thấy rõ ràng phương xa tường đỏ ngói đen kiến trúc đồng d ạ n g đập vào mi mắt vì ngăn ngừa gây nên quấy nhiễu mặt thẹ cấp tốc đáp xuống phương b ắ c đất hoang phía trên hắn đem dễ gạ bông xuống cũng dò hỏi cảm giác như thế nào dễ gạ che miệng n g ẹ n lửa này chỉ biệt xuất đến một câu trời đánh tử linh pháp sư hai ngày sau trong m ộ viên mặt thẹ cẩn thận từng ly từng tí đem một cỗ thi thể từ bùn trong v ạ c đẩy ra ngoài cẩn thận kiểm tra qua thi thể ngâm tình huống về sau hắn lấy ra hắc ám thần du bắt đầu chế tác hắc võ sĩ b ư ớ c thứ hai đột nhiên bôi mỡ chương một trăm năm mươi bốn qua các ma vực cùng phần mộ lĩnh vực bôi mỡ là cái vất vả mà tinh tế công việc toàn bộ hành trình không thể từ người bên ngoài thay thế nhất định phải chính t ử linh pháp sư tự thân đi làm hiện tại năm bộ thi thể bị mặt thẹ đặt song song đặt ra làm tại thật dậy trên thảm trước đây vất vả chế biến thành hắc ám thần du thì bị chứa ở một bên thùng nhỏ bên trong thung thả đặt vào ba loại loại hình trồi lông mặt thẻ nhấc lên cỡ lớn nhất trồi lông hướng thùng nhỏ mân mê mấy lần thúc đẩy dầu chân cùng phụ năng lượng cặn bã đầy đủ dung hợp sau đó mới dẫn theo thùng nhỏ đi vào cỗ thứ nhất trên thi thể từ trên xuống dưới hắn nghiêm túc x o á t ba lần về sau là thứ hai cỗ bộ thứ ba thẳng đến thứ năm cỗ dễ n h ỉ sơ mê ẹ xoay người mặt thẻ một bên dùng trổi lông tại thùng dầu bên trong thấm một bên mệnh lệnh cương thi tiểu thư rút nằm tay dễ nghỉ sơ mê một bên chạy chảy nước miếng một bên đem thi thể lật cái mặt mặt thẻ đi đến đằng trước lại là không có sai biệt thủ pháp đối năm bộ thi thể mặt sau đến một vòng hung hăng thô soát đệ ẹn h nhánh bên trong mang theo màu xanh xâm hắc cám thần du thấm vào tại thi thể mặt ngoài thi thể lúc còn sống y phục cùng da thịt đồng thời mềm mại ngẫu nhiên còn sẽ có tử vong nguyên dịch từ da thịt dưới đáy xuất hiện phát ra xì xì xì tiếng vang lúc này hắc võ sĩ đã không giống trước đó như thế hôi thối tại kinh lịch một tầng hắc cám thần du bôi lên về sau thi thể mặt ngoài tản mát ra mở nhạt hoa hương mặt hệ đầu tiên là dùng lớn bàn trải soát hai mặt tiếp lấy lại lấy ra trung đẳng loại hình bàn trải tiến hành cảnh tĩnh tế gây lên bên trên dầu một bước này là mật nhất hắn không chỉ có muốn bận tâm thi thể mỗi một chỗ mặt ngoài thậm chí ngay cả kho a miệng hậu môn đều đều được tận lực nhét chút d ầ u đi vào h ắ cám thần du đối với h ắ c võ sĩ ý nghĩa quá trọng đại nó đồng thời còn ảnh hưởng b ư ớ c t h ứ ba phản trói nghi thức sát xuất thành công mặt t h ẻ không dám thất lễ dù là có dễ nỉ sơ mẹ ẹ cùng a binh từ bên cạnh hiệp trợ vòng thứ hai xuống tới hắn cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mà tới một vòng cuối cùng hắn dùng bàn trải nhỏ trên thi thể cha lậu bổ khuyết thời điểm hắn cảm thấy cánh tay đều không phải mình xong sau một giờ mặt t h ẻ xoa mọi như tay trái tay phải mệnh lệnh dễ nghỉ s ở mẹ、e、cùng a binh đem năm bộ thi thể đều treo ngược đứng lên đây cũng là nghi thức một bộ phận thần du h o n g khô về sau có thể đem bước đầu tiên ngâm tử vong nguyên dịch tốt hơn địa còn lại trong thi thể n g a y tiếp theo còn có trong thi thể còn sót lại linh tính đây cũng là h ắ c võ sĩ bôi đầu lúc không thể cởi quần áo nguyên nhân người chết trên quần áo là mang theo nhất định linh tính những n à y linh tính tại h ắ c võ sĩ chân chính thành hình nghị thức bên trên có hết sức quan trọng ảnh hưởng nhìn qua này từng cỗ bị treo giống thịt khô tương lai hát võ sĩ mặt thệ trong lòng không khỏi tuôn ra một trận cảm giác thỏa mãn v ề sau mỗi ba ngày b ù n g ra soát một lần dầu sau hai mươi một ngày liền có thể bắt đầu phản c h ó i nhiều chế tác mấy lần h ắ c võ sĩ ta chỉ sợ có thể trở thành đồ nướng đại sự mặt thẻ tự diệ cười một tiếng tiếp lấy hắn bắt đầu chuẩn bị phản c h ó i nghi thức cần thiết chú văn phương diện này nội dung tuy nhiên có chút phức tạp nhưng với mặt thẻ đến nói không tính là gì trong tay hắn có từ liên minh đổi lấy đến các loại h ắ c võ sĩ chế tác tinh giản tư liệu tại các phương danh r a kinh nghiệm chỉ đạo hạng hắn rất nhanh liền lý giải phản trói nghi thức hạch tâm cho nên tại phản trói quá trình bên trong trọng yếu nhất vẫn là tử linh pháp sư muốn làm đến tỉnh lại mà không phải mệnh lệnh nhất định phải tùy ý còn sót lại linh tính tự do tụ tập chỉ có chờ nó tụ tập đến kích thước nhất định đủ để nhóm lửa hồn hòa thời điểm mới có thể tiến nhập nhận chủ giai đoạn lúc này đối hắc võ sĩ ra lệnh nó mới sẽ không bởi vì phản kháng mà giảm xuống tự thân phẩm chất mặt thẹ đang làm việc khoảng cách bích tiểu thư phòng bên trong nghiên cứu x a y sương ngân lành đúng lúc này mộ viên bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến dối loạn tư ơ n g mừng mặt thẹ buông xuống tư liệu đi ra thách úc bước nhanh hướng phía quấy dối phát sinh địa phương tiến đến nhưng thấy cách đó không xa mộ viên biên giới một loạt thưa thất minh địa thứ h u bên ngoài một đám u hồn con mắt ba ba mà nhìn xem trong mộ viên b mười mấy đầu cương thi cùng càng nhiều khô lâu binh đang đối bọn chúng chỉ trò mặt thẻ bất động thanh s ắ c đi qua cảm thấy được mộ viên chỉ chủ đến minh đ ệ u thứ huệ nhất thời hướng về hai bên tránh ra một cái lâm thời thông đạo nháy mắt mở ra tôn kính mộ viên chỉ chủ vĩ đại tử linh pháp sư chúng ta là từ giã nờ đến bất từ g i ả chúng ta mộ viên hủy diệt tại long thai phía dưới vì tránh n ẽ ta ác hồng lòng chúng ta không thể không đến tới mặt đất có thể mặt đất cuối cùng không có ta cùng tộc nhân của ta dung thân chỗ chúng ta bốn phía phía bạn bốn phía bị người sôi đổi tại trong tuyệt vọng chúng ta cảm nhận được nơi đây triệu hoán ta là các tộc nhân đại biểu ngài gọi ta mù hẻm mạt liên tốt Cả gan xin hỏi, ta cùng tộc nhân của ta phải chăng có tư cách vì ngài hiệu lực. phải gan ngài ta ta xin nhân hỏi, hiệu tư vì mặt thệ chú ý tới sau lưng của h ắ n ước chừng có ba mươi mây chỉ ưu hồn trạng thái đều rất tồi tệ từng cái ngơ ngơ ngác ngác phảng phất một giây sau liền sẽ bị gió thổi tán chỉ có cái này mù hè mát ưu hồn hình thái rất là ngưng thực bạch quang bên trong lộ ra một điểm kinh quang không hổ là tinh anh m ô bản đoán chừng tộc khác người chết hết hắn đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài mặt h ệ nghe mù hè mặt tự thuật không khỏi hỏi lúc trước tại cồn thạch trấn nam mậu dịch trạm gây chuyện cũng là các ngươi n m u hẹn mặt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vâng lúc ấy tình huống khẩn cấp rất nhiều tộc nhân trạng thái đều rất nguy hiểm nếu như không hút nhân loại t i n h lực bọn họ đều sẽ triệt để tiêu tán hoàn toàn bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể r a hạ sách này nhưng ta hướng ngài t â m đoan chúng ta giãn đỡ ra tộc cũ hồn là rất có nguyên tắc chúng ta chỉ là thông qua dọa người phương thức hấp thụ bọn họ một chút xíu t i n h lực cũng chính là miễn cưỡng đủ chúng ta duy sinh mức độ mà lại từ sau lúc đó chúng ta liền rốt cuộc không có cái dối qua nhân loại thâu trang mặt hẹ không có đi chất vấn lời nói này thật giả hắn chỉ là hỏi nếu như các ngươi muốn gia nhập ta mộ viên liền phải trở thành nghe theo trở ta m ệ n h l ệ n h chỉ thị của ta cũng là hết hảy. Không bất tử ta giả, cũng của có là mạt ệ lệnh n ngươi h chỉ thể của các có ta, t i r o hoạt n viên động, g mộ cười á c n g ơ i đi sẽ sao? mất làm Mù tự thể mặt đến do. Có c hẹm ư khổ nói chúng ta đương nhiên minh bạch đầu nhập t ử linh pháp sư đối với bất tử giả đến nói ý vị như thế nào mặt thẹ bình tĩnh nói ta cần chính là một cái minh s á t trả lời mù hẹn m ặ t sững sờ một chút đáy mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc khác thường Chọc, hắn cắn răng nói chúng ta nguyện ý Tốt, từ nay về sau các ngươi chính là ta bất tử giả hoan nghênh đi vào mặt thẹ mộ viên mặt t h ẻ x ô n g đám u hồn mở ra hữu hào ấm ấp lâm thời thông đạo triệt để rộng mở đám u hồn như đói như khát địa bay vào trong mộ viên hưởng thụ lấy đã lâu phụ năng lượng thoải mái mặt t h ẻ không có cùng đám u hồn bút tích quá lâu hắn thông qua nghi thức trận lực lượng đem bọn này u hồn thu nạp vì nghi thức trận một bộ phận kể từ đó tại trên danh nghĩa bọn này u hồn là mộ viên cư dân mà không phải mặt t h ẻ triệu hoán bất tử giả hắn có thể bằng vào mộ viên chủ nhân thân phận ra lệnh cho bọn họ còn tiết kiệm hạ đồng loại triệu hoán vật hạn mức cao nhất hạn mức đây chính là thành lập mộ viên chốt ố t các loại đám u hồn trạ mặt thẻ đem bọn hắn lĩnh được u hồn khu an trí xuống tới mà tại giãn đ ỡ đám u hồn tiến đến trước đó nơi này đã có một đám với mặt thẻ trung thành cành cành l linh sói ở lại có sói con nhóm giám thị mặt thẻ tin tưởng bọn này u hồn cho dù có mang hai lòng cũng không bay ra khỏi hoa gì tới nhắc nhở một đám du đãng ở hoang dã phía trên l hồn nhận nghỉ thức trận mộ viên cùng phụ năng lượng đạo tiêu hấp dẫn bọn họ khát vọng có thể đi vào trong mộ viên sinh hoạt vì thế bọn họ nguyện ý vì mộ viên chủ nhân hiệu lực người an trí bọn này u hồn người nghỉ thức trận mộ viên tế tụ khô lâu binh cương thi cùng u hồn ba loại hạ cấp bất từ giả đồng thời tại về số lượng thỏa mãn tấn cấp điều kiện ngươi có thể thông qua tu kiến bất tử giả phụ gia kiến trúc đến để thăng mộ viên chiến lược đẳng cấp ngoài ra khác biệt bất tử giả kiến trúc đem cung cấp khác biệt công năng trước mắt mộ viên chiến lược đẳng cấp l v 1 có thể tu kiến phụ gia kiến trúc liệt biểu một b ạ c h cốt chỉ giếng tăng lên khô lâu binh thực lực cũng có nhất định xác suất đem khô lâu binh chuyển hóa tình anh trước nghiệp hai tịch d i ệ t hòm q u a n tải tăng lên ngân nguyện cương thị thực lực cũng có nhất định xác suất đem ngân nguyện cương thi chuyển hóa tình anh trước nghiệp ba tạ ác phong đạo tăng lên u hồn thực lực giống như trên liên quan tới cái này nhắc nhở mặt thẹ cũng không ngoài ý、mớn. Hắn đã s trong truyền thuyết đương nhiệm bạch nam thành thành chủ hắn bán vị diện cũng là một cái siêu cấp lớn mộ viên trong mộ viên quang khô lâu binh liền có hết mấy vạn những khô lâu binh này vẫn là khác biệt binh chủng có bắn tên có ném thạch đầu có cầm thuẫn còn có hy hữu khô lâu pháp sư những nghề nghiệp này dĩ nhiên không phải từ không sinh có biến ra mà chính là thông qua các loại gia chỉ nghi thức trận chi lực phụ gia kiến trúc chuyển hóa ra nhưng m à t h ẻ trước mắt còn không có tu kiến phụ gia kiến trúc dự định một mặt là bạo binh là thật phí tiền một phương diện khác thì là hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới tuy nhiên có rảnh rỗi tu một hai cái kiến trúc cũng không phải không được t r o n g cậy vào suốt ngày tại trong mộ viên đi dạo bất tử giả mình thăng cấp khẳng định là không thực tế không nói những cái khác liền nói khô lâu binh a bình rõ ràng có thao luyện đồng tộc năng lực này nhưng tại hắn thao luyện hạ khô lâu binh từng cái bản sự không gặp dài xoay h ô n g tần suất ngược lại là càng ngày càng cao gần nhất mặt h ẹ từ trong mộ viên đi qua tư thế đi phóng đạn không bị chói buộc khô lâu binh số lượng kịch liệt tăng nhiều cái này khiến mặt t h ẻ thật sâu vì mộ viên tương lai họa phong cảm thấy lo lắng thu xếp tốt thú hồn lại sẽ tu kiến phụ gia kiến trúc sự tỉnh phái đến nhật trình trong ngoài có thể tăng thêm sự kiện bên trong mặt t h ẻ đi vào vật liệu đ ặ khu tiếp tục làm mộ bia xin hoặc làm việc phi thường ra sức mặt t h ẻ mấy ngày không đến nơi này đã bị trồng quặng đá đầy hắn để dễ n h ỉ sợ mẹ hẹ cùng cái khác mấy cái cương thi khiêng bia đá mình nhanh chóng ở trên đầu viết phụ năng lượng phụ văn rất nhanh một tòa mộ bia liền lửa nóng ra lò so sánh với bôi dầu mộ bia chế tác thật dùng ít sức nhiều mặt thẹ ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút phần lớn thời gian đều tại nâng bút phân chiến thời gian một chút xíu trôi qua càng ngày càng nhiều mộ bia xuất hiện ở một bên trên đất trống mà ở trong quá trình này mặt thẹ cũng tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái dần dần hắn cảm thấy trong tay bút trở nên càng ngày càng nhẹ càng ngày càng nhẹ trong lúc đó mặt thẹ một cái giật mình tỉnh táo lại lại phát hiện mình chính bản thân chỗ đen kịt một màu không gian bên trong đây là một bộ quan tài là một tử linh pháp sư mặt h ẹ đương nhiên đối quan tài vô cùng quen thuộc hắn kinh ngạc nghiêng đầu đi kết quả một giây sau hắn nhìn thấy một đôi m ở nhạt tròng mắt đang lường chính mình mặt thẹ bị giật mình ý thức của hắn đột nhiên từ trong quan tài bay ra ngoài tiếp lấy hắn chưa tỉnh hồn nhìn qua xung quanh tình huống nhưng mà nơi này trừ bóng tối vô tận cái gì khác cũng không có mặt thẹ hướng phía bốn phía tìm tòi một chút phát hiện nơi đây không gian cực kỳ chật hẹp trừ chính giữa trưng bày một bộ quan tài bốn phía đều là lạnh như băng vách đá nơi này là một chỗ mộ thất mặt thẹ có chút khẩn trương hắn túi đầu hướng phía tòa kia quan tài nhìn lại chẳng biết tại sao hắn vậy mà có thể xuyên thấu qua quan tài nhìn thấy tình huống bên trong trong quan tài người chết lão ca lúc này cũng xoay đầu lại sâu kín nhìn xem mặt thẹ hai người đối mặt một hồi sau đó không hẹn mà cùng kinh ngạc hỏi người xem đến ta trong quan tài người kia mặc lộng lấy y phục trạng thái thân thể tiếp cận với cương thi nhưng lại cùng cương thi khác biệt hắn rõ ràng giữ lại rất nhiều trình độ càng tiếp cận với người sống bộ dáng nhưng mặt thẹ có thể xác định hắn cũng là một cỗ thi thể nhìn đối phương chẳng biết tại sao mặt thẹ thế mà cảm thấy có chút sợ hãi hắn mơ màng trướng trướng mà hỏi người vì sao lại ở đây người chết ngạc như nói đây là ta quan tài cùng mộ thất lợi này hẳn là ta đến hỏi người a ngươi vì cái gì xông đến ta trong quan tài bị hỏi lên như vậy mặt thẹn hơi thanh tỉnh một điểm hắn m ở mịt nhìn xem chu vi tự lẩm bẩm đúng vậy a ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta không phải tại l à m mộ bia sao người chết lao ca nhìn xem hắn cái bộ dáng này đông nhiên có chút đồng tình nói ngươi đại khái cũng là chết mặt thẹn lập tức phản bác ta khẳng định không chết người chết thắn ổ i chân chính người chết cũng không tin mình đã chết ta lúc ấy cũng thế hoàn toàn không tin t i ê n nào người chết nhưng so sánh người sống qua dễ chịu nhiều ngươi nhìn ta mỗi ngày nằm trong quan tài ngủ có thể hương loại này ngày tốt lành nơi nào tìm là một người chết chúng ta chỉ cần mỗi ngày nằm ngửa đừng bị trời đánh tử linh pháp sư kéo lên là được đối tiểu h ó a tử n g ư ơ i là làm gì mặt thệ thành thật địa trả lời nói ta là cái tử linh pháp sư người chết lao ca nhất thời trầm mặc mặt thệ có thể cảm thấy được đối phương trong quan tài run dậy ngươi có thể bỏ qua ta sao người chết hỏi mặt thệ lắc đầu nói ta không có ý định xuống tay với ngươi người chết lại hỏi vậy ngươi có thể bỏ qua ta quan tài sao mặt thệ khó hiểu nói vì cái gì hỏi như vậy người chết giải thích nói theo ta được biết Từ linh pháp sư từ trước linh lợi hại, đi đến nay nghèo ngang pháp sư qua mặt ộ thất tất nhiên nhạn qua nổ lông, coi như kéo không tầm thường thi thể, cũng muốn đào mấy khối quan tài bản đi. Ta tượng nhiên nhạn như không khối hẳn không có cứng nhắc mấy ấn nổ lông, cũng muốn quan bản cứng coi đi. qua A. có kéo đào m thẹ than thở nói ta xác thực cũng không giàu có nhưng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không lấy đi ngươi đồ vật người chết lao ca nhất thời mặt mày hớn hở vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta bộ này quan tài còn rất quý báu n ằ m không biết bao nhiêu năm còn trách thoải mái lặc đúng hiện tại thế đạo tốt qua sao mặt thẹ trầm ngâm nói có được hay không qua cái này chỉ sợ muốn lấy quyết ngươi định nghĩa các hạ là cái nào thời đại người người chết hón hở nói nói không ra là cái nào thời đại ta sống thời điểm chư thần quang huy tắm rửa toàn bộ ấn độ cứ việc nơi nào đều là tế sống bốn phía đều tại b ố c lột nhưng chúng chư thần công bố kia là thiên ân hạo đạm thời đại bọn họ nói là đó chính là đi dù sao bọn họ mặt đều không cần nói đến n g ư ơ i biết tế sống có bao nhiêu tàn nhẫn sao bọn họ sẽ đem người sống ném đến trong nước ném đến trong lửa hoặc là đặt ở cái thất gỗ bên trên mở ngực một bụng cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là người làm chuyện này nhưng ở chúng ta niên đại đó cơ h ộ mỗi cái thần đều sẽ dạy toa tín đồ của mình làm như vậy càng làm cho người ta buồn nôn chính là bọn họ mặt ngoài còn muốn trang quang minh vĩnh ạ n công bố tế sống loại sự tình này không có quan hệ gì với bọn họ là tín đồ tự nguyện phát khởi hành động tại ta cái kia thế đạo còn sống thật đúng là không phải chuyện dễ dàng may mắn ta thật sớm chết hưng ở phúc mặt thẹ nhìn chung quanh một chút tình huống tò mò hỏi từ mộ huyện cùng quan tài không khó coi ra các hạ lúc còn sống không phú thì quý coi như chư thần tàn nhẫn tế sống loại chuyện này cũng hẳn là cùng ngươi không có quan hệ gì à người chết bình tĩnh nói ta chính là bị tế sống mới chết ta hiện đang ở địa khu thờ phụng chính là tử thần lúc ấy bị tử thần chọn chúng tham dự tế sống chính là lanh chúa nhà nhị tử chúng ta lanh chúa không muốn con của hắn chết thế là kéo ta tới thay thế nhưng bọn hắn không biết hành động này làm tức giận tử thần hắn căn bản liền không chịu thu ta tế sống ngày ấy bọn họ đầu tiên là đem ta ném đến trong sông kết quả phát hiện ta có thể trên mặt sông như dâm trên đất bằng cho nên bọn họ lại đem ta trói lại dùng dùng lửa đốt kết quả hỏa diễm cũng tổn thương không ta đám người kia thấy thế vội vàng công bố ta là ma quỷ cuối cùng đem ta đẩy lên cái thoát gỗ bên trên mở ngực một bụng có thể ta vẫn là không chết lúc ấy tử thần ngay tại bên cạnh ta cười lạnh nhìn xem những cái kia buồn cười thành kính tín đồ ta biết tiếp tục như vậy khẳng định không được a thế là ta cầu khẩn tử thần nửa n g à y hắn rốt cục chịu để ta chết lãnh chúa cùng cái khắc các tín đồ thấy ta rốt cục chết liền cũng yên tâm thoải mái đem thi thể của ta nạp lại tốt đ ặ t ở tòa này trong quá tài đưa vào tử thần giáo đường chuyện sau đó ta cũng không biết ta tại giáo đường bên trong nằm thời điểm chỉ nghe được trung tăng âm thanh cùng đàn quạ bay qua thanh âm không lâu sau đó tử thần xuất hiện ở trước mặt ta hắn hỏi ta bị kéo qua tới chống đỡ thay người khác trở thành tế sống đối tượng ta có hay không thống hận lãnh chúa một nhà câu trả lời của ta là hận nhưng cũng chỉ có một chút xíu tử thần đối với cái này không hiểu ta nói cho hắn lãnh chúa nhà đối ta vẫn là rất tốt bọn họ cho ta công việc cho ta một miếng cơm ăn tại cha mẹ ta chết đi thời điểm bọn họ còn nguyện ý cho chúng ta mượn tiền dùng cho a táng thân thể của ta một mực không tốt lắm công việc cũng làm được rất bình thường nhưng lãnh chúa không có xa thải ta lãnh chúa nhi tử cũng rất chiếu cố ta nếu như tại cái khác lãnh địa hoặc là trong đồng hoàng ta chỉ sợ sớm đã chết một vài lần cho nên ta là tự nguyện thay thế tử thần sau khi nghe xong n h e lại hắn giống như đối với kết quả này rất bất mãn trong cơn tức giận hắn đem ta quan ở đây nói là muốn trừng phạt ta khinh nhọn cử chỉ từ đó về sau ta liền rốt cuộc chưa từng thấy tử từ thần hắn ước chừng là đem ta quên đi đáng tiếc nếu như có thể gặp lại hắn ta nhất định muốn hào hào cảm tạ hắn là hắn cho ta hoàn toàn yên tĩnh không gian để ta yên lặng nằm lâu như vậy n a m thật là quá dễ chịu á. người chết lao ca ngữ khí tràn ngập lạc quan mặt thẹ sau khi nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường lại chân thực hiện tại người sống thế giới thế nào còn có việc làm thế sao người chết lao ca quan tâm hỏi mặt thẹ lắc đầu nói chứ thần đều đã bị lưu này nhân loại pháp sư chúa tế hết thảy trên đời có rất ít tế sống đại đa số người cũng có cơ hội ăn cơm no người chết lao ca cao, cao hừng nói vậy nhưng thật là một cái tốt thế đạo nha thế mà là nhân loại chúng ta pháp sư trở thành thế giới chúa tế sao đó nhất định là một cái rất công bằng rất tốt đẹp thế giới thật tốt nha nếu không n g ư ờ i đem ta cho kéo lên a ta muốn kiến thức kiến thức hiện tại thế giới mặt hẹ vừa định nói cái gì lại cảm nhận được một cô cường đại lực lượng đang dắt lấy mình lui về phía sau cái loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc trong một chớp mắt hắn đột nhiên rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này thế là mặt thẹn vội vàng hỏi nói nơi này là nơi nào ta chỉ là cụ thể địa điểm tên cùng t o a độ người chết lao ca trả lời nói nơi này là minh giới quạ các ma vực ta vị trí hẳn là đại mộ bảy một bộ phận làm sao mặt thẹn chỉ cảm thấy c ố lực lượng k i a càng lúc càng lớn hắn dùng hết toàn lực mới hỏi người tên là gì người chết lao ca trả lời nói ạ lộ dìn ta gọi ạ lộ dìn người đây thử linh pháp sư thoại âm rơi xuống mặt thẹn thân ảnh liền biến mất tại trong huyền mộ t h t ta vậy ta liền ngủ tiếp một giấc ạ lộ g ì n lẩm bẩm một câu mộ thất bên trong một lần nữa lâm vào yên tĩnh nhắc nhỏ n g ư ơ i tiến vào tử vong tử lĩnh vực phân mộ lĩnh vực của n g ư ơ i phân mộ cùng bất tử giả phát sinh c ộ n g minh lĩnh vực của n g ư ơ i năng lực bất tử chỉ thân hiệu quả kéo dài ba mươi giây làm thăm dò lĩnh vực hồi báo n g ư ơ i sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực một trong một tử vong c h i hoàn lấy n g ư ơ i làm trung tâm phóng thích một đạo phụ năng lượng khí vòng bị tức vòng trúng đích địch nhân sẽ xuất hiện tư duy trì trệ tình huống cũng xuất hiện muốn như vậy ăn nghỉ xúc động hai phần mộ thủ vệ triệu hoán một đội phân mộ thủ vệ thủ hộ người mộ đ i ệ hoặc là mộ viên ba nhà khảo cổ học thu hoạch được đại lượng mộ huyệt chi thức. cũng ngẫu nhiên thu hoạch được ba khu đại mộ tọa độ chương một trăm năm mươi lăm thế giới thụ hậu đại mặt t h ẻ không chút do dự liền từ ba nào có tử linh pháp sư không chọn khảo cổ a trong chốc lát đại lượng mộ h u y ệ t tri thức tràn vào đầu của hắn rất nhỏ đâm nhói qua đi cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sàng khoái loại cảm giác này rất là kỳ diệu những kiến thức này phảng phất dung nhập huyết mạch của hắn rút ra chúng nó cũng trở thành mặt t h ẻ bản năng chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể lập tức hóa thân thành một mộ táng học phương diện chuyên gia mà trừ tri thức bên ngoài mặt thẹ còn thu hoạch được ba cái tọa độ cái thứ n hai ấ t t ọ độ độ đ ở vào ẵn trong ẵn ạ lục lần lúc là bắc mạch chỗ cũng bộ hệ、lần、sơn sâu, nơi song sâu, đầu đó, vừa tọa h nhân lúc trước sinh động khu vực. Cái thứ hai ự vực. c lúc trước Cái động ma t độ tại phương nam mặt t h ẻ một chút so với phát hiện cái đồ chơi này đại khái ngay tại sâu trong rừng mưa hiển nhiên cũng là minh đàn vương t ò a kia dựa theo rủ li án thuyết pháp dưới đây còn có một tòa long mộ cái cuối cùng tọa độ ở vào ngoại tầng bị diện mặt t h ẻ móc ra tọa độ học thư tịch giải đọc một chút phát hiện kia là một cái tọa lạc tại ảo thuật hoang dã mộ huyệt ba cái trong huyền mộ minh đàn vương mộ huyệt dẫn đầu bị mặt thẹ bài trừ bởi ý kèn còn tại bên trong ngồi sùng đâu thúng chỉ còn dính đến long mộ trời mới biết bên trong nguy hiểm cỡ nào ngoại tầng vị diện cũng trước không nói mặt thẹ không có cái năng lực kia duy nhất thích hợp gần đây khảo cổ cũng là hệ lần sơn mạch này một tòa chỗ kia không sai biệt lắm có hai ba nghìn dặm lộ trình mặt thẹ trong đầu nhất thời hiện ra một bộ địa đồ từ cổn thạch trấn xuất phát một đường hướng bắc đi ngang qua tổ rèn thành phân biệt đường t ắ t một tinh linh hiện tại vương thành thúy ngọc thương đình cùng trước kia vương thành lá dụng c h i đình vượt qua hư thối cao điểm cùng người mất tri hồ xuyên biệt dài đến tám trăm dặm cao nguyên hành lang về sau chính là quán thông đại lục nam bắc phương nổi danh nhất hàn sơn cửa ải đi ngang qua hàn sơn cửa ải làm nếu như là tại phương nam liền tốt bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại phương nam tình huống hắn là rất rõ ràng từ trước chưa từng xuất hiện mạnh hữu lực thành bang hoặc là chính quyền trong lịch sử xuất hiện đại mộ khả năng cực thấp mà phương phương tình huống liền không giống. Tuy nhiên liền giống. đồng Bắc Bắc Tuy dưới ạ loại n không có thành lập chân chính trên ý nghĩa nhân n g gia, h có quốc lập ý n nhận man nhân dối, phương、bắc、thành thị nhận chiến tranh g bởi Bắc dài rối, vì lâu lực l quảy thị áp n hơn. d ư ớ loại tình huống này phương bắc trong lịch sử nghe nói là xuất hiện mấy cái cùng loại quốc gia thành bang chúng nó đã có quốc gia cơ bản hình thái duy nhất khiếm khuyết cũng là chính thức tuyên cáo cùng loại quốc gia tập quyền là đại mộ xuất hiện một trong điều kiện tất yếu bởi vậy đại mộ xuất hiện tại phương bắc hoàn toàn chính xác so với hiện tại phương nam càng thêm hợp lý nhắc nhở phân mộ lĩnh vực ngươi thu hoạch được một cái vĩnh cựu trạng thái đồng hành cứu g á c đồng hành cứu g á c ngươi đối đồng hành mùi vị dị thường mất cảm khi ngươi phụ cận m ộ ư ơ i cây số xuất hiện từ linh pháp sư nhà khảo cổ học cùng trộm mỗi lúc ngươi sẽ tự động cảm thấy được vị trí của bọn hắn cũng cách mỗi sáu giờ đổi mới một lần bọn họ tọa độ trạng thái này không sai tuy nhiên chỉ hướng chính là đặc biệt đám người nhưng hai mươi bốn giờ miễn phí tự động dạ đạ vẫn là dùng rất tốt duy nhất để mặt t h ẻ cảm thấy bất mãn chính là dựa vào cái gì trộm mộ cũng là đồng hành của ta ta rõ ràng còn chưa kịp làm loại chuyện đó a có thể thấy được phần mộ lĩnh vực phán định ít nhiều có chút không trí năng lấy lại tinh thần mặt thẹ đem vật liệu đá khu mộ bia chỉnh lý một lần mộ bia là cái thứ tốt trước mắt mộ bia còn chưa có xuất hiện bão hòa hiện tượng các loại trong mộ viên bất tử giả không thiếu mộ bia về sau hắn dự định là một nhóm lớn đồn tại trong kho hàng bọn cương thi đối mộ bia nhu cầu lượng rất lớn nhân thủ một khối khả năng đều không đủ đặc biệt là biến dị mộ bia cương thi mặt thẻ lần trước phát hiện trên l ư n g hắn thế mà có hai khối mộ bia trong đó một khối là mặt thẻ cho một cái khác khối tự nhiên là h ắ t cướp lũ khô lâu nhu cầu thấp một chút nhưng bình thường ba năm tên khô lâu dùng chung một khối mộ bia cũng là cực hạn trở lên hai loại bất tử giả mặt thẻ tạm thời đều là miễn phí cung ứng mộ bia ứ hồn liền không gi bọn họ đồng d ạ n g cần mục địa nhưng đến thông qua mình lao động đem đổi lấy dù sao không phải dòng chính mặt t h ẻ cũng phải thông qua một đoạn thời gian đến quan sát bọn họ là có hay không trung thành không nói những cái khác cái kia gọi mù hẻm mặt tình anh l ú hồn liền tuyệt đối không phải dễ dàng chịu làm kẻ d ư ớ i hạng người hắn đang hướng về mình giới thiệu giãn đờ ưu linh gia tộc thời điểm trong giọng nói tràn ngập yêu ngạo h i ệ n nhiên là rất tán đồng khái niệm đó đối với mặt t h ẻ đến nói dĩ nhiên không phải một chuyện tốt hắn cần chính là một đám hoàn toàn nghe lệnh bất tử giả bộ h ạ mà không phải cái gì đối quá khứ ưu linh gia tộc tràn ngập hoài niệm có trí tuệ bất tử giả mặt thẹ vốn là dự định để a phiêu tiếp nhận mù hẻm mặt vị trí trở thành l ũ linh khu lao đại không biết làm sao a phiêu thiên tính ngượng ngùng nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi mặt thẹ bỏ hành lý cuối cùng mặt thẹ cũng chỉ có thể để sói con nhóm ngày đêm trông coi rời đi vật liệu đ ặ khu mặt thẹ chỉ cảm thấy toàn thân đau lưng bôi nửa ngày dầu lại làm nửa ngày mộ địa cho dù có bổ sung thể lực dược tề hắn cũng có chút chịu không được dù là như thế hắn vẫn là dựa theo thông lệ tại trong mộ viên đi dạo một vòng mộ viên dù lớn đến cùng vẫn còn có chút trống trải rất nhiều kiến trúc kỳ thật đều có khởi công cơ sở đáng t i ế t huyết thi công nhân thủ mặt thẹ có chút bất đắc dĩ vô luận loại kêu bất tử giả đều không thích hợp làm t ỉ n h tế chút thi công sống hắn lại một lần nữa chính ảo tưởng nếu có một chỉ hôi hải nhân thị công đội hắn là a mỹ hảo mà trừ thi công đội bên ngoài mặt thẹ cũng lần thứ nhất bắt đầu cân nhắc một sự kiện chính mình có phải hay không cần tìm trợ thủ sự nghiệp có thành tựu pháp sư cũng sẽ không thiếu trợ thủ cùng học đồ hậu giả có thể thay pháp sư làm thay một chút lặp lại tính máy móc tính công việc dạng này có thể trên diện rộng địa giải phóng mình từ đó đem thời gian vùi đầu vào càng có ý định hơn nghĩa sự tình đi lên từ linh pháp sư hẹn gì nhưng thật ra là cái không sai nhân tuyển nhưng hắn là từ hồng thổ s ơ n p h ả n tới mặt thẹ cũng đoán không được hắn độ trung thành ra ngoài an toàn cân nhắc hắn bị cổn thạch chấn tăng cự đầu an bài tại nam mậu dịch trạng mặt ngoài để hắn giám thị hồng thổ sơn tình huống nhưng thật ra là phái những người khác giám thị hèn d ì chính hèn d ì đoán chừng cũng rõ ràng điểm này gần nhất hắn biểu hiện rất tích cực nhưng còn cần nhiều thời gian hơn kiểm nghiệm có lẽ từ liên minh chiêu mộ hai cái học đồ cũng không phải không được ta tuy nhiên cho không nhiều l ắ m kim tệ phụ cấp chi thức điểm số vẫn là cầm ra được như thế nào học đồ mới có thể thỏa mãn mình toàn bộ nhu cầu đâu mặt thẹ lâm vào suy tư ban đêm mặt t h ẻ thân ảnh xuất hiện trong rừng sồi tối nay ánh trăng rất sáng cách xa xưa hắn liền thấy bán nhân mã ô bẹt tại phía nam tuần tra ô bẹt thái độ rất chân thành mỗi một khoả cây gỗ sồi hắn đều muốn tự mình kiểm tra bảo đảm hắn không có nhận t r ù n g thai nguy hại giá hỏa này cũng rất cao ngạo mặt t h ẻ bình thường cơ h ộ i đều không gặp được hắn cân nhắc đến đối phương phần lớn thời gian đều trong rừng sồi tuần tra mặt t h ẻ nhất độ hoài nghị ổ bẹt là tại trốn tránh chính mình ô bẹt lưu lại là vì l ư lụ điểm này mặt thẹ vô cùng rõ ràng nhưng đối phương biểu hiện có chút quá lửa toán cao ngạo một chút cũng không có gì hệ ly ngay từ đầu cũng rất cao ngạo cùng mặt t h ẻ lẫn nhau bán nhân mã thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây mặt t h ẻ không cùng hắn so đo mà chính là đi vào này mấy cây cây gỗ sồi thủ vệ bên người cây gỗ sồi thủ vệ có hai loại hình thức một loại là cây gỗ sồi một loại khác là thủ vệ cái trước cũng là thường quy cây gỗ sồi hình thái tại trong lúc này cây gỗ sồi thủ vệ sẽ tích xúc năng lượng hậu giả thì là tiếp cận thụ nhân hình thái duy trì thụ nhân hình thái cần tiêu hao đại lượng năng lượng càng cường đại cây gỗ sồi thủ vệ càng là như thế cho nên bình thường bọn họ sẽ chỉ lấy cây gỗ sồi hình thái xuất hiện trong rừng r ộ n xử lý khô héo giáo đoàn về sau mặt thẻ n ắ m trong tay tháng bốn ă m bốn không điểm cường hóa kinh nghiệm đủ để đem một viên cây gỗ sồi hoặc làm ộ t cái cây gỗ sồi thủ vệ cường hóa hai mươi hai lần hắn dự định bắt t r ư ớ c quá khứ quyết định biện pháp chọn một cái cây gỗ sồi thủ vệ tiến hành tập trung đầu tư cây ăn thịt người trực tiếp bị mặt thẻ bài trừ mặt thẻ dưới tay đã có thật nhiều cường đại bất tử giả đối với cây gỗ sồi thủ vệ yêu cầu là quả hắn phòng ngự tính cùng tính ổn định lớn hơn hết thảy cường hóa cây ăn thịt người mà nói sự không chắc chắn quá cao cũng không phù hợp mặt thẻ trước mắt n h cầu hiện tại hắn gọi tới dây n h ỉ sơ mễ để nàng từ còn lại ba tên cây gỗ sồi thủ vệ b dễ n h ỉ sơ mệ ẹ、e、nhìn qua nghe không hiểu mặt thẹ đang nói cái gì mặt thẹ đành phải để nàng tùy tiện đi loạn dễ n h ỉ sơ mệ ẹ、e、c ư ờ i khúc khích chạy nước bọn một bên nhìn xem mặt thẹ vừa đi đi tới đi tới phanh một cái đâm vào trên một thân cây nàng rất ảo não vô vô gốc cây kia mặt thẹ trên mặt cũng lộ ra v ẻ bất đắc dĩ bởi vì đây chỉ là một gốc rất phổ thông cây gỗ sồi mà không phải cây gỗ sồi thủ vệ hắn làm sao lại đem kinh nghiệm quý báu dùng để cường hóa phổ thông cây gỗ sồi đâu lại cho một dễ n h ỉ sơ mệ mệnh lệnh nói dễ n h ỉ sơ m ẹ ẹ、e、vòng quanh cây kia cây gỗ sồi chạy một vòng lúc này mới lưu luyến không rời rời đi một lát sau nàng đi vào một gốc cây gỗ sồi trước mặt thủ vệ điên cuồng địa dùng vỏ cây của nó cho mình mài răng mặt hẹ trong lòng hơi đậu đang muốn đưa tay mời ngay cả cường hóa đúng lúc này một cái tràn ngập trách cứ thanh â m vang lên ngươi làm sao có thể dung túng bất tử giả khinh nhuần thần thánh cây gỗ sồi thủ vệ xuất quỷ nhập thần bán nhân mã đột nhiên xuất hiện tại dễ n h ỉ sơ mệ hẹ động tác rất là lỗ mãng dễ n h ỉ sơ mệ ẹ、e、bản năng hướng hắn lộ ra giang、nanh. bán nhân mã lập tức nhấc lên trường m â u cảnh cáo nói cách ta cây gỗ sồi xa một chút vừa nghe thấy lời ấy vừa mới còn dự định giải thích mặt t h ẻ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống hắn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bán nhân mã các hạ là không quên đây là ta rừng sồi Ô bẹt n h ị nhữ mày ngươi biết ta không phải ý tứ này mặt t h ẻ hỏi ngược lại vậy là ngươi có ý tứ gì ta tại mình trong rừng làm việc chẳng lẽ còn muốn bị ngươi khoa tay múa chân sao cọ bẹt lãnh đạo địa nói ta không cho rằng tự mình làm sai cái gì ta mỗi ngày đều tại cùng những ngày cây gỗ sồi xóm triều ở chúng ta so ngươi càng hiểu biết chúng nó nếu như ta là người liền không nên đối chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp khoa tay một chân ngữ khí của hắn tràn ngập cao cao tại thượng ý vị mặt hẹn h í u chặt lông mày ngược lại bung ra đầu này bán nhân mã cho hắn ấn tượng đầu tiên liền không tốt lắm nhưng cân nhắc đến đối phương đúng là chuyên nghiệp của một cũng liền để hắn lưu lại không nghĩ tới lúc này mới không có mấy ngày liền có giọng khách g á t giọng chủ tư thế ô bé tiên sinh ngươi có thể rời đi ta dừng cây mặt h ẹ rất khách khi nói ô bé còn không có kịp phản ứng hắn còn tại nói liên miên lành l ạ nếu như không phải xem ở lũ lù công chúa phân thượng ta là không thể nào rời đi thụ hải sau đó trong cái này lưu lại cánh rừng cây này rất có tiềm lực chúng nó rất cần ta vân vân ngươi đang nói cái gì bán nhân mã không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ bình thản nói ngươi bị đổi việc ta cho ngươi thời gian hai mươi bốn tiếng hai mươi bốn tiếng về sau nếu như ngươi còn xuất hiện tại ta rừng sồi bên trong ta sẽ đem này coi là một loại khiêu khích ô bé khó có thể tin hỏi ngươi muốn khu t r ụ ta mặt thẻ không chút khách k h í nói ngươi đã bị khu trục ô bé không những không giận mà còn cười ta vừa định nói cho ngươi toà này rừng cây tồn tại một cái cự đại thai hoa ngầm thật không nghĩ đến ngươi thế mà chủ động khu c h ủ ta tốt tốt tốt rất tốt ngươi là rừng cây chủ nhân ta lập tức liền rời đi ta chỉ có thể nói lũ l ũ công chúa thật nhìn n h ậ m ngươi cùng nàng đều sẽ hối hận nói xong câu này hắn đem đầu vỗ néo vây v à o tự đắc hướng phía rừng cây phương bắt chạy như điên xác nhận bán nhân mã đã rời đi mặt thẹ đi vào bị dễ nhị sợ mẹ e chọn chúng cây kia cây gỗ sồi trước mặt thủ vệ tâm tình của hắn không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng đưa tay cũng làm ờ i ngay cả cường hóa nhắc nhở ngươi cây gỗ sồi thủ vệ đồn đẳng cấp tăng lên đến lv n g một cây gỗ sồi thủ, thủ, thủ vệ đồn có thể cùng h o t một khóa. Cao đồng bọn ký kết cộng sinh khế ước hắn có thể đem tuổi thọ của mình bình quân chia sẻ cho đối phương một cây gỗ sồi thủ vệ chí ít có được tám trăm linh năm p h đem n g bệnh mưa xuống thuật l à n tại cây gỗ sồi hoặc thụ nhân hình thái hạn đồn cũng có thể sử dụng mưa xuống thuật đến là nhiều nhất tám trăm mẫu khu vực áp dụng không cao hơn sáu tiếng t r u n g đẳng lựa mưa, mưa mỗi ngày có thể dùng một lần kiến trúc kinh nghiệm bạch cây gỗ sồi thủ vệ đồn giáp tình kiếp trước làm quan trị yêu t ì n h kinh nghiệm làm việc hắn rất a m h i ể u có thể cầm tục đốn tuổi cùng tu kiến p h o n g úc tại tự nhiên kỳ quan tạo dựng cùng bảo dưỡng phương diện hắn cũng có độc đáo kinh nghiệm nhất đ ẳ n g khẩu tài bạch đồn có được cây gỗ sồi thủ vệ bên trong nhất đảng k h u tài hắn đồng thời tỉnh thông nhân loại tiếng thông dụng yêu tỉnh n ữ tỉnh linh n ữ cùng cao đẳng tình linh n ữ thụ hải n ữ các loại cũng có t hắn ể biểu kể thể chính xác Chuyện trước bạch cây có được mình khi hình thái hạ, có thể nghe được thụ hải h ngủ, đồn bên trong truyền đến đủ loại tư diệu tưởng. tại sồi loại diệu đạt đồ. đủ tư ý kỳ gỗ đem những n à y kỳ tư diệu tưởng tập hợp thành cái này đến cái khác thú vị chuyện cổ tích thích hợp trước khi ngủ chia sẻ cho bọn nhỏ nghe ghi chú đồn đang giảng giải chuyện kể trước khi ngủ lúc có được cực mạnh thôi miên năng lực ủy khóc s ó i gạo cho đồn rất thích ca hát cũng vui vẻ cùng người khác chia sẻ mình vui sướng đặc biệt tại lúc đêm khuya vắng người có khi hắn sẽ kìm nén không được mình phát ra thô phong tiếng ca không may hắn âm nhạc thiên phụ thuộc về mặt lưu ngũ âm không tất cả đều xem như lấy lỏng cho nên đồn thanh em đối với đại đa số chủng tộc sinh mệnh đến nói đều là một trận đáng sợ tạm tâm ô nhiễm rất thích toán học cho đồn rất thích toán học hắn cho rằng toán học là trên thế giới ưu mỹ nhất ngành học hắn cũng nguyện ý cùng bất kỳ một cái nào thích toán học người làm bằng hữu cùng lúc đó hắn nóng lòng bất luận cái gì toán học vấn đề thảo luận đồn toán học tạo nghệ cũng không cao minh thường xuyên hoang mang tại như là vì sao hai thêm nhị đẳng tại bốn loại này khó khăn để toán muốn cùng hắn trò chuyện toán học ngươi nhất định phải để đồn lý giải điểm này nếu không hắn sẽ liền vấn đề này tra tân ngươi đến ba ngày ba đêm khi ngươi cùng hắn trò chuyện lên cái khác toán học v hắn cũng sẽ không ngừng đặt câu hỏi cũng chờ mong từ n g ư ơ i nơi này thu hoạch được đáp án nhưng mà muốn để đồn hiểu ngươi tư duy đó cũng không phải một chuyện dễ dàng rất bình thường mặt hệ s、so、ò sờ cái cảm cái này một đoạn cường hóa xuống tới trừ cấp bậc là mạnh mẽ tăng lên t ừ ử xác này hai cái từ khóa rất có tác dụng bên ngoài còn lại đều rất phổ thông về phần màu xám này hai cái hắn đều chẳng muốn n h ả ránh cây gỗ sồi thủ vệ trí lực phổ biên không phải rất cao yêu toán học thật là một loại bị tội về phần nửa đêm ca hát vấn đề này ngược lại không khó giải quyết đến lúc đó ở bên cạnh hắm một cái im lặng kết giới chính là ngươi xác định là hắn sao mặt thẹ nhìn về phía d e t n y s ờ m ẹ ẹ cương thi tiểu thư một mặt vô tội nhìn qua hắn thế là mặt thẹ chuẩn bị tiếp tục cường hóa nhưng mà một giây sau nhắc nhở cường hóa số lần đã đạt giá trị cao nhất ghi chú mỗi một tên cây gỗ sồi thủ vệ trong vòng một năm nhiều nhất có thể cường hóa m ư ờ i lần thế mà còn có hạn chế mặt thẹ càng muốn nhả ránh tuy nhiên nghĩ lại trước đó tại cường hóa bất tử giả thời điểm đều có minh s ắ c nói rõ là vô hạn cường hóa so với bất tử giả thực vật đặc tính càng thêm ổn định tồn tại cường hóa hạn chế cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được chỉ bất quá cứ như vậy chẳng khác gì là buộc mặt t h ẻ phân tán đầu tư hắn ngẫm lại định đem còn thừa mười lần giao cho một tên khác cây gỗ sồi thủ vệ cuối cùng thêm ra đến hai lần đó cho á đâu mặt t h ẻ ánh mắt tại trong rừng cây không mục đích tới lui đột nhiên hắn chú ý tới dê nỉ sợ mẹ hẹ、e、trước hết nhất đụng vào cây kia cây gỗ sồi nếu không thử một chút cường hóa cây gỗ sồi dù sao cũng là dư thừa mặt t h ẻ dùng cũng không có gánh nặng trong lòng hắn đ ố i cái kia cây gỗ sồi liền đến một phát nhắc nhở cường hóa thành công ngươi cây gỗ sồi thu hoạch được kim sắc từ khóa thế giới thụ hậu đại thế giới thụ hậu đại ngươi cây gỗ sồi thu hoạch được lãnh chúa mô bản cũng thu hoạch được đại thụ loại vô hạn trưởng thành tinh linh cố hương cùng thụ hải kết nối các loại năng lực cũng thu hoạch được thụ hải bàn tên bạc gạt đại thụ loại ngươi cây gỗ sồi bạc gạt sắp đến tăng vọt đến ba trăm m trở t lên vô hạn trưởng thành bạc gạt trên lý luận có được vô hạn trưởng thành năng lực t i n h linh cố hương bạc gạt phía trên không chỉ có quang trị yêu tinh ổ nhỏ đồng thời tồn tại một ngụm thanh thông chỉ nhãn thanh thông chỉ nhãn có hơi thấp xác suất trở thành một tỉnh linh sinh ra chỗ dự tính trong tương lai trong một trăm năm và gạt phía trên sẽ đản sinh ra một nhóm mới một tình linh thu h ả i đọc tiếp và gạt có được bàng bạc sinh mệnh giá trị cùng to lớn lực ảnh hưởng nó tán cây lấy vô hình phương thức bao phủ rừng sồi mỗi một nơi hẻo lánh cây gỗ sồi nhóm nhận tổn thương để cho b ọ gạt tiếp nhận một nửa trong chốc lát cây kia cây gỗ sồi bắt đầu mánh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên hát cám bên trong nó càng dài càng cao càng dài càng cao phản phất không có cuối cùng to lớn tán cây hướng phía bốn phương tám hướng rút xuống một màn này đến đột nhiên như thế ngay cả mặt thẹ đều bị kinh tại nguyên chỗ còn may là ban đêm nếu là ban ngày đột nhiên phát sinh một màn này không được đem các cư dân đều dọa sợ còn tốt không ai nhìn thấy mặt t h ẻ âm thầm nghĩ tới đúng lúc này dưới ánh trăng đột nhiên vỡ ra một cái khe một cái bạch bào pháp sư mang theo một đầu đại hình ma thảm từ đó đi tới edmond nhìn thấy cây đại thụ kia lúc còn sững sờ một chút hắn bản năng phản ứng là quay đầu đoán chừng là chọn là mình đi nhậm thẳng đến một giây sau hắn dư quang chú ý tới mặt t h ẻ lúc này mới có chút kinh ngạc vượt qua được đến xem ra ta gặp được không được sự t ì n h edmond có chút ngoạn vị nhìn xem mặt t h ẻ sau lưng hắn nay m ư i mấy tên ngồi tại ma trên nệm pháp sư cùng nhau ngầm đầu ánh mắt khác nhau địa ngước nhìn cây kia còn tại sinh trường đại thụ rất nhiều người trên mặt đều tràn ngập sợ h ã i thán phục t r ư ớ c 156, nghe nói ngươi kiếm một số tiền lớn đối mặt e d m o n d ánh mắt tò mò mặt t h ẻ đành phải nói d ố ó c nói ra chút vấn đề có cái cây nó biến dị hắn cũng không thể nói là mình đem một gốc phổ thông cây gỗ sồi cường hóa thành thế giới thụ hậu đại cái này không ma pháp e d m o n d biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh có thể lý giải thực vật biến dị tại trong giới tự nhiên rất phổ biến ta từng nghiên cứu qua cái này đầu đề tuyệt đại đa số thực vật tại tao nộ ma pháp thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra biến dị tuy nhiên giống như ngươi trở nên lớn như vậy liền hy hữu hơn nhiều nói xong Hắn tại mặt thẹ ẻ bên n thai h nói. Đừng cho ý xa biết è n lao sư b nàng từng mình u muốn, muốn trung quả tuyệt sau, ố tốt n viên vạn nàng, nàng liền không cho qua giờ ý giáo đoàn n một mặt thế thụ tử, kết thụ từ về giới giới hải giờ giáo cho h qua cự đó sắc Mặt t ẻ biết m ì nói h n m ò không thể gạt được hệt mòn vị này lão đại hiện tại đành phải lộ ra không có ý tứ nụ cười m à trên nệm các pháp sư nghe không được đối thoại của bọn họ chỉ nhìn thấy hệt mòn cùng mặt t h ẻ động tác thân mật châu đầu ghé thai từng cái nhìn về phía mặt t h ẻ ánh mắt trở nên càng thêm súng kính hết mòn rất khéo hiểu lòng người hắn không có tiếp tục hỏi nữa mà chính là đem hai cái căng phẩm cái túi dao đến mặt thẹ trong tay hạ dĩ mùn cánh rừng hạng mục đến đây là kết thúc ta mang theo bọn họ đối ngươi phát hiện không gian vũ trụ tiến hành tỉ mỉ khảo sát hoàn toàn chính xác thu hoạch được một chút vật dự đoán cùng tư liệu chúng nó bị đặt ở cái thứ hai trong túi ngươi tùy thời có thể xem xét mặt khác tư liệu mà nói ta sẽ lên giao một phần đến liên minh ghi chép trong kho nếu như ngươi có nghi vấn cũng có thể đi so với thẳng thắn nói những vật này không có giá trị gì h n thu để quốc liên quan tới linh năng nghiên cứu phi thường lạc hậu kém xa giả người trong phòng thí nghiệm là có một ít linh năng tiểu công cụ có giá trị nhất chính là một cái linh năng máy phát đ i ệ tổ quay đầu chính ngươi nhìn xem là được nhưng đề nghị của ta là tốt nhất đừng tại linh năng phương diện đầu nhập quá nhiều tinh lực đây không phải là một cái pháp sư hẳn là trầm mê lĩnh vực mặt t h ẻ liên tục gật đầu xưng là gần đây hắn cũng cảm thấy tinh lực cùng thời gian đều không quá đủ cái này cùng tự mình nhìn đến cái gì đều muốn học điểm tham so mạch suy nghĩ có chút ít quan hệ còn tiếp tục như vậy hắn xói muộn gặp phải tham thì thâm quất cảnh là thời điểm muốn bắt đầu cho mình giảm phụ linh năng vốn chính là đồ vui mừng đồ chơi thực sự đánh nhau còn phải dựa vào dưới tay mình bất tử giả thấy mặt thẹ thái độ thành khẩn edm vừa cười nói ra về phần cái thứ nhất trong túi bên trong chứa một phần mười chín người danh sách cùng ba mươi tám vạn kim tệ cái này đối ngươi đến nói hẳn là nhất bút con số không nhỏ nhìn trong liên minh tiêu tiền con đường chỗ nào cũng có ngươi phải cẩn thận tiêu phí cạm bẫy nhất là cảnh giác rõ đợi dịp hàng giả nhà xưởng không phải mỗi một cái cường lực pháp thuật đạo cụ đều là tất mua vẫn là muốn chọn lựa thứ thích hợp với mình mặt thẹ chặn lại nói ta sẽ không xài tiền bậy bạn edmond cười nói chớ khẩn trương ta không phải ngăn cản ngươi dùng tiền trên thực tế học được như thế nào chính xác dùng tiền cũng là pháp sư môn bắt buộc một trong không bằng chúng ta đánh cược đi ta cho rằng ngươi sẽ trong vòng ba ngày xài hết số tiền kia ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì càng lâu sau mặt thẹ ngạc như nói tuyệt không có khả năng này ta dùng tiền từ trước đến nay sẽ không vung tay q u á chán edmond tràn đầy tự tin nói vậy chúng ta liền như chỉnh tính cược một mai kinh tệ như thế nào mặt thẹ lập tức đáp ứng đương nhiên có thể như vậy ta liền đi trước e d m o n d x ô n g mặt thẹ phất phất tay xóm chúc ngươi tiêu phí vui sướng nói hắn trở về ma trên nệm mang theo thần sắc khác nhau các pháp sư hướng phía đông phương bay đi mặt thẹ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi một lát sau đáy mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một tiêm nghỉ hoặc bọn họ vì cái gì không đi nổi nấu cả phòng truyền t ố n g không phải càng nhanh sao rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị cái thứ nhất trong túi cao đến ba mươi tám vạn khoản tiền lớn hấp dẫn mặt thẹ nắm thật chặt cái kia cái túi trái tim phanh phanh phanh t r ự c n h ẹ y có số tiền kia lại thêm lần này mạo hiểm hơn mười vạn đích lợi cá nhân hắn thân ra thẳng đến năm mươi vạn kim tệ thời gian dài tại nghèo khó tuyến bên trên g i ấ y rủa hắn nơi nào thấy qua tình hình như vậy mặt thẹ hạnh phúc cơ hồ muốn c h o n g lấy đi qua năm mươi vạn kim tệ nếu như toàn bộ dùng để mua cây gỗ sồi trùng tử có thể loại bao nhiều cái cây、nhà? hắn kiệt chính chỉ sức tưởng tượng đi h ảo tưởng nhưng cũng không có cách nào đem rừng cây toàn cảnh hiện ra trong đầu số tiền kia nhất định không thể toàn hoa nhất định muốn t r ư ớ c tích chữ một bộ phận chí ít t r ư ớ c lưu giữ cái mấy năm bình thường không có chuyện làm dù là đếm xem kim tệ đều sẽ vui vẻ tiện thể lấy còn có thể để vẹn gỉ cùng một chỗ vui vẻ mặt thẻ mặc sức tưởng tượng một hồi đem đồ vật một mực cất kỹ v ề p h ầ n cùng nghẹt mòn đồ ước hắn căn bản liền không để ý mình từ trước đến nay là cái tiết chế người trong vòng ba ngày tiêu hết ba mươi tám vạn kim tệ không có khả năng nhắc nhỏ thế giới t h ủ hậu đại trống rỗng xuất hiện tại cổn thạch trấn phía đông đến từ thất thánh liên minh pháp sư tận mắt nhìn thấy bỏ gạt trưởng thành mà hừng đông về sau xung quanh cư dân cũng sẽ bị bỏ gạt một ngày này không sai kỳ quan hấp dẫn b à gạt truyền thuyết rất nhanh sẽ lấy lưu nôn g phỉ ngữ hoặc văn bản báo cáo tình thế truyền bá ra ngoài thế lực của ngươi truyền thuyết đ ộ một thất thánh liên minh b à gạt khu vực truyền thuyết đ ộ một phương nam đại đ ị a lấy lại tinh thần mặt h ẹ cũng biết bỏ gạt h à n h không xuất thế là dấu không đi xuống sáng sớm ngày mai hắn chỉ sợ phải cùng dễ ga bọn họ thương lượng một chút như thế nào cáo chi cổn thạch chấn cư dân bỏ gạt lai l v ớ i phát ra kim về sau mặt t h ẻ tự nhiên không có khả năng đình chỉ trở ngại một gốc thực vật một năm chỉ có thể cường hóa m ộ ư ơ i lần hạn chế mặt t h ẻ hướng về phía bỏ gặt cũng là cựu liên cường hóa nhắc nhở và gặt làm thế giới thụ hậu đại cần càng nhiều cường hóa chi lực mới có thể thu được từ khóa cường hóa thành công n g ư y i cây gỗ sồi bỏ gặt thu hoạch được t r ở xuống ba cái từ khóa ánh nắng cùng hưởng làm ánh mặt trời chiếu sáng tại bỏ gặt trên tán cây lúc sẽ chỉ có trong đó một phần nhỏ lưu tại bỏ gặt thể nội còn lại ánh nắng sẽ trực tiếp xuyên thấu lá xanh đến tán cây phía dưới không gian và gạt có thể tự do điều tiết khống chế ánh nắng phân phối tỷ lệ đang thỏa mãn tự thân nhu cầu thời điểm hắn thậm chí có thể khiến á n h n ắ n g trăm phần trăm địa vẩy vào nguyên bản d ư ớ i bóng cây hắn rất tình nguyện cùng cái k h á c cây cối cộng đồng chia sẻ thái dương ban ơn thu hải chỉ lực từ bọa g ạ t tiến một bước câu thông vạn giới thụ hải hắn đem trực tiếp từ thụ hải bên trong hấp thu một bộ phận yếu tố cùng dinh dưỡng một cử động kia sẽ trên diện rộng giảm b ấ t mảnh đất này đối với cung cấp nuôi dưỡng bọa g ạ t áp lực cùng lúc đó từ trên thân bọa gặt tản mát ra thụ hải chỉ lực sẽ xúc tiến cái khắc thực vật sinh trưởng ngươi rừng cây sẽ có càng hơn, hơn dẫn đầu thu hoạch được đến từ thụ hải trúc phúc tự nhiên nương theo lấy thanh danh dần dần truyền bá ra ngoài hắn có khả năng sẽ hấp dẫn một chút tự nhiên kẻ yêu thích đến đây hành hương nhưng tao nộ khô héo giả tà thuật sư tà ma con nối dõi thâm viên sinh vật ngoại tầng tà linh hoàng hôn tạo vật di trùng các loại sinh vật tà ác công kích khả năng cũng sẽ đề cao thật lớn tự nhiên c h i tử thế mà làm màu xám có thể thấy được hư danh không có ích lợi gì tại dưới đại đa số tình huống ngược lại là một loại vương hữu tuy nhiên mặt t h ẻ cũng không phải rất để ý khô héo giả tà thuật sư cái gì hắn cũng thường xuyên liên hệ lại nhiều một chút cũng không quan trọng dù sao từ linh pháp sư ngẫu nhiên cũng sẽ thiếu tài liệu Cùng cùng đang đang á nó không không nói h t g m lại đoạn gạch xuất hiện từ lâu dài góc độ đến xem tuyệt đối là chuyện tốt không nói những cái khác qua một cái thụ hải kết nối liền có thể đại điệu tăng lên rừng sồi năng lực phòng ngự về phần trong ngắn hạn khả năng gặp phải khiêu chiến mặt thẻ cũng có lòng tin đường đối Cũng là đến cái hợp lý cố sự, bỏ đi các cư cũng có đến biên dân đối với gạt lo nghĩ đồng thời. Tốt nhất cũng đừng có quá nhiều hiếu kỳ người gạt là lý lo đi đối hiếu bỏ với thời, tới quá hợp h tốt sự, vòa t kỳ mặt quan. m thẹ gãi gãi đầu hắn cũng không có quên và gặt chính phía dưới chính là mình mộ viên mặt đất là sinh cơ bừng bừng tự nhiên dưới mặt đất là trật tự giành mạch phụ năng lượng b ị diện mình tư tưởng sơ bộ đạt thành hiện thực cái này khiến mặt thẹ lại là thỏa mãn vừa lo lắng lo lắng chính là từ bọa gặt xuất hiện một khắc này hắn liền cảm nhận được trường năng lượng biến hóa trước đây bên trong lòng đất yếu tố thăng bằng bị đánh vỡ thế giới thụ hậu đại cùng mộ viên nghi thức trận hình thành mơ hồ xung đột khuyên hướng cái này khuynh hướng trước mắt còn không rõ hiển có thể nương theo lấy thời gian trôi qua hai đại lĩnh vực tất nhiên sẽ xô ra tiết lửa đây mới thực sự là khảo nghiệm mình thời điểm phải nghĩ biện pháp điều hòa hai đại lĩnh vực đáng t i ế p ta cân đối lĩnh vực vẫn không thể nào tự hành nhập môn chẳng lẽ không phải muốn dùng điều giải làm chủ yếu làm nhìn qua này mạnh mẽ sinh trưởng thế giới thụ hậu đại lại cảm thụ được trong mộ viên chạy x ô i vui sướng phụ năng lượng mặt thẹ chỉ cảm thấy trên vai gánh trở nên càng n ặ hắn còn có rất rất nhiều công việc phải đi hoàn thành trong đó trọng yếu nhất cũng là nhất định phải nhanh tiến vào cân đối lĩnh vực mà liên tại mặt h ẹ quy hoạch tương lai lúc một cái lãm la lãm lét cao lớn bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn mặt thẹ kinh ngạc hỏi petty n g ư ơ i đây là đang làm cái gì ngưu đầu nhân khô lâu vội vã cuốn cùng điệu nói ta tìm ngươi có việc mặt thẹ đi trong mộ điệu nói chuyện ta sợ nơi này cách cây có mà thôi mặt thẹ đi theo nàng đi vào trong mộ viên hắn lấy mộ viên chủ nhân thân phận phong tỏa nghi thức trận sau đó có chút buồn cười điệu hỏi petty nói đi chuyện gì petty nghiêm túc nói vừa mới nói chuyện cùng ngươi gái kia bạch bảo pháp sư hắn rất không thích hợp mặt thẹ sững sờ một chút ngươi nói là hết mòn p e t t gật đầu khuya ngày hôm trước ta đang khảo sát cồn thạch chân phong thổ thời điểm ngẫu nhiên phát hiện cái kia bạch bảo quỷ quỷ t ú y t ú y từ rồ nạn trong nhà ra rồ nạn trong nhà không a i ngươi cũng biết đúng không hắn khẳng định là đi trộm đồ chó nhìn hắn đối n g ư ơ i một bộ cười ha hả dáng vẻ ta cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì mặt thẹ nhúng mày rồ nạn nhà xác thực không ngừng người thật lâu từ khi hắn bị đóng đến tỉnh giới đi về sau toàn bộ pháp sư khu cũng liền còn lại mặt thẹ một cái hộ gia đình theo lý thuyết mần không thể nào là ra ngoài bãi phòng mục đích đi rồ nạn trong nhà nếu như vẹ đi nhìn thấy đều là thật sự tinh liền có chút khó mà nói hiện tại mặt t h ẻ biểu lộ nhanh t r o n g biến ảo mấy vòng sau một khắc hắn khôi phục bình thường sau đó cười nói với vẹn đi nếu như cái kia bạch bảo pháp sư là đến cho chúng ta đưa tiền vậy hắn là người tốt hay là người xấu vẹn đi hai tay ôm ngực một bộ ta không tiếp thụ hối lộ tư thế vậy phải xem hắn tặng tiền là bao nhiêu mặt t h ẻ cười nói hắn cho ta một vạn kim tệ ngươi lần trước không nói nói muốn biết một vạn kim tệ là bao nhiêu không ta hiện tại liền có thể thỏa mãn ngươi liên quan tới ngươi vừa mới nói sự tình liền trực tiếp quên đi nói hắn từ cái kia cái túi nhỏ bên trong lấy ra một vạn kim tệ rơi tại mặt đất thấy cảnh này vẽ ghi hồn hỏa đều nhanh từ đầu lâu bên trong bay ra ngoài nàng nổi điên giống như nào h vào mặt đất vừa đếm tiền một bên hạnh phúc địa hô ta thu hồi lời vừa rồi cái kế bạch bảo pháp sư là cái người tốt n h a mặt thẹ ngươi có thể nhất định muốn tạ ơn hắn hắn là ngươi tại liên minh cấp trên sao ngươi phải hảo hảo cùng hắn làm ba nô kim tệ hương vị hảo hảo ăn thấy vẽ ghi hết sức vui mừng địa tại đống kim tệ bên trong lan lộn mặt thẹ trên mặt cũng hiện ra một nụ cười vui mừng nhưng rất nhanh cái này tiêu nụ cười liền tiêu tán tuy nhiên mặt h ẹ hy vọng vẽ g h quên mất liên quan tới hệt mọn sự tình nhưng chính hắn cũng không có biện pháp quên hắn nghĩ lại phía dưới phát hiện ít mòn một hệ liệt hành vi s á c thực đều tồn tại điểm đáng ngờ thứ nhất lần đầu gặp mặt thời điểm hắn chỉ hy vọng kín đáo đưa cho mình một cái ngân sắc linh đăng lý do là vì d á m thị ỷ xạ b ê n tình huống nhưng ở mặt thẹ góc độ cái này linh đăng hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện lấy hệt mòn trí tuệ không có khả năng nhìn không ra điểm này thứ hai làm pháp sư trưởng ít mòn sự tình hẳn là rất nhiều rất nhiều lần này hắn thế mà lại người đánh tới đến cổn thạch trấn thay mình chống đỡ tràng tử bản thân cái này cũng là một kiện rất không thể tưởng tượng sự tình dưới tình huống bình thường vô luận là người chết vết tích hay là ngoại tầm vị diện hạng mục cũng không thể để hết mòn phí sức như thế cái này đồng dạng không thể nào là ý xạ bẹn nguyên nhân những người khác khả năng bởi vì mặt thẻ a một chức vụ và quân hàm cùng cùng ý xạ bẹn quan hệ mà cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng có thể hết mòn là ai hắn là liên minh thứ tám người hắn với mặt thẻ phóng thích thích hợp thiện ý là hợp lý nhưng phóng thích đến bây giờ loại trình độ này cùng thân phân địa vị ít nhiều có chút không hợp thứ ba mặt thẻ cùng hồng long cụ xù lật xung đột chính diện tựa hồ cũng là hết mòn dẫn đạo tuy nhiên nơi này phát sinh sự tình dùng hết mòn mà nói cũng có thể tròn đi qua nhưng mặt thẹ luôn cảm giác có chỗ nào không đúng nếu như nói hắn đến cổn thạch c h ấ n mục đích chính là vì len lén tiến rộ nạn phòng trọ như vậy liền có thể nói thông được tới cho ta chống đỡ chàng tử chỉ là một cái nguy trang mặt thẹ đầu bắt đầu đau hắn cũng không có quên trong liên minh còn có một vị hư hư thực thực là bợ l ợ i y kèn hiệu lực đối tượng hậu trường hát thủ nếu như người kia cũng là e ế t mòn mặt thẹ có chút không dám nghĩ tới nương theo lấy đối với liên minh hiểu biết càng sâu hắn liền càng phát ra cảm thấy thất thánh cũng không thế nào sạch sẽ hết mòn cũng không lý tới từ là ngoại lệ c h u y ê n kỳ pháp sư là rất bận rộn bọn họ mỗi một cái hành vi phía sau tất nhiên đều có c à n g sâu tầng lo dịp trèo trống nói không chừng hệt mòn thích đánh ngay bắt quái cũng chỉ là chính hắn tận lực kiến tạo một người thiết lập hắn mục đích thật sự là vì thu thập tình báo từ đó đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích một khi tiếp nhận hệt mòn là hậu trường hát thủ cái này nhất thiết định mặt thệ phát hiện rất nhiều chuyện đều trở nên hợp lý đứng lên cái này một phỏng đoán để hắn khẩn trương rất nhanh mặt thệ liền phun ra một hơi thật dài coi như bỡ lợi kèn là hết mòn hát thủ sáo coi như hệt mòn lần này tới là vì trộm rộ nạn cái nào đó đồ vật ta cùng hắn cũng không có không thể phối hợp xung đột hắn đối ta vẫn là cho ra rất nhiều chính diện đề nghị cùng đ ị điểm hắn thả ra thiện ý cũng đại khái dẫn đầu không hoàn toàn là hư giả điều này nói rõ ta đối với hắn vẫn tồn tại nhất định giá trị lợi dụng có lợi dụng giá trị mới có thể sống sót liền có thể thắng được phát d ụ c không gian lại nói vợ hơi kèn hiện tại còn sống mình trước mắt coi như nhận ý x a bèn ưu h ái hệt mòn coi như muốn đem biết hắn đen dự đoán người toàn hắn giết cũng còn không có đến phiên chính mình thật muốn hạ thủ cũng không có cách đây chính là thượng vị truyền kỳ a mặt hệ c ư i khổ xoa xoa đau nhức thái dương việt cách đó không xa bọn cương thi ngay ngắn trật tự xếp hàng uống nước suối lũ khô lâu tại a binh dẫn đầu hạ t ạ i đi đi nghiêm nhưng bọn hắn phần hông rõ ràng xoay có quá phận b ẹ t h ì còn trong kim tệ l a n l ộ t trong mộ viên hoàn toàn yên tĩnh ngăn lành mặt t h ẻ lại trước nay chưa từng có địa tưởng niệm lên rộ nạn đại pháp sư còn tại thời gian tới d ừ n g sôi phía bắc bán nhân mã ổ b ẹ t ánh mắt phức tạp nhìn xem viên kia phóng lên tận trời đại thụ hắn không rõ mình chân trước vừa rời đi chân sau rừng sồi bên trong vì sao liền sẽ xuất hiện dạng này tự nhiên kỳ quan đây chính là thế giới thụ hậu đại á trong lòng của hắn tràn ngập ảo não hắ tìm kiếm càng thích hợp mình cư trú rừng cây có thể lần này hắn muốn cái móng đều có chút bước bất động thế nhưng là đã không thể quay về ta nói với hắn như vậy làm sao có thể còn có mặt mũi trở về ô bét xoay qua đầu bán nhân mã cao ngạo không cho phép hắn hướng cái k i a tử linh pháp sư túi đầu hắn dùng hết toàn lực mở ra móng hướng về phương bắt chạy mà đi chạy mấy phút mới đi ra ngoài mười mấy mét một lát sau ô bét nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút cây k i a đại thụ che trời đúng lúc này trước người hắn xuất hiện một đạo lục sắp thời không kẽ hở ô bét đối với cái này cũng không lạ lắm kia là đến từ thụ hải truyền tống môn rất nhanh một con hình thể so đồng tộc lớn hơn một chút quang trị yêu tinh từ bên trong này ra chào buổi tối nha ô bét tiểu quả giữa thay thế mọi người hướng ngươi vân an dựa theo ước định của chúng ta lúc trước ta ghé thăm ngươi một chút tình huống như thế nào mọi người tình trạng trước mắt đều không tốt lắm tại trận kia nội đấu sau khi thất bại chúng ta mất đi thụ hải tán thành trong này nửa bước khó đi nhất định phải tìm tới gia viên mới mới có cơ hội sinh sôi s ù n dưới cái khác mấy cái người khai thác đều không thể mang về tin tức tốt xem ra cái này sứ mệnh liền rơi vào ta tiểu quả giữa trên thân á ta tin tưởng n g ư ơ i hô pet n g ư ơ i một mực là bán nhân mã bên trong tuyệt nhất ta tin tưởng n g ư ơ i nhất định có thể mang bọn ta mọi người tìm tới gia viên mới cái kia tên là tiểu quả giữa quang chi yêu tinh bô bô nói nhất đại trò chuyện đột nhiên nó nhìn thấy viên kia đột ngột từ mặt đất mọc lên thế giới thụ tiểu quả giữa mừng rỡ nói hô pet trời ạ n g ư ơ i tìm tới thế giới thụ hậu đại hô pet lúc đầu muốn nói đây không phải là thế giới của chúng ta cây ta đã bị mảnh rừng cây kia chủ nhân đổi đi có thể cảm nhận được tiểu quả g i a mừng rỡ như điên cảm xúc hắn không thể nhẫn tâm đem cái này sự thật tàn khốc nói cho nó biết ngươi thật là chúng ta anh hùng nơi này sẽ là chúng ta gia viên mới sao tiểu quả dứa tràn ngập c h ớ mong hỏi cobet há miệng một cái chỉ có thể kiên trì hồi đáp hắn là sẽ ta còn tại nỗ lực tranh thủ tiểu quả dứa n h ạ y t n m nói ta liền biết ta mới là hào vận tiểu quả dứa ta không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này nói cho mọi người nha cố lên ô bét chờ ngươi thu xếp tốt đại gia hỏa đều sẽ tới nhờ cậy ngươi nói nó vui vẻ biến mất tại trong cái khe chỉ để lại ô bét một người ngốc ngốc đứng tại chỗ nhìn qua này phóng lên tận trời đại thụ ánh mắt của hắn trở nên kiên định ngay kế tiếp nồi nấu căn phòng ma pháp phòng học sau cùng một đường lý luận khóa sau mặt thẹ cùng mặt g ạ dẹt đang nói chuyện vợ l ờ i ý ken cùng hết món quan hệ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này mặt g ạ dẹt kinh ngạc hỏi mặt thẹn lộ ra bắt quái nụ cười ta nghe được một chút rất thú vị truyền ôn cũng là nghĩ nghiệm chứng một chút có phải là thật hay không mặt g ạ dẹt hừ một tiếng là thật có đoạn thời gian hai người bọn họ mỗi ngày dính vào nhau hết món đem vợ lợi ý ken coi là tầm can bà bối thỉnh thoảng liền cứ gọi đến hắn làm ta ngay cả thấy bạn trai cơ hội đều không có cho nên ta đem hắn biến thành bạn trai cũ tuy nhiên tại bờ lợi ý kèn phản bội chạy trốn một đoạn thời gian trước bọn hắn quan hệ giống như kịch liệt chuyển biến xấu có người nghe được xưa nay không làm sao mắng chửi người h ệ t bọn đại nhân ở trong phòng thí nghiệm lớn tiếng chửi mắng bờ lợi ý kèn là tên hữu đản nhưng sau đó hai người giống như vô sự phát sinh không bao lâu bờ lợi ý kèn liền rời đi từ trước đến nay không mắng chửi người đột nhiên lớn tiếng chửi mắng mặt h ệ trong lòng hiểu rõ liền cũng không hỏi thêm nữa hắn muốn đổi chủ đề nhưng mà sau một khắc mặt gà dép tràn đầy phân khởi để hỏi nghe nói ngươi gần nhất kiếm một số tiền lớn có người muốn tìm ngơi n không bao n u ô i không vay tiền mặt g ạ d ẹ t hừ lạnh một tiếng ta liền biết ngươi là keo kịch quỷ nhưng ngươi yên tâm tìm ngươi người kia không phải ta mà chính là đạo sư của ta là cao quý liên minh tam đại thần pháp sư một trong tỷ d ì ẻo nữ sĩ nàng cố ý phân phó ta chờ hôm nay trên lớp s o n g nếu như ngươi có rảnh rỗi nàng hy vọng có thể gặp ngươi một mặt các hạ ý như thế nào chương một trăm năm mươi bảy giá tiền của ta rất đắt thần pháp sư cho mời mặt t h ẻ tự giác không có cự tuyệt chỗ trống bất quá hắn cùng mặt gạ d ẹ t chào hỏi dành thời gian đi phòng tối bên kia thử nghĩ trước b á i phòng một chút ỷ xạ bèn chí ít cho ỷ xạ bèn lưu cái lời nhắn loại này tỏ thái độ tương đối quan trọng nếu như ỷ xạ bèn cùng t ỷ dị hai vị nữ sĩ quan hệ trong đó đúng như mặt gạ d ẹ t nói như vậy như nước với lửa mình không chào hỏi liền đi gặp mặt t ỷ dị hẹo có thể sẽ gây nên ỷ xạ bèn bất mãn mặt thẹ vốn cho rằng ỷ xạ bèn sẽ không nhanh chóng hồi phục chính mình ai ngờ lời nhắn truyền đi không bao lâu thông tấn thủy tinh cầu bên trong liền có trả lời chắc chắn ỷ xạ bèn thanh âm tại mặt n g ư ơ i có thể đi gặp mặt liên minh bất luận một vị nào truyền kỳ pháp sư ở trong đó đương nhiên cũng bao quát tỷ d ì hẻo nữ sĩ không chỉ nàng vẫn là của ta trí hữu ta tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi nếu như nàng đối ngươi có khác yêu cầu phải tất yếu để nàng chơi đến vui vẻ có thể định bợ một vị thần pháp s ư cơ hội cũng không thấy nhiều ngươi đến c h â n quý ta duy nhất cần nhắc nhớ ngươi chính là tốt nhất đừng mắc nợ trở về chơi vui vẻ không muốn mắc nợ ỷ xạ bèn hồi phục để mặt thẹ lơ ngơ làm sao lại mắc nợ a ta thế nhưng là có năm mươi vạn đạt được ỷ xạ bèn đồng ý mặt thẹ trở lại ma pháp phòng học đi ỉ mặt gà z hậu giả mang theo mặt thẹ đi vào nồi nấu q u ặ n g phòng truyền t ố n g đại sành hai người đi vào này phiến tượng trưng cho siêu viễn trình truyền t ố n g cửa lớn màu xanh lục một lát sau mặt thẹ cùng mặt g ạ dẹt xuất hiện tại một chỗ truyền t ố n g trạm trung chuyển nơi này là một chỗ ngồi tại thứ vị diện quảng trường bốn phương tám hướng đều là truyền t ố n g thông đạo lui tới pháp sư cũng không nhiều chỉ có một ít máy móc người lồn đang thu phí hai người đi thủy tinh cung mặt g ạ dẹt tiểu thủ vung lên hai tấm vàng nóng ánh ma phát tiền mặt ném đến một máy móc người lồn trong tay hậu giả gật gật đầu cung cung kính, kính mang theo hai người tới một tòa khác truyền t ố n g thông đạo trước mặt chúng ta cần ước chừng ba phút thời gian thông chi thủy tinh cung cũng thu hoạch được bọn họ bên kia đồng ý về sau liền có thể truyền t ố n g máy móc người lùn nói như thế chờ đợi thời điểm mặt gạ d ẹ t với mặt thẹ giới thiệu nói trong liên minh truyền t ố n g phí dụ n g khá đắt đỏ dưới tình huống bình thường ta tình nguyện mình bay cũng sẽ không sử dụng truyền t ố n g trận bất quá hôm nay ngươi yên tâm vừa đi vừa về phí dụ n g đều bị đạo sư của ta cho bao ngươi có thể miễn phí thể nghiệm một trăm kim nhất lần truyền t ố n g mặt thẹ hỏi một trăm kim nhất lần có cái gì đặc biệt sao mặt gạ dẹp ngấm lại đặc biệt nhanh đang khi nói chuyện truyền thống môn chuẩn bị sẵn sàng hai người nhảy tới một loại kỳ diệu cảm giác giật mình m à qua ngay sau đó một bộ tuyệt mỹ chẳng cảnh xuất hiện khắp nơi mặt t h ẻ trước mặt hắn phát hiện mình đi vào trên bầu trời mắt thường thấy hết thảy đều là nổi đồng bể giữa không trung hắn liền thấy một cái cự đại phấn hồng sắc quan cầu quan cầu trung tâm nhất là một tọa như thủy tinh cung điện nó sừng sững giữa không trung bên trong dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g dỡ quan cầu phi ê u phủ ở trên bầu trời mặt thẹ vừa quay đầu lại phát hiện thái dương thật giống như ở sau lưng của mình như vậy nó phát ra nhật quang lại cũng không lộ ra làm sao nóng rực quan cầu nội bộ trừ thủy tinh cung điện cũng là từng khối cố định ở giữa không trung mỹ lệ tấm gạch những này tấm gạch đủ mọi màu sắc l ộ n l ấ y cực giống chuyện cổ tích thế giới bên trong tô điểm mặt thẹ bổng b ì n h ở giữa không trung hắn cảm thấy mình giống như là mất đi trọng lực bồi r ố i chỉ cần một cái điểm chống đỡ hắn liền có thể bay ra ngoài rất rất xa hoan nên đi vào thủy t i n h cung thử một chút đá một chân sau lưng n g ư ờ i cục gạch mặt ga gạ dẹt ở bên cạnh hắn mỉm cười ra hiệu mặt thẹ thế là một chân đá vào phía sau khối kia lục sắc cục gạch bên trên ngay sau đó thân thể của hắn như tên lửa hướng phía một phương hướng khắc thoát ra ngoài mà khối kia cục gạch thì là ghét bỏ nói mọi người mau đến xem a nơi này có người đi trong nhà người khác làm khách không cởi dày dẫm ta một mặt dấu g i à y thật sự là b ấ t chết mặt t h ẻ thân thể nhanh chóng tại quang cầu nội bộ xuyên việt hắn phía trên là bầu trời xanh thẳm cùng lấp lánh thái dương dưới đ ấ y là thấy không rõ là nơi nào sơn xuyên h à lưu cùng lười biếng thổi qua đám mây loại cảm giác này rất là kỳ diệu tuy nhiên xuyên qua một hồi hắn đình trệ tại một cái một vùng không gian bên trong bởi vì kề bên này không còn có cục gạch có thể cung cấp hắn vật lực loại tình huống này phải làm gì mặt thẹ lớn tiếng hỏi thăm bên người mạt gazet mặt gà rét c ư ờ i cười nàng cho mặt thẹ ném qua tới một cái đồ vật mặt thẹ tập trung nhìn vào kia làm ộ t cái rung gió chăm chú cuộn mình đồ vật thứ này phía dưới còn có một loại giống như cổ tay mang trang bị đem nó mang theo trên tay giống ta dạng này nói nàng tự mình làm mẫu đem một cái trang bị tương tự chụp tại trên cổ tay của mình ngay sau đó mặt gà rét giơ cánh tay lên đem thủ đoạn dối thẳng cũng nhắm ngay rất rất xa một viên đại khối h ắ c trong miệng của nàng phát ra một cái rất quái lạ âm tiết một giây sau một đạo hắc ảnh từ trên cổ tay của nàng bay vụt ra ngoài mặt gà z lần nữa phát ra một cái khác cấm t i ế t móng vuốt cuối cùng ma pháp g i à n g buộc đột nhiên qua vào lấy tốc độ như tia chớp đem mặt gà z kéo qua đi thân thể của nàng tại không trung hòa một đạo mỹ lệ hình cung tiếp lấy vượt qua cái kia cục gạch dưới tác dụng của quán tính hướng phía thủy tinh cung điện bay qua mặt hẹ thử làm theo kết quả nhanh chóng bị móng vuốt lôi đến địa phương rất xa rất xa ven đường hắn còn kém chút đụng vào cái khác mấy khối cục k y lên nhưng mấy lần nếm thử về sau mặt thẽ liền thuần thục nắm giữ cái này trang bị tác dụng hai người cập tốc tiếp cận thủy tình cung trên đường đi mặt gà t giới thiệu nói đây là ma năng câu trảo cái này trang bị là tỷ d ì ẻ o nữ sĩ tự tay chế tác nó linh cảm đến từ đông phương đại lục cái trước ít lưu ý tình anh chức nghiệp hiệp khách nghe nói cái nghề nghiệp này tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí phụ cũng là cùng loại câu trảo hiệp khách nhóm dùng nó đến tiến hành vượt nóc băng tường xuyên biệt địa hình phức tạp nhanh chóng tiếp cận địch nhân hoặc là đem địch nhân từ khoảng cách xa hơn một chút địa phương kéo đến trước mặt mình. Ta mặt t h gà rét lún bay ai biết được nghe nói là liên minh cao tầng bên trong có người cảm thấy loại vũ khí này đối với phổ thông pháp sư uy hiếp quá lớn nếu như bị những nghề nghiệp khác người đạt được vô cùng có khả năng đối ngang cấp pháp sư tạo thành trước nay chưa từng có uy hiếp là khả năng này bóp chết trong trứng nước bọn họ đã cấm dùng không biết bao nhiêu loại kiểu mới vũ khí bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ma năng câu t r ả o nguyên vật liệu là tinh giới hải quỳ cái đồ chơi này giá cả phi thường đắt đỏ dẫn đến ma năng câu t r ả o chế tác chi phí một mực giá cao không hạ coi như không có vũ khí lệnh cấm chỉ sợ cũng khó mà mở rộng nếu như ngươi cũng thích loại vũ khí này tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại chơi nhiều mấy lần đi nói nàng còn tận lực lách qua trung ương nhất thủy tỉnh cung điện nhiều đi dạo một vòng lớn mặt thẹ không nói gì thêm chỉ là yên lặng đi theo mặt gazet ma năng câu c h ả o s ắ c thực chơi rất vui nó đối đương thời hình thức chiến đấu cũng có khả năng tạo thành nhất định ảnh hưởng tuy nhiên mặt t h ẻ cảm thấy cũng không tới muốn liệt vào cấm dùng vũ khí tình trạng ma năng câu c h ả o một khi tràn lan các pháp sư tất nhiên sẽ khai phát ra phòng hộ câu c h ả o hoặc là tính nhắm vào phòng hộ pháp thuật cẩn thận một chút chính là pháp sư cường đại địa phương là trí tuệ mà không phải một cái dạng đặc biệt vũ khí hơn mười phút sau mặt gà d ẹ n rốt cục chơi chán nàng mang theo mặt thẹ đi vào thủy tình cung bên ngoài trên mặt đất hai chân vừa bước lên mặt đất mặt thẹ liền một lần nữa cảm nhận được trọng lực tồn tại hắn nhanh chóng tới gần tòa cung điện kia. không bao lâu mặt thẹ liền phát giác được dị thường tòa cung điện này không có cửa tại những cái kia vốn hẳn nên sắp đặt môn địa phương mặt thẹ chỉ phát hiện từng cái rất chỉnh tề khe hở xuyên thấu qua khe hở hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy tòa thành nội bộ không gian nhưng này khe hở thực tế quá c h ậ t chỉ sợ cũng chỉ có con kiến mới có thể miễn cưỡng bỏ qua đi nhưng người gián tưởng nhắm ngay khe hở đứng thẳng đừng chống cự mặt g ạ dẹt lấy ra p h á p trượng đối mặt thẹ nhẹ nhàng điểm một cái nhắc nhở đồng bạn của ngươi mặt gà dẹt đối ngươi sử dụng pháp thuật tận dụng mọi thứ thân thể của ngươi độ rộng rút ngăn đến một cm trong nháy mắt đó mặt t h ẻ p h ẳ n g p h ấ t biên thành trang giấy người hắn cảm thấy mình không chỗ nương tựa thân thể mỗi cái bộ vị có hướng về phía trước có hướng về sau như l à như gọn sóng luôn n é o cũng may hắn nghe theo mặt g ạ dẹt chỉ lệnh thân thể dán chặt lấy tưởng pháp thuật vừa mới có hiệu lực Bờ vai của hắn cùng đầu một bộ phận liền cắm vào khe hở bên trong nguyên lai、like、lại như thế tiến đến mặt t h ẻ ngạc nhiên cảm giác trước đây chỗ không có thể nghiệm hắn hóa thân thành trang giấy người tại trong cái khe nhúc ních một hồi là thành công xuyên việt dày đặc thành tưởng đi vào khắp nơi đều có thủy tinh cung điện nội bộ trong cung điện tất cả trang trí đều là như thế tráng lệ lộng trang trí phong cách cùng đồ vật vật trang trí đều là cực điểm xa xỉ sở trường nơi đây vàng son lộng lấy trình độ trực khiếu mặt thẹ hoa mắt nhập môn về sau hai người hình thái khôi phục bình thường bọn họ tại thành bảo bên trong đi tới ven đường gặp được tốt nhiều đáng yêu con mèo nhỏ chỉ thấy con mèo nhỏ nhón có tại lật cái bụng có đang ngủ ngon còn có cao lanh đứng tại cao điểm yên lặng nhìn kỹ bọn họ những này kẻ ngoại lai、like. xuyên biệt hai cái lệch s ả n h mặt thẹ đi vào một đầu màu ấm d ọ n hành l a n trước lúc này một con màu cà phê lớn phỉ miêu từ trên lan can n g ậ xuống là mặt thẹ tiên sinh sao lớn phỉ miêu chăm chú hỏi là ta mặt h ẹ trả lời như vậy đi theo ta t ỉ d ì ẻo nữ sĩ tại số ba phòng khách chờ ngươi p h i miêu nói như thế mặt gà dẹp toa một tiếng thế mà là số ba phòng khách xem ra lão sư rất xem t r ọ n g ngươi chỉ có tương lai khách hàng lớn hoặc là nàng cho rằng rất có tiềm lực pháp sư mới có tư cách tại số ba phòng khách cùng nàng gặp mặt chúc ngươi may mắn mặt h ẹ p h i miêu quay đầu nhìn xem nàng mặt gà d ẹ t tiểu thư nói đến tháng này lợi tức ngươi cũng nên giao a ngươi đã khất nợ ba tháng còn tiếp tục như vậy sẽ để cho ta rất khó khăn mặt gà dẹp thảm hề hề nói đừng như vậy a ngươi lại b ứ c ta ta cũng chỉ có thể đi bán mình a cắt không khách k h í nói ngươi câu nói này từ năm trước nói đến hiện tại nhưng đến nay còn không có vẫn ít nhiều lợi tức đây có phải hay không nói rõ thân hình của ngươi tiêu chuẩn không phù hợp đại đa số nhân loại thẩm mỹ m ặ t gà d ẹ tức t giận nói ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ta chỉ là không có thành tâm muốn bán mình a a cắt lạnh lùng nói nhìn ta liền biết ngươi căn bản không có ý định hào h ả o trả tiền ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho t ỷ di ẻo nữ sĩ mặc gà rẽ tiến lên đưa nó ôm vào trong ngực a cắt ta tốt a cắt van cầu ngươi lại thư thả mấy tháng có được hay không nói nàng còn hung hăng địa dùng ở ngực cọn đó a cắt mặt không biểu tình nói ta là con n h o cái mà lại nói thực tế ngươi thật cần đến ta m ặ t g a r e t m ặ t g a r e t tức giận đến b ả vai phát r u n chuyện này kỳ thật không liên quan gì đến ta ngươi hẳn phải biết điểm này coi như ta cái gì cũng không nói tỷ d ì ẻo nữ sĩ cũng không gì không biết đã ngươi dự định quyền nợ vậy liền làm tốt tiếp nhận tỷ d ì ẻo nữ sĩ nội hỏa chuẩn bị ngươi là học sinh của nàng hẳn là so ta rõ ràng hơn này ý vị như thế nào cố lên mặc gazet tặng ngươi một câu ta nghe tỷ di ẻo nữ sĩ thường nói mà nói nếu như một kiện thương phẩm thời gian dài bán k h n g được như vậy n g ư ờ i tốt nhất đến ngẫm lại có phải là muốn đánh gãy nói xong câu này nàng cũng mặc kệ mặt gạ rẽ s á c mặt thẳng ở phía trước dẫn đường không bao lâu mặt thẻ liền đến đến một cái rộng m ở trước cổng chính đại môn gian phòng bên trong bộ phủ lên nhan sắc cấm áp ô vương chăn lông a cắt mang theo mặt thẻ đi vào phòng khách bên trong cũng ra hiệu hắn ngồi ở trên ghế salon chờ thời gian a cắt nghiêm túc nói với mặt thẻ nghe tiểu tử tiếp xuống ngươi đem đối mặt trên thế giới này đáng sợ nhất ma quỷ nàng sẽ nghĩ chỉ làm mọi thứ có thể để ép khô trên người, người tất cả tài phú đồng thời sẽ để cho trên lưng ngươi cao cao mắt nợ lý trí tiêu phí là người duy nhất có thể toàn thân trở ra biện pháp tì dị ẻo nữ sĩ mộng tưởng cũng là trở thành trong liên minh tất cả mọi người chủ nợ tất cả mọi người đến ngoan ngoãn thay nàng làm công trước mắt đã có tương đương một bộ phận pháp sư giống như mặt gạ dẹt đã tại trên thực chất biến thành nàng nô lệ ta không hy vọng ngươi cũng dẫm lên vết xe đổ mặt t h ẻ kinh ngạc hỏi các hạ nói mình như vậy chủ nhân không tốt lắm đâu a cắt bình tĩnh trả lời đây là tì dị ẻo nữ sĩ giao phó ta nói nàng không thích lừa gạt khách hàng đối với nàng đến nói tại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau lại đem ngươi é c ô đây là có thành tựu nhất cảm giác mặt thẹn g h e vậy nhất thời không rét mà run hắn cảm thấy dưới mông này mềm mại ghế s o f a đều phán g phất mang lên đâm thật có như vậy ta m u ố n sao ta thế nhưng là có gần năm mươi vạt n h à chỉ cần khắc chế tiêu phí dục vọng làm sao cũng không có khả năng mắc nợ a mặt t h ẹ trong lòng không chỗ ở lẩm bẩm ngươi có năm phút đồng hồ thời gian làm việc tốt lý kiến thiết như vậy gặp lại pháp sư hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ta không phải tới tìm ngươi thu lợi tức a cắt vây vây cái đôi thật nhanh chạy đi sẽ phòng học bên trong nhất thời an tính lại mặt h ẹ bất động thanh sắc mở ra tiết chế lĩnh vực vì chính mình cổ vũ động viên năm phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua tị dị ẻ o đúng giờ xuất hiện lần đầu gặp mặt mặt h ẻ cũng không có đặc biệt cảm giác kinh diễm tị dị ẻ o nữ sĩ nhìn qua ước chừng hơn ba mươi tuổi có một t r ư ơ n g lệnh tròn khuôn mặt trên sống mũi có một bộ màu đen tím mắt tóc của nàng làm à u đen rất phổ thông xóa trên bờ vai nàng mặc một bộ rất sắn đường cong lông dê áo ngực trên bờ vai hất lên màu da rộng bằng nhau đồ hàng len áo choàng nửa n g ư ờ i dưới của nàng làm ộ t kiện thu hẹp váy ngắn chất liệu không biết trên váy ngắn điểm suýt lấy mấy khoả ma pháp kim cương chỉ nhìn l i ế c một chút liền cảm giác lóa mắt vào người chỉ nhìn tì dị không phải loại kia đẹp đặc biệt loại hình kém xa tít tắp ị xà bèn nhưng nhìn nhiều vài lần l i ề n sẽ cảm thấy nữ nhân này rất có vật vị ngũ quan mỗi một chỗ trên người mỗi một chỉ tiết nhỏ đều phản p h ấ t rất nhiều khảo cứu ý vị sâu xa trên mặt của nàng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt cho người ta một loại nhà bên lớn a di cảm giác từ khóa là lớn cùng mặt gà d ẹ t hình thành tranh lệch rõ ràng mặt gà d ẹ t mặc quần áo cách gan mặc phong cách tối thiểu có bảy tám phần là bắt t r ư ớ c tì dị hẹo mặt h ẹ âm thầm nghĩ tới mặt h ẹ đúng không cà phê sữa bỏ vẫn là trải đài tì dị thanh â m n u n u nhu nhược、được. c ù n bèn g ị xạ bá đạo phê o n g c á liền g c n thể phi thường c là tạm i kia h tạng h ư tì dị ẹo rất ôn nhu cười nói không cần khẩn trương như vậy ngươi đem mình làm nhà mình liền tốt cà phê có đúng không na tà xạ bên cạnh trong ngăn tủ đột nhiên bay ra một con toàn thân đen n h á n h ấm trà cùng hai con cái chén ấm trà tại không trung chuyển ba vòng ngay sau đó một cỗ hương n ồ n g cà phê vị từ bên trong xuất hiện hát s á c chất lỏng từ ấm trà miệng phun b ắ n ra tinh chuẩn rơi xuống trong chén một lát sau ly t i ê u tử cũng chậm rãi dừng ở mặt thẹ trước mặt mặt thẹ vội vàng tiếp nhận n h ấ p một ngụm trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy tinh thần đại c h ấ n nhắc nhở n g ư ơ i phục dụng nạ tạ xạ cường lực cà phê n g ư ơ i chuyên chú hai lâm thời tiếp tục thời gian bảy mươi hai giờ ta bình thường bệ bộn nhiều việc công việc cùng nghiên cứu mấy năm này đối người trẻ tuổi không phải rất chú ý vừa vạn hôn qua hệt mòn nhắc nhở ta trong liên minh gần nhất thêm một cái a một vừa lúc lại là ta bằng hữu tốt nhất Ừ xạ bèn chỗ giám sát người mới cho nên liền cố ý gọi ngươi đối diện xem xem xét cho c h u y ệ n chút nói đến Ừ xạ bèn chỉ là ngươi giám sát đạo sư ba năm kỳ sát hạch người mới qua đi ngươi hoàn toàn có thể chuyển ném người khác thế nào có hứng thú hay không đến thủy tinh cung theo giúp ta công việc t ì d ì cười nhẹ nhàng nhìn xem mặt thẻ hốc mắt của nàng bên trong luôn luôn thủy doanh doanh, con ngươi có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng mặt thẻ vội vàng như vậy hết thể đến nghe Ừ xạ bèn lao sư ý tứ tg không coi là ngang ngược nàng n h à n nhạt cười nói đã như vậy vậy liền để chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề ngươi đối phụ ma lĩnh vực hiểu biết bao nhiêu mặt thẻ lắc đầu ta chuyên chú là tử linh lĩnh vực gần nhất hơi học một chút biên hình lĩnh vực pháp thuật phụ ma hoàn toàn là nhất khiếu bất thông tg hẹo gật gật đầu cái này rất bình thường trên đời này tuyệt đại đa số pháp sư đều khuyết thiếu tại phụ ma lĩnh vực thiên phú đây chính là ma pháp đồ vật từ đầu đến cuối đứng trước khan hiếm trọng yếu nguyên nhân tại thời gian rất sớm các pháp sư liền phát hiện thông qua đặc biệt phương thức cùng tổ hợp có thể đem pháp lực quán chú tại vật phẩm khác bên trên khiến cho thu hoạch được thần kỳ hiệu quả q tại, tại cơ sở này bên trên chúng ta đạt được pháp luật cố hóa pháp luật cố định cùng tiến thêm một bước pháp luật năng lực hóa các loại khái niệm phụ ma lĩnh vực phát triển đương nhiên không giới hạn tại đây gần nhất mấy trăm năm qua nó cùng luyện kim thuật kết hợp phát triển ra huy hoàng nhất thời cấu trang thuật tại trước mắt h n đồ đại lục cấu trang thuật có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là lấy s ì bợ dần làm đại biểu hạc thức cấu trang s ì bợ d ầ n kỳ giới sư luôn luôn nóng lòng chế tác các loại khôi giáp cùng cấu trang thể bọn họ có lúc sẽ mặc lấy hạc cấu trang hành động nhưng cuối cùng kỹ sư là kỹ sư cấu trang thể là cấu trang thể cả hai là tách ra loại hình thức này cũng được xưng là tách rời thức cấu trang loại thứ hai thì là lấy luyện ngục mấy gia tộc lớn làm đại biểu cắm vào thức cấu trang tên như ý nghĩa loại biện pháp này cũng là đem cấu trang thể lực lượng cắm vào thân thể của nhân loại thông qua thay thế nhân thể bộ kiện phương thức để tăng thêm một bước người cùng cấu trang tính cân đối loại hình thức này thiếu hụt cũng rất rõ ràng nương theo lấy trên thân thay đổi cấu trang kiện càng ngày càng nhiều thời gian lâu dài n g ư ờ i sẽ lâm vào mình rốt cuộc là người vẫn là cái cấu trang thể tự mình trong hoài nghi mà loại thứ ba loại hình nó là đem ma lực quán trú tại cực nhỏ cấu trang vật dẫn bên trên sau đó cắm vào nhân thể dưới da nó có thể giống trở lên hai loại hình thức như thế phát huy ra phụ ma lực lượng lĩnh vực lại đồng thời có cấu trang vật dẫn mini hóa không ảnh hưởng hình tượng không ảnh hưởng t ứ chi không ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh không ảnh hưởng pháp thuật cường độ các loại đại lượng ưu điểm ta đem loại hình thức này xưng là tị di ẻ o cầu trang thông qua loại này phụ ma thủ đoạn cố hóa pháp thuật chứ mỗi ngày sử dụng số lần bên ngoài cơ hội hoàn toàn không có hạn chế n g ư ơ i căn bản không cần n g â m sướng chỉ cần tinh thần lực vừa khởi động pháp thuật liền sẽ tự động có hiệu lực chỉ cần n g ư ơ i muốn ta có thể đem trên đời này tất cả pháp thuật đều hung hăng nhét vào trong thân thể của ngươi người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi mặt hệ sau khi ngay xong thân thể hơi hơi phát run nhưng mà tị di không cho hắn cơ hội suy tính trực tiếp đem một c đem h ư ơ ngay p h tiếp h u ậ t t biểu đ theo Giá i t còn có đầu đuôi pháp thuật cố hóa giá cả năm mươi nghìn k i m tệ loại m ụ pháp thuật chi tất pháp thuật phản chế pháp thuật bán ngược bán ngược tất cả thứ d a i trở xuống pháp thuật cương thiết thân thể bảy dây bên trong miễn dịch chuyển kỳ trở xuống chín mươi phần trăm vật lý tổn thương pháp võ chuyên đổi trí lực cùng lực lượng các loại tỷ lệ chuyển hóa một trăm n g h ì n k i m tệ chân thực biên hình t h u ậ t hỏa tiên kiến một trăm năm mươi nghìn k i m tệ chân thực biên hình t h u ậ t hách địch nghĩ bỏ chết hai trăm nghìn k i m tệ t r â n thúy quyền lưu hai triệu k i m tệ chuyển kỳ pháp thuật dọn đợ dịp dự n ô n thuật hai triệu k i n tệ chuyển kỳ pháp thuật dỗ nản siêu cấp liệt giải thuật hai triệu k i n tệ chuyển kỳ pháp thuật nhìn một chút mặt thẻ hô hấp không khỏi biến thành ồ ồ c h ư ơ n một trăm năm mươi tám người muốn hướng ta vay tiền sao khi nhìn đến danh sách bên trên nội dung cặn kẽ về sau mặt thẻ lập tức liền minh bạch đây là t ỷ ị dị h o dương mưu bay ở trước mặt mình không phải cái gì tiêu phí c ả b ấy mà lại từ trên trời đến rơi xuống đĩa bánh chỉ là cái này đĩa bánh cái đầu quá lớn số lượng cũng quá nhiều chút một hơi miễn cưỡng ăn đi xuống dễ dàng đem mình cho ăn bệ bụng pháp thuật năng lực hóa đây là mỗi một cái pháp sư tha thiết ước mơ cơ hội như là mạt gạ rét lúc trước giới thiệu như thế Muốn thông qua thông thường huấn luyện thông thông thường phương thức đầu e m cái nào đó pháp thuật cố lực, c pháp nào thành năng đó hóa thuật n thường, trả giá phi thường, cao đại giới. phi đại cao đ ầ tiên là thời gian chi phí một cái huấn luyện chu kỳ là một mươi bốn hai mươi bốn ngày bình thường là hai ba cái huấn luyện chu kỳ mới có thể mới gặp hiệu quả nói cách khác nhanh thì một tháng chậm thì ba tháng mới có thể đạt thành sơ bộ mục đích chọc nhìn tiêu hao thời gian cũng không nhiều nhưng nơi này thời gian là chỉ huấn luyện một ngày một đêm hù ở ấ n luyện chu kỳ bên trong mỗi một ngày thi pháp giả đều phải ép k h â pháp lực của mình cùng tình thần lực nhiều lần thi triển cùng một cái pháp thuật đối với ý chí của một người cùng tâm lực đồng dạng sẽ tạo thành cực lớn hao tổn thứ yếu ba bởi vì pháp luật năng lực hóa quá trình bên trong cần mỗi ngày phục vụ đánh võ thi pháp số lần hạn chế ma dược cho nên người huấn luyện sẽ có nhất định sát xuất nhiễm lên th pháp thành nhân chứng tật xấu này đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng phi thường cao mà lại liên mình nội bộ cũng không có đặc hiệu trị liệu thủ đoạn cho nên mỗi cái huấn luyện chu kỳ ở giữa bình thường đều sẽ ngăn cách một đoạn thời gian bởi vậy lại biến tướng địa gia tăng thời gian chi phí nhưng mà loại phương thức này đã là pháp thuật văn minh trên diện rộng tiến bộ thể hiện trước đó một pháp sư bình thường cuối cùng cả đời chỉ có thể đem một cái pháp thuật tiến hành năng lực hóa mà lại hơn phân nửa là pháp sư tri thủ chiếu minh thuật các loại thường dùng pháp thuật nhưng bây giờ không giống trước mắt phần này danh sách bên trên pháp thuật ngươi chỉ cần dùng tiền chính là dễ như chở bàn tay 5 0 m m ư nghìn kim tệ một cái pháp t h u ậ t phản chế mặt t h ẻ căn bản liền không có cảm thấy đắt hắn thậm chí cảm thấy chiếm tiện nghi không hợp t ố i thường hiện tại mặt t h ẻ thật sâu hít một hơi tốc độ tim đập dần dần bình phục ở trong quá trình này t i ế t chế l i n h vực từ đầu đến cuối không hề bận tâm ngay cả báo cảnh s u thế đều không có cái này đủ để chứng minh mặt t h ẻ hiện tại trạng thái đầu g óc của hắn kỳ thật rất tỉnh táo chỉ là tì di ẹo minh bài quá mê người xuất hiện nhất định sinh lý tính phản ứng khó trách tì di tự tin như vậy dám nhắc tới trước nói muốn f không ngơi nguyên lai、like、nàng là chắc chắn mình cho ra đồ vật không người nào có thể tự tuyệt mặt t h ẻ dương mắt nhìn về phía tiji h ẹ ngài cho mỗi người giá tiền là không giống a tiji h ẹ mỉm cười điện nói n g ư ờ i còn thật thông minh nha nếu như ngươi là tứ giai pháp sư phần này giới mục biểu giá cả phổ biến sẽ tăng gấp đôi ngũ giai mà nói liền muốn lật ba lần truyền kỳ là mặt khác bảng giá không chỉ có đ o i tiền còn phải thiếu ta rất lớn một phần nhân tình nói thật ta căn bản không có ý định kiếm các ngươi loại này t i ể u pháp sư tiền số tiền này miễn cưỡng cũng liền hồi vốn nhân công của ta phí đều là tặc không mặt thẹ tin tưởng nàng tiji hoàn toàn chính xác không có ý định kiếm tiền của hắn con mắt của nàng hoàn toàn là công khai nàng cũng là đơn thuần muốn trở thành tất cả mọi người chủ nợ bao quát mặt thẻ bởi vậy nhằm vào người khác nhau bầy nàng cho ra khác biệt giá cả dù sao mục đích đúng là ép khô túi bên eo của ngươi để ngươi trên lưng mắc nợ mặt thẻ trong lòng ngầm cười khổ hắn nhưng thật ra là một cái rất chán ghét người thiếu tiền không n ó n g n ả y người c h ậ m giải trọn tì gì thanh â m rất ô nô nàng ngồi tại mặt thẻ đối diện hai đầu gối nghiêng khép lại trong tay ưu nhã bưng một chén cà phê động t á c cùng thần thái cũng giống như cực một vị đang thay học sinh học bù gia sư mặt thẻ căn cắn miệng n ô i bắt đầu nghĩ chính tốt cùng cần chính là cái gì một lát sau hắn mang tới một tây bút bắt đầu dọc theo danh sách treo lên đánh câu pháp thuật bán được cương thiết thân thể pháp thuật vô hiệu kết giới lấy ngươi tự thân làm trung tâm chế tạo một cái bán kính vì m ộ mươi tám m hình cầu không gian tại không gian bên trong tất cả không phải chuyển kỳ pháp thuật đều không thể có hiệu lực giá bán một trăm l i n k i m tệ pháp thuật t h ă n giai ngươi thi triển trừ triệu hoán loại cùng tiên đoán loại bên ngoài tất cả pháp thuật công hiệu quả đồng đều tăng lên một cái đại giai giá bán một trăm l i n k i n tệ pháp thuật thuật phát đang thi triển cùng giai pháp thuật lúc ngươi pháp thuật hiệu quả cùng ngươi ngâm sướng đồng bộ xuất hiện cảnh g cáo cánh cửa thần kỳ sự cố dẫn đầu là xuyên tường thuật một trăm linh lần xin tận lực tại tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong sử dụng mỗi ngày có thể dùng hai mươi lần giá bán một trăm linh nghìn kinh tệ hắn lựa chọn pháp t h u ậ t mỗi một cái đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ pháp t h u ậ t bắn ngược cùng cương thiết thân thể là thuần túy trước mắt chiến lược cái trước cùng pháp thuật phản chế cùng pháp thuật vô hiệu kết giới cùng một chỗ tạo thành mặt thẻ ứng đối pháp sư tố chất t ă m liên hậu giả thì cùng bất tử chỉ thân một đạo để mặt thẻ nhục thân trở nên càng thêm an toàn pháp thuật tuấn phát cùng pháp thuật t h ă n g dai là tiềm lực rất đủ t u y ề n hạ bọn chúng hiệu quả sẽ nương theo lấy mặt thẻ thực lực tăng lên mà tăng lên dù là ngày sau đến truyền kỳ hai cái này năng lực cũng có tác dụng lớn về phần pháp thuật vô hiệu kết giới cùng cánh cửa thần kỳ chúng nó cũng là nổi danh người vạn năng pháp thuật sớm học luôn có thể phát huy được tác dụng. có tổ này chiến đấu pháp thuật đặt cơ sở mặt thẹ chỉ cần lại hơi b ổ một chút cơ sở tiếp xuống hắn là có thể đem tất cả tinh lực vùi đầu vào từ linh hệ pháp thuật cùng lĩnh vực thăm dò bên trong đi đánh xong cái cuối cùng câu mặt thẹ chỉ cảm thấy thủ đoạn có chút tăng lên hắn lại nhìn liếc một chút danh sách bên trên pháp thuật liệt biểu ánh mắt có chút nỗi buồn nhưng mặt thẹ vẫn là khắt chế tiếp tục đánh câu xúc động khắc kim là cái hang không đáy hắn không muốn cả một đời đi làm cho người khác t dị cấu trang thuật đích thật là nhanh chóng mạnh lên con đường một trong mặt h ẹ nguyện ý mượn nhờ cố này đông phong tiến một bức bổ cường tự thân thể thiếu hụt nhưng hắn vô cùng rõ ràng. mình không phải phí tư bản không phải t í gì hẹo thậm chí ngay cả m ặ t gạ dẹt đều không phải con đường này là thuộc về bọn hắn không phải mình mặt h ẹ có con đường của mình muốn đi hắn gia nhập liên minh là tới lấy dài bổng ngắn mà không phải muốn triệt để vứt bỏ tự thân truyền kỳ chỉ đạo các loại một trận này đi qua là nên hảo hảo lắng đọng một chút trong liên minh pháp thuật tri thức n h u loạn cặp mắt của ta ta hắn là trở về đến bình thường rừng cây cùng trong mộ viên đi tự nhiên cùng không chết đó mới là con đường của ta mặt h ẹ ý chí dần dần kiên định chọn tốt tì dị ôn u tiếng nói hiếm thấy biên một tia điều ngươi xác định chỉ cần cái này sau cái mặt thẹ gật gật đầu tiền của ta hẳn là đủ a tg eo gọn gàng nơi đó nói không đủ ngươi chữ vật đạo cụ bên trong chỉ có bốn mươi bảy vạn kim tệ nơi này cần thanh toán năm mươi vạn ngươi còn cần vay mượn ba vạn mới được mặt thẹ vội và nói g n ba vạn kim tệ ta không cần mượn ta có thể trở về cồn thạch trấn tiếp cận bay sượn g rất nhanh đưa cho n g à i tới tg eo ngược lại là không có làm có hắn có thể nhưng ngươi xác định không nhiều tuyển m ấ y cái cơ hội chỉ có lần này a lần sau ngươi coi như quỷ gối trụ sở liên minh cậu ta ta cũng sẽ không miễn phí phục vụ cho ngươi mặt thẹ lúc này cảm xúc đã bình phục lại đây chính tâm là tỷ diệ cấu trang bị lực ta sau cùng nhắc nhở ngươi một lần một khi danh sách xác nhận sau đó liền rốt cuộc không thể sửa đổi nếu như ngươi nhiều tuyển một chút pháp luật có thể khiến tự thân trở nên càng thêm tương đại mà tự t h â nếu cường đại mới i là k m n h i ề t i ề như cắt bản. Ngươi n ì n còn trẻ liền còn rất hơn 100 vạn, nàng chỉ cần lại thay ta làm công mấy chục năm, liền có thể còn rất còn mặt làm mấy rẹt, tuổi trẻ rất thay ta thể rất t gã lại lại lợi chỉ chục có nàng năm đó không có đập nồi dìm thuyền d ũ khí chỉ sợ hiện tại còn không biết ở trong cái xó nào bị một ít trúng cấp pháp sư khi thịt người tin sử dụng đây t gì eo mà nói nói rất ngay thẳng nàng cho đề nghị cũng rất thành k h ẩ n nhưng mặt thẹ vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn rất tốt xem ra ngươi thật là rất kháng cự để ta trở thành người chủ nợ tj trong mắt lõe lên một tia không vui mặt h ẹ chặn lại nói ngài nguyện ý miễn phí giúp ta cố hóa pháp t h u ậ t ta đối với cái này m ư ờ i phần cảm kích ân tình này ta sẽ một mực nhớ k ỹ trong lòng chỉ cần ngài cần dùng đến ta ta nhất định không dám chối tử hắn câu nói này nói đến tì di tâm khảm bên trong nàng đại khái cũng là thích loại này người khác thiếu nàng vô luận là nhân tình hay là tiền cảm giác tì di e o mặt lộ v ẻ n ụ cười đứng dậy với mặt thẹo hô vậy được rồi đi đi với ta một chuyên phòng làm việc nói hai người xuất hiện trước mặt một cái truyền tống môn mặt t h ẹ đi vào đi vào một cái tứ phía đều là pha lê dưới lòng bàn chân treo lơ lửng giữa trời đỉnh đầu là thường không địa phương hắn nhìn quanh bên người một vòng đột nhiên phát hiện bên tay trái trên bầu trời nổi lơ lửng một đạo thành phố khổng lồ tòa kia phủ không thành bên trên lối kiến trúc phi thường thời thượng thỉnh thoảng có lưu quan g dị sắc ở trên đầu bay qua tựa hồ là cỡ nhỏ phi hành khí toàn bộ tràng cảnh kết cấu cho người ta một loại khoa huyễn mạng lớn hương vị chớ khẩn trương bên ngoài nhìn không tiến bảo tg eo n u hòa nói mặt thẹ tò mò hỏi kia là liên minh phủ không thành sao tg eo lắc đầu kia là xì、sì、bợ dần bên trong ở một đám cố chấp kỷ giới sư mặt h ẹ nhất thời giật ì n h ngài chỗ ở ngay tại xỉ、sì、bợ dần bến không có cách dù sao cũng phải có người nhìn chằm chằm xí bảo dẫn để tránh kỳ giới sư đem cái này thế giới cho nổ vừa vặn ta là trong liên minh tốt nhất phụ ma cùng phòng hộ lĩnh vực pháp sư cho nên công việc này liền đến phiên trên đầu ta nhanh cõi quần áo ta muốn cho ngươi kiểm tra một chút thân thể mặt thệ bản năng liền nghĩ thoát áo nhưng động tác của hắn nháy mắt cứng đờ tại sao phải cởi quần áo tì diệ thúc giục nói bởi vì cần chọn lửa cắm vào cấu trang pháp thuật bộ vị nhân thể là rất hề liền diệu mỗi một cái bộ phận đều có không giống nhau tác dụng da thịt cũng là như thế tuy nhiên t ỷ dị cấu trăng là trôn ở dưới da mỡ tầng c ự c ít ảnh hưởng nhân thể tự thân nhưng nếu như có thể chọn được tốt nhất bộ vị tiến hành c ố hóa hiệu quả sẽ tốt hơn nói nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn trắng non n g ó n trỏ nhẹ nhàng n h ó n g một cái mặt t h ẻ quần áo trên người nhất thời quét sạch s à n h xanh, xanh hai tay giơ lên bắp đùi mở ra đ ừ n g che chắn để ta xem thật kỹ một chút t ỷ dị ẻ o ngữ khi không có gì ba đậu mặt t h ẻ nhiều lần nói với mình đây hết thẻ đều là vì thu h ạ c pháp thuật dần dần hắn hơi có chút sao động nội tâm trở nên bình phục lại tỳ dị ẻ o bao quanh hắn đi một tuần nghi ngờ hỏi n g ư ơ i thân thể có phải hay không không quá khỏe mạnh mặt thẻ ngấm lại đóng lại tiết chế lĩnh vực một lát sau t dị hài lòng gật đầu ừ m nhìn rất khỏe mạnh tiếp xuống ta đem đối n g ư ơ i tiên hành một vòng ma pháp khảo thí để xác định cuối cùng cắm vào bộ vị đang khi nói chuyện từng vòng từng vòng đủ m ọ i màu sắc ma pháp phủ văn bao quanh mặt thẻ thân thể giống một con to lớn n ộ n g đem hắn chăm chú bao bọc sau năm phút ma pháp quang huy tiêu tán t r ố n g không t dị éo mang tới một con ma pháp bút đầu tiên là bắt lấy mặt thẻ hai cánh tay thủ đoạn ở phía trên các họa nhất bút gạch chéo tiếp lấy nàng đem mặt thẻ chuyển qua ở sau lưng của hắn xương b ả vai bên trong họa một cái g ạ c h chéo về sau nàng mở ra mặt t h ẻ b ắ p đ u ổ i tại b ắ p đ u ổ i của hắn bên trong liên tiếp họa bà cái xiên mặt t h ẻ có thể cảm giác được bị ma pháp bút p h á p đụng phải ra thịt phản phất bị thiêu đốt giống như chuyển đến trận trận đau đớn tuy nhiên trận này cảm giác đau không có tiếp tục quá lâu hắn cảm giác được có một ít nghịch ngợm ma pháp năng lượng trôi vào nhưng loại này ma pháp năng lượng tồn tại hình thức là hắn trước đây chưa từng thấy qua tính chất cũng s o bình thường ma pháp năng lượng càng thêm bình ổn chuẩn bị cho tốt cứ như vậy đi tị di h o nói mặt thẹ trên thân nhất thời lại xuất hiện trước đó bị lột đi y phục Trả t i ề nhắc đi, đã ta ở nhở bằng vào tự thân ý trí lực ngươi chống cự lại đến từ tị diệu cấu trang thuật dụ hoặc đây là một lần kinh hãi thế tục hành động vĩ đại ngươi tại lần nữa tiên vào tiết chế lĩnh vực làm tiến vào lĩnh vực hội báo ngươi có thể từ trở xuống ba cái năng lực bên trong chọn lựa một hạng một lựa gạt bữa ăn mỗi m ộ ư ơ i ngày ngươi có thể lựa chọn một ngày lấy tự mình lựa gạt hình thức tiến hành tiết chế lĩnh vực tu hành tại ngày đó vô luận ngươi tiến hành như thế nào phong túng hành vi cũng sẽ không ảnh hưởng tiết chế lĩnh vực yếu tố tích lũy đồng thời ngược lại có khả năng tăng tốc lĩnh vực thăm dò tiến độ hai khổ tu sĩ ngươi có thể lựa chọn tiêu trừ một hạng thế tục dục vọng từ đó thu hoạch được c à n g cường đại thuộc tính tăng thêm ba linh hoạt phòng tuyến cuối cùng tiết chế vẫn là phong túng đây là một vấn đề thu hoạch được năng lực này về sau ngươi sẽ có cơ hội thông qua tiết chế lĩnh vực hành vi đến thu hoạch được cực thấp sát xuất n ú n g tràn phong túng lĩnh vực cơ hội. một ngày tiêu hết năm mươi vạn đây cũng là tiết chế thành công sao mặt thẻ có chút ngoài ý muốn hắn nhìn một chút ba cái năng lực đầu tiên bài trừ khổ tu sĩ cái đồ chơi này đoán chừng ngay cả ly h o ạ c đều không chọn h ắ n tại lừa gạt bữa ăn cùng linh hoạt phòng tuyến cuối cùng ở giữa vừa đi vừa về do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước mặt thẻ đối với mình khai phát lĩnh vực thiên phú rất có lòng tin coi như muốn nắm giữ phóng túng lĩnh vực cũng không cần thiết thông qua loại năng lực này đi phát triển ngược lại là lừa gạt bữa ăn có thể để hắn có đôi khi chẳng phải tự mình khắc chế n ẫ u nhiên phóng t ú n hành vi có trợ giút thể sát tinh thần vui vẻ coi như hiện tại không dùng được. ngày sau cũng khẳng định sẽ cử đi công dụng sau đó hai lần thăm dò tiết chế lĩnh vực còn cho mặt t h ẻ ra chỉ một cái vĩnh cựu trạng thái tuyệt đối chuyên chú ngươi chuyên chú vĩnh cựu một nói rõ rất đơn giản hiệu quả rất cường đại mặt t h ẻ trước đây lấy được tất cả có quan hệ chuyên chú tăng thêm cơ hồ đều là lâm thời tính vĩnh cựu thêm chuyên chú đối pháp sư thật sự mà nói quá thom xem ra chỉ cần đứng trước một lần dụ hoặc cũng hoàn thành một lần khắc chế liền có thể thuận lợi tiên vào tiết chế lĩnh vực tiến hành tác thủ cái này làm sao cũng không phải một loại khác như đầu nhân đáng tiếc có thể dẫn phát lĩnh vực phán định dụ hoặc thực tế quá ít mặt thẹ suy nghĩ miên man rời đi thủy tinh cung hắn dự định mau chóng trở về cồn thạch trấn tìm người vay tiền tuy nhiên tại nồi nấu quặng trong phòng truyền thống trong đại sành mặt thẹ ngoài ý muốn gặp được e d m o n d cùng một vị k h á c khuôn mặt rất hiền lành ánh mắt có chút mất tiêu lao pháp sư e d m o n d gặp một lần mặt thẹ liền mỉm cười nói từ tị d ì h o nơi đó trở về mặt thẹ gật gật đầu e d m o n d nhất thời cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía vị lao pháp sư kia đều nói ngơi ư động tác chậm, t á c chậm tị di h o đã sớm để mắt tới tiểu từ này cố ý an bài mặt gà dẹt đi cho hắm làm lao sư lúc này mới thuận nước lao pháp sư lắc đầu thở dài trong liên minh xác thực không ai so hai nữ nhân kia càng sẽ kiếm tiền ta cho là mình đã tới rất nhanh edmond cười hướng mặt t h ẻ giới thiệu nói vị này là phương bắc thủ hộ giả do đờ dịp tiên sinh hắn lấy tiên đoán hệ pháp thuật ma pháp đồ vật chế tạo thượng cổ thần khí mô phỏng mà l ấ y sưng đương nhiên danh khí càng lớn là g i đờ dịp trong nhà xưởng ra cao hàng đái ngươi hẳn là hơi có nghe thấy mặt t h ẻ vội vàng hành lễ edmond còn nói do đờ dịp nghe nói ngươi kiếm một số tiền lớn cố ý từ phương bắt chạy tới muốn hướng ngươi trào hàng một nhóm sản phẩm đáng tiết hiện tại xem ra hắn cao mô phòng bán thần khí có thể là bán không được nhìn thấy gió đợ dịp thở dài thở ngắn g á n g vẻ mặt t h ẻ trong lòng hết sức ngạc nhiên đám này truyền kỳ pháp sư đang làm cái gì thi đấu sao nhất định muốn đem gần đây đến một số tiền lớn người mới ép sạch sẽ còn có hết mòn là chuyện gì xảy ra nghe nói ta kiếm một khoản tiền chuyện này trừ ngươi còn có ai biết vụ trộm tại bán thẩm mặt t h ẻ mặt n g o à i lại là cười theo thuận tiện đem bại bởi hết mòn này một mai kim tệ cho hắn ta liền nói trong vòng ba ngày ngươi tất nhiên sẽ đem khoản tiền kia xài hết mòn cười ha hả nói lúc này gió đợ dịp đông nhiên mở miệng nói e d m o n d chúng ta tới đánh c ư c đi đứa nhỏ này mới từ tỷ dị e o nơi đó ra chúng ta liền cược trên người hắn khiêng tỷ dị e o bao nhiêu mắc nợ hai chúng ta đều không cần giữ ngôn thuật xem ai đoán càng chuẩn thế nào e d m o n d cười t ủ n g tìm nhìn xem hắn liền nhìn mặt thẹ liếc một chút đột nhiên quả quyết nói ta cược hắn chi ít thiếu năm mươi vạn do đ ờ d ị c lắc đầu nói n g ư ơ i quá bảo thủ ta cho rằng ít nhất là một trăm vạn người ta đều rất rõ ràng tỷ dị e o bản sự trước đó từ thủy tỉnh cung đi ra pháp sư trên thân thấp nhất mắc nợ ghi chép cũng là ba mươi vạn xem ra ngươi là muốn cho ta thắng a nhìn xem hai vị truyền kỳ lao đại ở ngay trước mặt chính mình đánh cược mặt thẹ cái chán nhất thời liền đổ mồ hôi hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu như thực tế số lượng cùng hai vị đoán đều khác rất xa làm sao bây giờ edmond nhất thời nghiêm túc lên ngươi sẽ không thiếu hai trăm vạn trở lên a mặt thẹ không biết nên nói thế nào dò đợi dịp nhất thời giữ chặt hắn đừng bộ đứa nhỏ này liền nói làm sao bây giờ edmond thuận miệng nói nếu quả thật thực đáp án cùng chúng ta đoán đúng là ngày đêm khác biệt vậy liền đem hai chúng ta tiền đặt cược đều cho là hắn dò đợi d p gật gật đầu biểu thị cũng không có ý kiến tại hai người cộng đồng ánh mắc hạ mặt thẹn khó khăn nói ra ta tạm thời thiếu nợ ba vạn tuy nhiên không có vay nợ ta trở về tiếp cận một điểm liền có thể trả nợ hai vị truyền kỳ pháp sư đối mặt liếc một chút nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ ngốc hải tử ngươi sao có thể bỏ qua một bước lên trời cơ hội ngươi biết có bao nhiêu người cầu tị d i cho nàng làm cố hóa thế nhưng là khổ vì không có m u n lộ ngay cả mặt gạ d ẹ t một mặt đều không gặp được sao tuy nhiên chúng ta luôn luôn trêu chọc không muốn tại nàng nơi đó mắc nọ nhưng đây chẳng qua là trêu chọc liền xem như ỵ xã b ệ lao sư cũng sẽ cổ vũ ngươi tại t ỷ ị dị ẻo nơi đó nhiều cố hóa mấy cái pháp thuật đây là hiếm thấy hiếm có cơ hội edmond nhìn qua có chút lo lắng hắn t ự hô thực tình cảm thấy mặt thẹ lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo mặt thẹ đối với cái này chỉ có thể bảo trì m ỉ m cười cũng nhỏ giọng giải thích nói việc này đã thành kết cục đã định cuối cùng tại hai vị truyền kỳ pháp sư tiếc nuối trong ánh mắt mặt thẹ cũng thu được đến từ hai vị truyền kỳ pháp sư tiền đặt cược kia là hai viên phân biệt in hai người ảnh chân dung pháp thuật kim tệ kim tệ bên trong lần chứa đặc biệt ma lực hai người không nói cách dùng mặt h ẹ chỉ có thể coi chúng là thành phổ thông kim tệ đặt ở trong túi cáo biệt hai vị truyền kỳ mặt thẻ rốt c ụ c có thể trở về cồn thạch c h ấ n hắn vô cùng lo lắng địa đi vào phủ l ã n h chúa dễ gạ thì ngươi có việc hắn vào cửa đi thẳng vào vấn đề mặc một thân áo ngủ đang xem báo chí dễ gạ cũng không ngẩng đầu lên luyện tập pháp thuật không bàn nữa vay tiền cũng không bàn nữa ta cần ba vạn k i m tệ rất gấp mặt thẻ nói gặp hắn thái độ nghiêm túc dễ gạ thật cũng không nói đùa hắn chỉ là c a o mày nói ngươi không phải trước mấy ngày vừa đến một khoản tiền nhanh như vậy liền tiêu xài không còn nếu như ngươi muốn mượn tiền cũng không phải không thể nhưng chúng ta nhất định phải giấy trắng mực đen viết rõ ràng mặt khác ta bao nhiêu cũng muốn tượng trưng thu ngươi điểm lợi tức dù sao vận dụng là cồn thạch c h ấ n kho kim mặt thẹ có chút kinh ngạc hỏi ngươi không phải trước mấy ngày vừa đến một khoản tiền cái này tiêu xài không còn không đợi dễ gà trả lời trong hành lang n ô ra tới một cái đáng yêu cái đầu nhỏ mặt thẹ ngươi muốn hướng ta vay tiền sao ta gần nhất rất đại nhất bút tiền tiêu vào nha ta không thu ngươi lợi tức xì một đôi mắt to lóe sáng sáng nhìn xem hắn sau bàn công tác dễ gà biểu lộ nhất thời trở nên thống khổ đứng lên đã được như nguyện từ phủ lãnh chúa cầm tới ba vạn vô tư vay mặt t h ẹ trở về rừng sồi bước chân đều trở nên nhẹ nhàng tâm tình của hắn vui vẻ trồng trọt xong hôm nay phần cây g ỗ t sồi lại răng rắc răng rắc địa chế t ắ c lên mộ đ ị a buổi trưa một con tiểu hắc miêu nhảy đến trong mộ viên hắn đi vào mặt thẹ trước mặt hóa thành hình người k heo mặt thẹ có chút n g o à i ý muốn nhìn đối phương hắn hướng chu vi nhìn xem cũng không có phát hiện mèo trắng tung tích sẽ lì biểu lộ phức tạp nói với hắn mặt thẹ ta đến nói với ngươi một sự kiện một kiện trọng yếu c h ư một trăm năm mươi chín thế giới như âu chọc bể cá chuyện gì ngươi nói mặt thẹ hiếu kỳ nói ngươi trong rừng c â y xuất hiện một gốc thế giới thụ ngươi không có chú ý tới sao hệ lì ngư khí tràn ngập kích động mặt thẹ im lặng im lặng ngươi là bao lâu không đến rừng sồi a về phần hiện tại mới phản ứng được sao hắn rất muốn cứ như vậy hỏi lại đối phương một câu nhưng cuối cùng mặt thẹ vẫn là bình tĩnh hồi đáp chú ý tới ta chồng làm sao hệ lì thật sâu hít một hơi đây chính là thế giới thụ a mặt thẹ ngươi làm sao không còn sớm nói với ta mặt h ẹ bất đắc gì nói gần nhất không nhìn thấy bóng người, của người cũng không nghĩ lấy tới quay dậy ngươi hệ ly đại đại liệt liệt nói không cần khách khí như vậy a nếu như cần hỗ trợ gọi ta là được nói sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc lên còn có một cái chuyện rất trọng yếu mặt thẹ ân hừ một tiếng r a hiệu đối phương nói tiếp hệ ly nói trước mấy ngày cũng chính là ta khổ sở nhất thời điểm có một con mèo trắng một mực bồi tiếp ta ta cùng nàng chơi rất vui vẻ nhất độ q u ê n sinh mà vì người sự thật một số thời khắc ta thậm chí cảm thấy đến cứ làm như vậy một con mèo nhỏ mèo cũng không tệ ta rất thích nàng nàng cũng rất thích ta ta lúc đầu đã xác định chúng ta là lưỡng tình tương duyệt ngay tại lúc hôm qua nàng thế mà ở ngay trước mặt ta biến thành một nhân loại cũng đối ta thẳng thắn nói nàng là khô heo giáo đoàn phái tới gian tế một khắc này nội tâm của ta là không thể tiếp nhận mặt thẹ có chút ngoài ý muốn mèo trắng thế mà mình bại lộ thân phận đây cũng là chơi trò x ế t gì giục cầm cố tú n g à chọn mặt thẹ mở miệng hỏi ngươi không thể tiếp nhận nàng là khô heo giáo đoàn gian tế sao hệ lý thở dài nói so với cái này ta càng không thể tiếp nhận nàng thế mà là cái nhân loại ngay tại mèo trắng biến thành người trong nháy mắt đó ta đối nàng hoàn toàn mất đi hứng thú đừng nói cùng nàng đối thoại liền liền nhìn đều không muốn xem nàng liết một chút mặt t h ẹ ta hiện tại có chút bận tâm ta có phải hay không có trở thành biến thái khuynh ê ư ớ n g mặt thẹn h á y mắt mấy cái không nhất định là khuynh ê ư ớ n g khả năng đã là hệ ẹ ly nhất thời trường lớn hai mắt mặt thẹn h ẹ n h õ n cười nói chỉ đua một chút ngươi thích con mèo nhỏ càng hơn nhân loại cũng rất bình thường dù sao con mèo là như vậy không buồn không lo nhưng nhân loại coi như phức tạp được nhiều hệ ẹ ly gật gật đầu ngươi nói rất có lý ta cũng là nghĩ như vậy t r ậ t hắn hơi kinh ngạc điện hỏi chờ một chút ngươi làm sao tuyệt không giật mình nàng thế nhưng là khô héo giáo đoàn phái tới gian tế chẳng lẽ ngươi đã s ố n biết mặt thẹ nhún n ố i vai ta không chỉ có đã s ớ m biết còn tiện thể lấy đem khô heo giáo đoàn người đều giết sạch ngươi có thể nói cho con kêu mèo trắng nếu như nàng muốn giữ lại vậy liền lưu lại nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn khô heo giáo đoàn người cũng là vết xe đổ hệ ly ánh mắt phức tạp nhìn xem mặt thẹ nửa ngày hắn mới thì thào nói cho nên ngươi vẫn luôn biết cho nên lộ gì ái nạ đại ca cũng là ngươi để hắn tới theo giúp ta cho nên từ đầu đến cuối không phải mẹo trắng bồi t i ế p ta mà chính là ngươi đang ngồi lấy ta mặt thẹ ngấm lại không sai biệt lắm l ạ như thế này đi ta rất lo lắng tâm tình của ngươi trạng thái bất quá bây giờ xem ra ngươi năng lực chịu đựng xa so với ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn không hổ là trong truyền thuyết thượng cổ chỉ hổ trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ cổ vũ hệ lụy c ờ i hắc hắc không có ý tứ gãi đầu một cái ta đã đem n g h è o trắng đuổi đi nàng biến thành nhân loại sau ta thật liền không có hứng thú không biết vì cái gì lần này tiêu tan cũng không có mang đến cho ta bao nhiêu cảm giác đau đớn ngược lại có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm có lẽ ta đã học được như thế nào khống chế tâm tình của mình như thế nào tại tình cảm ba động bên trong thu phóng tự nhiên ta đã có trở thành lộ di hải nạ lao đại trong miệng thành thục nam nhân tiềm chất ta cảm thấy từ nay về sau ta thật sẽ không lại yêu những nữ nhân khác ta đã học được như thế nào đem cảm xúc thật sâu vùi lấp tại nội tâm chỗ sâu đây đối với truyền kỳ của ta chi đạo đến nói rất có ích lợi nhìn xem hệ l y tràn đầy tự tin chậm rãi mà nói dáng vẻ mặt thẻ lại là thay hắn cảm thấy vui mừng lại là cảm thấy một màn này giống như đã từng tương tự đúng lộ di hải nạ lao đại đi cao diệp lĩnh hắn để ta đánh với ngươi cái bắt chuyện hệ lì nói mặt thẻ gật gật đầu ta biết hệ lì mở miệm một tiếng lộ di h nạ lao đại mặt t h ẻ cũng không hiếm lạ lấy lộ g i ã i nạ lịch duyệt cùng thủ đoạn nắm một cái hệ l ì thật là dễ như trở bàn tay xem ra lộ g i ã i nạ còn truyền thụ không ít hắn cặn bã nam kinh nghiệm cho h ẻ o cũng không biết hệ l ì có phải hay không chân chính l ĩ n h mộ tỉnh túy trong đó đúng ta hiện tại định tìm một ít chuyện làm nhìn thấy cây kia thế giới thụ hậu đại về sau ta cho rằng trước đó chúng ta thảo luận qua vấn đề kia nhất định phải lập tức giải quyết hệ l ì nói nghiêm túc chúng ta nhất định phải vì rừng sồi bố trí một cái sinh mệnh thánh sở n thức thế giới thụ tuy nhiên trực tiếp từ thụ hải bên trong hấp thu lực lượng nhưng nó bản thân tồn tại liền sẽ vì mảnh đất này mang đến l mặt hẹn i g loài duy n h ấ ta định cho ngươi dẫn kiến một cao nhân nếu như là ta liên thủ với hắn có lòng tin trong vòng một tháng hoàn thành sinh mệnh thánh sở sơ bộ bố trí đây chính là đến từ vạn giới thụ hại đại nhân vật ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta đúng một hồi nhìn thấy hắn thời điểm ngươi có thể ngàn vạn đến c u n g kính điểm đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính khí ngươi nhịn được điểm hiểu chưa mặt t h ẻ sắc mặt cổ quái gật gật đầu hiện tại hệ ly dẫn mặt t h ẻ đi vào rừng sổi phương bắc ở nơi đó một bán nhân ma đang tới về nện bước lo nghĩ tốc độ ôm lấy vòng tròn ô bé tiên sinh đây chính là mặt t h ẻ nơi đây rừng sổi chỉ chủ tuy nhiên hắn là cái tử linh pháp sư lại ngoài ý muốn yêu quý hòa bình cùng tự nhiên ngài có thể ngàn vạn không thể bởi vì cái này liền đối với hắn sinh ra thành kiến hệ ly nghiêm túc giới thiệu nói hãy h o ã n quay đầu nhìn về phía mặt thẹ phát hiện mặt thẹ đứng rất xa biểu lộ cũng rất bình tĩnh hệ lụy có chút sốt rồi nói mặt thẹ tới nha vậy mà lúc này phía sau hắn chuyển đến liên tiếp bốn tiếng đầu gối quỳ xuống đất tâm thanh hệ lụy quay đầu tập trung nhìn vào phát hiện ô bét bốn chân đều quỳ trên mặt đất ô bét tiên sinh ngài đây là làm sao h ệ l e y quá sợ hãi c ậ bẹt đầu thật sâu hướng xuống trông đi gặp qua mặt t h ẹ đại nhân h ệ l e y vội vàng tiến lên ý đồ đem hắn d ị u lên nhưng mà phát hiện lại đỡ bất động ô b ẹ t hắn quay đầu đoán giận nói mặt thẹn g ư ơ i còn đứng ở nguyên địa làm gì nhiều không lễ phép Ô b ẹ t c u ố n g quýt lôi kéo h ệ l e y nói ra không sao không quan hệ đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình khí ta có thể nhịn h ệ l e y kinh ngạc nhìn ô b ẹ t tâm hỏng biểu lộ lúc này mới ý thức được giữa hai người này tựa hồ còn có cố sự lúc này mặt thẹn t r m rãi đi tới ta xác thực cần một cái sinh mệnh thánh sở nhưng mảnh này dừng s ồ i chỉ sợ chỉ có thể có một người chủ nhân ô bé nghe vậy đem đầu thật sâu rán tại trên mặt đất nếu như ngài n g u y ệ n ý như vậy từ nay về sau ngài chính là ta chủ nhân cao ngạo bán nhân mã nói như thế mặt thẹ vị trí có thể địa xoay người sang chỗ khác đứng lên đi trước cùng hệ lụy cùng một chỗ đem nghi thức lấy ra ta sẽ căn cứ kết quả rồi quyết định ngươi đi ở ô bé trên mặt đất thiên ân và tạ nhìn một màn này hệ lụy mặt mũi tràn đầy một bức trong lòng lớn rung động hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút này cao vút trong lây tán cây trong lòng mới dâng lên một t i ê minh ngộ sinh mệnh thánh sở sự t ì n h giao cho hệ lụy cùng ổ bẹt đi chủ bị mặt hệ chỉ là ra một số tiền nhỏ so sánh liên minh nội bộ hơi một tí mấy vạn mấy chục vạn tiêu xài tự nhiên hệ n g h ĩ thức thật là quá tiết kiệm khi hệ lụy cẩn thận từng ly từng tí đưa ra sinh mệnh thánh sở khả năng cẩn bỏ ra tới mấy trăm kim tệ lúc mặt hệ kém chút cho là hắn nói sai chính là mấy trăm vạn nhưng sự thật cũng là như thế từ liên minh sốc nội tắc phong bên trong tránh r a mặt hệ khôi phục thường ngày trồng cây xây lại mộ lúc yên tĩnh tâm cảnh đạo mắt cũng là hai ngày trôi qua ngày thứ ba sắp đến tiên về thủy tình cung tiếp nhận pháp thuật cố hóa đêm trước mặt thẹn g ồ i tại mộ viên phòng làm việc trên đế tay phải ngón tay cái không gián đoạn địa đạn lấy hai viên kim tệ e d m o n d cùng rõ đờ dịp ả n h hình người tuần hoàn bị đạn đến k h ô n g c h u n g lại hồng hộp chuyển rơi xuống ba mặt t h ẹ đưa tay trái ra đem hai viên kim tệ đắp lên tay phải trên mu bàn tay hắn không có đi đoán là cái kia một mặt chẳng qua là cảm thấy chung nó phòng tay ba ngày trước e d m o n dùng d đánh cược phương thức đem kim tệ đưa đến mặt t h ẹ trong tay vẫn là ngay trước một cái khác truyền kỳ pháp sư mặt cái này khiến mặt t h ẹ không có cự tuyệt chỗng nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối cái này hai viên kim tệ không có hoài nghi hắn có thể cảm thấy được cái này hai viên kim tệ bất phàm nhưng chúng nó bên trong lần chứa huyền cơ đến tột cùng là cái gì lấy mặt thẹ thực lực hiển nhiên không cách nào thăm dò xử lý như thế nào cái này hai viên pháp thuật kim tệ trở thành bối rối mặt thẹ năn đề cũng không phải không có biện pháp giải quyết suy nghĩ ở giữa hắn lấy ra một cái chuyên môn dùng để cất giữ đại lượng kim tệ mà pháp đại tử trong này có trọn vẹn ba vạn mai kim tệ cũng là sắp đến giao phó cho tỳ di ẹ o dư khoản mặt thẹ từ đó lấy ra hai viên kim tệ sau đó đem ân có hai vị truyền kỳ pháp sư ảnh chân dung pháp thuật kim tệ ném vào kể từ đó chúng nó liền đến tỳ di ẹ o trong tay năng có thể là trên thế giới này số lượng không nhiều hoàn toàn không tiên kỵ h ế t mọi người cũng không có qua mấy giây mặt thẻ lại đem hai cái kia pháp thuật k i m tệ lấy ra không ổn truyền kỳ pháp sư đều là nhân tinh thần pháp sư càng là cơ hồ không gì không biết ở trước mặt nàng đ u ồ nghịch tiểu thông minh quá mạo hiểm không bằng chân thành một điểm mặt thẻ xoa xoa thái dương h u y ệ t cuối cùng hắn đem hai cái kia pháp thuật k i m tệ phóng tới trong túi l áo trên động tác này về sau mặt thẻ trần chờ nhìn chăm chú lên cái kia chứa ba vạn k i n tệ mà pháp đại tử trọn vẹn nhìn chăm chú hơn một phút đồng hồ sau mặt thẻ đem cái túi đặt ở phòng làm việc nơi hẻo lánh trong ngăn tủ hắn nghĩ tới mặt khác giải pháp ừm người muốn hướng ta vay tiền thủy tình cung phong khách hôm nay t ỷ d ì h o mặc một bộ vàng nhạt x á o trang cho người ta một loại ngày mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nàng mỉm cười hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối n g ư ờ i không phải nói này ba vạn kim tệ trở về đến một chút liền có sao mặt thẹ r ộ n g thành khẩn mà nói thật có l ỗ i không thể kiếm ra đến chỉ có thể hướng ngài mượn t ỷ d ì cười con mắt đều nhau lại nhưng nàng vẫn làm mở miệng nhắc nhở ở ta nơi này vay tiền là phải trả lợi t ứ c ngươi khẳng định muốn làm như thế mặt thẹ bình tĩnh nói ta xác định trừ có lợi tức phải trả bên ngoài hướng tỳ di h i vay tiền nhưng thật ra là có rất nhiều tiềm ẩn c h ỗ t ố t trực tiếp nhất một điểm chính là song phương hình thành không gì phá nổi trái quyền quan hệ không giống với pháp thuật cố hóa một lần phục vụ sau liền rốt cuộc không có tới lui cơ hội bút trướng này một khi thiếu đi mặt t h ẻ không có ý định tại gần đây còn rớt có tầng này mối quan hệ tại song phương tối thiểu không phải người xa lạ quan hệ mà có thể cùng một thần pháp sư nhờ v à chút quan hệ cho dù là nợ tiền kỳ thật cũng là hữu dụng mặt thẹ nếu như đem phần này lợi tức lý giải thành tỳ di quan hệ xã hội phí nghĩ như vậy trong lòng của hắn liền không như vậy khó chịu tì dị hài lòng nhìn xem hắn cơ linh tiểu h o a tử thiếu ta tiền người đều sẽ tiến vào tầm mắt của ta chuyện này với các ngươi người trẻ tuổi đến nói lợi nhiều hơn hại tuy nhiên ba ngày trước đó ngươi không phải nghĩ như vậy là cái gì cải b i ế n chủ ý của ngươi ánh mắt của nàng không chút kiên kỵ trên người mặt thẹ nhìn kỹ vài giây đồng hồ sau tì dị h o cười nguyên lai、like、là bọn họ mặt thẹ chỉ cảm thấy trước ngực mình nóng lên hai cái kêu pháp thuật kim tệ tự động từ trong túi bay ra ngoài rơi xuống tì dị h o trong tay edmon cùng dọn da zip tì dị hừ nhẹ một tiếng ta đại khá hiểu băn khoăn của ngươi người đứa nhỏ này cũng quá c ẩ n t h ậ n chút ngay cả người gặp người thích pháp sư trưởng đều là người đối tượng hoài nghi sao mặt thẹn vội vàng phủ nhận ta không có nhưng người hoài nghi không có sai hết mòn hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt tì gì h o gõ nhẹ trong đó một mai kim tệ hậu giả phanh một cái biến thành một chương vàng lóng anh phiếu giảm giá do đ ờ dịp đưa cho người pháp thuật kim tệ bên trong cất giấu một chương phiếu giảm giá có thể tại d õ đ ờ dịp nhà xưởng xuất phẩm tùy ý một nhà ma pháp đạo cụ cửa hàng sử dụng hạn mức là đầy năm mươi vạn giảm năm vạn lao nhân này vẫn là trước sau như một keo kiện sau đó nàng lại đạn một chút hẹt mòn kim tệ hậu giả lập tức biến thành một viên màu xanh thầm b ả o thạch đây là h ệ t mòn cho ngươi lưu cửa sau ám lục b ả o thạch c h ấ p tín vật này có thể tiến vào xà sơn sẽ điều bí mật này tổ chức tổ chức này bên trong đều là h ệ t mòn bốn phía thu nạp pháp sư nhân tài bọn họ thay h ệ t mòn làm việc h ệ t mòn cũng sẽ cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt mặt thẹ trầm ngâm nói trong những người này bao quát b à i l ò n g giáo bờ lợi ý kèn sao tì gì h o gật gật đầu xà sơn sẽ cần một cái làm đen xuống người bờ lợi ý kèn là xà sơn sẽ tiền nhiệm phó hộ trưởng gia nhập tổ chức này hết mòn sẽ giút ngươi nhanh chóng trưởng thành chẳng lẽ ngươi không tầm ta chỉ nghĩ đi con đường của mình tì dị h o đánh cái búng tay minh bạch là ngươi chủ động tìm ta vay tiền hồi báo ta sẽ thay ngươi xử lý cái này mai ám lục bảo thạch nếu như hết mòn sau đó tới tìm ngươi ngươi liền nói là ta chủ động cấp đi ngươi pháp thuật kim tệ hắn không dám bắt ngươi thế nào mặt thẹn nói cảm ơn liên tục kỳ thật nếu như đạo đức của ngươi phòng tuyến cuối cùng thấp một chút gia nhập xà sơn sẽ là một cái lựa chọn tốt trong liên minh không biết có bao nhiêu pháp sư muốn gia nhập lại khổ vì không có một cái cơ hội ý của ta là xà sơn trong hội có nhiều người như vậy thay hết mòn làm việc nhưng mở lợi kẻn chỉ có một cái chỉ cần ngươi có thể không có trở ngại trong lòng mình này quan bí mật này tổ chức có thể giúp ngươi mạnh lên tg hẹo một bộ thay mặt t h ẻ tiết hận nước khí mặt t h ẻ vẫn kiên định không thay đổi quá sớm gia nhập những tổ chức khác chỉ sẽ làm ta phân tâm hiện tại sự vụ này thường với ta mà nói đã đầy đủ ta chỉ nghĩ làm từng bước đi xuống cho tới bây giờ đều không yêu cầu xa vời có thể một bước lên trời tg hẹo gật gật đầu có mình ý nghĩ là cái rất tốt sự tình ngươi đã không có bị ta cấu trang thuật hấp dẫn cũng không có bị hệt mọn tổ chức làm cho mệt hoặc ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ có mình một phen thành tích tuy nhiên ngươi cũng không cần thiết đối hệt mòn ôm lấy quá lớn để ý hắn kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi xấu như vậy tốt ta ta thừa nhận ta biết hắn là làm rất nhiều chuyện xấu nhưng là hẳn là còn không có xấu tấu hết mòn tồn tại cũng là cái này liên minh ảnh thu nhỏ vì kiếm tiền làm lực lượng vì tri thức các pháp sư cái gì đều làm đây cũng là vì cái gì rất nhiều cấm chế thí nghiệm tại liên minh nội bộ cũng là nhiều lần cấm không ngừng nguyên nhân đạo đức cảm giác đối các pháp sư đến nói là một loại rất xa si đồ vật chỉ có khi một pháp sư đủ cương đại mới có đầy đủ dư giật đi thương hại phạm nhân thì như ta Ta k h ô người tán đồng cách đồng bọn hắn, n của h làm n bọn họ. Dù sao không n g giải g ta thể sao có họ. phải lý mỗi Dù ư đều có thể giống ta dạng này dựa vào đang lúc thủ nghệ Người kiểu nói này ăn này. ta thủ Ta thể dựa vào lúc cơm. có sẽ cảm thấy liên minh không có cứu thế nhưng là mỗi khi thế giới này gặp biến cố thời điểm cũng là trong liên minh bọn này không có cứu pháp sư đứng ra đau khổ trèo trống đồng dạng lấy hết mòn làm thí dụ theo ta được biết hắn x ú i rục bờ lầy kẹn phản bội chạy trốn đánh lấy b à i lỏng giáo cờ hiệu thu thập l o n g sơn cho loại này cấm chế tài liệu còn dính liễu số cọc nhân khẩu mua bán vụ án đây hết thệ đều là vì trèo trống hắn những cái kia dăm cho không kêu pháp thuật nghiên cứu những này đều không có gì tốt đầy cũng là vô nhân đạo thậm chí tội ác tài trời nhưng tại bốn mươi chín năm trước tỉnh thú đa la kéo vào sâm mẽ đ ô đại lục đâm rách vị diện hàng rào thời điểm cũng là hết m o n canh giữ ở tuyến đầu trận chiến kia tại tỉnh giới đánh phi thường thảm liệt đại lượng pháp sư tại trong chiến dịch chết đi hết m o n bản thân cũng bị thương thật nặng lồng ngực của hắn bị tỉnh thú cái đôi u xé mở trái tim bị toàn bộ xoắn nát đến nay không cách nào khỏi hẳn lúc ấy ngay cả truyền kỳ phục hồi như cũ thuật đều kém chút không thể đem hắn cứu trở về dù là đánh lui đa là kéo về sau tỉnh thú lưu lại lực lượng đến nay cũng tại khốn nhiều h mòn thần kinh nghe nói hắn đã triệt để mất đi giấc ngủ năng lực dòng r a 49 n ă m chưa từng chấm mắt linh hồn của hắn tức thì bị tinh thú lưu lại vĩnh cửu thương tích có thể 49 n ă m trước ngày đó trên phiến đại lục này phát sinh cái gì đâu chỉ là phương bắc băng nguyên bên trên liên tục phá mấy tháng băng p h o n g bạo phía nam bờ biển hạ mấy trận mưa to không có ai biết đầu kia tinh thú thành công phá vỡ vị diện hàng rào đối với hẹn đồ đại lục đến nói ý vị như thế nào chúng ta chỉ biết thiên luân cung thăng khuyết về sau mỗi một năm đều có không ít pháp sư chết tại đối ngoại chiến đấu bên trong tinh giới thâm nguyên t h linh luyện ngục rất rất nhiều q u á i vật đối thế giới của chúng ta nhìn chẳng c h ẳ n mà thế giới vẫn như cũ thái bình không phải sao mặt h ẹ sau khi nghe xong thật lâu không nói nên lời t ì dị con mắt loe sáng mà nhìn xem hắn ta và ngươi nói những này không phải muốn nói cho ngươi hệt mòn có bao nhiêu vĩ đại các pháp sư có bao nhiêu vĩ đại không phải như vậy thiên luân cùng thăng khuyết trước đó thân minh nhóm làm thủ hộ thế giới này cũng trả giá rất nhiều rất nhiều chỉ bất quá bây giờ trách nhiệm này giáng lâm tại trên đầu của chúng ta mà thôi dù là ngươi cường đại hơn nữa đối với thế giới này đến nói vẫn như c ũ nhỏ bé chúng ta duy nhất có thể làm cũng là tìm tới vị trí của mình tận lực làm tốt chính mình b ả n phận thế giới này như là một con ô t r ọ c bể cá chúng ta tựa như là trong vạc cá bơi nếu như ngươi ghét bỏ dòng nước ô t r ọ c ngươi có thể lựa chọn chỉ lo thân mình nếu ngươi không có chút nào phòng tuyến cuối cùng như vậy gia nhập trong đó cũng bất quá là một trận công hoan có thể nếu như ngươi thật sự có gia tâm muốn nhảy đến trên mặt nước xem một chút như vậy ngươi nhất định phải tập trung đầy đủ hết lực lượng học được tại ô t r ọ c dòng nước ở giữa phân biệt con đường phía trước xúc tích lực lượng chỉ có như thế ngươi mới có thể tại một ngày kia nhìn thấy bể cá toàn cảnh cho đến lúc đó ngươi khả năng thậm chí sẽ nghĩ cho này cái bể cá đổi một vật nước mà nếu như ngươi muốn làm được điểm này ngươi biết cần gì sao mặt thẹn nói nghiêm túc xin ngài chỉ giáo tiền tiền vẫn là tiền tị dị e o đánh cái búng tay vui sướng địa đứng lên nói đi thôi đi làm việc ở giữa đem ý phục trước thoát đi c h ư ơ n một trăm sáu mươi hát cám sinh mệnh khế ước cùng hai lần mưu đầu nhân nửa ngày sau mặt thẹ đi ra tị dị hệ thủy tinh cung thân thể của hắn nhìn qua cùng trước đó không có bất kỳ cái gì biến hóa chỉ có chính hắn biết tay trái tay phải thủ đoạn cùng phía sau xương bả vai khe hở dưới da bị cắm vào ba cái nhỏ không thể thấy pháp thuật vật dẫn ba cái kêu pháp thuật vật dẫn chỉ có ngón lút lớn nhỏ chúng nó lúc này đã cùng mặt thẹ dưới da m ở hợp hai là một từ bên ngoài căn bản nhìn không ra một k i a vết tích dù là ngay cả cùng loại máu ứ động vết tích đều không có mà được sự giúp đỡ của t ỷ di hẹo mặt thẹ cùng pháp thuật vật dẫn tinh thần lực đồng điệu cũng tiến hành phi thường thuận lợi đi ra t ỷ di phòng làm việc thời điểm hắn liền đã có thể tự nhiên vận dụng cái này ba cái pháp thuật cái này ba cái pháp thuật theo thứ tự là pháp thuật bán được cương thiết thân thể cùng cánh cửa thần kỳ cung điện bên ngoài trên quảng、trường. mặt thẹ nhịn không được ngửa tay làm kéo môn động tác thông qua động tác phối hợp hình thức đến tăng cường tỉnh thần chỉ lệnh phản xạ có điều kiện cũng là một loại thi pháp thương thức rất nhiều pháp sư tại mở cánh cửa thần kỳ thời điểm đều sẽ làm động tác này cái này không có nghĩa là động tác này là cần thiết chỉ là vì dễ dàng hơn tỉnh lại tương quan trí nhớ mà thôi ma pháp năng lượng nháy mắt hoàn thành điều hành một cái truyền thống môn xuất hiện ở trước mặt hắn truyền tổng môn một chỗ khác tại quảng trường một trăm mét bên ngoài địa phương nơi này tầm mắt có đạt cũng không che chắn cho nên là luyện tập cánh cửa thần kỳ nơi tuyệt hảo mặt thẹ quên cả trời đất đ i ệ tại hai cánh cửa ở giữa xuyên tới xuyên lui Cánh c mặt thẹ tại ra là cái kinh điển người v n n n ă pháp t h u ậ t trong kho mua qua một phần cánh cửa thần kỳ khai phát chỉ nam trong đó liệt kê cánh cửa thần kỳ vượt qua ba trăm linh loại cách chơi trừ r a thường quy qua cửa ném pháp thuật phía sau cửa chuẩn bị cặp ấy tùy ý môn tung ra đồng đội các loại âm hiểm cách dùng bên ngoài lớn nhất khiến mặt t h ẻ khắc sâu ấn tượng chính là tác giả liên quan tới thẻ thân thể vị cách chơi theo nghiên cứu tùy ý môn tại truyền thống nhân vật lúc này không không hai giây thuộc về vô địch thời gian kỹ xảo cao minh pháp sư có thể lợi dụng cái này vô địch thời gian nhiều lần cùng địch nhân thẻ thân thể vị cơ sở nhất cách dùng cũng là vượt lên trước tiến vào cánh cửa thần kỳ các loại địch nhân cũng bước vào trong môn này một cái t r ớ c mắt mình lập tức một lần nữa chui trở về, về sau lại đóng cửa ở trong quá trình này song p ư ơ n g cũng sẽ không gặp nhau Nếu như thể thân cánh thần trong tiếp thẻ thể vị chơi tốt, thậm chí có thể tốt, tục vị có cửa lúc ở kỳ đương ó nhiều lần bón nhân. Khi địch nhân tức hồn hện bắt đầu công n địch Khi địch kích đầu đùa bắt tức g ờ i liền có thể coi đối cánh cửa lúc, có Pháp thần thể h kỳ p Sư ư là s ố nhiên g ngắm Đương được bia loạn sạn. tác giả cũng tại chỉ nam bên trong tuyên bố tùy ý môn trên bản chất là một loại chạy trốn thủ đoạn nếu như ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn muốn xuất sắc thao tác cũng đồng dạng tồn tại chết bất đắc kỳ từ mạo hiểm vì triệt để thăm dò rõ ràng cánh cửa thần kỳ cơ chế vị này ký tên m a r tin tác giả đưa tới một nam một nữ hai vị người tình nguyện phân biệt đứng tại cánh cửa thần kỳ hai bên đôi nam nữ này ở giữa là cách lấp kín đen t ư ờ n g bọn họ lẫn nhau cái gì đều không nhìn thấy m a r tin mệnh lệnh để bọn hắn cách cánh cửa thần kỳ lẫn nhau tiếp xúc thí nghiệm kết quả tương đương thú vị có như vậy một cái trước mắt thời gian bên trong nhà trai công bố mình cái gì đều không có được phải nhà gái lại kiên trì nói đối phương không chỉ có đụng mà lại cảm nhận còn rất mãnh liệt trên thực tế song phương xác thực đ ư ợ ả i nhưng đó là tại nhà trai thị giác vài giây đồng hồ chuyện sau đó kết quả này khiến người mê hoặc vì tìm kiếm chân tướng martin liên tiếp thay đổi trên trăm tổ nam nữ nữ nữ nam nam nhân loại cùng đượm nhân loại cùng bán tinh linh chờ tổ hợp người tình nguyện tại lấy vạn tính toán thí nghiệm số liệu bằng chứng phía dưới martin rốt cuộc tìm được loại này chỉ hoãn hiện tượng phía sau chân tướng đó chính là cánh cửa thần kỳ phụ cận thời gian tại vật sống tiến vào lúc lại phát sinh rất nhỏ và mẹo thời gian vặn m ẹ o trình độ thì quyết định bởi tại tiến vào cánh cửa thần kỳ vật thể chất lượng cái này thí nghiệm tiến một bước nghiệm chứng không gian thời gian cùng chất lượng ở giữa tồn tại liên quan nào đó mà martin bản thân thì là có trong hồ sơ lệ sau cùng viết như vậy Mà làm ta bản thân hài lòng nhất một đầu thành quả nghiên cứu là ta phát hiện cách cánh cửa thần kỳ rèn luyện có thể hữu hiệu kéo dài thời gian mặt thẹ lúc ấy sau khi xem xong cả người đều làm một b ư ớ c đang nhìn hoàn chỉnh bản chỉ nam về sau hắn bỗng nhiên ý thức được lộ d ì ải nạ kêu bản pháp thuật diệu dụng có thể muốn chết từ trong trứng nước bởi vì mặt thẹ rốt cuộc phát hiện lộ d ì ải nạ kỳ tư diệu tưởng đối với các pháp sư đến nói chỉ là chuyện thường ngày bọn họ thật sự là làm như vậy mà lại làm xa so với lộ di、Hải、nạ tưởng tượng muốn không hợp thói thường về sau muốn nhiều mua chút loại này ghi chép quá trình thí nghiệm tư liệu đến xem không thể đánh giá thấp thế giới này pháp sư sáng tạo cái mới năng lực mặt thẹ âm thầm nghĩ tới mà trừ cánh cửa thần kỳ bên ngoài cương thiết thân thể cùng pháp thuật bắn ngược mỗi ngày sử dụng số lần theo thứ tự là mười lần cùng năm lần mặt thẹ đối với cái này số lần đã tương đương hài lòng mình là cái pháp sư cương thiết thân thể loại này miễn dịch vật lý tổn thương năng lực n g à y kế nếu có thể đem số lần dùng hết mình đoán chừng cũng đã sớm không có đường sống pháp thuật bắn ngược đồng lý về phần còn dư lại ba cái pháp thuật thì cần nửa tháng sau cấm vào tg l nói cho hắn đây là vì hắn thân thể nghĩ bởi vì mặt thẹ là lần đầu tiên tiếp nhận pháp thuật cố hóa thân thể cần một cái thích thứng kỳ lập tức cố hóa quá nhiều có thể sẽ gây nên thân thể bại dị phản ứng bởi vậy nàng đem sáu cái pháp thuật chia hai tổ tiến hành cố hóa mặt thẻ đối với cái này cũng không có ý kiến vì thuận tiện hắn lần sau tới tỳ dị còn cho hắn một t r ư ơ n g thủy tỉnh cung cấp ba thẻ khách quý bằng vào tâm thẻ này mỗi tháng có thể miễn phí ngồi hai lần tiến về thủy tỉnh cung liên minh truyền thông môn vô luận khoảng cách bao xa trở về nổi nấu quặng sau phòng mặt thẻ khinh thường vệ cùng mặt gà dẹp mang cái lời nhắn nói mình bởi vì muốn cố hóa pháp thuật nguyên nhân trong một tháng không tiện lên lớp hờ vọng đem còn lại giờ dạy học chuyển đến tháng sau không có cách nào mặt gà dẹt chiến pháp tốc thành b à n chiên lý luận bộ phận cùng thực thao bộ phận lý luận trên lớp lần đã bên trên xong sau đó liền muốn thực thao theo mặt gà dẹt giới thiệu nàng thực thao khóa là phi thường kịch liệt tất nhiên sẽ buộc phát đao thật thương thật huyết chiên mặt thẹ hiện tại ném mấy cái pháp thuật vẫn được nhưng không thể tiến hành cao độ chấn động chiến đấu chỉ có thể chờ đợi tháng này đi qua lại tiến hành còn thừa chương trình học huấn luyện về sau một tuần lễ c ổ n thạch c h ấ n khôi phục lại lúc trước trong yên tĩnh mặt thẹ mỗi ngày đi làm xem báo tan tầm trồng cây ban đêm xây lại mộ dành thời gian học tập pháp thuật ngẫu nhiên cho hát võ sĩ soát cái dầu thời gian qua than gần nhất hắn bắt đầu học tập t ử linh lĩnh vực tam giai pháp thuật không biết có phải hay không là bất tử giả lĩnh vực duyên cớ hắn tốc độ học tập nhanh đến bay lên ngắn n g ủ i bảy ngày thời gian mặt thẻ liền giải quyết ba cái từ linh, linh triệu hoán thuật nó là t ử linh triệu hoán thuật quần thể tiến giai có thể đồng thời đối nhiều bộ thi thể ba b ả y cỗ có hiệu lực ý vị này mặt thẻ về sau kéo người không cần từng bước từng bước lạc cái này để cao thật lớn t ử linh pháp sư triệu hoán tiểu đệ hiệu suất thứ hai là hắc ám sinh mệnh kế ước đây là một cái có phụ trợ tính chất bị động hình pháp thuật từ linh pháp sư thông qua cùng phụ năng lượng vị diện trí cao ý thức ký kết khế ước dùng cái này đến để cao triệu hoán vật sinh mệnh giá trị tương đối thú vị là h ắ t cám sinh mệnh khế ước là có thể nhiều lần đ i ệ t ra một tầng h ắ t cám sinh mệnh khế ước có thể để cao mặt thẹ danh nghĩa tất cả bất tử giả một phần trăm sinh mệnh giá trị mặt thẹ mấy ngày nay đã thay phiên ba tầng cũng chính là bất tử giả sinh mệnh ba mà thay phiên h ắ t cám sinh mệnh khế ước phương pháp cũng rất đơn giản cũng là tìm phụ năng lượng dư thừa địa phương tốt nhất là có thể câu thông p ụ năng lượng vị diện tiết điểm không ngừng mà viết đặc biệt khế ước trăng giấy mặt thẻ trong mộ viên có phụ năng lượng suối phun có tử vong đạo tiêu căn bản không thiếu dạng này địa điểm đây cũng là sớm tu kiến mộ viên c h ỗ t ố t nó đối tu luyện rất nhiều phụ năng lượng pháp thuật đều vô cùng có trợ giúp giấy khế ước viết s á t x u ấ t thành công ước chừng tại năm tà h ư u mặt thẻ dùng chính là cỏ có giấy k ó i chi phí rẻ tiền chất lượng rất kém cỏi cho nên rất dễ dàng hư hào hắn xem chừng nếu như đổi thành tấm da dê hoặc là cao cấp hơn trà giấy hiệu suất sẽ cao hơn nhưng chi phí cũng liền đi lên hắc á m sinh mệnh khế ước là một cái rất thực tế pháp thuật mặt h ẻ dự định tận khả năng địa đem nó số tầng thay phiên cao điểm chỉ bất quá nghe nói pháp thuật này thay phiên nhiều dễ dàng lọt vào đến tự phụ năng lượng vị diện p h ả n v ệ mỗi hai mươi tầng khế ước liên sẽ chí ít có một cái cường đại tình anh quái vật tại phụ năng lượng vị diện ý chí điều khiển tới công kích mặt thẻ phụ năng lượng vị diện ý chí cũng không phải vũ lâm chỉ hồn loại này nũng nịu tiểu hồ ly mặt thẻ gần nhất không thiện cho nên thay phiên khế ước cũng tương đối thu liễm chỉ khi nào chờ hắn khôi phục toàn diện chiến đấu lực liên đến hắn kiểm tra phụ năng lượng vị diện tinh anh quái chất lượng thời điểm mà cái thứ ba pháp thuật tên là ngải áo ngói cái kéo lại gọi trí mạng cái kéo pháp thuật này hiệu quả là tại mục tiêu khu vực ngưng tụ ra một thanh k h ổ n g lộ phụ năng lượng cái kéo đối đặc biệt không gian liên tục cắt ba lần lần thứ nhất tổn thương tương đương với cấp một ư ơ i một tố năng hệ pháp thuật lần thứ hai tổn thương liền cao rất nhiều không sai biệt lắm là t ứ giai tố năng pháp thuật cường độ mà lần thứ ba này một chút nghe nói là có thể so với cấp hai mươi pháp thuật thi lực ngay cả cự long đầu đều có thể cắt xuống có thể pháp thuật này chỗ đặc thù ở chỗ nó phóng thích tốc độ phi thường chậm c h ạ m ngâm sướng cần trọn vẹn hai mươi giây mà lại không hưởng thụ bất luận cái gì phụ trợ năng lực tăng thêm mà lại trí mạng cái kéo liên tục cắt này ba lần cũng là càng ngày càng、chậm. lần thứ nhất cũng là biểu diễn lúc răng rắt một chút lần thứ hai muốn tụ lực năm giây lần thứ ba càng kỳ quái hơn muốn tụ lực trọn vẹn ba mươi giây trong thực chiến không ai có thể sẽ ngốc đứng để ngươi cắt bởi vì cường đại gân gà thuộc tính trí mạng cái kéo cùng tử vong thiên mạc bị các pháp sư chế d i ễ u là tam giai tử linh pháp thuật hai đại cảm ấy mặt thẹ cũng cảm thấy rất khó cắt ra cái thứ ba hãn học pháp thuật này thuần túy cũng là bởi vì tam giai tử linh pháp thuật không có cái khác hiếu học pháp thuật này tốt xấu có thể có cực cao bức phát vạn nhất có thể dùng tới một lần cũng là màu kiếm tử linh lĩnh vực nội dung tương đối đơn điệu chủ yếu cũng là ba khối nội dung triệu hắn cùng chế tác bất tử giả phụ năng lượng tương quan pháp thuật đủ loại giảm ích suy yếu hút máu chết ngay lập tức pháp thuật nghi thức trận ma pháp trong đó phụ năng lượng tương quan trong pháp thuật lại tràn ngập đại lượng huyết tỉnh tà ác còn chưa nhất định cường lực nội dung mặt hệ trước mắt con đường là chủ công bất tử giả phụ thu phụ năng lượng các loại cơ sở đánh vững chắc hắn sẽ càng nhiều hướng nghi thức trận ma pháp t i ế n d i a i hắn cũng chưa quên pháp thuật chỉ là lĩnh vực trước đưa tính công cụ mà thôi càng tiếp cận lĩnh vực áo nghĩa nghi thức trận ma pháp mới là thích hợp hắn hơn phát triển truyền kỳ con đường trước đưa năng lực ban đêm mặt t h ẻ đem x o á t tròn mười trời thì khô không là hắc võ sĩ để dưới đất bôi dầu khâu đã kết thúc trước mắt cái này nằm cố hắc võ sĩ từng cái màu sắc súng mãn bóng loáng tỏa sáng đơn đọc sách ra đều là tiểu cực phẩm hình thức ban đầu mặt t h ẻ dự định rèn sắc khi còn nóng hoàn thành bước thứ ba phản trói nghi thức cái gọi là phản trói cũng là thông qua chú ngữ cùng nghi thức tỉnh lại hắc võ sĩ trên thi thể còn sót lại linh tính ở trong quá trình này mặt t h ẻ sẽ còn kêu gọi du đãng tại hiện thế hồn linh tiến vào hắc võ sĩ thân thể tại nghi thức tiến hành đến bước này lúc h ã n chỗ không gian sẽ cùng minh giới ngắn ngủi trùng điệp cùng một chỗ mặt t h ẻ nhất định phải thông qua t ỉ n h thần lực bắn ra trong đầu nhiều lần trí nhớ thượng cổ thần khí đúc hồn chỉ lô dùng cái này đến hấp dẫn những cái kia vô ý thức hồn linh đầu nhập h ắ c võ sĩ trong thân thể dạng này có thể đi vào một b ư ớ c cường hóa h ắ c võ sĩ lực lượng đợi đến h ắ c võ sĩ trong thân thể dung nạp đủ nhiều linh tính về sau hắn cũng đem thông qua chú ngữ hình thức hoàn thành sau cùng trói buộc cùng phong ấn. phản o n ấn. g p h trói sau khi thành công h ắ c võ sĩ trong thân thể sẽ có đại lượng linh tính tại sinh động chúng nó sẽ chém giết lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể cuối cùng còn sống sót cái kia ý thức liên sẽ trở thành hát võ sĩ chủ đạo ý thức cái khác thất bại hồn linh thì sẽ biến thành h ắ t võ sĩ lực lượng nguồn suối cũng chính là bởi vì h ắ t võ sĩ từng sinh ra trình tràn ngập chém giết cùng thống khổ loại này bất tử giả tại thành hình về sau cũng sẽ ngày đêm muốn tự mình hại mình loại này tự mình hại mình bản năng có thể khiến tâm linh của hắn đạt được c ă n ủi mặt h ẹ vì tối nay nghi thức làm rất nhiều chuẩn bị hắn đầu tiên tại trong mộ viên tìm tới một cái đất trống thì bị cấu trúc phản trói nghi thức cần thiết tất cả tài liệu nghi quỹ cùng môi giới thứ yếu hắn cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị a binh dễ n h ỉ sơ mễ -e -e, thậm chí vẹ ghi -e、đều là tùy thời trợ lệnh hắn địch giả tưởng là đến từ minh giới sử giả hát võ sĩ chế tắc quá trình sẽ rất nhỏ xâm phạm minh giới quyền uy tuy nhiên những cái kêu hồn l i n h tàn trên thế gian cũng không ai muốn nhưng có đôi khi những này tại minh giới người hầu tiểu quan nhi cũng là không thể gặp tử linh pháp sư nhặt bọn họ đ ổ không cần bình thường đến nói minh giới sử giả đẳng cấp sẽ không vượt qua cấp m ộ mươi sáu mặt thẻ bày ra chiến trận nên là có thể thông do đường đối trừ cái đó ra hắn còn đem ở xua quát lớn n ắ m ở trong tay món bảo vật này đồng dạng đối linh thể có uy hiếp cực lớn có thể dùng đến để phòng vắn nhất làm xong đây hết thể chuẩn bị về sau mặt thẻ bắt đầu dài ràng g ặ c ngâm sướng hát võ sĩ phản trói đồng dạng thuộc về nghi thức ma pháp một loại chỉ bất quá bởi vì tiền bối các pháp sư tìm tòi cái này nghi thức đã phi thường thành thục mặt thẹ từ liên minh pháp thuật trong kho chọn lựa một bộ mạo hiểm thấp nhất phản trói nghi thức không thể không thừa nhận đi qua liên minh kiểm nghiệm pháp thuật chất lượng cũng là cao cứ việc mặt thẹ là lần đầu tiên nhưng một lần ngâm sướng xuống tới cũng là trôi chạy vô cùng thoáng qua ở giữa nương theo lấy linh đang âm thanh văng lên nam tiên hát võ sĩ trên thi thể không hẹn mà cùng bắt đầu bước lên mở nhạc lục quang loại này lục quang tại trải lên trước đó chuẩn bị mạnh sắc dược thủy về sau lộ ra càng thêm trướng mắt sáng n g i một bước này đột nhiên có thể thuận tiện từ linh pháp sư tốt hơn địa phán đoán hồn linh tụ tập tình huống khi một bộ h ắ c võ sĩ lục phát sáng lúc không sai biệt lắm liền đến kết thúc công việc thời điểm có đến từ dưới mặt đất động u y ệ t gió thổi qua mộ viên linh đang len ken rung động mặt hệ thần kinh khẩn trương tùy thời c h u y chu vi biến hóa mà nương theo lấy thời gian trôi qua hắn châu bắn ra đúc hồn chỉ lô cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán nửa giờ sau ngay cả sau cùng một bộ hát võ sĩ cũng lục bóng loáng tỏa sáng mặt hẹ đột nhiên bắt đầu hắt lên phong ấn chú ngữ lại qua ba phút hắn túc hạ ma pháp trận chậm rãi tiêu tán tất cả môi giới cùng tài liệu cũng thăng hoa thành bụi phấn phản trói thành công mặt t h ẻ nhìn xem này năm c ố tràn ngập linh tính h ắ c võ sĩ đáy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng thế mà cứ như vậy thành công không có minh giới người tới q u á y r à y mặt t h ẻ có chút khó có thể tin tuy nhiên loại này xuôi gió xuôi nước bình tĩnh cũng chính là hắn kỳ vọng không bao lâu hắn liền đem h ắ c võ sĩ nhóm sắp xếp cẩn thận chỉ chờ đến quyết r a sau cùng linh tính hắn liền có thể sử dụng chú ân nghị thức cường hóa hắn linh tính cùng năng lực sau cùng nhận chủ trị là nước chạy thành sông bởi vì tại toàn bộ hát võ sĩ chế tắc quá trình bên trong mặt thẹ đã cùng bọn họ thành lập chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chế tác một bộ h ắ c võ sĩ c h ỉ phí xác thực quá cao nơi này không chỉ có bao quát thời gian c h ỉ phí cùng vật dự đoán c h ỉ phí cũng bao quát cảm xúc c h ỉ phí cùng tinh lực c h ỉ phí cướp đi t ử linh pháp sư triệu hắn vật chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn vừa nghĩ đến đây mặt thẹ không khỏi lại nghĩ tới s u ố i rục cái này thần cấp hắn trầm ngâm mở ra ngưu đầu nhân lĩnh vực trước đây hắn đã từ trên thân dệ gạ tích lũy đến đủ nhiều yếu tố bây giờ vừa vặn có thể hai lần mở nhắc nhở ngươi đang tiến hành ngư đầu nhân lĩnh vực mở mời lựa chọn mở phương hướng một năng mở thế là hắn lựa chọn d i mở yếu tố thì là lựa chọn cướp bóc thành công mở ra làm nhu đầu nhân lĩnh vực tiên phong ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực bên trong hai cái một cường hóa xúi dục ngươi chợi sinh thi pháp năng lực xúi dục thu hoạch được cường hóa hiệu quả để thăng làm khi ngươi xúi d ụ c thành công một cái bất tử giả lúc như bên cạnh hắn còn có đồng loại hình cái khác bất tử giả thì ngẫu nhiên xúi d ụ c thành công một vị khác bản cương hóa không cách nào cùng liên tục xúi d ụ c điện ra sử dụng hai đi săn đơn ký ngươi có thể đem một cái một loại hình sinh vật tiêu ký vì chính mình con mồi sau đó bảy mươi hai giờ bên trong loại này sinh vật phạm là tiếp cận ngươi ba trăm m bên trong liền sẽ tại tầm mắt của ngươi bên trong xuất hiện nhìn rõ cao lượng hiệu quả ba cưỡng đ o ạ n khi ngươi tiến hành ăn cắp hoặc là cướp bóc lúc ngươi sẽ thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính phán định mà mỗi khi ăn cắp hoặc là cướp bóc thành công một lần ngươi liền sẽ thu hoạch được đại lượng、IP. cướp bóc lĩnh vực nếu là tiếp tục đ à o sâu sổ g ư ớ i quả nhiên sẽ hướng phía tà ác bên cạnh phát triển sao mà lại cướp bóc cùng đi săn tựa hồ cũng tồn tại nhất định giao nhau lĩnh vực mặt t h ẻ như có điều suy nghĩ nghĩ đến trở lên ba cái năng lực ba tuyệt hai cưỡng đoạt không thể nghi ngờ là sẽ bị hắn bài trừ bên ngoài cường hóa s u ố i dục rất không tệ đi săn ấn ký cũng rất hữu dụng cưỡng đoạt coi như hắn không phải thích t r ộ m người khác đồ v ậ t người hoàn thành lĩnh vực mở mặt thẹ đứng lên hoạt động một chút gân cốt ban đêm mộ viên p i thường náo nhiệt gần đây không chỉ có đám khô lâu bình mỗi ngày n h ả xoay hương múa cái này một phong trào dần dần có chuyển nhiễm đến cương thi trên người s u thế mặt thẹ đi ngang qua một cái có mộ đ ị a cương thi lúc hậu giả thế mà không người cùng mình xoay hai lần hông mặt thẹ im lặng sau khi lại rất hiếu kỳ bất tử giả ở giữa phong trào đến tột cùng là thông qua cái gì môi giới truyền bá mà tại tuần sắt mộ viên quá trình bên trong mặt thẹ còn phát hiện tốt nhiều cương thi bộ mặt đều là xương tây không hề nghỉ ngờ đây là dễ n i s ờ mễ ẹ、e、thủ bút đang lúc hắn dự định trở về cờ mắng một trận lúc mặt thẹ đi ngang qua h u hồi Hồ khu h u linh xói nhóm thấy chủ nhân đi ngang qua nhất thời nhiệt tình n à tới từng cái cùng hở sở h ữ a giống như trước sau xoay quanh lúc này thinh anh ư u hồn mú hẻm mặt thổi qua tới hắn cung cung kính kính nói với mặt thẹ đại nhân chào buổi tối vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ngươi nói đến tại trong mộ viên ở nhiều như vậy thời gian mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được đại nhân ngài ơ n đức ta cùng các tộc nhân của ta không thể báo đáp chỉ có thể đem lang thang trên đường một chút phát hiện chia sẻ cho ngài vạn nhất ngài có thể phái được công dụng vậy liền không thể tốt hơn mặt thẹ tâm đạo gia hỏa này rốt cục nhịn không được đoán chừng là nhìn k ô lâu cùng cương thi đều có mộ địa mình mỗi ngày ăn uống chỗ ở không trên mặt cũng không nhịn được Rốt cục bỏ chúng ụ c được bỏ t ư ợ n cung Hán ngoài động thanh tình hẹn g gì sắc Cái c ít mặt bất mặt đồ. hỏi. h Mù báo? nói. ta tại lang thang thời điểm đi ngang qua rất nhiều thành dưới đất trên đường ta phát hiện một tòa lộ thiên lưu hình mỏ cùng một tòa phi thường ẩn nấp mỏ bạc trong đó lưu hình mỏ ngay tại khoảng cách mộ viên chỗ không xa c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt dễ gạ cắp tỷ tỷ cùng mặt đất so sánh thành dưới đất là nguy cơ tứ phía chỗ nơi đó không chỉ có cư trú rất nhiều tiềm tàng ở trong bóng tối dưới mặt đất cư dân càng có thể có thể có đến từ âm ảnh vị diện hoặc là tà linh vị diện h á cám sinh vật tần hiện tại bách thành phân đất phong hầu trong kế hoạch thất thánh liên minh đã từng khuyên bảo mỗi cái thành bàn g các pháp sư nếu như muốn khai phát chỗ thành thị không gian dưới đất như vậy nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo ba trăm m nguyên tắc cũng chính là hướng phía dưới đảo thọc sâu nhiều nhất không được vượt qua ba trăm m thực t tế thao tác lấy một trăm tám mươi m bên trong ổn thỏa nhất tại h n đ ộ trong lịch sử bởi vì cái nào đó thành thị đảo quá sâu mà dẫn tới họa sát thân ví dụ cũng không hiếm thấy thế giới ngầm có một bộ khác sinh tồn logic cái này cùng thiên thai pháp sư tại lưu đầy thiên luân cung thời điểm nhưng không có động dấu ở lòng đất hắc á m thần linh cũng có quan hệ bởi vậy mặt thệ tại quy hoạch mình không gian dưới đất thời điểm cũng là nghiêm ngặt tu trên thực tế h ắ n mộ viên khoảng cách mặt đất chỉ có 79 m é t an toàn để phòng cái này một khối tuyệt đối là k é o căng mà đang nghe ưu hồn mù hẹ mặt m miêu tả sau mặt thẻ phản ứng đầu tiên cũng là trong đó sẽ có hay không có lửa d ó i hắn cũng không phải hoài nghi mù hẹ mặt m cho mình gái bẫy mà chính là lòng đất xuất hiện lộ thiên lưu hình mọ là một kiện phi thường hiếm thấy sự t ì n h bởi vì hắc cám sinh vật đều cần lưu hình bởi vậy cái đồ chơi này đối với thế giới ngầm sinh vật đến nói coi là đồng tiền mạnh một khi có lưu hình mọ bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị ngay lập tức khai thác sạch sẽ, sẽ. hắn kỹ càng hỏi thăm lưu hình mỏ vị trí xác nhận hắn vị trí không có vượt qua ba trăm linh m nguyên tắc sau mặt thẹ quyết định dẫn đội tiến đến thăm dò hiện tại hắn để mù hè mặt dẫn đường kêu lên một đội khô lâu b ì n h một đội ngân nguyện cương thi cùng sáu con lú linh sói t r u n g t r u n g điệp điệp hướng lấy một đầu tiểu trong đường hầm đi đến v ẽ đường mặt thẹ còn ý tưởng đột phát sử dụng từ linh biến thân thuật hắn biến thành lúc còn sống nghề nghiệp là hỏa thương thủ khô lâu đượm trà trộn tại khô lâu binh ở giữa trước mặt hắn là dễ n h ỉ sơ mễ phía sau là a binh hai bên là cái khác bất tử giả bởi vì đ ộ t vóc dáng thực tế quá thấp mặt thẹ vững tin mình hướng binh trồng bên trong vừa chùi địch nhân tuyệt đối tìm không ra chính mình có thể tương ứng hắn giống như cũng không thế nào nhìn ra được đi trên đường đi hắn chỉ xem dễ n h ỉ sơ mễ cánh ông chuyện này dưới mặt đất hành quất nước trừng hoa hai giờ mù hẹn mặt mang theo bọn họ tìm tới một đầu cuộn trào m ả n h liệt mạch nước ngầm mặt t hẹn căn cứ phương hướng cảm giác phân biệt con sông này có thể là mặt đất lao phụ nhân bờ sông chỉ nhánh dọc theo mạch nước ngầm lại đi hai mươi phút phía trước không có đường mù hẹn mặt chỉ vào đen xì vách đá nói ra đừng nhìn nơi này dày đại khái năm mét về sau cũng là một trong đó chống không dưới mặt đất thú lũng nếu như là có hình thể sinh vật có thể thông qua mạch nước ngầm đi qua ta nhớ được bên kia có cửa vào mặt hẹ để dễ n h ỉ sờ m ẹ、e、xuống sông thử một lần không bao lâu hắn liền từ khế ước bên trong cảm thấy được hết thể an toàn tín hiệu hắn có thể cảm nhận được dễ nghỉ sơ mệ ẹ、e、cách mình cũng không xa ước chừng cũng liền mười mấy mét dáng vẻ điều này nói rõ mù hẻm mặt không có nói sai thế là hắn dẫn đội xuống sông dù một đoạn ngắn khoảng cách quả nhiên rất dễ dàng địa tìm đến mù hẻm mặt trong miệng dưới mặt đất thung lũng mới ra nước mặt h ệ đã nghe đến một cỗ nồng đậm kích thích sang người hương vị dưới mặt đất thung lũng không khí ho bức c ấm mặt h ệ sơ bộ đánh giá một chút phát hiện nơi này thọc sâu không sai biệt lắm là tám trăm m tà hữu ngang không gian cũng có sáu mươi m đỉnh đầu cao độ liền tương đối thấp chỉ có ba bốn m nơi này thật có một tòa trần trụi trên mặt đất lư mặt t h ẻ không phải khoáng vật học ra nhưng thân là pháp sư cơ bản thưởng thức cũng đủ làm cho hắn làm ra phán đoán t o à này n lưu hình mỏ dễ dàng khai thác lại độ tinh khiết không thấp nếu như khai phát thỏa đáng mình có thể kiếm một số tiền lớn phát hiện này khiến mặt t h ẻ lại vui vẻ vừa lo vui vẻ tự nhiên là thiên hàng hoành tài lo chính là độ tỉnh khiết cao như vậy lưu hình mỏ xuất hiện ở đây bài trừ lòng đất núi lửa khả năng vậy cũng chỉ có một loại khả năng dưới mặt đất thung lũng tồn tại đến từ thâm viên kẽ hở những này lưu hình là từ bên trong lộ ra ngoài mọi người đều biết ác ma đem lưu hình coi là bộ tệ cái mũi của bọn hắn thiên nhiên liền có được tìm kiếm lưu hình bỏ năng lực nói không chính xác này g đó liền có mấy cái ác ma sờ qua tới ta có thể sớm làm một lần tiết điểm thăm dò sau đó đem khe hở cho chắn đám ác ma không nhất định tới kịp đi tìm đến coi như tới đoán chừng cũng là tiểu tạm ngư không đến mức ứng phó không mặt thẻ ổn định tâm thần hiện tại hắn hỏi thăm mù hèm mát các ngươi tại phụ cận nhìn thấy qua ác ma loại sinh vật sao mù hẹm mặt lắc đầu không có dưới mặt đất bờ sông hạ du có một tổ huyện tư nhân bọn họ rất ít hướng bên này tới cách nơi này năm dặm đ i ệ t ả hữ hạ tầng không gian Còn có một cái một sợ chảo lạc, chúng quái bộ、lạc. bọn chúng số lượng số t ư nhưng ơ nơi n lớn, g đối to n à y hay quá hiểu hái ấm Mặt mà nhìn xem mù hay mát. ướp, hẳn không hẹ chút hăng nhìn h dàng Người là sẽ sợ dễ tới. biết có c ả o quái tập tính. Sợ chảo Sợ quái là một loại thường gặp lòng đất sinh vật chúng nó có n g ó c g ư ơ n g đồng dạng đầu cùng cự giáp trùng đồng dạng thân thể cùng một bộ trang trí lấy gai nhọn cùng xương đột ngoại cốt cách nó tứ chỉ cuối cùng câu c h ả o mười phần khủng bố khuyết t h i ế u phòng ngự người một khi bị bắt được da chóc thịt bông đều là hảo vận càng có thể là bị mở ngực mổ bụng hạ tràng sợ trào quái cũng vì vậy mà gọi tên loại sinh vật này làng xóm duy trì lấy mẫu hệ thị tộc truyền thống chúng nó lấy hết t h ể có thể bắt được hoặc tìm tới con mồi địa ý ỉ ngâm các loại làm thức ăn trọng yếu nhất chính là sợ c h ả o quái tính cách có thù t á t báo đồng tộc ở giữa còn đặc biệt đoàn kết vạn nhất ngươi không cẩn thận gây một con sợ c h ả o quái lần sau gặp mặt thời điểm nó tất nhiên sẽ mang lên tam cô lục di một đoàn đồng tộc đến tìm ngươi phiền phức chúng nó duy nhất tương đối rõ ràng khuyết điểm cũng là sợ nước đồng thời cũng chán ghét ở mức địa phương trở lên c h i thức đối với một pháp sư đến nói là thiết yếu nhưng những người khác nhưng là không còn dễ dàng như vậy biết tại mặt the ánh mắt tò mò hạ mù hẹm sắc mặt tàn đạo g i à n đơ mộ địa chỗ sâu có tòa thư viện thư viện chủ nhân là vị hòa ái dễ gần s á t c ướp tiên sinh hắn cho phép chúng ta tự do mượn đọc bên trong thư tịch nhưng nhất định phải yêu quý mỗi một cuốn sách ta tại trong tiệm sách ngâm thời gian rất dài nhìn rất nhiều sách trong lúc bất trí bất giác thân thể của ta liền phát sinh một chút biến hóa suy nghĩ của ta giống như so lúc còn sống càng thêm linh mẫn đáng tiếc tòa kia thư viện tại long thai bên trong bị phá hủy s á t c ướp tiên sinh cũng bị h ồ n g lòng cụ sù lật cho bắt đi mặt thẻ gật gật đầu mù hè mặt trên tổng thể vẫn là rất thượng đạo tối thiểu so bán nhân mã thức thời nhiều mặt thẻ lại tại phụ cận thăm lưu lại hai đầu h u lĩnh sói làm lính g á t sau hắn mới trỏ về mộ địa bên trong tòa này lưu hình mỏ hắn khẳng định là muốn khai thác nhưng cụ thể làm sao thao tác còn phải cùng dễ gạ bọn họ thương lượng một chút mặt thẹ cho tới bây giờ liền không ăn ăn một mình thói quen sáng sớm hôm sau mặt thẹ tình ngủ sau rời đi mộ viên trở về thị trấn bên trên trong nhà hắn dự định trước từ nhà ấm bên trong lấy điểm cây giống sau đó lại đi phủ lánh c h ú a m ò cá bất quá hắn mới vừa đi tới cửa nhà lại phát hiện có người tại bên ngoài nghiên cứu thảo luận đầu não mặt thẹ thẳng một cái dẹp người kêu một cái giật mình có chút khẩn trương xoay người lại cảm ơn trời đất ta tìm tới ngươi đã lâu không gặp hành thương dẹp mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng nói nếu như không ở nhà cửa ra vào ngăn chặn ngươi ta đều dự định đi phía đông rừng sồi bên trong thử thời vận nhưng ta vừa trở về liền nghe nói bên kia rừng cây phi thường quỷ dị bên trong dài một khỏa cao vút trong m â y cây ăn thịt người ta nhìn thấy gốc cây kia nó thật là cao là ngươi trồng ra đến đúng không này thực tế quá khốc mặt thẹ nhanh chóng dò xét một lần dẹp phát hiện y phục trên người hắn trang sức ba lô tất cả đều đổi thành so trước đó cao mấy cái đẳng cấp đắt đỏ phẩm thế là mặt thẹ vốn nắn kia là thế giới thụ không phải cây ăn khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào dẹp cười h ắ t h ắ t thật có l ỗ i mặt t h ẻ ta không thể nói tóm lại ta là dao h ả o vận triệt để phát đạt rồi ta cũng không tiếp tục là bị người phỉ nhổ cùng ngờ vực vô căn cứ cùng tiểu tử cùng ngươi thấy xong mặt về sau ta liền muốn rời khỏi cồn thạch c h ấ n mở ra ta nhân sinh phần mới nói hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một túi nhỏ chịu nặng đồ vật dao đến mặt t h ẻ trong tay ngươi cầm ta không thu ngươi tiền ta biết ngươi cần cái này ngươi là rất an tâm trồng cây pháp sư、dẹp、dương dương đắc ý nói không cần rất cảm tạ ta lúc đầu ngươi giút ta vậy liền coi là, là hoàn lễ tốt nói xong câu này hắn như chút được gánh nặng vô vô ý phục sau đó đối mặt thẹ phất phất tay như vậy gặp lại mặt thẹ mặt thẹ gọi lại hắn ngươi xác định không có vấn đề sao dẹp cũng không quay đầu lại nện bức lâng lâng tốc độ khi ngươi không còn nhỏ khó còn có thể có vấn đề gì đâu mặt thẹ nhịn không được hướng trên người hắn ném cái chính s á t tà ác nhưng mà mãi cho đến dẹp bóng l ư n g biến mất pháp thuật hiệu quả cũng không có phản ứng gì thường hắn yên lặng mở ra cái kia cái túi một vòng kim quang từ bên trong xuất hiện nhắc nhở ngươi thu hoạch được một túi nhỏ thánh cây gỗ sồi trục tử tự nhiên kỷ vật mặt thẹ đột nhiên ngầng đầu Hắn、hóa n h thành quả ý đồ đổi kịp dẹp muốn hỏi hắn hạt giống này là từ lâu đến có thể khiến người kinh ngạc chính là dẹp đã hoàn toàn biến mất tại pháp sư khu chống giống đường phố bên trong gia hòa này sẽ không là gia nhập cái gì phạm tội tổ chức ca nhưng hắn đáp ứng ta không còn làm ba cái tay nhìn hắn bộ dáng cũng không có tâm hỏng chẳng lẽ là bị người lừa gạt hoặc là có người muốn thông qua hắn lừa gạt ta có thể về phần dùng thánh cây gỗ sồi t r ù n g tử thứ quý giá như thế câu cá sao đi thẳng đến lãnh chúa đại sành mặt hẹ đều đang suy tư chuyện này thông lệ thần ở giữa hội nghị mặt hẹ dẫn đầu đem mình phát hiện lưu hình m ọ sự tình nói cho hai người đi qua dệ gà cùng rèn ngắn ngủi thương nghị bọn họ sơ bộ chế định khai phát lưu hình mỏ giặt cung đồng thời mặt thẻ cũng thuận thế đưa ra muốn đem trong n g ụ c giam đám tội phạm chính thức tiếp vào mình trong mộ viên hắn đã sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng địa lao khu cùng cải tạo lao động công xưởng bây giờ lưu hình mỏ phát hiện có thể để cải tạo lao động công xưởng phát huy được tác dụng làm rực lửa nhờ cây tài liệu chính lưu hình sẽ tại trong mộ viên đạt được sơ bộ tình l u y ệ n lại thêm dệ gà đã lăn thương hội cung cấp tài liệu khác phóng hỏa phạm n ó n sẽ bị yêu cầu tại mặt thẻ trong mộ viên vì hắn liên tục không ngừng chế tác rực lửa nhờ cây cùng liệt long dầu hai loại đạo này cố bất luận ở nơi đó đều rất b á n chạy không chỉ phóng hỏa phạm nhóm tay nghề là đạt được mặt t h ẻ tán thành đối với cái này một kế hoạch dễ gả r ơ hai tay hoang lên hắn đã xóm phiền thấu bọn này bất tài không làm việc ra hỏa mà rèn đây là cẩn thận địa căn dặn mặt t h ẻ để phóng hỏa phạm tới làm rực lửa nhựa cây có thể sẽ tồn tại nhất định mạo hiểm đối với cái này mặt t h ẻ đều là tràn ngập tự tin chỉ cần bọn họ tiến ta mộ t viên liền tuyệt đối sinh không nổi phạm tội suy nghĩ ta sẽ để cho u hồn hút rơi bọn họ một bộ phận tinh lực để bọn hắn ý chí tinh thần sa sút sau đó để khô lâu cùng cương thi ở bên cạnh làm giám sát. đồng thời cũng cảnh cáo lấy bọn hắn d á m can đảm tạo phản hạ tràng trên thực tế nếu như bọn họ thật tạo phản đối cổn thạch c h ấ n đến nói không phải cái tin tức tốt sao tối thiểu có danh chính ngôn thuận giết chết bọn họ cơ hội mà ta cũng đem nhiều một nhóm bất tử giả thay ta phục vụ dựng lửa nhờ cây chế tác cùng lắm đường đường chính chính chiêu mộ một nhóm công nhân mà thấy mặt thẹ như thế chắc chắn Dẹn cũng liền không nói gì cũng biểu thị trễ nhất xế chiều hôm nay liền sẽ đem phạm nhân chuyển giao đến mặt thẹ mộ viên mặt thẹ đã được như nguyện địa đạt được một nhóm miễn phí sức lao động vừa lòng thỏa ý t ự ở trên ghế salon gần nhất cổn thạch trấn có tin mới gì sao hắn thuận miệ dễ gã lắc đầu thuận tay mở ra một phần báo chí tin tức gần đây đều phát sinh ở cao diệp lĩnh nghe nói hồng thổ son quân đội tại vượt qua kim sắc ốc dã nếm thử công kích cao diệp lĩnh bản thổ thời điểm bị một đầu hắc long tập kích cuối cùng tử thương tham trọng ly hoặc cùng h ổ v ẫ n đưa tin trở về nói kia đầu hắc long hư hư thực thực cùng cao diệp lĩnh đặt thành một loại hiệp nghị hắn chiếm cứ cao sơn đập chứa nước phụ cận vùng núi trước mắt cao diệp lĩnh tình thế vẫn rất hỗn loạn mỗi ngày đều có quy mô nhỏ đùa rợn phát sinh zl gật gật đầu gần nhất từ cao diệp lĩnh bên kia tới tìm nơi nương tựa thân thích nạn dân số lượng trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đối cổn thạch chấn trị an tạo thành ảnh hưởng mặt t h ẻ r dôi cái l ư n g mệt mỏi hắn rất hài lòng loại này gió em sóng lặng hiện trạng ngẫm lại cũng thế lô giải nạ đều chạy đến cao diệp lính đi cổn thạch chấn trong ngắn hạn khẳng định là không có lớn tin tức một lát sau dễ gạ đột nhiên nói thủ vọng giả cao địa bên kia cũng có đại sự phát sinh nghe nói là mấy phát tà i ác tổ chức tập hợp một chỗ hướng về phía giờ ỷ giáo đoàn tổng bộ khởi xướng một lần tập kích đêm đó nghe nói thủ vọng giả cao địa phụ cận người chết vết tích dư mạch cũng xuất hiện sao động tình huống có cư dân công bố mắt thấy đến siêu cấp to lớn bóng người bóng người kia có thể so với hai ba tòa núi nhỏ cao như vậy giờ y giáo đoàn hướng thất thánh liên minh xin giúp đỡ liên minh trước mắt còn tại thành lập đoàn điều tra nhưng theo ta suy đoán loại chuyện này các pháp sư căn bản sẽ không quản bọn họ cũng chỉ là làm dáng một chút phía trên này nói đêm đó tập kích chủ lực hư hư thực thực đúng đúng đến từ hệ lần sơn mạch khô héo giả tổ chức bọn họ thủ lĩnh là cái gọi khô héo chi vương g i a hỏa thật sự là dằm cho không tê hệ lần sơn mạch cách thủ vọng giả cao địa cách xa và dặm bọn họ là làm nhiệt khí cầu bay tới sao dễ gà nhả danh vài câu đông nhiên lại cười nói nếu không phải ngươi gần nhất mỗi ngày đều tới làm ta cũng hoài nghi lần này tập kích là ngươi tổ chức dù sao trên báo chí nói giờ y giáo đoàn lần này lớn nhất tổn thất là một chút thánh cây gỗ sồi trùng tử cảm giác sẽ là ngươi cảm thấy hứng thú đồ chơi nghe nói như thế mặt thẻ đột nhiên cảm thấy trong ngực này một túi nhỏ trùng tử trở nên có chút nóng hổi dẹp quả nhiên có vấn đề gia hỏa này sẽ không thật tham dự vào tiên đánh giờ y giáo đoàn sự kiện bên trong đi thôi nhìn xem không giống a hắn chỉ là cái phạm nhân có tối đa nhất chút ít trộm tiểu mạc năng lực đẳng cấp sẽ không vượt qua lờ ba làm sao lại cùng phía bắc phạm tội tổ chức dính liễu quan hệ mặt t h ẻ còn tại suy tư nên xử lý như thế nào cái này t ố i chụp từ và xử lý phu nhân lại hiếm thấy tại không người gọi đến thời điểm đi tới mấy cái kêu hầu gái vội vàng hấp tấp tìm tới ta nói gì nhiệt độ cơ thể có chút không đúng ta đi xem qua thật có chút nghiêm trọng tim đập của nàng có chút không quá ổn định dễ g ạ c h ầ m n g â m nói ta đi xem một chút đi bất quá vấn đề cũng không lớn và lụt phản gia tộc người nhiệt độ cơ thể cao nhất có thể lấy đốt tới hơn năm mươi độ và xử lý phu nhân lẫn đầu Đứa nàng h ỏ n y t ì h t r ạ n cùng ngươi khả i biệt, giờ nhiệt liệt còn khác chưa cơ tắc c hoàn toàn mánh như bé bao giờ thấy qua nhiệt độ cơ thể phát ta qua vậy, độ m xúc b ê năng trên lại không có chút tử. không nào biến hóa hài tử. Nàng n lại hải khả hóa có đem mình trôn giấu quá sâu ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao dễ gạ dễ gạ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu hắn nhấc chân liền hướng phủ lãnh chúa hậu viện đi đến d è n vũ vũ mặt thẹ bà vai chúng ta cũng đi qua nhìn một chút phủ lãnh chúa hậu viện xì、si、bên ngoài gian phòng một con tiểu ma quỷ chính đem cái đôi móc tại đèn treo bên trên một bực ngắn ngẩm treo ngực ở giữa không trung mãi cho đến tiếng bước chân văng lên nàng mới khéo léo nhảy đến mặt đất người thế mà ra xì、si、tình trạng thế nào dễ gạ hơi kinh ngạc mà nhìn xem con kia tiểu ma quỷ tiểu ma quỷ ông cụ nó nói ngài cũng biết xì、si、tiểu chủ nhân từ trước đến nay không thích ta cho nên phàm là nàng có một chút khí lực đều sẽ đem ta phỏng ấ n không nhường ta tự do hoạt động cho nên nàng hiện tại tình trạng chỉ sợ rất tồi tệ ta nhìn thấy nàng mọc ra sừng nhưng chỉ có một chút điểm mà lại mềm n ú n không có chút nào thượng vị ma quỷ huyết thống phong p h ạ m à. thanh âm của nàng nũng nịu phi thường dễ nghe dễ gạ thẳng đi vào xì、si、bên giường vươn tay đặt tại trên trán của nàng biểu lộ biến nào khó lường mặt hẹ cũng cùng đi theo đi vào xem xét xì tình trạng nàng hiện tại mặc một bộ rất mỏng áo ngủ sắc mặt tái nhật lợi hại toàn thân bày biện ra phi thường mất tự nhiên cảm giác cứng ngắc lón nhất một một là trên trán nàng mọc ra này một đoạn nhỏ đáng yêu lại mini sừng sừng l à thị t phân sắc chỉ có rất tiểu nhất tốn nhìn xem cũng không bén nhọn ngược lại có một loại khó tạng lây thơ nhìn xem con kia sừng mặt hẹ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái hắn gặp qua dễ gạ hình thái thứ hai rõ ràng là hai cây sinh trưởng ở hai bên sừng có chút cùng loại dây rừng làm sao xỉ chỉ, chỉ có một cây mà lại là sinh trưởng ở trung gian có chút cùng loại độc rất t ú hắn ném một cái trinh sát sinh mệnh phát hiện s ỉ sinh mạng thể trình phi thường nhớ cái này hiển nhiên không thể dùng huyết mạch giác tỉnh để giải thích ta cần một thùng nước đá nhất đại thùng dễ gả ngữ khi có chút nóng n ả y mặt thẹ lập tức nói để n g ư ờ i đem thùng lấy tới là được rất nhanh liền có mang cường lực lớn mạnh người hầu đem một con thùng gỗ mang lên xỉ phòng ngủ mặt thẹ đầu tiên là hướng phía bên trong ném một cái h ảo thuật tạo thủy thuật lại dùng thao thủy thuật từ phụ cận trong giếng t r à n một đợt nước tới tiếp lấy hắn ném một cái xương hàn đường mòn để dùng cho nước hạ nhiệt độ rất nhanh một thùng tiếp cận không độ nước liền hoàn thành dễ gà ô m lấy xì、si, liền phải đem nàng ném đến trong thùng gỗ mặt t h ẹ vội vàng chặn lại nói làm như thế nàng có thể hay không tiếp nhận không dễ gà lắc đầu nói ma quỷ thân thể so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều yên tâm đi mặt t h ẹ ta là phụ thân của nàng ta biết nàng cần gì mặt thẹn g ẫ m lại cũng liền tránh ra thật có l ỗ i dễ gà dễ gà không nói gì hắn chậm rãi đem s bốn thân thể để vào trong thùng gỗ nợ dễ ủ cùng ủ một chút bọt khí dâng lên trên mặt nước trưng lên nhàn nhạt hơi nước cứ như vậy ngâm năm sáu phần c h u n g r n lại bóp mấy khối khối băng lớn đưa cho d ễ gà ném đến trong thùng gỗ nửa giờ sau d ễ gà từ xì trong phòng ngủ đi ra cửa đối diện miệng hai nam nhân nói ra xì tình huống ổn định lại trong ngắn hạn nàng hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề nhưng nàng giác tình trạng thái hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quái nàng sau khi tỉnh lại ý thức rất rõ ràng tính cách cũng không có phát sinh biến hóa gì đừng nói biến hóa ngay cả một điểm ba động đều không có cái này thực sự quá không hợp hợp ma quỷ thương thức ma quỷ cuối cùng cả đời đều là gò bó theo khuôn phép ra hỏa nhưng chỉ có đang thức tình kỳ bọn họ sẽ trở nên phi thường phản địch điên cuồng có thể xì không phải như vậy ta tuy nhiên không phải đặc biệt lo lắng nàng có thể hay không giáp tình thành công nhưng vì lý do an toàn ta dự định gần nhất về một chuyên nhà lật qua tư liệu hỏi một chút trong thành bảo những lao đầu tự kia mặt thẹ nhịu nhịu lông mày dễ gà nói nhà này tất nhiên là chỉ ở vào luyện n g ụ c bên trong huyết kỳ vương quốc vừa nhắc tới cái này dễ gà nhìn qua liền than thở mặt thẹ không khỏi hiếu kỳ nói về nhà đối với ngươi mà nói như thế tra tấn sao dễ gà không có lên tiếng vẫn là gen vừa cười vừa nói làm bỡ lụt phản vương quốc thứ hai mươi bảy thuận vị người thừa kế Phía tuy r ư ớ c là nữ tính. tính t u nhiên đã á m m qua cho đi rất nhiều năm nhưng bây giờ trở về hắn vẫn là có rất lớn xác suất bị kéo đi lai giống mà lại mục tiêu đối tượng có thể là cao hơn thuận vị người thừa kế cũng chính là dễ gạ cấp tỷ tỷ dễ gạ sau khi nghe xong nghiêm túc ôn năm nói còn có cô cô nhóm mặt thẹ sau khi nghe song âm thầm chặt lưỡi đáng tiếc liên quan tới xì、si、giác tỉnh hắn không thể giúp càng nhiều hiện tại chỉ có thể yên lặng thay nàng cầu nguyện tiền thể cầu trúc dễ gạ luyện n g ụ c chỉ hành hết thuật lõi. Chiều, thẻ thuận lợi vừa chiêu mặt thẹ vừa trở lại rừng s ồ i bên trong một cái mừng rỡ như điên thanh âm liền truyền tới thành thành chúng ta thành mặt thẹ nhắc nhỏ đồng bọn của ngươi hệ lụy cùng người hầu của ngươi ổ mẹ sơ bộ hoàn thành nghị thức trận sinh mệnh thánh sở bổ trí cảnh cáo sinh mệnh thánh sở cùng mộ viên phát sinh xung đột phải chăng đếm thử phối hợp chương một trăm sáu mươi hai danh nhân lĩnh vực cùng hắc á m giáo sĩ rừng sôi c h ố sâu bốn khối khắc lây gió địa thủy hỏa huy hiệu thạch đầu đem một gốc cao lớn cây gỗ sồi vây quanh ở chính trung tâm giờ phút này cái này k h o ả cây gỗ sồi toàn thân trên giới đều đang bốc lên b ạ c h quang nó tán cây so cái khác cây gỗ sồi c h ố n g càng mở một loại thần thánh khí tức tử trên người nó lan tràn ra đây chính là hệ lụy cùng ổ bẹt dùng để cấu trúc sinh mệnh thánh sở tự nhiên môi giới cây gỗ sồi bản thân liền là tự nhiên biểu tượng lấy cây gỗ sồi làm sinh mệnh thánh sở môi giới cũng là thuận lý thành trương cùng trong mộ viên câu thông phụ năng lượng vị diện suối phun tương tự cái này k h ả cây gỗ sồi cũng đánh vác lên câu thông tự nhiên lĩnh vực gánh nặng sinh mệnh yếu tố sẽ thông qua nó liên tục không ngừng địa chuyển vào rừng s ồ i chỗ bên trong lòng đất mà những cái kia có thể cùng rừng s ồ i cùng tồn tại hoa có cây tối cũng sẽ lần lượt xuất hiện trong rừng mặt t h ẻ đã có thể tiên đoán được mình rừng s ồ i trở nên sinh cơ bừng bừng chim hót hoa nợ một màn kia nhưng dưới mắt không phải đắm chìm trong sinh mệnh thánh sở mỹ rượu trong không khí thời điểm mặt t h ẻ bước nhanh vượt qua hệ lụy cùng bán nhân mã hắn tiên vào thánh sở đem hai tay của mình đặt tại tự nhiên môi giới phía trên cũng quay đầu nó ra giải trừ quyền chủ đạo giao nó cho ta đi hệ lụy không có ý kiến nó vốn chính là ngươi ta là dùng cây gỗ sổi lĩnh vực kích hoạt. h ã n cây gỗ sồi lĩnh vực đến từ mặt thẻ cái này khiến mặt thẻ tiếp quản đứng lên vô cùng thông thuận lập tức liền đi vào ô bét càng là không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh một bộ có việc ngài phân phó bộ dáng khoảng cách quá gần hai cái nghi thức trận quả nhiên vẫn là phát sinh xung đột trở thành sinh mệnh thánh sở chủ nhân về sau mặt thẻ một chút cảm giác liền xác định hai đại nghi thức trận đang tương đối châm phong lẫn nhau tăng giá cả mộ viên cùng rừng sồi giao g i ớ i thổ địa bên trên nghi thức trận lực lượng xung đột cơ hồ dẫn đến này một vùng không khí xuất hiện rất nhỏ và mèo sinh mệnh năng lượng cùng p ụ năng lượng điên cùng đồi sông chiếu tiếp tục như thế hai cái nghị thức trận năng lượng đều sẽ rất nhanh hao hết mặt t h ẻ nhất định phải tham gia phối hợp hiện tại hắn phát động cân đối xử giả c h ứ c nghiệp đặc tính trí cao điều hòa cái này đặc tính bình thường là dùng để điều hòa nội bộ lực lượng mất cân bằng bất quá dưới mắt hai cái nghị thức trận đều đều ở mặt t h ẻ trong k h ô n g chế điều hòa nguyên lý tự nhiên là cao độ tương tự một lát sau mặt t h ẻ liền p h ả n phất đưa thân vào nghị thức trận xung đột chỉ điện đến từ bốn phương tám hướng lực lượng cơ hồ muốn đem hắn để ép tỉnh táo v ư n g lòng nghe lời lần thứ nhất xử lý nghi thức trận ở giữa xung đột mặt thẹ không có quá nhiều có thể mượn g á m kinh nghiệm chỉ có thể giống d ỗ tiểu hài đồng dạng đi hống nghi thức trận bản năng linh tính nhưng hành động này hiệu quả quá mức bé nhỏ nửa giờ đi qua hẹp ở giữa mặt thẹ bị sông t r á n g đầu hoa mắt h o ạ t b á t sinh mệnh thánh sở cùng lánh khốc mộ viên đều không sao cả cho hắn mặt m ũ i nghi thức trận xung đột không chỉ có không có hòa hoãn ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế đơn thuần điều hòa quả nhiên là không được mặt thẹ tạm lui nửa bước suy tư nói y Sa bèn nói qua cân đối hai loại sức mạnh cũng không có ý nghĩa cân đối vạn vật mới thật sự là cân đối câu nói này có lẽ không phải ta lúc đầu lý giải như thế cân đối vạn vật nơi nào vẫn là cân đối đó không phải là vượt lên trên vạn vật sao theo cái này mạch suy nghĩ hắn nếm thử dùng trí cao điều hòa truyền lại ý chí của mình đều cho lật lao tử dừng tay bên nào không dừng tay ta trực tiếp đem nó mang ra cái tín hiệu này vừa phát ra vừa mới còn đánh túi bùi hai đại nghị thức trận đ ỗ n g nhiên trở nên ôn hòa đứng lên song phương giáp giới chỗ tuy nhiên vẫn là ám lưu hùng dũng nhưng so trước đó thế nhưng là tốt quá nhiều nhắc nhở sơ bộ điều giải thành công ngươi phối hợp yếu tố năm n g ư ơ i uy hiếp yếu tố mười kiểm tra đến ngươi đã m ệ n tích đủ nhiều tương quan yếu tố phải chăng lấy phối hợp uy hiếp tiến vào cân đối lĩnh vực cân đối chi đạo bên trong thế mà còn có uy hiếp cái này vừa muốn làm mặt thẻ ngẫm lại cũng thế nếu là tự thân không đủ cường đại nói thế nào cân đối vật vật chỉ là uy hiếp cũng tốt phối hợp cũng được đều chỉ là đặt thành cân đối mục đích một loại thủ đoạn chỉ cần có thể phân rõ ràng những này như vậy hắn chuyển kỳ chi đạo liền sẽ không đi lật ra bất quá hắn lần này vẫn cự tuyệt lấy hai loại yếu tố tiến vào cân đối chi đạo mặt thẻ có thể cảm giác được cái này vẫn là không hoàn chỉnh cân đối lĩnh vực hắn muốn đem yếu tố tích lũy địa càng thêm toàn diện lại nhất cử phá vỡ mà vào cân đối lĩnh vực với mặt thẻ đến nói tương đối quan trọng h ắ người k h ô n nghỉ thức trận g tương lai lại b mộ viên cùng sinh mệnh thánh sở hoàn thành tiến một bước phối hợp cũng cùng giáp giới chỉ địa hình thành lâm thời yếu tố đất trúng ngươi hoàn thành cấp độ càng sâu phối hợp ngươi phối hợp yếu tố m ộ ư ơ i yếu tố đất trúng bên trong xuất hiện cực kỳ nhỏ bé yếu tố tuần hoàn dấu hiệu ngươi tuần hoàn yếu tố một động cơ vĩnh cửu đúng không mặt thẹn cảm nỗ lực vậy hiện tại mặt thẹn g làm bình tĩnh địa mở hai mắt ra opec đột nhiên kinh ngạc chỉ vào thế giới thụ phương hướng lớn tiếng nói mau nhìn mặt thẹn theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn sang nhưng thấy thế giới thụ cành tây bên trên vậy mà xuất hiện một vòng đùi bẩn trăng tròn viên tiên nguyệt cùng mặt t h ẹ tại phụ năng lượng vị diện nhìn thấy giống nhau như lúc nó giống một kiện trang sức treo ở thế giới thụ đầu cành nhìn qua tuyệt không đột ngột cùng lúc đó mộ viên lối vào chuyển đến ô ô ô cùng phong mặt t h ẹ vội vàng đi tới dưới đây đúng là bước lên vạn trượng kim quang ngay tại phụ năng lượng suối phun phụ cận một gốc vàng óng ánh cây gỗ sồi đột ngột từ mặt đất mọc lên trên người nó chiếu lấp lánh đem cái này không gian dưới đất chiếu trong suốt một khắc này mặt t h ẹ chỉ cảm thấy trên người mình bất tử giả cùng cây gỗ sồi lĩnh vực đều rất nhỏ rung động một cái nhắc nhở nghi thức trận cùng lĩnh vực cộng minh cùng ba động chế tạo minh nguyện cùng hoàng kim thụ hai đại di tượng nên di tượng sẽ bị trở xuống đám người bắt được một nông trường khu cùng sinh động tại cư dân phụ cận nhóm hai cảm giác tại một ư ơ i tám trở lên cũng thân ở phương nam người ngâm thơ rong ba tinh thông dự n ô n thuật thi pháp giả nhóm hảo hữu của ngươi hoàng hôn b ị n h xướng người lộ d i ệ i nạ chặn được cái này một di tượng cũng thuận tay đ ố i nên di tượng sử dụng năng lực tuyên bố chuyển xa bởi vì gần đây cũng không càng lớn sự kiện phát sinh ngươi di tượng đạt được hỏa tốc truyền bá mới tăng một đám có thể bắt được nên di tượng đám người b ố chú ý phương nam đại địa chư thần hoặc ngoại tầm vị diện các sinh linh Năm liên minh tuần sự a n biên nóng. tiểu nhân của mạ chú, chú ý của n g ư ơ i người nửa đêm nữ vương áo thuật hoang dã yêu tỉnh tông chủ, c h ặ n được cái này một di tượng nàng đối nội cho cảm thấy hài lòng đem tin tức này lấy tin tức thuật hình thức phân phát đến áo thuật hoang dã địa phương khác sự chú ý của ngươi người ơ i n g ư n g u y ệ n quang nữ thần a si a c h ặ n được cái này một di tượng nàng thuận tay đem di tượng nội dung chia sẻ đến thiên luân cung hảo hiu của người vũ lâm chỉ hồn tô ra chặt được cái này một di tượng hảo hiu của người một b hữu kỳ thông qua kỳ giới sư cương thiết thủy t ỉ n h cầu chặt được cái này một di tượng bởi vì minh nguyệt cùng hoàng kim thụ di tượng đạt được rộng khắp truyền bá thế giới của ngươi truyền thuyết độ n đồ một ngươi đã vượt mức thỏa mãn truyền k ỳ con đường hoàn mỹ tân thăng trước đưa điều kiện một c h ồ n g thanh danh tê dại toàn tê dại mặt thẹ vạn vạn không nghĩ đến mình chỉ là ngồi sồn ở trong nhà trồng cây xây lại mộ thuận tiện để tiểu đệ hỗ trợ làm cái nghỉ thức trận liền làm ra như thế lớn chiến trận đến lộ dị nạ hắn sẽ không còn tưởng rằng ta sẽ cảm tạ hắn đi mặt thẹ nhức đầu lắm tuy nhiên coi như lộ dị nạ không lửa cháy thêm dầu cái này một đột một di tượng nhất định cũng sẽ dẫn phát rộng khắp chú ý nhưng quá trình tối thiểu sẽ so hiện tại dịu dàng một chút bất quá hôm nay số liệu cột phá lệ sinh động không đợi mặt thẻ tiêu hóa x o n g đằng trước tin tức thoáng qua lại tới mới nội dung nhắc nhở căn cứ vào ngươi thu hoạch được thế giới cấp chuyển t u y ế t độ ngươi lần đầu tiến vào danh nhân lĩnh vực làm tiến vào lĩnh vực hồi báo ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba loại năng lực thứ hai một nghiêm nghị quát lui ngươi buộc phát ra một tiếng quát trói t a i có thể đem tất cả vợt sống a lui trí ít ba bước a lui hiệu quả thì quyết định bởi ngươi thanh danh cao thấp thanh danh càng cao a lui năng lực càng mạnh hai thiếu nữ k ắ c tỉnh là một thế giới cấp danh nhân ngươi có thể thông qua kể ra thậm chí là nói khoác sự tích của mình từ đó thu hoạch được các thiếu nữ vô điều kiện bao vây cho dù thời điểm chứng minh như lời ngươi nói nội dung cùng sự thật không hợp cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tại trong lòng các nàng vĩ nạn hình tượng ba thế giới đại sự ngươi đem sơ bộ nắm giữ bắt giữ thế giới cấp khu vực cấp dị tượng năng lực trước mắt khi một cái một chỗ phát sinh đủ để ảnh hưởng thế giới vận mệnh hoặc khu vực thế cục sự kỹ lưỡng ngươi sẽ có tỷ lệ nhất định thu hoạch được tin tức tương quan hoặc manh mối hắn đối với cái này không có chút nào hứng thú mặt khác hai cái năng lực thì là đều có tác dụng cái trước là một cái rất hữu dụng phòng ngự tính năng lực có thể dùng đến đ ầ y ra đột tiên mình người so với phòng ngự tính pháp thuật nghiêm nghị quát lui là căn cứ vào thanh âm thả ra chỉ cần là thanh âm kêu đi ra liền sẽ lập tức có hiệu lực cái này so phòng hộ pháp thuật càng phù hợp nhân loại bản năng mà cái sau thì giao phó mặt t h ẻ cùng loại lộ giải nạ tin tức ngầm hoặc là tin đồn thất thiệt năng lực đương nhiên năng lực của hắn khẳng định là muốn so lộ giải nạ trên l ệ c nhiều dù sao đây là sơ cấp lĩnh vực năng lực mà nhân ra người ngầm thơ rong là chuyên nghiệp ăn chén cơm này trừ hai cái lĩnh vực năng lực bên ngoài danh nhân lĩnh vực còn cho mặt t h ẻ mang đến một cái vĩnh cửu trạng thái danh nhân hiệu ứng là một thế giới cấp danh nhân ngươi sẽ t ạ i đàm phán hù l ừ a gạt đe dọa các loại tương quan lĩnh vực thu hoạch được cao hơn giá trị năng lực này có thể để mặt t h ẻ lại càng dễ thuyết phục l ừ a gạt thậm chí cả hù dọa đ ị c h nhân bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng thanh danh đối với thường ngày kỹ năng g i a t r ỉ vẫn rất có hiệu quả mặt t h ẻ tỉnh táo lại thời điểm hệ lì cung ố bét còn đắm chìm trong kinh ngạc cảm xúc bên trong không cách nào tự kỷ lô mét chế tốt trên thế giới thụ minh nguyệt cùng trong mộ viên hoàng kim thụ không phải vậy cái này di tượng nếu là suốt ngày treo ở nơi đó m ắ t thẹn thực sự tìm một chỗ trốn đi sau đó một đoạn thời gian hắn điệu thấp không thể lại điệu thấp mỗi ngày trừ trồng cây xây lại mộ ngay cả nghị thức trận đều không động vào một chút phần lớn thời gian hắn đều đợi tại trong mộ viên ngẫu nhiên ra ngoài t à n bộ cũng là đi thăm dò nhìn vừa mới và ở địa lao phóng hỏa phạm nhóm trôi qua có được hay không cơm ăn thơm hay không có hay không chăm chú tại làm rực lửa nhựa cây đảo mắt thời gian tiến vào thượng tuần tháng sáu nay một trận di tượng mang tới phong ba cũng không có ngựa tu trong tưởng tượng lớn như vậy mấy ngày nay rừng sồi bên ngoài là có một ít người hiểu chuyện đối diện xem náo nhiệt nhưng đều bị uy manh cao lớn hệ lụy cùng ổ bẹt cho đổi đi ngoại giới nghe đồn bên kia dễ gà nói cho hắn dị tượng sự tình v ớ trên minh báo tuần mà c ồ n thạch c h ấ n các cư dân đối với cái này thì không có nóng lòng như vậy có lẽ là bởi vì cây ăn thịt người truyền thuyết xâm nhập quá sâu nhân tâm nguyên nhân nói tóm lại chuyện này tựa hồ cứ như vậy đi qua mặt thẻ sau đó suy luận nói cho cùng bọn họ chú ý chỉ là minh nguyện cùng hoàng kim thụ mà thôi mình có thể là bị tiện thể lấy nhìn thấy trên thế giới này mỗi ngày đều có chuyện lớn phát sinh làm không tốt ngày thứ hai những người này liền đi chú ý sự t ì n h khác cổn thạch chân đến nay gió êm sóng l ặ n g chính là một cái chứng cứ rõ ràng vừa nghĩ đến đây mặt t h ẻ n ộ i t â m rốt c ụ a can định lại lại hai ngày nữa nam cố hát võ sĩ không chỉ có hoàn thành phản trói ngay cả chú ấn nghi thức cũng làm cho mỗi ngày ở tại trong mộ viên mặt t h ẻ dành thời gian cho làm một ngày này buổi chiều mặt t h ẻ dự định đối bọn hắn tiến hành sau cùng nhận chủ nghi thức kỳ thật nhận chủ nghi thức là đơn giản nhất toàn bộ hát võ sĩ chế tác quá trình xuống tới hắn cùng bất tử giả nhóm đã tích lũy thâm hậu ăn ý nhận chủ nghi thức chỉ là thông qua tiết huyết khế ước cùng đốt cháy lông tóc cùng móng tay phương thức để bọn hắn thật sâu ghi nhớ mặt t h ẻ trên người tất cả đặc t h ủ toàn bộ nghi thức một mạch mà thành không đến ba mươi phút nam cố hắc võ sĩ liền quỳ một gối xuống tại mặt t h ẻ trước mặt trên người bọn họ linh tính dần dần giác tỉnh nhìn xem cường tráng hắc võ sĩ nhóm mặt t h ẻ cảm giác sâu sắc can đủi hắn bắt đầu dần dần thẩm tra hắc võ sĩ nhóm thuộc tính cùng năng lực đầu tiên nhìn tự nhiên là từ bán long nhân chú kiếm sĩ chuyển hóa tới hắc võ sĩ hắc ám giáo sĩ bán long nhân hắc võ sĩ lv m mươi năm đòn công kích bình thường phương thức hắc ám chỉ cầu tay phải ngưng tụ ra một viên lợn chứa phụ năng lượng pháp cầu cũng bắn về phía mục tiêu danh sách năng lực cương hiệu phục sinh khi hát cám giáo sĩ bị triệt để phá hủy về sau hắn đem có được một lần cơ hội sống lại sau khi t r ù n g sinh hp của hắn khôi phục lại 50%, bất tử thánh tuyển hiệu quả hát cám lãnh tụ tình anh mô bản tại hát võ sĩ chế tác quá trình bên trong bởi vì linh tính tương dung ngoài ý mớn sớm d ắ c tình hát cám giáo sĩ đem ba tên long huyết võ sĩ chuyển hóa thành mình hát cám nô bục hát cám nô bục có được cùng hát cám giáo sĩ tương tự mô bản trước mắt đòn công kích bình thường là đen ngầm phát cầu am hiểu pháp t h u ậ t cùng tụ quần pháp t h u ậ t nắm giữ nhất định cận chiến năng lực nhưng cũng không đáng tin cậy hắc ám giáo sĩ có thể đem càng nhiều hắc võ sĩ chuyển hóa thành hắc ám nô b u ộ c nhiều nhất vì mười tên hắc ám giáo sĩ có thể vô điều kiện mệnh lệnh hắc ám nô b u ộ c hắc ám giáo sĩ có được nhất định lãnh tụ khí chất cùng năng lực chỉ huy hắc ám giáo sĩ có được tiến hóa thành anh hùng mô bản tiềm chất d ị t r ù n g vũ khí tinh thông hắc ám giáo sĩ am hiểu cự hình thập tự giá vụt liêm đao các loại di chủng vũ khí hắc ám pháp thuật hắc á m giáo sĩ sẽ sử dụng trở xuống pháp thuật phụ năng lượng trị liệu quần thể phụ năng lượng trị liệu thuốc dục thuật hắc á m không gian che trời chi màn chết ngay lập tức p h á p cầu nguyên rủa chi nhãn tật phong thuật hắc á m chi thuẫn pháp thuật chết đi lập trường các loại nhìn một chút mặt t h ẻ nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn đã sớm ngờ tới bán long nhân c h ú kiếm sĩ chuyển hóa thành hắc võ sĩ có thể là lệnh pháp hệ nhưng hắn căn bản không nghĩ tới ra hỏa này thế mà vụ trộm rác tỉnh linh tính mình biến thành pháp hệ không nói còn đem mặt khác ba tên long huyết chiến sĩ cũng thay đổi thành pháp hệ đơn vị mặt thẹ nhìn một chút hắc á m nô bột thuộc tính rất bình thường thì không đồng nhất điểm. c、so、ngoài c h ra khi vượt qua hơn ba gã hắc cám nô bục tập hợp một chỗ cũng tại hắc cám giáo sĩ dẫn đầu hạ bọn họ liền thu hoạch được phong thích hai loại tụ quần pháp thuật năng lực hai cái này tụ quần pháp thuật theo thứ tự là hắc cám ma trận cùng khoảng cách ngắn truyền thông thuật hắc cám ma trận là một cái cường đại cùng loại nghi thức trận pháp thuật chủ yếu dùng cho phong ấn suy yếu thu nhận giam giữ bệnh nhân khoảng cách ngắn truyền thống thuật tác dụng càng lớn hơn nó truyền tống khoảng cách nhiều nhất có thể đạt tới ba mươi cây số thuộc về là có được nhất định chiến lược ý nghĩa pháp thuật kỳ thật dứt bỏ mặt thẻ đối khiên thị chấp nghiệm đến xem hát cám giáo sĩ thêm hát cám nô b ộ một lớn ba nhỏ phối trí tương đương có thể càng đừng đề cập cái trước có được tiến hóa thành anh hùng tiềm chất nhưng là ta liền muốn một cái có thể che gió tránh mưa bến cảng thật có khói như vậy sao mặt thẻ giấu trong lòng dự cảm không tốt đi hướng sau cùng một bộ hát võ sĩ hạt tử có gia chư nhân chiến sĩ chuyển hóa tới gia hỏa này cũng không thể là pháp hệ a hát cám cùng chiến sĩ giá chư nhân hát võ sĩ lở vở mười bốn đòn công kích bình thường phương thức vung vẩy dịu mời trang bị đối ứng vũ khí danh sách năng lực trời sinh cùng hóa bị động h á cám cùng chiến sĩ hộ giáp về không cũng thu hoạch được hai trăm phần trăm vật lý tổn thương tăng thêm được thôi s ắ c thực không phải phát hệ song là cao công số không phòng ra giòn cùng chiên nội dung phía sau mặt t h ẻ đều không hứng thú xem tiếp đi hắn có chút thất lạc nhìn qua bao quanh tại bên cạnh mình bất tử giá nhóm bọn họ từng cái hoặc vô tội hoặc mở mịt nhìn xem mặt thẹ toán không trách các ngươi mặt thẹ ngấm lại tâm tính cũng liền thoải mái có thể là ta xác thực không có có được khiên thịt duyên vận đã như vậy liên để ta trở thành trong đội ngũ mạnh nhất khiên thịt tốt hắn suy nghĩ muốn hay không cho mình cảm ấy cái tử linh hệ hoặc phòng hộ hệ bị động pháp thuật những pháp thuật này hiệu quả kém xa pháp thuật năng lực hóa sản phẩm nhưng cũng có chút ít còn hơn không đang lúc mặt t h ẻ đường đường chính chính cân nhắc phương diện này nội dung lúc từ khi thiết lập mới bắt đầu đến bây giờ chưa bao giờ có động tính phụ năng lượng đạo tiêu đột nhiên có động tính trong chốc lát một cái đến tự phụ năng lượng vị diện thời không khe hở xuất hiện tại đến tiêu phụ cận một cái đầy người chọc giáp toàn thân b ư c lên lực hỏ tay cầm to lớn thuẫn bài thân ảnh xuất hiện tại mặt thẻ trước mặt nhắc nhỏ n g ư ơ i phụ năng lượng đạo tiêu phát huy tác dụng đến tự phụ năng lượng vị diện kỳ sơn chỉ thuẫn ạ hữu sơ lv 1 7 nhận đạo tiêu cảm hóa đến đây tìm nơi nương tựa ngươi nhưng muốn thu hoạch được ạ cơ sở trung thành ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của hắn một giây sau ạ cơ sở đem to lớn xương thuẫn để dưới đất xông mặt thẻ ngoắc ngoắc ngón tay hắn phát ra thành âm khẳng khản đên bên trên chính diện đánh ta g t r ư ơ i b mặt thẻ t o ạ kỵ mặt thẻ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu thế là hắn nói tiếng tốt sau đó tâm niệm vừa động chỉ một thoáng trong mộ viên bất tử sinh vật cùng nhau tiến lên khâu lâu cùng cương thi coi ô m chân có theo chân có ở phía trước có ở phía sau đám u hồn tung bay ở ạ cái sơ nửa người trên điên cùng chu i lên tham lam hấp thụ lấy tinh lực của hắn mà hắc cám giáo sĩ thì là mang theo hắn ba cái người hầu chậm rãi bắt đầu ngâm sướng tụ quần pháp thuật hắc cám ma trận tiếng ngâm nga của bọn họ khàn khàn mà q u ỷ dị cũng không phải là từ trong cổ hạng phát ra tới mà chính là linh hồn chân chiến sinh ra ba động vài giây sau ạ c á sơ bên người không gian bị một đoàn to lớn hắc á m ba phủ hắn nhịn không được đầu gối mềm nhẫn mặt thẹ nghỉ hoặc mà nhìn xem hắn bọn họ là chính ta lực lượng chẳng lẽ ngươi tại tính toán tử linh pháp sư chiến đấu lực thời điểm sẽ không đem triệu hoán vật tính toán đi vào sao Akisar Nay lại. Hội. Mặt đương nhiên nói. ngắm đương chẳng phải đúng, bọn Mặt thẻ phải t r ê người n h ắ có ý tứ là người muốn kiến thức kiến thức ta bản thể lực lượng nhưng ta là cái tử linh pháp sư n g ư ơ i muốn dùng phương pháp gì chứng kiến đâu a k á i sơ mở mịn nói ta không biết ta không thông minh nhưng ngươi nhất định phải hướng ta biểu hiện ra đến xem ra lại là cái chết đầu góc tuy nhiên loại này bảo bảo chính là mặt t h ẻ yêu nhất lại thịt lại không yêu động nao đánh lên để hắn hướng phía trước đỉnh chính là mặt t h ẻ suy nghĩ một lát hỏi nhất định muốn biểu hiện ra lực lượng vậy chúng ta đến vật tay được không a k á i sơ không chút do dự trả lời nói có thể nhưng mà một giây sau trước mặt hắn liền xuất hiện một đầu đang ma quyền sát trưởng người gấu ngươi ngươi a cái sơ lộ ra mười phần kinh ngạc ngươi không phải t ử linh pháp sư sao ta đi nhầm địa phương sao nơi này chẳng lẽ không phải mộ viên sao nguyệt gấu nhịn không được thúc giục nói ta là t ử linh pháp sư a không ai quy định t ử linh pháp sư sẽ không thay đổi gấu a tới đi tới đi nói hắn dẫn hắc võ sĩ đi vào một tòa trước bàn đá hai người tại cái bàn hai bên vào chỗ mặt thệ dội ra một con tráng kiện tay gấu cùng ạ g á i sờ đồng dạng dày đặc bàn tay chống đỡ cùng một chỗ nguyệt gấu lực lượng là mười sáu điểm vì để khí lực của mình trở nên lớn hơn mặt thệ lấy ra hệ sân đầu đinh truy dùng tay trái cầm số liệu cột biểu hiện hắn bị khấu trừ hai điểm nhanh nhẹn lại tăng thêm trọn vẹn bốn điểm lực lượng kỳ thật trên lý luận hoang dã hình thái là không cách nào hưởng thụ vũ khí chuyên tinh gia trì nhưng mặt thệ rất sớm trước đó ngay tại trong lúc vô tình khảo thí ra thanh này đầu đình truy có thể làm tùy ý hình thái hạ người nắm giữ cung cấp nhanh nhẹn chuyển hóa gấp đôi lực lượng hiệu quả hắn suy đoán cái này một hiệu quả cũng không phải là dị t r ù n g vũ khí đặc hiệu mà chính là nguồn gốc từ đầu đình truy bên trên nguyền r ù a dù sao cái đồ chơi này tự bị n g u y n rủa đầu đình truy nói tóm lại mặt h ệ hiện tại lực lượng đi vào hai mươi điểm đây là phàm nhân có khả năng có lực lượng cực hạn một khi đột phá cái này hạn chế chính là thu hoạch được siêu phàm lực lượng bình thường chỉ có truyền kỳ chức nghiệp giả cùng một phần nhỏ kỳ ngộ người mới có thể có được như thế thổ tính mặt thẹ cảm thấy lấy mình bây giờ trạng thái coi như thắng không t i ê n vị liệu sơ chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay nhưng mà một hai ba hô xong về sau song phương mạnh mẽ phát lực mặt thẹ liền phát giác được cả c i sở chỗ kinh khủng hắn lực lượng rõ ràng cao hơn mặt thẹ tại v ậ t tay cái này một hạng phán định bên trong hắn hoàn toàn chiếm thờ phong ngắn ngủi mười lăm giây rằng có sau nguyệt gấu tay gấu liền có chút không thể trái nghịch hướng lấy thất bại phương hướng chìm xuống lực lượng thật đáng sợ mặt thẹ nhịn không được quét mắt một vòng số liệu cột nhắc nhở người phát giác được h ắ c võ sĩ ả cơ sở có được siêu phàm phá hạ lực lượng cụ thể sổ tự trí ít vì hai mươi hai điểm siêu phàm phá hạ đây là chỉ một phàm phu tục tử có được có thể so với truyền kỳ lực lượng tình huống đặc biệt mặt thẹ khẽ cắn môi bại bởi loại này manh nam cũng là không oan uổng dù sao mình là cái pháp sư nhưng từ đối với h ắ c võ sĩ tôn trọng mặt thẹ quyết định toàn lực ứng phó hiện tại hắn đem lực lượng toàn thân đều quán chú đến trong tay phải ở trong quá trình này tay trái của hắn kìm lòng không được nâng lên trong lúc lơ đãng to lớn đầu đỉnh nện vào hát võ sĩ trước mặt lúc cần lúc hiện a c i sở tuy nhiên mặt không biểu tình nhưng nguyên bản điên cùng phát lực tay phải đột nhiên biến mềm rất nhiều tay gấu thừa cơ đẩy ngược song phương lại trở lại thế lực ngang nhau trạng thái cứ như vậy rằng con một h ồ i thấy cái tia thanh đầu đỉnh truy từ đầu đến cuối tại trên c h á n mình lúc cần lúc hiện a c i sở rốt cục chậm rãi mở miệng nói nếu không liền ngang tay đi lực lượng của ngươi thắng được tôn trọng của ta ngữ khí của hắn mang theo một tia kiên kỵ mặt hẹ như chút được gánh nặng bông tay ra ẩm to lớn đầu đỉnh truy rơi đập trên mặt đất đem bàn đá đạp nát thành hai nửa hát võ sĩ yên lặng nhìn xem trên đất thi thể trong mắt hồn hỏa nhẹ nhàng nhảy nót toàn lực ứng phó đắm chìm trong vật tay quá trình bên trong mặt thẹ cũng không có chú ý tới cái này một chi tiết hắn thở hai cái khôi phục nhân loại hình thái ta là cái pháp sư lực lượng cũng không phải là ta sở trường nếu như ngươi còn nghĩ nhìn xem những vật khác ta có thể hướng ngươi biểu hiện ra một chút pháp thuật mặt thẹ vẻ mặt ôn hòa nói hắn hiện tại càng xem ạ khi sở càng thích lại thịt lại sẽ nhìn mặt mà nói chuyện bảo bảo ai không yêu nha còn không có tiến mộ viên đâu liền biết cho lãnh đạo lưu mặt núi xem ra trước đó hắn nói mình không thông minh hẳn là chỉ là k h i ế m tử a k i sờ cẩn thận điện hỏi n g à i tại thi pháp thời điểm còn muốn mang theo thanh này cái bữa sao mặt thẹ kỳ quái địa trả lời nói đương nhiên không cần a k i sờ nghe vào bông u lỏng một hơi này mời ngài biểu hiện ra thế là mặt thẹ mang theo hắn đi vào mộ viên góc tây bắc nơi này là dự lưu sân huấn luyện bên trong trước mắt chất đống không ít vật liệu đá mặt thẹ đối trong đó một cục đá to lớn chậm rãi ngâm sướng lên trí mạng cái kéo vài giây sau khi thanh thứ nhất từ phụ năng lượng tạo thành cái kéo xuất hiện lúc hát võ sĩ hồn hỏa rõ ràng khẽ run lên ẩm âm thanh lớn vang lên nay cái kéo đem thạch đầu xinh xinh cắt thành hai nửa lại qua một đoạn thời gian thanh thứ hai rõ ràng càng cường đại phụ năng lượng cái kéo xuất hiện mặt thẹ tùy ý một dang rắc lại là một hòn đá một phân thành hai chỉ bất quá lần này thiết diện càng thêm chân nhẵn ạ cái sờ hồn h ỏ a lại là nhảy một cái mà khi dài dằng giặc đoạn thứ ba chú ngữ ngâm sướng hoàn tật cuối cùng trí mạng cái kéo xuất hiện ở giữa không chung lúc có lẽ là bởi vì trong không khí bột đá đang khuếch tán mặt h ẹ không cẩn thận hắt cái xì hơi một giây sau cái kéo lệch ra cái phương hướng mơ hồ nhắm ngay ạ hữu sờ a c i s r lúc ấy bịch một chút liền quỳ gối trên mặt đất không cần biểu hiện ra ta xuất phát từ nội tâm điệu tán thành lực lượng của ngài mặt thẻ xoa xoa cái mũi hơi kinh ngạc tại a c i s r thái độ chuyển biến bất quá đối phương đều nói như vậy hắn tự nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện hiện tại hắn thao túng trí mạng cái kéo cắt trên không khí xoẹ xẹt kinh khủng phụ năng lượng lưu xé rách phụ cận không gian có như vậy một mấy mắt nay một vùng không gian thậm chí xuất hiện rất nhỏ xé rách a cơ sở yên lặng nhìn xem này hết thảy trong mắt hồn hỏi nhảy lên kịch liệt mãi cho đến mặt thẻ biểu thị hoàn tất hắn mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. lực lượng của ngài làm ta nhìn mà than thở liên quan tới phương diện này ta không có khắc muốn hiểu biết nhưng ta vẫn cần tại ngài trong mộ viên ở lại một đoạn thời gian mới có thể xác định mình là có hay không tâm sẽ vui yêu nơi này nhiều nhất bảy ngày ta sẽ cho ngài một cái chính thức trả lời chắc chắn đối phương mặc dù không có lập tức đáp ứng nhưng hắn là sẽ có cái kết quả tốt mặt thẹ vui vẻ đồng ý nói đương nhiên có thể ta đang định từ cương thi k h ô lâu u hồn bên trong rút ra một chút tinh nhuệ n lại thêm hắt võ sĩ nhóm tạo thành một chỉ chiến đ ấ u lực không tầm thường q u â đội thủ vệ quân thành viên đem p ụ trách mộ viên cùng p ụ cận thành dưới đất thường ngày tuần tra cùng chị an giữ gìn b ọ ngoài họ c ũ n đem hưởng thụ n g viên viên ra. ra hắn n g l cũng hướng à gây sơ biểu thị ra ngoài bảo thủ bí mật nguyên tắc à gây sơ tại chính thức gia nhập mộ viên trước đó chỉ có thể đi dạo có hạn mấy nơi nói ví dụ giam giữ phóng hỏa phạm địa lao cùng để phóng hỏa phạm nhóm phát huy nhiệt lượng thừa thủ công công xưởng tóm lại cũng là bánh trước vẽ lên các loại ạ ghisờ gia nhập để hắn tự tay thành lập một c h i thủ vệ quân chẳng lẽ không phải một kiện càng có thành tựu cảm giác sự tình sao mặt t h ẻ lại cùng ạ ghisờ giao lưu một hồi phát hiện một cái khiến người kinh ngạc chi tiết đó chính là ạ ghisờ một lát bất ly thân cái kia t h u ậ t b à i thế mà không phải xưng thuẫn mà chính là một mặt tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái hợp kim t h u ậ t b à i chỉ bất quá thượng diện bôi một tầng màu đen nhánh cho cốt để người nhìn không ra nó chân thực chất liệu bất tử giả mang hợp kim thất bại loại tổ hợp này còn rất hiếm thấy mặt thẽ cảm thấy rất hứng thú liền hỏi ta có thể sờ sờ cái thuẫn của ngươi sao a k á i sờ trần c h ờ một chút cuối cùng có chút miễn cưỡng gật đầu nói có thể liền một chút nói hắn cầm t h u ẫ n bài đưa ngang trước người cung cấp mặt thẹn ẻ vào mặt t h ẻ n dội ra hai tay đặt tại thượng diện kết quả cái này nhân một cái liền không b u n g tay a k á i sờ hồn hỏa rất nhỏ nhảy lên mặt t h ẻ từ đó cảm giác được một tia hủy khuất ý vị nhưng hắn cũng không có cách nào cảm giác cần thời gian cứ như vậy lúng túng qua mười giây đồng hồ mặt t h ẻ rốt cục b ư ơ n g tay ra trên t ấ m chắn nhất thời xuất hiện đôi bàn tay ấn số liệu cột bên trên nhắc nhở ngươi phát hiện kỳ sơn chi thuẫn kỳ sơn chi thuẫn khi hữu hợp kim phấn bài có được ba loại hình thái một tay n h ặ t h u ẫ n kỳ sơn chi thuấn co vào gây thay phiên thành một khối hình tam giác một tay t h u ẫ n bài nhưng vì người sử dụng cung cấp m ộ ư ơ i năm điểm cục bộ hộ giáp hai tay khiên tròn kỳ sơn chi thuấn phát triển vì một khối hình trụ tròn hai tay t h u ẫ n bài nhưng vì người sử dụng cung cấp m ộ ư ơ i tám điểm cục bộ hộ giáp tháp thuẫn kỳ sơn chỉ thuẫn phát triển thành một mặt t h u ẫ n tưởng nhưng vì thuẫn tưởng người đứng phía sau cung cấp đơn mặt phòng hộ hộ giáp giá trị cao đến hai mươi một điểm kỳ sơn chỉ thuẫn tồn tại những chức năng khác cần ngoài định mức chi thức mới có thể giải tỏa hai mươi một điểm hộ giáp đây cơ hồ cũng là đau thương bất nhập tiêu chuẩn liền xem như vậy rồng cũng chỉ có m ư ơ i năm m ư ơ i tám điểm hộ giáp mà thôi nói không khoa trương một cái lực lượng đầy đủ chiến sĩ khiêng như thế một mặt t h u ấ n bại hoàn toàn có thể chính diện lạnh kháng cự long vật lý tổn thương đây cũng quá manh a mặt thẹ vốn định hỏi thăm thuẫn bài lai lịch nhưng thấy hạ cái sở hồn hỏa bên trong tràn ngập cảnh giác hắn liền cũng đem đến bên miệng vấn đề nốt u xuống để vẽ ghì mang theo hạ cái sở bốn phía đi dạo về sau mặt thẹ vẫn còn đang suy tư này mặt thuẫn bài vấn đề kỳ sơn chi thuẫn kỳ sơn làm sao quen thuộc như vậy một lát sau hắn đột nhiên vũ một cái bắt đùi từ trong bọc hành lý lấy ra một cái cấu tạo tinh xào cái hộp nhỏ đây là bổ âm tổ đưa cho hắn sắp chia tay lễ vật kỳ sơn hộp đen nghe nói là có thể dùng đến siêu viễn cự ly cùng bạn qua thư từ thông tin công cụ có thể mặt t h ẻ trước đó thử mấy lần phát hiện cái đồ chơi này còn cần một cái khởi động khí hoặc là nói tín hiệu thu thập khí mới có thể chính thức sử dụng chẳng khác gì là bổ âm tổ cho hắn một cái điện thoại di động lại không nói cho hắn kẹt tại chỗ nào mua cái đồ chơi này cứ như vậy hoang phế trong góc thằng đến mặt t h ẻ nhìn thấy kỳ sơn cùng khoản hệ liệt tuần bài xem ra kỳ sơn chỉ thuẫn cũng là kỳ giới sư thu bút cái này ạ cái sở có thể tại phụ năng lượng vị diện tìm tới kỳ giới sư đồ vật đây có phải hay không là mang ý nghĩa tại hắn chỗ này một mảnh phụ năng lượng vị diện bên trong còn có càng nhiều kỳ giới sư tương quan manh mối trong lúc nhất thời mặt thẹ tưởng tượng lan man ba ngày sau mặt thẹ như thường lệ tại xây lại mộ hát võ sĩ ạ cái sở tìm tới cửa túi đầu liền bái mặt thẹ đại nhân ta nguyện ý gia nhập ngài mộ viên trở thành ngài trung thành nhất hộ vệ mặt thẹ vui mừng quá đỗi lại nghe ạ cái sở tự thuật nói kỳ thật ta sớm đã có ý tìm nơi nương tựa tại ngài tại ta còn tại vô biên vô hạn bình nguyên thượng du đáng thời điểm minh nguyệt bên trên gió liền vì ta mang đến một vị chuẩn quân vương bốn phía truyền bá tin tức ta từ thông tin bên trong biết được ngài cùng tòa này mộ viên tồn tại lúc ấy liền hạ quyết tâm tìm kiếm nơi đây đạo tiêu nội tâm của ta chỗ sâu sớm đã chán g h é t p h i ê u bạn chỉ là đối tin tức này thật giả nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng mấy ngày nay tại trong mộ viên chứng kiến hết thầy bỏ đi ta tất cả lo nghĩ làm ơn tất để ta trở thành mộ viên một phân tử chuẩn quân vương mặt h ệ tâm đạo chẳng lẽ là tiểu phi gia hỏa này thế mà lại còn yên lặng tại bất tử giả ở giữa tuyên truyền mình ưu tú quay đầu nhất định phải hung h ă n g miệng khen thưởng mặt thẽ hỏi vậy thì tin tức là thế nào nói À cứ s ờ trả lời nói hắn nói có cái gọi mặt thẹ tử linh pháp sư đối đại dưới tay bất tử giả tương đương hậu đ á i thậm chí so người sống càng tốt hơn hắn nói ngài sẽ không lấy đi khô lâu sơ cốt sẽ không nhổ cương thi răng càng sẽ không dùng bó đ ố c trêu đùa ưu hồn hắn nói ngài đối đại thủ hạ thái độ rất thành khẩn thưởng phạt phân minh nhất là sẽ không tham ô thủ hạ bất tử giả h ồ n tinh nêu là lập công cực h tất nhiên sẽ có trọng thưởng mà không phải g i n g cái khác tử linh pháp như thế đùa bỡn thay đổi thất thường cho siếp ta ngay từ đầu hoàn toàn không tin trên đời này nào có đối người chết s o người sống tốt hơn người sống mãi cho đến hôm qua vẹn thì nữ sĩ mang theo ta tham quan mộ viên rất nhiều nơi ta nhìn thấy khô lâu đang k i ê u vũ ta nghe được cú hồn tại ca sướng ta phát hiện bọn cương thi đắm chìm trong vận rủi mộ bia trong vui sướng chỉ có những cái k i a nhân loại một mực mặt ủ mày trao địa tại vì n g à i công việc xác nhận điểm này về sau liền rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản ta trở thành ngài thuộc hạng hát võ sĩ nói mười phần động tình mặt thẹ kém chút lã trá rơi lệ hắn vốn định giải thích một chút đối người chết do、so、người sống tốt là cái hiểu lầm nhưng bầu không khí đều tô đậm đến nơi này l người đang thu hoạch hạ cơ sở thuộc tính cùng năng lực tin tức mặt hệ liếc mắt qua càng xem càng là tâm hoa nộp phóng xác định giá hỏa này chính là mình thiếu nhất nhân tài một vị lực lượng truyền tinh có trào phúng kỹ năng siêu cường thuận vệ giả hạ cơ sở thuộc tính có thể nói là cũng là khiên thịt cái từ này đại biểu Hắn tại o gia nhập ngư mộ viên về sau hắn lập tức cùng mộ viên sinh ra cực sâu ràng buộc cũng đem này coi là nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ i a viên a cơ sở cực độ chán ghét rời đi mộ viên khi hắn thân ở trong mộ viên Hắn ý chí chiến Khi ý đấu vì trên ờ i đi i đến khoảng cách mộ v c â lý luận ngươi không cách nào thuyết phục à cái sở rời đi vượt qua mộ viên ba mươi cây số địa phương vì cái gì ta không có chút nào ngoài ý muốn mặt thẻ trong lòng yên lặng nhà rãnh à cái sở đúng là cái siêu cấp khi thịt nhưng phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở trong mộ viên cùng phụ cận mười cây số không gian đi xa nhà là không thể nào mang lên mặt thẹ rất muốn chất vấn lúc trước hắn tại lang thang thời điểm là thế nào đi được đ ộ n g đường nhưng bầu không khí đều tô đ ậ m đến nơi này lại nói điểm khác cũng liền không có ý nghĩa thế là trong lúc nhất thời chủ tớ đều vui mừng nhan mặt thẹ nói chút lời khách sáo liền đem tổ kiến thủ vệ quân trách nhiệm giao cho hạ cựu sơ cũng biểu thị trong mộ viên bất tử giả mặc hắn chọn lựa hạ cựu sơ tuân lệnh lập tức tràn đầy phấn khởi đ i làm việc chỉ để lại mặt thẹ nhìn xem một chỗ mộ phần yên lặng thở dài kết quả là ra ngoài thám hiểm lúc khiên thịt vẫn là chính ta thời gian ngày lại ngày trôi qua bất chi bất giác đi vào trung tuần tháng sáu k h í trời càng phát ra viêm nhiệt loại này khí hậu phi thường không thích đứng cây c ố i trồng cũng không phải không có cách nào sử dụng pháp thuật tiêu trừ khí hậu đối trồng cây ảnh hưởng mà chính là bởi vì đây là một loại vi phạm tự nhiên ý chí hành vi vi phạm tự nhiên ý chí liền tất nhiên sẽ gặp phải tự nhiên trừng phạt nói ví dụ lấy ma pháp thúc đẩy sinh trưởng cây c ố i kỳ thật ngay tại trình độ nhất định vi phạm tự nhiên rất nhiều giờ ý là không vui lòng làm như vậy tự nhiên đối với cái này trừng phạt cũng là cái này cây cối trong vòng ba mươi năm sẽ không sinh ra trụ tử mặt thẹ tự nhiên không có khả năng chịu lấy tự nhiên n ộ h ỏ a làm việc cho nên tiên vào sau sáu tháng hắn mỗi ngày liền như chinh tính trồng trọt một cái cây tuy nhiên mỗi ngày chỉ có một điểm ít cây nhập trướng nhưng cái này cũng có thể cho hắn mang đến rất nhỏ cảm giác hạnh phúc nhập hạ về sau mặt thẹ phần lớn thời gian đều đợi tại trong mộ viên không khác m ắ t mẻ trong lúc đó hắn dành thời gian đi một chuyến thủy tinh cung hoàn thành còn thừa ba cái pháp thuật cố hóa mấy ngày nay mặt t h ẻ có thể rõ ràng cảm giác được t ỷ diệu cắm vào vi hình cấu trang đang dung nhập thân thể của mình một khi dung hợp hoàn thành những năng lực này liền triệt để cố hóa tại trên người mình chúng nó cùng mặt t h ẻ trên người cái khác năng lực đồng dạng tại tân thăng truyền kỳ lúc lại phát sinh biến chất tân thăng truyền kỳ là một cái phi thường mỹ diệu quá trình một pháp sư tại tấn thăng truyền kỳ lúc trên người hắn pháp thuật cùng năng lực đều sẽ đạt được toàn diện cường hóa quá trình này được xưng là truyền kỳ tạo nên truyền kỳ tạo nên cường hóa hiệu quả bình thường chỉ cùng hai cái nhân tố chính tương quan một cái là truyền kỳ chỉ đạo thực tiễn tình huống một cái khác cũng là lĩnh vực số lượng lĩnh vực càng nhiều năng lực đạt được cường hóa hệ số cũng liền càng cao tương ứng tại truyền kỳ trước đó tích lũy năng lực số lượng càng nhiều cường hóa về sau tổng hợp tăng lên cũng càng lớn giữa bọn chúng là tích số quan hệ một đơn lĩnh vực người cùng một nhiều lĩnh vực người tại truyền kỳ tạo nên ở bên trong lấy được cường hóa biên độ có thể dùng cách biệt một trời để hình dung đồng dạng một cái tại tấn thăng tiền thân mang một trăm cái năng lực pháp sư cùng một cái chỉ mang theo mười cái năng lực liền tấn thăng đồng hành cả hai tại truyền kỳ về sau chiến lược t r a n lệnh cũng sẽ khoa trương đến dòng ư ờ i trong đó lớn nhất trực quan nguyên nhân chính là cái trước đầy đủ lợi dụng truyền kỳ tạo nên tích số hiệu ứng một cái bình thường pháp sư chi thủ tại thông qua truyền kỳ tạo nên sau sẽ lột sắc thành ít nhất là ba lần hiệu quả truyền kỳ pháp sư chi thủ mà nếu như các ngươi tấn thăng truyền kỳ về sau lại đi học tập pháp sư chi thủ không chỉ có sẽ lâm vào ngạo mạn định luật mà lại cũng chỉ sẽ học được một cái bình thường pháp sư chi thủ truyền kỳ tạo nên cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ liền rốt cuộc không có cho nên đối với mỗi một cái có trí tại trở thành mạnh truyền kỳ người mà nói tấn thăng truyền kỳ không phải mục đích mà là một loại thủ đoạn trước đó bọn họ nhất định phải tận khả năng hoàn thành tất cả tích lũy bước ra một bước kia về sau rất nhiều thứ liền không có cách nào để ngủ đây cũng là trên phiên đại lục này cực ít có thể nhìn thấy đơn lĩnh vực nước truyền kỳ nguyên nhân mỗi một cái truyền kỳ đều có cường đại tâm trí cùng trí tuệ cho dù là bọn họ không biết truyền kỳ tạo nên nội dung tại bản năng chỉ d ẫ n hạn bọn họ cũng sẽ yên lặng tích lũy năng lực của mình cùng lĩnh vực thẳng đến nhất phi trung tiên đối với mặt t h ẻ đến nói đương nhiên cũng là như thế truyền kỳ với hắn mà nói cũng chỉ là một cái mạnh lên thủ đoạn mà thôi tại bước vào cánh cửa kia trước đó hắn hạ quyết tâm muốn tích lũy đủ nhiều năng lực cùng lĩnh vực lĩnh vực mới vào cấp bậc tối thiểu nhỏ hơn hai mươi cái đi về phần năng lực hai trăm cái cất bước đi đem những n à y mục tiêu viết tại thông thường bản thảo về sau mặt thẻ hết sức chuyên chú địa vùi đầu vào kiến thức cơ bản bù lại cùng pháp thuật trong khi học tập hai ngày sau một cái có mặt trăng ban đêm mặt thẻ tại rừng sồi bên trong d ạ n bước đêm hẹ gió vẫn mang theo một tia khô nóng chi ý bên tay trái cây gỗ sồi dưới đáy mọc ra một lùn cỏ dại cách đó không xa tân sinh lùn cây bên trong càng là truyền đến dế mèn trong suốt tiếng tê ứ sinh mệnh thánh sở lực lượng đã mới gặp b á n h khỏe càng ngày càng nhiều tiểu sinh mệnh lặng l ê n tụ tập tại trong rừng cây mặt thẻ trong lòng mười phần thỏa mãn hắn đ ệ n h bước nhẹ nhàng tốc độ đi vào nhà gỗ cái k h á c trên đất trống sau đó bắt đầu từ trong bọc hành lý lấy ra các loại thi pháp tài liệu sau mười phút một ngón tay hướng dị độ không gian ma pháp trận sơ bộ thành hình nhà gỗ vị trí cách sinh mệnh thánh sở cùng mộ viên đều không xa mặt thẻ ngẫm lại dứt khoát tại ma pháp trận này bên trong phân biệt tăng thêm hai cái nghi thức trận bộ phận yếu tố dùng cái này đến đưa đến chỉ hướng tính tác dụng ma pháp trận cấu trúc hoàn tất về sau mặt thẻ kích hoạt biên giới năng lượng thủy tinh bắt đầu ngâm sướng một đoạn dài ràng g ặ c chú ngữ tối nay hắn sẽ ở này triệu hắn một đầu toa kỵ thật lâu trước đó mặt t h ẻ liền chú ý tới mình khuyết thiếu phương tiện giao thông ma thảm bay chậm không nói sẽ còn tiêu hao pháp lực không phải đặc biệt lý tưởng cước lực thay thế phong thần dược long bay nhanh nhưng quá rêu r a o qua ngược lại là lại nhanh lại ở nấp nhưng cũng chỉ thích hợp một người độc lai độc vãng nếu như là cùng người khác cùng một chỗ ra ngoài liền sẽ có chút không tiện lâu dài đến xem hắn vẫn là cần một đầu tọa kỵ mà tại trong liên minh tọa kỵ không chỉ có là cước lực thay thế đồng thời cũng là pháp sư thân phân địa vị biểu tượng tuy nhiên rất nhiều pháp sư tại độc hành thời điểm càng thiên vị truyền tống thuật động lòng người càng nhiều đủ loại tọa kỵ thường thường liền thiếu đi không mà tại thất thánh liên minh pháp thuật hệ thống bên trong các pháp sư tại nhất giai liền có thể triệu hoán s ù g vật nhị giai có thể triệu hoán ngựa hoặc là con lừa các loại phàm tục tọa kỵ tam giai mới có thể chính thức sử dụng tọa kỵ triệu hoán thuật triệu hoán đẳng cấp cao hơn ma pháp tọa kỵ pháp thuật này không chỉ có mặt hướng én đồ đại lục các m o n g á c h đồng thời cũng đối dị độ không gian các sinh linh rộng mở ố m g ấp nếu như không tăng thêm chỉ hướng tính yếu tố như vậy cái này triệu hoán thuật vẫn tương đối xem vật khí vẫn khí bạo dạp người có thể một phát triệu hồi da độc rất thú mà vật khí tương đối hỏng bét người triệu hoán đi ra khả năng cũng là ngoại tầ mặt t h ẻ tại mình triệu hoán trong pháp trận tăng thêm sinh mệnh cùng vụ năng lượng hai loại chỉ hướng t i n h yếu tố bởi vậy sau đó hắn triệu hoán sinh vật cũng đại khái dẫn đầu là hai cái này trong lĩnh vực trọn vẹn sau m ộ ư ơ i hai phút dài răng giặc chú ngư ngâm sướng rốt c ụ c có một kết thúc trong m a pháp trận sáng lên hào quang trói lọi mặt t h ẻ trước mặt cũng xuất hiện mới tuyển hạng nhắc nhỏ ngươi đang sử dụng tọa kỵ triệu hoán thuật ngươi có thể thông qua hai loại phương thức hoàn thành lần này triệu hoán một nặc danh triệu hoán nhận cảm hóa sinh vật hoàn toàn không hiểu tin tức của ngươi song phương đều là tại tìm vận may thông qua nặc danh triệu hoán sinh vật tùy thời đều có thoát đi nơi đầy quyền l hai thực tên triệu hoán người triệu hoán ra pháp t h u ậ t đem nhận truyền thuyết độ tăng thêm có thể sẽ có sinh vật mộ danh mà tới thông qua thực tên triệu hoán sinh vật như không thông qua ngài cho phép không cách nào chủ động lâm thời rời đi nơi đây làm sao triệu hoán cái tọa kỵ còn muốn nặc danh hoặc là thực tên mặt thẹn ngẫm lại di tượng phong ba đã qua m ộ ư ơ i ngày qua lúc này hẳn không có nhiều người như vậy chú ý mình a thực tên cũng tốt tối thiểu có thể lợi dụng mình tự nhiên thân hòa độ hấp dẫn càng thêm thân mật động vật thế là hắn lựa chọn thực tên triệu hoán kết quả ba giây sau trên ma pháp trận chống đi hiện đại lượng không ổn định thời không kẽ hở cái này kẽ hở lẫn nhau đâu đá dây dưa cùng nhau mười mấy cái thấy không rõ hình dáng bóng dáng đang đụng vào nhau vô số đạo không cùng loại loại đến từ khác biệt thế giới khí tức cách ma pháp trận chuyển tới d à i rác mấy giây mặt t h ẻ tân tân khổ khổ hoa sáu trăm kim mới cấu trúc tốt pháp trận liền có xu thế sụp đổ cảnh cáo có quá nhiều dị giới sinh vật ý đồ trở thành tọa kỵ của ngươi Ngươi dị độ chỉ môn sắp đến sụp đổ mời lập tức làm ra quyết định ngươi đem lựa chọn cái kêu một đầu sinh vật làm tọa kỵ của mình mặt thẹ phóng tầm mắt nhìn tới khá lắm trên ma pháp trận quan ảnh hiệu quả đặc biệt khoa trường nhưng tất cả đều là mơ hồ lại hỗn loạn để người căn bản thấy không rõ lắm thượng diện đến cùng có sinh vật gì mắt thấy sáu trăm kim liền muốn nước chạy về biển đông hắn một bước vọt tới ma pháp trận trước tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng、Cút. năng lực nghiêm nghị quát lui trong chốc lát tất cả ánh sáng ảnh hiệu quả biến mất lại một cái trước mắt mới bóng dáng bắt đầu ở trên ma pháp trận không sinh ra mặt thẻ quả quyết nói mở cửa hai đoàn đan sen vào nhau bóng dáng từ ma pháp trận bên trong lao ra một giây sau tất cả năng lượng thủy tinh ầ m vàng vỡ nát ma pháp trận cũng hóa thành hạt bụi mặt thẻ chăm chú nhìn lại trong đó một đoàn bóng dáng rơi vào bên tay trái của hắn nó có trắng đoán sắc lông bẩm cùng mạnh mẽ hữu lực tứ chỉ trên x ư ơ n g x sơn ba tấc một đôi màu vàng kim nhạt cánh nhẹ nhàng điệu ra hắn ra động tác y u nhãm mà trôi c h ạ y mà đổi thành một đoàn bóng dáng thì rơi vào bên tay phải của hắn trên người của nó tràn ngập lưu hình mùi vị túc hạ mây khói bao phủ bạch vụ bốc hơi nó lông bòm cái đuôi cùng bốn vó đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đầu lâu của nó cao cao ngầm lên tinh hồng sắc trong mắt lộ ra nói không nên lời hùng lệ thần bí nhắc nhở người thông qua tọa kỵ triệu hoán thuật triệu hắn hoàng kim phi mã người lựa chọn trong đó một vị trở thành tọa kỵ của ngươi phi mã cùng ác mộng lấy mặt thẹ làm trung tâm chậm rãi bước đi t h o n g thả c ấ t bước chúng nó lẫn nhau ở giữa tràn ngập chiến ý mặt thẹ chú ý tới chúng nó trên thân đều có không ít vết thương điều này nói rõ nhận được mình triệu hoán trước đó chúng nó vốn là tại chiến đấu muốn chọn cái nào đây mặt thẹ lâm vào t r ầ m thư mà cùng lúc đó nhà gỗ đỉnh chót một con mèo trắng yên lặng ghé vào trên nóc nhà đang tò mò đánh giá phía dưới hết thảy chương một trăm sáu mươi b ố hắn cũng là tọa kỵ của ngươi sao phi mã cùng ác mộng đều là cực kỳ hy hữu cao cấp tọa kỵ phi ụ thuộc tính nhìn l ạ Hoàng k i mã phi m cấp bậc là LV15, với đây đối m ộ trời đầu đến đạ tọa thường t kỵ nói phi Phi cao. mã sinh tính xấu hổ bình thường cơ hồ sẽ không xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt càng sẽ không xuất hiện tại xã hội văn minh bên trong dù là ở thiên giới chúng nó cũng là ở tại người rời xa thần quốc thâm sơn trong hồ lớn phi mã thường xuyên thành quần kết đội đ ị a bay qua bầu trời nhưng chỉ có cực tiểu số sinh vật có thể quan sát được tung tích của bọn nó bởi vì chúng nó tự mang một cái bị động năng lực ẩn nấp chi quang tại ban ngày phi mã ở trên bầu trời chạy lúc phi hành hắn trên thân lại phát ra một vòng kỳ lạ ánh sáng đem mình cùng ngồi cưỡi người bao bọc nên ánh sáng có không tầm thường ẩn hình năng lực chỉ có cảm giác vì hai mươi điểm thậm chí cao hơn người mới có khả năng phát giác được trên bầu trời dị thường đại đa số tình huống mọi người sẽ chỉ chú ý tới bên trên bầu trời xuất hiện một điểm nhàn nhạt, nhạt bạch tuyến nhưng ở ban đêm ẩn nấp chi quang nhận ánh trăng ảnh hưởng lại biến thành dị thường chú mục có ngánh tinh quang ban ngày đ ề u thấp ban đêm l o á mắt đây chính là năng lực này giao phó phi mã cùng với chủ nhân đặc tính trừ cái đó ra phi mã đi lại vững vàng tính ổn định mạnh vô luận là chạy vẫn là lúc phi hành đều là hoàn toàn không lắc lư hoàng kim phi mã làm phi mã bên trong người nổi bật nó ngoài định mức còn bổ sung mặt khác hai cái đặc tính dễ dàng ngụy trang ngươi chỉ cần thông qua một cái cơ sở ảo thuật thuật ngụy trang liền có thể đem phi mã ngụy trang thành một thất thường thường không có gì lạ n g a câu hoàng kim phi mã đối với chủ nhân ảo thuật cũng là ngầm hiểu nó sẽ phối hợp n g ư ơ i ngụy trang thành một thất bình thường n g a câu thẳng đến ngươi cần nó rực rỡ hảo quan g thời điểm kiên nghị không ngã hoàng kim phi mã giao phó ngồi cưỡi người tại ngồi cơ trạng thái giới cao hơn lâm thời bền bỉ cái này thuộc tính có thể trên diện rộng giảm xuống kỵ sĩ tại trên lưng ngựa nhận lúc công kích ngã xu ngươi có thể tại trên lưng ngựa tiến hành càng dùng nhiều hơn thức thao tác đồng thời sẽ không q u à n g xuống lưng ngựa hoàng kim phi mã thuộc tính s á t thực rất ưu tú chủ yếu là tính tính tốt dễ dàng câu thông phối hợp độ cao ngồi cưới tư thế cũng nhiều hơn dạng hóa có thể một bên khác xích diễm ác n g ộ n g bảng cũng không kém cỏi thậm chí tổng hợp thuộc tính còn cao hơn phi mã như vậy ném một cái ném xích diễm ác n g ộ n g luyện ngục sinh vật l v mười sáu đặc tính miễn dịch hòa diễm xích diễm ác mộng có thể giao phó ngồi cưới người miễn dịch các loại hình thức hòa diễm đặc tính bao quát ma pháp hòa diễm luyện ngục chỉ hỏa thậm chí là thiên sỉ hời chỉ h ác ngộng thời khắc tản mát ra bán kính ba m sáng ngời c h i ế u sáng cùng ba m bên ngoài ánh sáng nhạt c h i ế u sáng năng lực sợ hãi nhìn chăm chú ác ngộng trong hai mắt có thể phóng xuất ra hai đạo có phụ năng lượng ánh mắt cùng nó đối mặt vật sống nhất định phải tiếp nhận sợ hai hiệu quả phán định một khi tiến vào sợ hai trạng thái ác ngộng có thể cắn một cái hạ đối phương đầu lâu thôn tính ă n hắn linh hồn ạ hệ tơ nhảy vọn ác ngộng có thể tính cả hắn bên người một phẩy năm m bên trong nhiều nhất ba cái tự nguyện sinh vật cùng một chỗ từ vật chất vị diện tiến vào ạ hệ thợ vị diện bọn họ nhiều nhất có thể tại ạ hệ thợ vị diện bên trong ngưng lại mười phút cùng so chiến đấu năng lực cùng bỏ trốn năng lực đều so phi mã mạnh hơn mặt thẹ đi lên cưới thử một chút phát hiện giá hỏa này tuyệt không an phận luôn yêu thích đông vui vẻ tây run run tuy nhiên phần lưng của nó có yên ngựa làm dịu xung kích nhưng thời gian lâu dài bất luận là eo vẫn là h ô n g khẳng định đều không thể đứng ác n g ộ n g tính cách càng thêm n g ạ y thoát c h ư ớ c dương hắn trở đi mặt thẹ liền chạy tới phi mã trước mặt diêu võ dương a i hậu giả phi thường chán ghét n g u y í t hắn một cái về sau nhìn một chút mặt h ẹ yên lặng chạy đi vì phòng ngừa phi mã hiểu lầm mặt h ẹ quả quyết kết thúc c ớ i thử hai đầu tọa kỵ hắn kỳ th Hắn liền không có cân nhắc lựa chọn một trong、so、truyền thuyết đệ nhất ác mộng là một vị nào đó cựu ngục chỉ chủ từ phía trên giới bắt tới phi mã chỉ vương đem hắn cánh sống sờ sờ địa rút ra sau đó dốc vào luyện n g ụ c chỉ lực cùng hắc cá ma pháp mới cải tạo ra cái này truyền thuyết có độ tin cậy cao ác mộng không sợ thiên giới chỉ hỏa bởi vì bọn hắn đã từng cũng là thiên giới sinh vật mà phi mã nhất tộc đem ác ngộng tồn tại coi là vô cùng nhục nhã song phương vừa c h ạ mặt m thường thường đều là phi mã xuất thủ trước c ù n g đánh ác ngộng nhưng tổng hợp thực lực phương diện phi mã xác thực không bằng ác ngộng song phương đánh lấy đánh lấy liền biến thành ác ngộng truy phi mã trốn có thể phi mã b i ế t bay ác ngộng sẽ không cho nên đang truy đuổi quá trình bên trong phi mã luôn có thể chiếm được t i ệ n nghỉ dần dà ác ngộng cũng hết sức thống hận phi mã cả hai quan hệ có thể nói như nước với lửa mặt t h a biết hiện tại đi thuyết phục bọn họ để bọn hắn trung hầu một chủ khẳng định là không thực tế thế là hắn ngẫm lại dẫn đầu đi vào phi mã trước mặt ô n n u địa sở sở đầu của hắn nói ra h o à n g nên đi vào ta rừng cây ô bẹt tiên sinh xin mang chúng ta mới đồng bọn đi trong rừng dạo chơi đi nương theo lấy mặt thẹ kêu gọi bán nhân mã ô bẹt ngay lập tức đổi tới tại ác ngộng tràn ngập địch dí trong ánh mắt ô bẹt hơi kinh ngạc nhìn một hồi hoàng kim phi mã sau đó mới dẫn hắn hướng phía thế giới thụ phương hướng đi đến hoàng kim phi mã đánh cái đắc ý hắt xì lấy người thắng trận tư thái rời đi xích viêm n g ọ c ma không vui dập chân hắn thấp tiêu ngạo đầu lâu đang chuẩn bị yên lặng rời đi đột nhiên mặt thẹ đi qua vỗ nhẹ nh ta có một tòa mộ viên không đi thăm một chút sao có lẽ ngươi sẽ nhận biết rất nhiều bạn mới nói hắn dẫn ác n g ộ n g đi vào thông hướng mộ viên đậu cầu hướng về phía phía dưới cao d ọ h ô a cơ sở tiên sinh mới tới một bếp lửa kế xin h a y ta chiếu cố tốt hắn a cơ sở mặc dù là vừa mới gia nhập mộ viên nhưng biểu hiện rất có nhân vật chính tinh thần mặt thẹ một hô bóng người của hắn liền xuất hiện tại đậu cầu hắn nhiệt tình đón lấy ác mộng một ô mộ ác mộng đầu lại bị ác mộng lắp mở a cơ sở lơ lễm đi thôi ta mang ngươi tham quan mộ viên chủ yếu là địa lao cùng thủ công công xưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hài lòng đương nhiên còn có phụ năng lượng suối phun tuy nhiên ngươi là luyện ngục sinh vật nhưng ai không yêu phụ năng lượng suối phun đâu ác n g ộ n g nửa tin nửa ngờ theo sát hắn đi rất nhanh trong điệu lao liền truyền đến một hồi náo loạn thanh âm mà cùng lúc đó thế giới thụ phương hướng cũng truyền tới phi mã kích động tiếng hoan hô mặt thẹ thấy thế mỉm cười kế hoạch mới gặp hiệu quả hoàng kim phi mã cùng xích diễm ác n g ộ n g hắn hai cái đều rất thích cho nên hắn hai cái đều không có ý định ký kết không có cách nào thông qua pháp thuật trói chặt tọa kị khế ước chỉ có một cái danh lệch ký một cái một cái khác nhất định trở mặt rời đi không bằng cư như vậy không công khai quan hệ dạng này hai cái đều có thể treo dù sao phi mã có rừng cây ác n g ộ n g có mộ viên cũng coi như cho bọn hắn a n bài chỗ ở chỉ cần loại quan hệ này có thể gắn bo xuống dưới chẳng lẽ mặt t h ẻ muốn cưới bọn họ thời điểm bọn họ sẽ còn không n h ư ờ n g cưới hay sao không có khả năng đương nhiên loại trạng thái này cũng tồn tại một cái thai hoàng ẩm đó chính là phi mã cùng ác n g ộ n g đều là làm dị giới sinh vật bị lâm thời triệu hắn đến hẹn đồ đại lục thời gian lâu dài bọn họ lại nhận vị diện pháp tắc bài xích dị giới sinh vật tại không bị khu trục tình hố giới nhiều nhất tại người vật chất giới ngưng lại một tháng trong một tháng ta có thể dùng cái khác nghi thức đem bọn hắn chuyển hóa thành bản thổ sinh vật chỉ cần giao phó bọn họ một cái thân phận là được sinh mệnh thánh sở thủ hộ giả hoặc mộ viên nanh ướt đều là không sai xương hảo mặt thẹ nghĩ như vậy đến đúng lúc này tại trên nóc nhà xem trọng lâu h y mẹo trắng rốt cục kìm n é n không được n g ả y xuống nàng đi vào mặt thẹ trước mặt rất chân thành mà hỏi thăm xin hỏi ngơi đây là tại chiêu mộ tọa kỹ sao mặt thẹ gật gật đầu đúng vậy làm sao hắn đã sớm chú ý tới nàng mèo trắng mấy ngày nay một mực tại trong rừng cây lắc lư mà tại nàng tiến vào rừng cây đệ nhất thời khắc t ậ n trung cương vị bán nhân mã tiên sinh liền hướng mặt thẻ báo cáo việc này cân nhắc đến phương nam khô héo giáo đoàn đã toàn diện mặt thẻ cũng liền không để ý nàng một cái thành viên vòng ngoài độc tính hắn vốn cho rằng đối phương sẽ một mực g ầ n nốt số dưới không nghĩ tới thế mà chủ động xuất hiện ở trước mặt mình ta gọi thu tạp ngươi có thể gọi t a thu mèo trắng có chút khẩn trương địa đi vào mặt thẻ trước mặt nàng biến thành một nhân loại thiếu nữ ăn mặc một m ạ n khuôn mặt chấm nón một đôi mắt thật to rất là động lòng người ta là khô héo giáo đoàn phái tới tiếp cận hệ ly g mặt thẹ vẫn là gật gật đầu sau đó thì sao thu tạp đem con mắt chừng đến cho triệu ngươi không có chút nào để ý sao mặt thẹ lắc đầu nói ta cùng một đám người chết để ý cái gì thu tạp đánh cái dùng mình cho bất khả tư nghị nhìn xem mặt thẹ bọn họ tất cả đều là ngươi chết mặt thẹ không trả lời thẳng nàng thu tạp thấp giọng nói ta vốn là nghĩ chấp hành c ù n nạ bàn giao cho ta nhiệm vụ nàng để ta tiếp cận hệ ly cũng thừa cơ hủ hòa hắn hệ ly là người tốt ta không muốn làm như vậy nguyên bản ta là dự định một mực mang xuống nhưng mà ai biết ngày ấy ta trở về xem xét tình huống thời điểm p ngay xong ta kể ra về sau hắn giống như trở nên rất thất vọng rất nhanh hắn liền đem ta đổi đi có thể ta không biết đi đâu cũng chỉ có thể ở phụ cận đây bồi hồi ta, từ hệ trong miệng nghe nói qua ngươi, ta biết cùn nạ kỳ thật cũng là hướng về phía ngươi rừng sồi đến ngươi có thể thu lưu ta sao mặt thệ vị trí có thể mà họ tham tại gia nhập khô heo giáo đoàn trước đó ngươi là làm cái gì Thu tạp trả lời nói. ta là cô nhi, thở nhỏ liền sẽ một nhi, nhỏ lời là liền lực nói, điểm năng cô sẽ bọn i tại ta xóm nhất có ý thức thời điểm, linh n nhất tỉnh dưỡng hóa, thức thu xóm có ta ta. một đám ý là dạ b họ cho là ta là một trời sinh rời y nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện biến hóa của ta không hề chỉ nhằm vào đ ộ n vật ta có thể biên thành bất kỳ một cái nào ta nhìn thấy qua người phát hiện điểm này sau dạ tình linh thái độ đối với ta trên diện rộng chuyển biên bọn họ xưng ta là thiên biên giả cũng đem ta đổi ra rổ nhở xâm lâm sau đó ta lưu lãm tự xứ qua một đoạn thời gian ta gặp được một cái quý tộc thiếu ra mới đầu hắn đối với ta rất tốt cho ta ăn mặc còn mang ta đi trong thành xem náo nhiệt nhưng không bao lâu hắn liền bại lộ dã tâm của mình nguyên lai、like、hắn đã sớm vụ n trộm phát hiện ta năng lực sở dĩ thông qua hoa ngôn xảo ngự đến h ông ta là bởi vì muốn ta biến thành ca ca của hắn g á n g vẻ sau đó đi ám sát phụ thân của hắn ta đương nhiên không đồng ý hắn liền đem ta giam lại mỗi ngày dùng roi có ta t về sau một buổi tối tên kia quý tộc thiếu gia ở lại tòa thành trở nên rất hỗn loạn trong địa lao trật tự cũng nhận tác động đến ta vụ n trộm chạy đến sau đó liền gặp được cùn n sau đó ta mới biết được đêm hôm ấy quý tộc thiếu gia ca ca mời đến cùn n hắn để cùn nạ cải trang cách ă n mặc thành quý tộc thiếu gia giám vẽ công nhiên giết chết bọn hắn phụ thân cũng chính là bởi vì cái này sự kiện tòa thành mới trở nên hỗn loạn ta mới lấy thoát thân ta đối cùn nạ lòng mang cảm kích cùn nạ lại nói cho ta thế giới nhân loại quá phức tạp cũng không thích hợp ta nàng nói với ta khô heo giáo đoàn là chúng ta những này thất ý giả quê hương người như ta là bọn họ cần nhất đồng bọn nàng mới đầu đối với ta rất tốt cũng giống quý tộc thiếu gia như thế nàng cho ta rất t ă n nhiều còn dạy sẽ ta như thế nào tại trong rừng rậm đi săn động vật mặc dù có chút thời điểm ta cũng sẽ cảm thấy cùn nạ thủ đoạn rất quá kích nhưng lúc đó ta coi là đ â y chẳng qua là luật d ừ n g một bộ phận thẳng đến về sau cùn nạ nói muốn giúp ta trở nên ưu tú hơn nàng để ta đi gặp mặt một vị người thần bí ta đồng ý kết quả tại cái kia thâm bất khả chắc trong huy ệ t động ta ta tao nộ một cái rất đáng sợ tồn tại hắn là thần minh hành t ẩ u ở nhân gian hóa thân hắn dùng ma pháp quất roi ta cũng tại trên thân thể của ta lưu lại ân ký hắn nói cho ta kia là trở thành hắn tín đồ chỗ cần phải trải qua trình tự nửa ngày về sau ta ngơ, ngơ ngác ngác rời đi cái huy động kia mới i b ế trong được đã đồ. mình thành tín hậu tà t lúc đó ngoan ngoan c này Nạ ta một mực rất lo nghĩ rất thương khổ nhưng ta không biết nên làm sao thoát đi ma trào của các nàng mãi cho đến vài ngày trước ta phát hiện danh địa bị người phá hủy trên người ma pháp xiềng xích cũng không liền ngay cả tà hậu tiêu ký cũng biến thành phi thường ảm đạm ta nghĩ đây có lẽ là một cái cơ hội thoát đi có thể ta cũng không biết nên đi đâu sau đó ta liền nghĩ đến hệ lì nghĩ đến ngươi c ũ n g nạ làm mọi thứ có thể để muốn hại ngươi nên g ư ơ i n là rất chính phái nhân vật ta có thể dễ dàng như thế bình định khô héo giáo đoàn thực lực của ngươi cũng nhất định rất cường đại cho nên ta muốn trở thành ngươi người lời nói này đoán chừng tại thu tạp trong lòng nghẹn rất lâu nàng cực kỳ trôi chạy địa đem đầu đuôi sự tình nói rõ được rõ ràng sợ mặt t h ẻ tại nàng lúc nói chuyện phân biệt ném cái trinh sát nói dối cùng trinh sát tà ác xác nhận nàng tuyệt không nói dối ngoài ra hắn còn phát hiện một cái đến từ tà hậu bà bạ dạ tín đồ tiêu ký nhưng tín ngưỡng trình độ rất nhạt đại khái bên trên cũng phù hợp miệng của nàng kính loại này tín đồ tiêu ký kỳ thật rất giá rẻ bà bạ dạ cơ hồ sẽ không đi chú ý có được những dấu hiệu này tín đồ tại hắn trong mắt mặt t h ẻ trên người cựu hận tiêu ký đoán chừng đều so thu tạp trên người t r ó i sáng được nhiều nếu như ngươi là đang lo lắng tà hậu tín đồ tiêu ký ta có thể mời một vị võ tăng thay ngươi đem hắn khu trừ đây không phải chuyện rất khó mặt thẹ thu tạp có chút nóng này không không phải như thế ta chỉ là muốn ở lại chỗ này liền giống như hè ngươi vừa mới không phải thừa nhận mình tại chiêu mộ tọa kỵ sao ta rất am hiểu biên hóa ta có thể biên thành đủ loại động vật cho người cưới nếu như ngươi không tin ta biểu diễn cho ngươi xem đúng ta gặp qua dạ tỉnh linh tọa kỵ rất uy phong ngươi có muốn hay không thử một chút đang khi nói chuyện nàng hướng mặt đất một nắm sấp tứ chỉ chạm đất trên da rẻ của nàng bắt đầu phát ra bạch bạch lông tơ kỳ dị ma pháp quang huy tại thu tạp trên thân hiện lên trong máy mắt nàng liên biến thành một đầu cực kỳ xinh đẹp đại bạch hồ đây chính là dạ tinh linh tọa kỵ sao mặt thẹ bị bạch hổ mỹ mạo cho nho nhỏ rung động một chút đến n h a đến n h a đi thử một chút nha nàng lo lắng đi đến mặt thẹ bên người dùng đầu từ từ bờ vai của hắn mặt thẹ vừa định giải thích mình muốn tìm không phải như vậy tọa kỵ có thể dư quan g bên trong hắn đột nhiên nhìn thấy hệ l ì hướng phía mình cái phương hướng này đi tới thế là hắn lập tức nói ngươi đừng nói trước ha <cười> ha mặt thẹ thật xinh đẹp l á hổ đây là ngươi mới chiêu mộ tọa kỵ sao ly có chút hăng hái mà nhìn xem mặt thẹ bên người đại bạch hổ hắn nhìn qua đôi nàng cảm thấy rất hứng thú mặt thẹ nhẹ nhàng tằng hắng một cái s á c thực rất xinh đẹp hệ lì đồng ý nói không tệ nhưng không có ta biến thân thượng cổ chỉ hồ xinh đẹp ngươi hẳn là đồng ý cái nhìn của ta à mặt thẹ không có lên tiếng hắn xảo diệu nói sang chuyện khác xem ngươi biểu lộ hẳn là có việc gấp hệ lì gật gật đầu ta là tới hướng ngươi cáo tử đại trưởng lão vội vã kêu gọi ta trở về nói là đại địa liên hợp bên kia ra rất lớn cái sọn ngay cả giờ y giáo đoàn tổng bộ đều bị người công phá ta mới rời khỏi mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy thật sự là gọi người n ọ c lòng ta nhất định phải nhanh trở về một chuyến ta rất lo lắng đại trưởng lão an nguy đại địa liên hợp cũng cần càng nhiều cao thủ đến ổn định nhân tâm mặt thẹn n g ấ m lại dứt khoát đem dẹp cùng thánh cây gỗ sồi t r ù n g tử sự tình nói cho hệ ly hắn không có ý định hướng hệ ly giấu giếm việc này nhưng sau khi nói xong mặt thẹn vẫn là cẩn thận nhắc nhở nói về phần chuyện này phải chăng muốn lên báo cho đại địa liên hợp vẫn là từ ngươi đến c h â m trước quyết định đi ta chỉ là không hy vọng gây nên giữa lẫn nhau hiểu lầm ta có thể cam đoan với ngươi tiến đánh dở y giáo đoàn chuyện này không có quan hệ gì với ta ngươi cũng biết sự tình phát sinh thời điểm ta một mực tại cồn thạch trấn hết ly sau khi nghe xong ỉ tật gật đầu hắn xác mặt ngưng trọng nói chúng ta trước mắt còn không cách nào xác định cái kia hành thương là từ cái kia con đường đạt được trụ tử thủ vọng giả cao địa thế cục rất hỗn loạn nghe nói có rất nhiều bất lương thương nhân đều công bố mình bán là thánh cây gỗ sồi trụ tử nhưng kỳ thật đều là giá nếu không ta giúp ngươi nhìn xem mặt h ẹ lấy ra cái kia cái túi nhỏ thoải mái đưa cho hệ l ì hệ lì c ờ g d â y không đợi hắn thấy rõ cái mũi của hắn hút hai lần liền lập tức kết luận nói đây là sự thực nô、no, mặt h ẹ cái này túi t r ù tử ngươi vẫn là chiếc dấu đi tương đối tốt một khi bị đại địa liên họp ngươi phát hiện cho dù có ta thay ngươi giải thích cũng chưa chắc nói được rõ ràng những cái kia giờ ỵ là chân chính lao c ộ n đồng bọn họ kiên định cho là mình trong mắt thế giới mới thật sự là thế giới ta chán ghét trong bọn họ rất nhiều người nhưng trên tổng thể đại địa liên hợp vẫn là tốt chuyện này vẫn là chờ ta trở về biết rõ ràng chi tiết tình trạng lại nói nói hắn đem cái túi còn cho mặt thẻ lại dàn dò thanh cây gỗ sồi t r ù n g tử không thể cứ như vậy tồn phóng cái này cái túi quá nghiệp dư ngươi nhất định phải tìm tới một cái từ s ử nữ thủ công biên chức thành vỏ cây túi mới được về sau ngươi đem chủng tử đặt vào sau đó treo ở sinh mệnh thánh sở bên trong dạng này đã có thể bảo tồn thánh cây gỗ sồi t r ù n g tử hòa tính lại có thể tiến một bước xúc tiến sinh mệnh thánh sở lực lượng tầm bổ mặt thẹ gật gật đầu nói xong những thứ này hệ ly cho hắn một cái cáo bị ôm về sau hóa thành một con ngựa cốc cốc cốc hướng lấy phương bắt chạy tới cho nên hệ ly hắn cũng là tọa kỵ của ngươi sao thấy đối phương đi xa bạch hổ mới khéo léo lên tiếng nói mặt thẹ lắc đầu hắn là bằng hữu của ta nếu như ngươi thực tình muốn giữ lại ta cũng không phản đối chỉ cần đừng làm chuyện ngu xuẩn ta cùng ta dừng sồi rất hoan n ê n sự gia nhập của ngươi thiên biến giả tựa hồ là một loại rất lợi hại huyết thống mặt t h ẻ còn không xác định đến dành thời gian đi dò tra tư liệu bạch hổ cao hứng bừng bừng mà nói vậy bây giờ ta là ngươi người không đợi mặt t h ẻ trả lời nàng kích động nói có phải là tiếp xuống ta một ngày ba bữa đều có thể tìm ngươi có sữa b ò có tiểu bánh b í t quy có l ạ p xưởng còn có vẹn gỉ nữ sĩ làm cây nấm c ơ m chiên đây đều là hệ lì nói với ta ta lúc nào có thể hưởng dụng đến ta đã đói vài ngày á đang khi nói chuyện trong bụng của nàng chuyển đến từ ngực từ ngực thanh âm mặt thẹ ngạc như nói ngươi là bởi vì cái này mới muốn trở thành ta người bạch hổ nghi hoặc đ ị a hỏi không phải vậy đâu mặt t h ẹ chính sờ sờ nửa bên phải mặt v ẹ thì tại mộ viên trong phòng bếp chính ngươi đi tìm nàng đi bạch hổ cao hứng bừng bừng địa nhảy đi xuống không bao lâu dưới đáy liền chuyển đến vệ ghi tiếng hoan hô mặt thẹ hướng xuống mặt nhìn một chút phát hiện s í c h diễm ác n g ộ n g cùng bạch hổ thu tạp đều vây quanh vẹ g h đang đánh chuyển lưu đầu nhân khô lâu hưng phấn mà nhìn xem mặt thẹ nghe nói ngươi tìm cho ta hai đầu toa kỵ vậy ta về sau có hay không có thể thay phiên lên cưới đừng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ mắt thẹ người biết ta rất ta cưới một đầu còn lại đầu kia liền miễn phí cho người mượn á n g à y kế tiếp buổi chiều mặt thẹ đã lâu điệu từ chị an chỗ phòng chứa thi thể bên trong đi ra đến thần sắc có chút nghiêm trọng thế nào Bờ giáp hỏi không có linh hồn đáp lại ta kêu gọi cái này rất hiếm thấy mặt thẹ thành thật trả lời nói cỗ thi thể này bên trên không có bất kỳ cái gì còn sót lại linh tính ta thậm chí không thể đem hắn triệu hoán thành bất tử sinh vật cương thi k h ô lâu u hồn đều không được ý vị này trên người người chết yếu tố bị lực lượng nào đó hoàn toàn gỡ ra các ngươi là từ đâu tìm tới thi thể buổi sáng hôm nay thời điểm vợ g i á tìm tới mặt h ẹ hy vọng hắn có thể giúp đỡ nghiệm một cô thi thể mặt t h ẻ tuy nhiên đã từ chị an chỗ từ t r ư ớ c nhưng gần nhất coi như rảnh rỗi liền đáp ứng chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là cô thi thể này phi thường đặc thù không có linh tính không nói bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức đều bị bóc ra trên mặt của hắn không có ngũ quan trên tay chân không có đường vân chứ có thể phân biệt ra được là một bộ nam sắc chết bên ngoài mặt t h ẻ cơ hồ tìm không thấy bất kỳ hữu hiệu tin tức cái này khiến hắn mười phần kinh ngạc cổn thạch chân bên trên đã thật lâu chưa từng xuất hiện lì kỳ như vậy tử vong h n lệ vợ g á c sầu mi khổ kiểm địa trả lời nói là lao phụ nhân dưới sông du một nhà chủ nông trường phát hiện hắn lúc ấy chính mang theo người nhà hài tử trong bờ sông bơi lội kết quả từ thượng du phiêu tới này bộ thi thể người của ta hướng thượng du đi kiểm tra qua nhưng không có bất luận phát hiện gì trong sông thổi qua đến sao mặt t h ẻ tâm đạo đây cũng quá khắc thường c ỗ thi thể kia trên thân trừ mặt ngoài có chút về nước toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì sừng vụ dấu hiệu làm sao đều không nghĩ là thời gian dài trong nước ngâm qua nhưng nếu như không có ngâm hắn lại là làm sao trôi nổi đây này đây là một cái ngay cả ma pháp đều giải thích không thể h n lệ bởi vì mặt thẹ không có ở trên người hắn kiểm tra đến bất kỳ pháp thuật vết tích hắn cùng vợ rát phiếm vài câu có thể lại thế nào trò chuyện cũng lý không rõ đầu mối một lát sau mặt thẹ liền chuẩn bị cáo tử đúng lúc này chị an trong sở đến cái hiếm thấy gương mặt di chắt tiên sinh vợ rát có chút ngoài ý muốn nên đón ta nghe nói người nơi g ư này có một bộ ly kỳ thi thế có thể để cho ta xem một chút không di chắt chống thủ trượng eo thắng tắp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc sông mặt thẹ gật đầu ra hiệu vợ rát vội vàng dẫn hắn tiến phòng chứa thi thể trọn vẹn qua hai mươi phút hai người mới từ phòng chứa thi thể bên trong đi ra tới mặt thẹ nên đón ngài có phát hiện gì sao đối phương dù sao cũng là truyền kỳ người du đ ả n g tại nghiệm thi phương diện nói không chừng so với mình càng chuyên nghiệp di chắt trầm ngâm nói khó mà nói nhưng có chút manh mối ngươi chỉ sợ đến thay ta hướng rể gạ cùng ủy ban năm người chào hỏi khoảng thời gian này ta muốn rời khỏi cổn thạch trấn một chuyến đi xác nhận một việc hy vọng sẽ không là ta tưởng tượng bên trong như thế nói xong cái này vài câu câu đố hắn sải bước đi ra trị an chỗ đ ạ i môn cây kia tinh xảo thủ trượng bị hắn nắm ở trong tay ngay cả bình thường lưu nhã đi đường tư thái đều không để ý tới mặt thầy nhìn qua di chắt bóng lưng rời đi hơi có chút lo lắng tại bờ g á p ủy thất hạ mặt thẹ dùng cao cấp bọc đựng sắc cất kỹ cố này lì kỳ thi thể sau ba ngày n ồ i nấu q u ạ n g phòng mà pháp phòng học thân thể dần dần khôi phục mặt thẹ liên hệ mặt gà dẹp s o n g phương tiến vào thực thao khóa nội dung bên trong nói thật ngươi liên hệ ta thời cơ có chút không quá lý tưởng gần nhất giống như không có đặc biệt thích hợp ngươi luyện tập địa phương để ta xem một chút ta mặt gà dẹp hôm nay ăn mặc cực kỳ mát lạnh hở rốn áo thêm màu trắng b a y ngắn gọc tiếng nhan sắc cũng đổi thành sữa lam sắc giờ phút này nàng chính đối một con thủy tình cầu máy nhìn luyện ngục có chút quá nguy hiểm luyện ngục ở giữa nơi đó gần nhất làm sao ngưng chi Đáng chết ưu ám địa vực toán gần nhất ác cám cổ thần có chút sinh động tà hậu cũng không an phận còn có gù é dìn cùng nửa đêm yêu tinh sách cả đám đều không phải đổ tốt xem ra thiên thai pháp sư đem ưu ám địa vực giữ lại cũng là sáng suốt quyết định cũng nên có một chỗ lưu cho tả thần khi thủng rác nàng tự hồ tại lâm thời tìm kiếm thực thao khóa địa điểm cái này khiến mặt thẹ khó tránh khỏi lo lắng xin âm dương trình chất lượng tới nhưng lại tại lúc này trước mặt hắn xuất hiện một đạo không ổn định thời không khe hở không đợi này trong cái khe đồ vật xuất hiện mặt thẹ vung lên đầu đình truy cũng là một cái búa x u ố n g dưới phú một tiếng thời không khe hở biến mất mặt g ạ dẹt ngắm liếc một chút mặt thẹ lập tức đem đầu đình truy thả lại sau lưng lộ ra ôn hòa nụ cười vô hại nàng cũng không để ý tiếp tục xem thủy tình cầu có thể vừa yên t ĩ n h không bao lâu lại là một đạo thời không khe hở xuất hiện mặt thẹ không nói hai lời lại là một cái búa đi qua khe họ lại biến mất mặt gà z nhịn không được hỏi ai tìm ngươi mặt thẹ cười khổ nói không biết trước mấy ngày ta nếm thử triệu hoán một lần toạ kỵ kết quả gần nhất mấy ngày nay luôn có không rõ lai lịch dị giới sinh vật chủ động tìm tới cửa tuy nhiên tần suất không cao nhưng thật phiền thoái ta đang lo lắng muốn hay không mua một kiện ẩn tàng tự thân tọa độ đùa h ậ mệnh nhưng liên minh trong thương thành cái kia quá đắt cùng so sánh tại một lần nếm thử dùng đầu đinh truy công kích trong cái khe còn không có chui ra n g o à i sinh vật cũng đạt được thành công lớn về sau mặt thẹ liền yêu dùng cái này vũ khí giải quyết vấn đề mặt gà dẹp i n ngạc nói chẳng lẽ ngươi là dùng thực tên triệu hoán mặt thẹ vô tội gật gật đầu. mặt gà d ẹ t sợ hai thằng nói nào có người thực tên triệu hoán khẳng định là nạc danh a mặt thẹ c a o mày nói ta mua rất nhiều phần triệu hoán tọa kỵ chi thức công lược thượng diện không có một phần nâng lên nhất định phải nạc danh triệu hoán mặt gà d ẹ t im lặng nói bởi vì đây là thưởng thức mặt thẹ bất đắc dĩ gái gái đầu đây chính là giã pháp sư xuất thân b i hay tuy nhiên hắn đã kiệt lực tại học bù nhưng luôn có chút người khác cho rằng là thưởng thức đồ vật hắn lại hoàn toàn không biết rõ tình hình thực tên triệu hoán sẽ tại tỉnh giới lưu lại một cái thời không khe những sinh vật này khả năng cũng là theo cái kia khe tới tìm ngươi triệu hoáng nghĩ thức là có trì hoãn chúng nó khả năng nghĩ lầm ngươi còn tại tri ê u mộ toạ kỵ đương nhiên trong đó một chút cũng có thể là là tà thần bộ hạ nguy trang ngươi nhất định phải cẩn thận đ ư ơ n g đ ố i mặt g ạ d ẹ z nhắc nhở mặt thệ phất phất đầu đình truy trừ cái này vẫn còn có phương pháp có thể giải quyết ta bị quay dày vấn đề sao mặt g ạ d ẹ z nói nếu như ngươi còn nếu có tiền có thể đi tìm rõ đ ờ i dịch đại nhân hắn là tiên đoán lĩnh vực đại sư có thể nhẹ nhõm thay ngươi giải quyết thời không khe vấn đề nhưng ta đoán ngươi mới từ ta đạo sư nơi đó trở về trên thân chỉ sợ sớm đã không có chút x ú bạc mặt thệ sờ mũi một cái biểu thị ngầm th vậy liên h ả o hảo rèn luyện đầu đinh truy kỹ xạo đi coi như là thực thao khóa một bộ phận mặt gạ d ẹ t cổ vũ nói nàng nhìn qua không chút nào vì mặt t h ẹ sẽ làm loại này dị t r ù n g vũ khí mà kinh ngạc hai người chuyện phiếm ở giữa lại một cái thời không khe hở hình thành mặt thẽ lần này đưa tay chậm một chút một cái tiểu ra hỏa bóng dáng từ trong cái khe chui ra một bên chui nó một bên h ồ lớn chủ nhân chủ nhân t a xương bổ câu a xương bổ câu xương bổ câu chủ nhân sắp bị đánh chết tươi ngài trầm thêm điểm tới ta liền có thể thay cái chủ nhân á nếu không ngại khi tà tân chủ nhân a thoại âm rơi xuống mặt thẻ bận bịu dịch chuyển khỏi đầu đ ỉ n h truy hắn nhìn liếc một chút số liệu cột tin tức tương quan khoan thai tới chậm cảnh cáo bất tử quân vương hắc cám phả giặc liên hợp tuổi già cốt l o n g đối ngươi triệu hoán vật phỉ lộ di ở triển khai vây công hắc cám phả giả ồ、oh, sử dụng kỳ vật c h ó i địa chi bình che đậy giữa các ngươi bất tử giả khế ước ngươi triệu hoán ra vật phỉ lộ di ở sắp đến sắp chết mặt thẻ đằng điện một chút liền từ vị trí bên trên đứng lên hắn mang theo đầu đình truy rất lễ phép mà hỏi mặt ga z ta có thể đưa ra một cái thực tha khóa địa điểm sao phụ năng lượng vị diện như thế nào mặt ga z nhìn xem con kia xương bồ câu sau đó đẩy một chút kính mắt. có thể thuận tiện hỏi một chút cái này bổ câu bán hay không c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm mặt gà dẹt thực chiến dạy học mặt thẹn nghe vậy lập tức hỏi ngược lại n g ư ờ i có tiền sao mặt gà dẹt nhất thời trầm mặc nửa ngày nàng lưu luyến không rời nói tiểu đông tây d á n g dấp còn rất độc đáo sưng ơ bổ câu nhất thời nhảy dựng lên phản cảm mắng ha ha tiểu hữu ngươi kêu người nào tiểu biệt gây nên đâu mặt thẹn nhắc nhở nàng là lao sư của ta sưng ơ bổ câu s ữ n g sờ một chút chủ nhân, chủ nhân lao sư ta còn tưởng rằng nàng là của ngài tiểu thế đâu chán nàng lợi hại sao mặt thẹ thành khẩn nói ra lợi hại hơn ta sương bù câu lập tức tiến đến mặt gạ d ẹ t bên người a tôn kính nữ sĩ có thể bị ngài lấy tên hiệu là vinh hạnh của ta từ nay về sau ta sương bù câu liền có mói tên hiệu đó chính là tiểu biệt gây nên ai cũng không cho phép cùng ta đoạt cái tên hiệu này làm ơn tất trên người ta ném một cái ma pháp tiêu ký dạng này các loại chủ nhân cùng chủ nhân chủ nhân đều chết ngài liền có thể khi t a chủ nhân mặt gạ d ẹ t tiên lặng nhìn xem mặt thẹ cái này tính tỉnh ngươi giáo không đợi mặt thẹ phản bác liền xương thay bù câu giải thích nói dĩ nhiên không phải Ngài không nên hiểu l ầ m chủ nhân c h nhân, ủ đây l à ta c hỏi ủ nhân h giáo. gạ Mặt dẹt ngược lại này ngươi chủ nhân đâu x ư ơ n g b ù câu rất tự nhiên trả lời nói đương nhiên là chủ nhân chủ nhân giáo mặt thẻ im lặng mờ lặng hắn nhịn không được đạn một chút x ư ơ n g b ù câu đầu sau đó nghiêm mặt nói trở lại chuyện chính đi chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới vụ năng lượng vị diện sùng vật của ta hiện tại đang bị vây công đ ị c h nhân là một vị bất tử quân vương cùng một vị chuẩn quân vương theo thứ tự là hắc cám phạ dạ cùng một đầu cốt long mặc gà z gật, gật đầu bất tử quân vương chẳng có gì lạ phụ năng lượng vị diện quân vương là một loại đặc biệt mô bản nó chỉ biểu tượng tiềm lực nếu như ngươi bây giờ đem mình chuyển hóa thành vũ yêu cũng tiến về phụ năng lượng vị diện cắm dễ trăm phần trăm cũng có thể thu được một cái quân vương mô bản dù sao nơi đó tạp binh thực tế quá nhiều hơi ưu tú một điểm cũng là quân vương chỉ tư tuy nhiên phụ năng lượng vị diện cũng không phải dễ dàng như vậy đi chúng ta nhất định phải tìm tới một vị phi thường ưu tú trận pháp sư mới được để ta ngẫm lại liên minh gần đây còn có vị nào trận pháp sư là n h à n dỗi trạng thái mà lại tiến về tầng bên trong vị diện phí dụng cũng không rẻ phụ năng lượng vị diện đích thật là một cái phi thường phức tạp vị diện không giống với thường nhân nhận biết nó thuộc về tầng bên trong vị diện mà không phải ngoại tầng vị diện vị diện trong ngoài tầng phân chia chủ yếu là tương đối bị tinh bích trọng điểm bao bọc người vật chất giới mà nói tầng bên trong vị diện chủ yếu là địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố vị diện vạn giới thụ hải ả hệ thợ vị diện các loại ở trong đó cũng bao quát vị trí cụ thể chưa xác định nhưng phương hướng nhất định là ở bên trong tầng phụ năng lượng vị diện mà ngoại tầng vị diện trừ nổi danh nhất tinh giới bên ngoài còn có áo thuật hoang dã âm ảnh thế giới minh giới thiên luân cùng phiếm t i ê n giới tà linh thế giới cựu trọng luyện n g ụ vượt sâu không đáy loan sinh thiên đường phế tích vân vân b một sinh vật đang tiến hành vị diện lữ hành thời điểm từ trong ra ngoài cơ hồ sẽ không nhận bất luận cái gì l ự cản có thể từ hướng ngoại bên trong liền muốn bỏ phí rất nhiều kình nói ví dụ từ linh pháp sư rất dễ dàng liền có thể từ phụ năng lượng vị diện triệu hoán một bộ khô lâu tới hỗ trợ nhưng nếu như ngươi muốn triệu hoán chính là tỉnh giới khô lâu ngươi liền muốn trả giá càng nhiều pháp lực tinh lực cùng tài liệu p h í dụ bởi vậy thông hướng tầng bên trong vị diện vị diện lữ hành bình thường sẽ bị coi là càng lớn khiêu chiên dù là tại thất thánh liên minh nội bộ các pháp sư cũng sẽ tìm kiếm quen biết trận pháp sư cấp cao đến chợ mình một chút sức lực nhưng mà lúc này sương bổ câu nhảy ra nói không cần trận pháp sư chủ nhân có thể nghịch hướng triệu hắn chủ nhân chủ nhân mặt gà dẹp giật này cả mình còn có loại chuyện này chọn nàng nhìn về phía mặt t h ẻ khi lấy được mặt t h ẻ xác nhận về sau nàng nghĩ ngờ hỏi tia rốt cuộc ai mới là chủ nhân mặt t h ẻ n nhún nhún vai không có quá nhiều giải thích hệ thống phát khế ước cũng là so phổ thông tử linh khế ước cao cấp hơn một điểm trước đó hắn không có để ý lần thứ nhất tao nộ xương b ù câu về sau mặt t h ẻ đi nghiên cứu một chút khế ước ở giữa khác biệt thật đúng là để hắn phát hiện trong đó khác biệt chính hắn khế ước nguồn gốc từ én đầu khế ước hệ thống pháp thuật truyền thừa từ khai sáng thời đại ma pháp nữ thần Về sau qua lại đi thực ấ t thánh trình trở nên phi thường、so、t minh phi hoàn h hắn hắn liên nên lý, i ệ n thao khóa nội dung chủ yếu chia hai bộ phận bộ phận thứ nhất cũng là ngươi nhìn tà đánh Ta bình thuốc này nước có thể khiến ngươi trở nên càng thêm nhạy cảm đặc biệt là tại ngươi nhìn ta đánh thời điểm nó có thể trợ giúp ngươi hấp thu đến càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm nhưng cũng có một cái khuyết điểm ngươi nhất định phải vượt qua đó chính là uống xong bình thuốc này nước về sau ngươi rất dễ dàng trở nên ngứa tay khó nhịn muốn đánh nhau c ũ n g mặc kệ cái này xúc động có bao nhiêu máy liệt ngươi đều được chịu đựng mãi cho đến ta cho phép ngươi cùng người khác đánh nhau tin tưởng ta thích hợp nghẹn một nghẹn đối ngươi rất có chỗ tốt mặt thẹ dương mắt nhìn một chút số liệu cột đói khát d i t h ủ y sau khi phục dụng ngươi nhìn rõ mười khi ngươi tại thông qua quan sát người k h á c chiến đấu học tập kinh nghiệm lúc ngươi có thể thu hoạch được ba lần chiến đấu kinh nghiệm ngươi trở nên cực kỳ hiệu chiến n h ư n ó i như, như khát mặt h ẹ thấy thế lơ đễm ừng ngực ừng ngực uống hết ta có tiết chế lĩnh vực không đến mức biến thành một cái chiến đấu nhưng mà một giây sau mặt gà dẹp ngăn cản ó i ta biết ngươi có tiết chế lĩnh vực nhưng nếu như ngươi muốn phát huy ra dược thủy toàn bộ hiệu quả liền không thể sử dụng tiết chế năng lực ngươi đến tiết chế mình t i ế t chế không phải vậy nước thuốc của ta liền bị lãng phí mặt thẹn h ũ nhũ mày đành phải đáp ứng nói tốt ta mấy giây sau hắn chỉ cảm thấy toàn thân k h ô nóng kìm lòng không nổi cấm địa cầm lên đầu đinh truy hướng về phía xương bổ câu trừng mắt trừng trừng ngươi vừa mới có phải là nhìn ta liếc một chút xương bổ câu dọa đến lập tức trốn đến mặt gà dẹp váy ngắn đằng sau còn tốt ngay lúc này một cái chật hẹp phụ năng lượng trận pháp truyền t ố n g xuất hiện tại hai người trước mặt mặt gà d ẹ t thoải mái đứng lên trên thuận tiện đem ngứa tay khó nhịn mặt thẹ cũng kéo vào đi phụ năng lượng vị diện quân vương núi nhị đoa cốc một cái u ám thân ảnh phi ê u p h ù ở trên sân núi phương bên cạnh của nó còn nắm sấp một bộ động tác chậm chạp cốt long cốt long khung xương phi thường to lớn lớn đến vượt qua phổ thông bất tử sinh vật đối với loài rồng hình thể nhận biết nó có mấy trăm cây xương sườn cùng càng nhiều xương đùi không giống với cái khác đồng loại cốt long xương cốt làm à u đen nhánh nó hồn hỏa rất to lớn nhưng hiện ra hơi hơi m ạ c quang những chi tiết này lộ ra hắn giả làm một đầu cốt long hắn sống được cực kỳ lâu lâu đến ngay cả chính hắn đều quên tuổi tác của mình thế nhưng là cường đại hơn nữa bất tử sinh vật cũng là sẽ chết hắn ở trên vùng đất này chứng kiến qua vô số kệ bất tử sinh vật sinh ra cùng tiêu vong khi hắn nhìn thấy đầu kia đặc thù lại tuổi trẻ cốt long lúc hắn ý thức được mình có lẽ đã đi tới làm bất tử sinh vật sinh mệnh cuối cùng hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của phi l o d i c t nhưng làm nhiều năm cốt long chỉ vương để hắn cứ như vậy rời khỏi quân vương chỉ tranh hiển nhiên cũng là không có khả năng chỉ cần một bước chỉ cần tiến thêm một bước trở thành quân vương hắn này gần như sụp đổ hồn hỏa liền có thể đạt được kéo dài có thể một bước kia là như thế gian nan thắng đến quân vương trên núi năm vị bất tử quân vương một trong phạm dạ â đối với hắn thân xuất việt thủ hắn mới đột nhiên ý thức được nguyên lai mình là thật có cơ hội tiếp tục kéo dài sinh mệnh hiện tại cách hắn triệt để đánh bại phí lộ di ớt chiếm đoạt đối phương lãnh địa chỉ có cách xa một bước nhưng lao cốt long cũng không có gấp hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem phạm dạ â ở... chờ đối phương ra lệnh quân vương cùng chuẩn quân vương ở giữa tranh lệ cực lớn điểm này từ có thể trên người mình diếu võ dương hoài phí lộ di ớt lại bị phả dạ đánh chạ lao cốt long vô cùng rõ ràng phạ d ạ âu giúp mình nhất định là có mưu đồ khác hắn cố nhiên là không cam tâm biến thành công cụ nhưng vì tranh đoạt này tiến thêm một bước cơ hội hắn không có lựa chọn một lát sau phạ d ạ âu chậm rãi mở miệng nói hắn hiện tại đã bị thương nặng coi như trốn về lãnh địa có thể hắn trong lãnh địa những cái kia bất tử sinh vật cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp ta tự mình xuất thủ đã làm trái quân vương ở giữa hiệp định lại đối với hắn tiến hành đ ổ i tận giết tuyệt bốn vị khắc quân vương chỉ sợ cũng muốn đối ta có ý kiến lao cốt long ngửi được một tia không ổn hương vị hắn chẩn nhìn xem phạ ra âu ta có thể cảm thấy được pha lô l ở còn có ư dạ hột l ệ n hàn n h ủi Khi lao cốt long trong đầu trắng bệnh hồn hỏa run dậy một chút trọn vẹn tới nửa phút hắn rốt cục lấy dũng khí hướng phía cái kia lỗ hai đồng dạng sơn cốc khởi xướng sau cùng công kích phản phất cảm hứng được lao cốt long động tác trong sơn cốc chuyển đến phi lộ di ợt hư n h ư ợ c tiếng l o n g â m ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn bất tử sinh vật từ trong sơn cốc lao ra chúng nó hung hãn không sợ chết địa phóng tới lao cốt lòng cùng pha dạo pha dạo cười nhạt một tiếng sâu kiến mới yêu thủ quần các người cốt long tổng yêu nuôi nhiều như vậy khô lâu thì có ích lợi gì đâu quân vương phía dưới đều là sâu kiến nói hắn nhanh chóng ngâm sướng một đoạn t r ú ngữ một mảnh u ám quang vũ rầm rầm tại dốc núi cùng cốc khẩu ở giữa hạ đứng lên ngũ hoàn pháp thuật ban chết quang vũ tắm rửa tại quang vũ bên trong hạ cấp bất tử sinh vật nhóm một cái tiếp một cái địa ngã xuống đất bọn chúng thi cốt bên trên bay lên từng sợi yếu ớt hồn hỏa những này hồn hỏa tại một cố cường đại lực hấp dẫn tác dụng dưới nao nhau, nhau bay đến pha dạo trong t tay một cái màu trắng trong b ì n h không đến một phút đồng hồ thời gian hơn b ạ n bộ khô lâu binh h ồ i phi yên diệt đi thôi tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn b u ô n g tay đánh cược một lần đi đừng để ta xem nhẹ ngươi pha dạo thanh t â m như ác ma nói nhỏ tại lao cốt long vang lên bên thay hắn sải bước địa phóng tới trong sơn cốc bên cạnh pha dạo cũng đi theo bay qua có thể vừa bay ra ngoài không bao xa sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nhưng thấy phi lộ di ở suy yếu ghói yếu gh một cái chật hẹp đường nối vị diện tại trước người hắn đ ỗ n g nhiên rộng mở mau đánh đòn hắn pha dạ ột nghiêm nghị quát nhưng mà bọn họ phát hiện có chút quá trễ hai nhân loại từ trong thông đạo đi ra đi vào phi lô di ợt trước người bọn họ thăm hỏi một chút thoi thóc cất long sau đó hướng phía bên này xoay người lại trong mắt của bọn hắn tràn ngập địch lý pha dạ ột đánh đòn phủ đầu hắn phần n ộ quát phi lô di ợt người thân là quân vương dự quyết vậy mà cấu kết nhân loại pháp sư nơi này không phải là các người nên đến địa phương đây là bất tử giả cơ ngực không phải nhân loại vật chất giới nếu như các ngươi không lập tức rời đi tất cả bất tử quân vương đều sẽ liên hợp lại đối các ngươi tiến hành khu t r ụ mặt thẹ cố nén manh liệt c h i ế n ý lạnh lùng hồi đáp tiểu phi là sùng vật của ta hai người các ngươi đang khi dễ lúc trước hắn cũng đã làm tốt ứng đối ta trả thủ chuẩn bị đi tiểu phi nghe vậy lập tức phát ra lã trá rơi lệ tiếng nức nở pha ra h o ặ lập tức t r ở mặt nói cái gì triệu hoán vật ta cũng không cảm kích có lẽ đói khát dược thủy tác dụng mặt thẹ ở ngực n ộ hỏa đ ằ n g một chút liền giấy lên đến các hạ đều ý đồ dùng kỳ vật che đậy khế ước của ta còn nói không biết rõ tình hình nói hắn mặt đỏ tới mang thai địa chuyển hướng mặt gazeta không n í được mặt gà dẹt hơi hợt đạn một chút chán của hắn ta không nói có thể ngươi liền phải một mực kìm nén xem thật kỹ hào hào học mặt gà dẹt thực chiến dạy học k hóa thứ nhất chính là đ ừ n g tìm địch nhân nói nhảm quá nhiều nói thân thể của nàng đột nhiên cách mặt đất nhanh chóng bay về phía pha dạo cùng lúc đó trong ánh mắt của nàng cũng lóe lên đại lượng mà pháp văn tự nhắc nhỏ ngươi quan sát được mặt gà dẹt sử dụng phi hành thuật pháp thuật năng lực hóa mặt gà dẹt sử dụng địch nhân thấy rõ pháp thuật năng lực hóa kinh nghiệm chiến đấu của ngươi chín đói khát dược thủy cường hóa hắc ám pha dạo hai mươi cấp bất tử quân vương mô bản thôn vệ băng vải năng lực mắc cấp nguyên lai là một đường ngăn băng vải dài kinh nghiệm thăng lên đến toàn thân trên giới thế mà chỉ có hai mươi cái năng lực sẽ sử dụng pháp thuật cũng không nhiều mặt thẹ ngươi ghi nhớ gặp được loại này đẳng cấp hư cao bao còn h ấ t định muốn hung hăng hạ thủ không hiểu việc ngươi sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại có thể thu hoạch một đợt danh vọng mặt gà dẹp một bên bay một bên lớn tiếng giàn giải pha dạ trên mặt có chút không n h ì n được ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ta lúc nào ăn vụng thuộc hạ băng vải nhưng mà mặt gà dẹp cũng không để ý gì tới hắn nàng lơ lửng ở giữa không trung nữ tốc nhanh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g không thể đối phó t ử sinh vật mau lẹ nhất biện pháp cũng là bóp tắt bọn họ hồn hòa trọng điểm đến đây cũng là không thể đối phó t ử sinh vật trọng yếu nhất trí thức hôn hòa sợ nhất đồ vật là phong hòa s ó n g âm nhất là từ minh n g u y ệ t thượng diện chóc xuống chính gió ngươi hẳn phải biết phụ năng lượng vị diện minh n g u y ệ t cùng hai loại gió quan hệ a trong truyền thuyết là minh n g u y ệ t giao phó bất tử giả hai lần sinh mệnh thứ minh nguyện bên trên chóc xuống gió có hai loại gió bác tầm b ồ hồn hòa tăng thực lực lên chính gió hủy diện hồn hòa tiêu trừ vết tích tại phụ năng lượng vị diện hành tẩu ngươi chỉ cần học được phán đoán sắp đến phá ngọn gió nào sau đó học được một tay không gió thuật liền có thể tại cùng bất tử sinh vật chiến đấu bên trong chiếm được t i ê n cơ nhắc nhở mặt gạ d ẹ t đối ngươi giảng thuật chi thức minh nguyệt hồn h ò a chính gió cùng gió bắc kinh nghiệm chiến đấu của ngươi bất tử sinh vật sáu mươi ngươi biết mình đang làm cái gì sao ngươi cũng dám không ra t ử sinh vật bí mật công khai nói ra pháp sư ngươi đây là tại khiêu khích tất cả bất tử giả pha dạ h o ặ ngoài mạnh trong yếu địa quát đương nhiên không phải một trận chính gió liền có thể giết chết tất cả bất tử giả bất tử giả thân thể có thể đối bọn hắn hồn hỏa tiến hành bảo hộ nhưng tại biết những kiến thức này về sau chuyện chúng ta muốn làm liền trở nên đơn giản chỉ nhớ mặt gà dẹp săn g i ế t bất tử sinh vật công thức như sau bước đầu tiên dùng khống gió thuật gọi chính gió mặt gà dẹp một bên ngâm sướng một bên dạy học trong một chớp mắt pha dạ bên cạnh thân liền nổi lên một đoàn màu đen c n g phong một giây sau thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau bay đi nhìn ra hắn phi thường không nguyện ý cùng mặt gà dẹp phát sinh xung đột nhưng mà mặt gà dẹp như thế nào lại bỏ qua hắn màu đen của phong như bóng với hình bản thân nàng càng là cắt một cái cánh cửa thần kỳ ra bước thứ hai mở ra thân thể của hắn thoại âm rơi xuống mặt g d ẹ tiến t vào cánh cửa thần kỳ bên trong xuất hiện tại pha d a ở bên cạnh thân pha d a một lớn tiếng nói ta đã thông chi cái khác quân vương nếu như ngươi lại không nhanh rút đi hôm nay liền mơ tưởng rời đi phụ năng lượng vị diện nói thân thể của hắn bên trên tất cả băng vải tự động tàn ra hướng phía mặt g dẹt phương hướng đưa qua đến tựa như vô số một tay đồng dạng bản thân hắn cũng bắt đầu pháp t h u ậ t n â m sướng nhưng mà mặt g dẹt không quan tâm chỉ là đột nhiên nào về phía đối phương trong chốc lát trên người nàng sáng lên một đoàn lam sắc q u a n huy q u a n huy giống như sóng chấn động hướng phía bốn phía vì phương hướng khuyết tàn ra bị q u a n huy chạm đến băng vải tất cả đều mềm nhũng rũ xuống pháp thuật vô hiệu kết giới pha r ộ tiếng t âm sướng đột nhiên kết thúc hắn chật v ẫ t hướng về sau bỏ chạy muốn rời khỏi pháp thuật vô hiệu kết giới p h ạ m vi có thể mặt g ạ d ẹ tốc t độ thực tế quá nhanh mặt thẻ chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được hai chân của nàng phía trên cố hóa đi nhanh thuật có hay không cao cấp hơn năng lực hóa pháp thuật cũng không biết pháp thuật năng lực hóa quả nhiên trọng yếu pháp thuật vô hiệu kết giới chỉ có thể cấm đoán pháp thuật nhưng cố hóa thành năng lực lại có thể có hiệu lực mặt thẻ yên lặng ghi lại điều này một giây sau mặt gà rẽ vọt tới pha ra ổ h trước người một đôi trắng non tay chụt vào pha ra ổ hỏ phạ dạ vô ý thức cũng giơ hai tay lên cùng nàng đối kháng có thể trong điện quang h ỏ a thạch hắn hai đầu cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất nhưng thấy mặt g dẹt cánh tay cạnh ngoài đột nhiên kéo dài tới ra hai thanh vô cùng sắc bén bọ ngựa đao hai tay của nàng trộm vào phạ dạ ổ trên cổ bọ ngựa đao giống lò so đồng dạng hướng về phía trước đầu tiên tả hữu một xiên liền đem phạ dạ ổ đầu cho thao xuống đâm lôi kéo mặt g dẹt huy động hai tay trong chớp mắt liền đem phạ dạ ổ quân đẩy băng vải thân thể cắt thành từng khối cuối cùng một đoàn hồn hỏa từ phạ dạ trong lồng ngực bay ra ngoài có thể đối mặt có thể đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương minh nguyện chính gió hôn hóa nhất thời như tiêu băng tuyết tan hóa đi đúng lúc này m ặ t gà dẹn chậm rãi lấy ra một cái lam sắc men bình hái mở miệng bình cái nắp pha ra h ộ ồ n hỏa một chút do dự vẫn là chủ động chui vào m ặ t gà dẹn đắp lên nắp bình tổng kết nói một bước cuối cùng nhớ k ỹ dùng loại này cái bình thu bọn họ hôn hỏa không có bất tử sinh vật hồn hóa có thể ngăn cản được chính gió quét so với rơi xuống trong tay của chúng ta bọn họ sợ hơn trực tiếp hồn phi phát tán mà lợi dụng điểm này chúng ta có thể tiểu kiếm một bút loại này hồn hỏa trong liên minh thế nhưng là rất đáng tiền mặt thẹ có chút kinh ngạc nhìn xem từng cảnh t ư ợ ấy hắn biết mặt gạ dẹt rất mạnh nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy nếu như không phải vì g i ả n giải nàng hoàn toàn có thể vừa đối mặt liền miễu s á t pha dạo song phương đều là ngũ dai mát cấp chuẩn truyền kỳ pha dạo vẫn là tại phụ năng lượng vị diện sân nhà nhưng đối phương căn bản không có năng lực hoàn thủ đây chính là mắc nợ hai trăm vạn m ỹ lực sao mặt thẹ trong lòng nói không nên lời sao đ ậ u nhìn xem mặt gạ dẹt đau nhức làm thịt pha dạo hắn cũng không nhịn được muốn tìm địch nhân thay tiểu phi hà giận ngay tại lúc lúc này một cỗ to lớn uy áp bao phủ tới mặt t h ẻ n h ì n thấy đông bộ d ã y núi phương hướng bay tới từng đoá từng đoá mây đen không bao lâu một cái đỉnh thiên lập địa cự tượng xuất hiện tại quân vương núi trần núi cự tượng đến rất nhanh không bao lâu liền đến đ ế nhĩ n đoá cốc phụ cận cùng hắn cùng nhau còn có còn lại ba thân ảnh mộ h u y ệ t cự tượng bán thần vũ yêu nữ yêu c h i vương h á cám tướng lĩnh sương b ù câu trước đó nâng lên bốn vị bất tử quân vương đều đến đông đủ nhân loại mộ h u y ệ t cự tượng phát ra chậm chạp lại thấu triệt t h a nhâm bên trong bao hàm lấy phẫn nộ cảm xúc bốn vị quân vương liên thủ còn chưa đánh uy áp đã kéo căng nhưng mà m ặ t ga z lại đánh gãy c ự tượng phát biểu cũng đoạt trước nói ta là m ặ t ga z đây là học sinh của ta mặt thẹ lão sư của ta là t ỷ di hẹo lão sư ta lão sư là phí tư bản mây vị có gì chỉ giáo lời vừa nói ra mặt t h ẻ lúc trước còn cảm thấy khó mà chịu được uy áp đột nhiên toàn bộ biến mất mộ h i ệ n c ự tượng trầm m ặ t rất lâu đột nhiên dùng rất nhanh ngữ tốc nói ra chúng ta không có ý tứ gì khác chỉ là tới xem một chút trước mắt đến xem mọi người trung đụng giống như đều rất vui sướng cái này rất tốt ta còn có khác việc cần hoàn thành liền không ở nơi này lưu lại tôn kính mặt gạ d ẹ t nữ sĩ mặt thẹ tiên sinh chúc các ngươi tại phụ năng lượng vị diện đường đi vui sướng mặt khác cũng hy vọng các ngươi có thể thay lục hoàn c h i địa quân vương nhóm hướng tỷ di ẻ o nữ sĩ v â n an nói xong những thứ này bốn vị bất tử quân vương s á m xịt rút lui chỉ để lại lao cốt long một mình trong gió lộn xộn đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn rời đi mặt gạ d ẹ t quay đầu nghiêm túc nói ra ghi nhớ đây là trọng điểm bên trong trọng điểm đánh không lại thời điểm liền tự giới thiệu tốt đầu này cốt long g a o cho ngươi để ta xem một chút hiện học hiện dùng bản sự như thế nào c h ư n một trăm sáu mươi sáu ảo thực bảo châu mặt thẹ trong lòng chiến ý mãnh liệt nhưng ở đối mặt lao cốt long lúc hắn vẫn bảo trì cẩn thận chặt chẽ thái độ m ặ t gà dẹp phong cách chiến đấu sở dĩ có thể làm đến như vậy buông thả đó là bởi vì nàng có tư bản mà mặt thẹ biết mình còn kém xa lắm đặc biệt là tại không sử dụng triệu hoán vật tình hôn g i ớ i tử linh pháp sư lúc đầu hơn phân nửa chiến l ư ợ c liền đến từ tầng tầng lớp lớp bất tử giả đại quân hắn đương nhiên cũng có thể dùng bất tử giả đến đem lao cốt long đẻ chết nhưng như thế liền mất đi thực chiến huấn luyện ý nghĩa mặt thẹ lấy ra một bình tật chạy dược tê uống hết một phần ba lại cho mình ném cái lòng bàn đối mặt loại này cốt long loại này hình thể nhân không biết phi hành thuật kỳ thật thật phiền thoái ma thảm cùng phi hành cái trội đều không đạt được thời gian chiến tranh sử dụng nhu cầu cùng so sánh tự thân tốc độ di chuyển là chiến đấu bên trong càng quan trọng một vòng mặt thẹ vừa đi mấy bước phía sau liền chuyển đến tiểu phi tha thiết tiếng dên nhẹ hắn run run dày r à y địa từ dưới đất đứng lên xin chiến chỉ ý từ khế ước bên trong chuyển đến nhưng bị mặt thẹ quả quyết tự tuyệt nghỉ ngơi thật tốt đi các loại nghỉ ngơi tốt ngươi chính là quân vương mặt thẹ nhẹ giọng trấn an nói cách đó không xa lao cốt long ánh mắt lóe lên một tia đấu kị hà quang hắn nhìn về phía trên bầu trời mặt gạ d ẹ t này thân ảnh tiểu tiểu biết hôm nay mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát sợ cả một đời tại sắp tan thành mây khói giờ khắc này hắn rốt cục giấy lên chiến ý hừng hực đúng vậy à cũng nên vì chính mình chiến đấu chân chính một lần cả một đời kéo dài hơi tàn cả một đời không tranh với người đến tột cùng đổi lấy cái gì đâu ta từ đản sinh một ngày kia trở đi cũng là cái ổ vô dụng long sinh tín điều cũng là dĩ hòa vi quý nếu như không phải sinh ra cũng là bất tử giả bên trong cao đẳng tồn tại chỉ sợ ta đời này là tại nhiệm người nô dịch lăng đục bên trong vừa qua nhưng dù cho như thế lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu ta gặp quá nhiều quân vương bọn họ mới đầu đều không kịp ta nhưng bọn hắn có so ta có thiên phú có so ta có trí tuệ có so ta có dũng khí ta coi là chỉ cần sống được đầy đủ lâu coi như không tranh với người cũng có thể trở thành quân vương có thể kết quả là vẫn là muốn chiến một trận a vậy thì tới đi liền để ta đầu này sắp đến bị quét vào lịch sử hạt đ ù i tiện mệnh cùng cao cao tại thượng thất thánh liên minh pháp sư đấu một trận nếu quả thật có thể giết hắn cũng chỉ có mấy cái pháp sư sẽ cảm thấy đau lòng a lao cốt long tiếng lòng không người có thể nghe được nhưng này hồn hóa bên trong nô nước tấp nập cảm xúc lại rõ ràng cũng bất quá mặt t h ẻ cùng lao cốt long l i ê n nhau hai người đều đọc hiểu đối phương kiên quyết thái độ song phương bảo trì một cái cực kỳ vi diệu khoảng cách ra ngoài một loại kỳ quái ăn ý song phương đều không có động trước đều tại lặng trờ đối diện ra chiêu thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt t h ẻ lộ ra vô cùng có kiên nhẫn lao cốt long liền càng có kiên nhẫn ngược lại là ở trên trời quan chiến mặt gạ dẹt dần dần mất đi kiên nhẫn nàng giờ phút này đang ngồi ở ma trên n ệ không biết từ nơi nào móc ra một bao hạt dưa say sưa ngon lành địa đập. đập lấy đập lấy nàng liền không nhịn được phú nói nếu như không muốn m ạ o g m ộ i tiên cơ bị người tìm tới phản kích cơ hội có thể dùng trào phúng các loại thủ đoạn khiến cho đối phương đòn đánh đầu tiên đang khi nói chuyện qua tử sắc vùng một chỗ sương b ù câu thấy thế lập tức g ầ n cần địa đi nhặt mặt thẹ lúc này lại không để ý đến kêu gào mạt gà z hắn không phải đang n g à người n mà chính là đang quan sát lão cốt long mặt thẹ suy đoán mặt gà z trên thân cố hóa pháp thuật c h i tất nhược điểm phân tích cuộc đời chắc tả các loại nhìn rõ lĩnh vực hoặc là tiền đoán lĩnh vực pháp thuật đây là nàng có thể nhanh chóng đọc lên phạ ra ở hà nội tình n vào mặt thẹ không có bỏ được bên trên đòn bẩy mua những năng lực kia cho nên chỉ có thể thông qua mắt thường quan sát cảm giác, nhìn rõ các loại thủ đoạn đối với địch nhân tiến hành quan trắc ngay tại hắn cùng lao cốt long rằng có thời điểm số liệu cột nội dung cũng đang không ngừng đổi mới nhìn rõ mười ngươi quan sát được lao cốt long hồn hỏa trạng thái cực kỳ không ổn định hắn chỉ sợ chạy tới bất tử sinh vật sinh mệnh cuối cùng hồn hỏa lúc nào cũng có thể phai mò nhược điểm ngươi quan sát được lao cốt long phía bên phải dưới xương s ư ờ n tồn tại vết thương cũ nơi này xương s ư ờ n phân bố tỉ mỉ mã nát trời sinh hộ giáp phổ biến so với những vị trí khác muốn thấp một chút cảnh cáo cảm giác hồn nắn ngươi nhìn rõ đến giả cốt long phía bên phải dưới xương sườn nhược điểm là cái ngụy trang c ầ m ấy tỉ mỉ nát xương bên trong lấp lấy thoái cốt độc lôi người công kích khả năng lọt vào độc lôi truy tung công kích lại độc lôi bên trong là nhiều lần tinh luyện qua nội giáp xương hộ giáp giá trị cao đến mười ba điểm quả nhiên là cái lao âm bị mặt hẹ may mắn mình bằng vào lý trí đẻ nén xuống dược thủy tác dụng nếu như dễ tin ngay từ đầu phát hiện được điểm làm không tốt còn muốn ăn được một cái thua thì ngầm loại này cấp bậc bệnh nhân trừ phi vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu nếu không là sẽ không lưu lại rõ ràng sơ hở tại trong lúc này tiểu phi cũng thông qua khế ước nói cho mặt thẻ lao cốt long trạng thái vô cùng tốt hắn duy nhất thiếu hụt có lẽ cũng là quá già già dặn mặt thẻ chỉ sợ đợi thêm một chút hắn liền tự mình chết đáng tiếc không phải vậy bao nhiêu cũng là người tài có thể sử dụng mặt thẻ trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy sau một khắc hắn đột nhiên hướng phía trước thực sự một bước chuẩn bị đậu thủ lao cốt long trong đầu hồn hỏa lắp một cái hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt thẻ mụ, mụ ngươi tối hôm qua trên giường nói ta rất tuyệt mặt thẻ đột nhiên mở miệng nói lời này hắn nói nhưng thật ra là có chút khó chịu bởi vì hắn không am hiểu khiêu khích người khác cho nên chỉ có thể từ dễ gạn nơi đó chép một tay mặt thẹ vốn là ôm thử nhìn một chút tâm lý ai ngờ lao cốt long quả thật giận tí mặt người đang nói gì đấy ta là bất tử sinh vật ta rõ ràng không có mụ mụ đang khi nói chuyện hắn lại thật tức giận khí cực kỳ nhanh chóng mà tầng trời thấp c ư ớ p đi tới lao cốt long không động thì thôi khẽ động tựa như bô lôi hắn toàn thân trên dưới bao phủ lưu lục sắc q u a n huy tốc độ phi hành lại so tiểu phi nhanh hơn một chút cũng may mặt thẹ sớm địa chuẩn bị sẵn sàng cánh cửa thần kỳ một cái ngân quang lừng lánh đại môn xuất hiện tại mặt thẹ bên người hắn di tốc rất nhanh nâng lên chân trái liền hướng trong môn bước. lao cốt long kinh nghiệm cực kỳ phong phú tại mặt thẻ kéo ra cánh cửa thần kỳ này một cái trước mắt hắn liền bắt đầu chậm lại tốc độ đồng thời thông qua cảm giác đi tìm kiếm môn một phía khác điểm rơi tìm tới bên hai đoá cốc tây bắc biên một tòa núi cao trên sườn núi khoảng cách không sai biệt lắm cũng là một trăm năm mươi m lao cốt long quyết định thật nhanh nhất thời cải biến tiến lên phương hướng hắn cái kia khổng lồ thân thể đ ỗ n g nhiên ly khai mặt đất lấy một loại không phù hợp hình thể linh sáo cấp tốc độ đến trên sườn núi một giây sau cánh cửa thần kỳ bên trong sáng lên một tia sáng huy lao cốt long ánh mắt lóe lên một tia đất ý dự phán đến hắn bỗng nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu cách cách một con thối dày từ trong cửa bay ra ngoài tinh chuẩn địa rơi vào trong miệng của hắn ừ m rất lâu không ăn người sống làm sao hương vị biến lao cốt long tư duy trì trệ nửa giây thoáng qua về sau là hắn biết mình bị đ u ồ n lịch nhưng thấy dưới s ơ n núi cái kia pháp sư vừa vặn cả dĩ hạ địa sông mình với tay ghê tởm hơn hắn hai chân bên trên dậy là mặc trình tề điều này nói rõ hắn ném dậy đều không phải mình cân nhắc đến đối phương từ linh pháp sư thân phận chưa chừng cũng là từ cái kia bộ thi thể bên trên lay xuống tới ta chẳng lẽ không xứng với chân ngươi bên trên dậy sao lao cốt long dần từ tâm lên hắn bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng phía mặt t h ẻ phương hướng bay nhanh mà đi lần này hắn hấp thụ giáo huấn tại khoảng cách mặt t h ẻ chừng năm mươi m thời điểm hắn trực tiếp phóng thích mình đọng lại đã lâu long uy khi này trùng trùng điệp điệp tiếng long ngâm trong sơn cốc vang lên lúc toàn bộ vùng núi đều quanh quẩn chuẩn quân vương to dọ thanh â m những âm thanh này phản vật đang thổ lộ hết lao cốt long uy nghiêm cùng n ộ hỏa có thể khiến lao cốt long không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện đối phương bị mình long uy chính diện đánh trúng tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng còn xông mình vây tay lại là cái miễn dịch long uy tiệt c h n g lao cốt long lại là phần nộ lại là bất đắc dĩ nhân loại pháp sư thật sự là đa nguyên vũ trụ bên trên lớn nhất tiện sinh vật tại hắn trong ấn tượng đến vụ năng lượng vị diện du sơn ngoạn thủy pháp sư liền không có mấy cái không thể miễn dịch long uy khoảng cách song phương càng kéo càng hẹn mặt t h ẻ n â n g lên chân phải hướng trong môn đi động tác của hắn không nhanh không chậm nhưng mà lao cốt long hồn hỏa lóe lên vừa mới hắn làm động tác giả lúc nhất chính là chân trái nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh lao cốt long đột nhiên quay lại phương hướng hướng phía trên sườn núi cánh cửa thần kỳ vặn người bay đi vài giây sau hắn gọt tới cánh cửa thần kỳ trước lại là bạch quang ló một con tất thối ném qua tới lần này lao cốt long cũng không còn cách nào chịu đựng cái này đáng ghét cánh cửa thần kỳ hắn r ơ i lên móng vuốt manh liệt hướng phía cánh cửa thần kỳ vô xuống mặc dù hắn hồn hỏa đã rất suy yếu nhưng hắn vẫn là triệu tập không ít lực lượng tinh thần đem đại lượng phụ năng lượng thêm c h ú tại trên móng vuốt dùng cái này đến cam đoan có thể nhất cử đem mặt t h ẻ cánh cửa thần kỳ đập nát nhưng lại tại to lớn móng vuốt rơi xuống thời điểm cánh cửa thần kỳ cách cách một chút biến mất mặt thẹ hủy bỏ cánh cửa thần kỳ vê a n móng vuốt rơi xuống khí thế rất đủ không được hoàn mỹ chính là cái gì cũng không có đập tới lao cốt long không có n h c trí hắn cắm đầu liền hướng về phía mặt t h ẻ phương hướng bay đi nhưng lúc này đây không chờ hắn tới gần mặt t h ẻ thân thể liền hóa thành một đầu hình thể không nhỏ phi hành sinh vật phong thần dược long hô hô hắn ô hô. điều khiển lấy cuồng phong bay lên cao tiên h phụ năng lượng vị diện bầu trời bị vô tận vẻ lo lắng bao phủ mặt t h ẻ có thể cảm nhận được này một cỗ khí lưu từ phía sau mình đánh tới đem thân thể của mình không ngừng mà nâng lên kia là từ minh nguyệt phía trên đến t r i n h gió phong thần dược long sinh ra liền nắm giữ lấy khống chế khí lưu cùng cuồng phong chi lực hai loại năng lực hiện tại hắn lôi cuốn lấy đại lượng chính bầu không khí lưu hướng phía cốt long lao xuống đi qua. Dực lạnh thấu xương chính gió đã vô tình đập lên láo cốt long bề ngoài đừng nói hắn hồn hỏa vốn chính là dầu hết đèn tắt trạng thái liền xem như toàn thắng tư thái cũng nhất định phải tránh né mũi nhọn k ế t k ế t k ế t k ế t lao cốt long đem thân thể tựa ở trên núi toàn thân như một con rắn tầng tầng co lại là lớn nhất trình độ địa giảm xuống chính gió uy hiếp hắn tương hồn lửa bao bọc trong lớn nhất đầu phong thần d ự c long mãnh liệt vớt cánh đại l ư ợ n g cùng phong từ đầu khớp xương rớt vào nhưng láo cốt long phòng thủ kín kẽ thân là bất tử sinh vật khắc tinh chính gió đúng là chỉ đối với hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra Quả nhiên, có thể sống tạm lâu nhiên, sống như thể có tạm vậy, bên ả bản o kéo trong Lao long toàn coi hao hoàn mệnh Mặt âm thầm cảm muốn một khẳng định căng. lòng động tác này là toàn phòng ngự này hắn coi như muốn chuyển đổi hình thái, cũng cần tốn hao một chút thời gian. Nay băng với là hoàn toàn đem chiến đấu quyền chủ động đường thẻ khái. Chỉ thái, thái, chút thời chủ b sự đổi đem đấu vị là là là lại. tiếc. cốt tác tư với ý trên bầu trời phong thần dực long lần nữa gọi một trận cùng phong đối lao cốt long một hồi máy h u ổ i thân thể của hắn lại đáp xuống khoảng cách lao cốt long không đủ hai mươi m ở địa phương Siêu. lao cốt long phản ứng cũng không chậm ngay tại mặt t h ẻ hiện thân ngay lập tức hắn này quận tại cùng nhau xương cốt liền bắt đầu di động chỉ là động tác của hắn vẫn còn có chút chê. mặt t h ẻ sau khi rơi xuống đất ngáy mắt hé miệng sau một khắc một đạo bao hàm phụ năng lượng sóng xung kích tỉnh h l ì n h hướng về phía lao cốt long hồn hỏa vị trí phun đi qua đây là hắn tại đùa bón cánh cửa thần kỳ lúc liền sớm điều hòa tốt năng lực pháp thuật điều hòa tử vong sóng xung kích tinh thần đâm xuyên điều hòa phụ ra hiệu quả hiện tại tử vong của ngươi sóng xung kích đem c ó thể xuyên thấu địch nhân bên ngoài thần đối với địch nhân linh hồn tiến hành nhưng vẫn sẽ tạo thành không thua kém t ỉ n h thần đâm xuyên tổn thương một đạo vô hình sóng âm xuyên thấu tầng tầng hai cốt thẳng đến lao cốt long hồn hỏa phía trên cái tiêu đạo sóng âm cũng không cường đại thậm chí có chút yếu hót đổi thành lao cốt long toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ chỉ có thể để hắn hơi thụ cái vết thương nhẹ nhưng bây giờ phốc, không hề có điểm báo trước lao cốt long hồn hỏa như vậy phai mở ngay sau đó là rầm rầm thanh âm hắn này viễn siêu tầm thường cốt long thân thể ẩm vàng sụp đổ đủ loại kiểu dáng xương cốt giống như tuyết lở rơi ở trên mặt đất mặt hẹ lui hai bước né tranh từ đại lượng xương cốt tạo thành đất đá trôi sau đó mới vội vàng lấy ra một cái bình đuổi theo này t ứ tán hồn hỏa hấp thu số liệu cột bên trên nhắc nhở n g ư ơ i giết chết lao cốt long lờ v ờ m ộ ư ơ i sáu chuẩn quân vương kinh lịch một trận kinh tâm động p h á c h chiến đấu n g ư ơ i thu hoạch được trở xuống yếu tố một kéo dài m ộ ư ơ i hai sách lược lĩnh vực hai nhặt nhạnh chỗ tốt m ộ ư ơ i hai sách lược ba lôi kéo m ộ ư ơ i hai chiến đấu lĩnh vực bốn tập kích m ộ ư ơ i hai chiến đấu c h i ế n lợi phẩm n g ư ơ i thu hoạch được hồn hỏa còn sót lại m ư ơ i bốn người thu hoạch được lao cốt long trên thân rơi xuống tinh hoa ảm thực bảo châu người thu hoạch được lao cốt long trên thân rơi xuống mấy vạn cây xương cốt n g ư ơ i lấy đi lao cốt long toàn bộ xương cốt n g ư ơ i tiết kiệm yếu tố m ộ ư ơ i t e o kiệt lĩnh vực cốt long quả nhiên cũng đều là quỷ nèo g h mặt thẻ than thở địa thu xương cốt vụ trộm liếc liếc một chút chính y ê u thai du thai cưới ma thảm tới mặt gà r ẹ t hậu giả mỹ hệ sát phạ dạo khẳng định đến không ít đồ tốt mà lao cốt long nơi này chỉ có hạt châu kia xem như có chút giá trị tuy nhiên cân nhắc đến hát cám phạ dạo cùng lao cốt long ở giữa thực lực sai biệt mặt h ẻ đối với cái này cũng có thể tiếp nhận hắn đối hạt châu sử dụng một cái giám định vật giám định thành công ảm thực bảo châu phụ năng lượng tinh hoa ngươi có thể đem hắn khảm nạm tại thường dùng thi pháp môi giới phía trên. sau đó ngươi thông qua nên môi giới chỗ thi triển tất cả pháp thuật đều tự mang ảm thực tổn thương ảm thực tổn thương mỗi m ộ ư ơ i phút tiến hành một lần ảm thực kháng tính phán định phán định có hiệu lực thì khấu trừ mục tiêu một phần trăm sinh mệnh giá trị ngươi cũng có thể thông qua trang sức hóa nghi thức đem hắn chuyển hóa thành ma pháp đạo cụ trang sức sau đó khi ngươi đeo n ê n trang sức lúc ngươi sẽ thu hoạch được ảm thực nguyền r ù a năng lực ảm thực nguyền r ù a thông qua một cái đặc biệt nguyền r ù a động tác ngươi có thể khiến mục tiêu một cái bộ phận mất có thể cụ thể có thể ảnh hưởng trở xuống ngũ ca bộ phận tay phải mắt trái, trái chân phải hoặc lão nhị n g ư ơ i đồng dạng có thể đem hắn làm chưa ra công bạo vật tùy thân mang theo thường xuyên thưởng thức cử động lần này sẽ có cực thấp tỷ lệ giúp ngươi tiến vào h m thực lĩnh vực cực thấp s á t suất xem ra vẫn là đem nó khảm nạm hoặc là làm thành trang sức tương đối tốt mặt thẹ từ trước đến nay đối với mình vận khí không quá tự tin thế là hắn thưởng thức hai lần hạt châu liền chuẩn bị đưa nó nhét vào trong bọc hành lý có thể một giây sau mặt thẹ trước mắt đột nhiên tối sầm nhắc nhỏ ngươi t i ế n vào h m thực lĩnh vực hôm nay đi bệnh viện hơi ngắn một chút ngày mai liền sẽ hung hăng dài ra trong bóng tối vô tận mặt thẹ phản phát hoa thân thành một con phi trùng thế giới là từ hai màu đen trắng tạo thành từng khối pha tạp sắc điệu dần dần ngưng là thực thể hắn bản năng hướng về phía trước gặp phải là một đầu lại một đầu lối rẽ nơi này tựa như là một tòa mê cung mặt thẹ ý đồ ngầm đầu lại chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn cảnh sắc hắn thậm chí không có cách nào chính k h ô n g chế thân thể chỉ có thể theo này yếu ớt khí lưu nước chạy b à o trôi một lát sau hắn dừng s á t ở một chỗ trên vách đá cách đó không xa trong mê cung đang đứng một viên to lớn cây huệ cây huệ trạc cây bên trên ngồi hai cái mặc đấu đ ồ n g màu đen mang theo mặt nạ màu trắng hạ thể hư vô đến cơ hồ nhìn không thấy ra hỏa mặt h ẹ thấy không rõ càng nhiều chi tiết nhưng lại có thể nghe rõ ràng giữa bọn hắn đối thoại một người trong đó nói thiên biến giả huyết mạch đang khôi phục phương bắc cự ma đế quốc cùng người man bộ lạc cũng đang một lần nữa qua khởi nghiệt long tuy nhiên khó thành khí hậu có thể vân thượng trong phế tích đổ xuống r a chất dinh dưỡng đủ để sinh sôi ra càng nhiều tạ ác sắp đến đến cuộc diện chỉ sợ không phải thất thánh liên minh có thể trưởng không được một người khác thanh âm muốn non nóc nó nhanh sao lón tuổi chút nói ta nghe nói cự thú còn không có nhanh như vậy chúng nó muốn tại kỳ số thiên biến về sau có thể kỳ số thiên biến vẫn cần thời gian trong đó mấu c h ố c nhất vẫn là phải xem d ô n nạn mặt khác người kế h ỏ i c h dồn nạn hiện tại là tình huống như thế nào lớn tuổi chút trả lời không rõ ràng trước đây ai cũng không biết đến tội cùng là phương nào thế lực đối dô nạn ra tay thế nhưng là gần nhất từ thất thánh trong liên minh chuyển tới tin tức tựa như là ỷ xạ bèn làm người trẻ tuổi rất kinh ngạc ỷ xạ bèn tại sao phải đối với mình học sinh hạ thủ lớn tuổi người thì lộ ra không cảm thấy kinh ngạc ta đều nói là nghe nói tin đồn tin tức không chừng cũng là giả liền xem như thật cũng không kỳ lạ ở lâu thế giới cao vị người như chậm c h ạ m không thể đột phá thì nhất định điên cuồng y xạ bèn đoán chừng cùng lúc trước thái dương thần đồng dạng nàng khi quá lâu thần pháp sư lại kiến thức hôn khát hai pháp sư cường đại tự nhiên không chịu cô đơn có thể liên quan tới như thế nào bước về phía thiên thai không ai nói rõ được thất thánh liên minh q u ẫ n cảnh đồng dạng ở chỗ đây tình cảnh của bọn hắn kỳ thật cùng thiên luân cung đám kia kẻ đáng thương đồng dạng khác biệt chính là các pháp sư còn chưa kịp trưởng thành đến thế giới chỉ đình cũng nhanh một cái tiếp một cái triệt để điên cuồng người trẻ tuổi chật, chật nói xem ra tại hạ một thời đại tình thế hỗn loạn trước mặt chúng ta linh xúc hội đường rất có cơ hội lớn tuổi người tự hào nói đương nhiên linh xúc hội đường là q u ạ các ma vực thế lực cường đại nhất có phạm tử tức tại chúng ta thế tật sẽ tại một cái hẹn đồ n ằ m bên trong thống nhất ma vực phạm tử tức triệu hắn một vạn tên đêm đ ồ n g u linh ba ngàn tên hấp huyết quỷ còn có đến không hết những sinh vật khác hắn cũng là có thực lực nhất ma vực chỉ vương người trẻ tuổi cũng đi theo lưỡng ngực vừa nghĩ tới chúng ta cũng tại phạm tử tức thủ hạ công việc thật là khiến người cùng có vĩ nhiên hai người các ngươi tiểu u linh lại tại lời biếng còn không mau đi p h ả i đưa hôm nay hoàng hôn tin nhắn nếu là chậm trễ phạm tử tước chuyện này ta không phải đem các ngươi rút hồn phi phát tán này hai cái tiểu u linh nhất thời từ trên cây huệ biến mất không lâu sau đó mặt thẻ nhìn thấy một cái kỵ sĩ không đầu vội vàng một cỗ xe ngựa từ mê cúng phía trên hạ xuống tới h ắ n tại trên cây huệ dừng lại một hồi ánh mắt cảnh giác đảo mắt một tuần một lát sau hắn mới hướng về phía xe ngựa toa xe phương hướng cung cung kính, kính nói công chúa mời xuống xe màn xe bị một con trắng nón tay xốc lên không đợi mặt thẻ thấy rõ ràng vị công chúa kia toàn cảnh kỵ sĩ không đầu đột nhiên hướng mặt thẻ phương vị ai một con sâu nhỏ trong chốc lát một cố cường đại lực lượng đánh trúng mặt thẻ mặt hắn chỉ cảm thấy cái chán đau xót bên hai truyền đến a một tiếng kia là một cái có chút giọng nữ dễ nghe ngay sau đó ý thức của hắn liền xoay người lại trong cơ thể nhắc nhở n n g ư ơ i tiên vào ảm thực lĩnh vực cũng tại trong lúc vô tình cũng nghe được có quan hệ linh xuất hội đường tin tức làm tiến vào lĩnh vực h ồ i báo ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống ba cái năng lực bên trong hai cái một ảm thực chi hỏa chỉ định ngươi một ngón tay làm ảm thực chi hỏa phát xả đầu sau đó ngươi không cần ngâm sướng liền có thể từ nên đầu ngón tay phóng xuất ra một đ o ạ n có ảm thực năng lượng hỏa diễm nên hỏa diễm có thể trong nháy mắt tạo thành đại lượng ma pháp tổn thương cũng tại phía sau trong vòng mười phút đối với địch nhân tạo thành mỗi phút hai ba điểm ảm thực tổn thương ghi chú ảm thực c h i hỏa không có mỗi ngày thi pháp hạn chế nhưng khi ngươi thi triển quá nhiều lần ngươi cây kia ngón tay có khả năng sẽ biến thành màu đen phát c ứ n g rắn hai say lòng người nói nhỏ ngươi có thể thông qua ảm thực lĩnh vực đối một mục tiêu thổ lộ hết nói nhỏ như đối phương miễn trừ thất bại thì tiến vào say rượu trạng thái say rượu trạng thái đem tiếp tục ba mươi phút ba pháp thuật triệt tiêu ngươi có thể trả giá ngang hàng pháp lực đồng bộ triệt tiêu mất mục tiêu đang thi triển một cái pháp thuật ghi chú nên pháp thuật đẳng cấp không được vượt qua ngươi tự thân đẳng cấp nhất giai mỗi ngày có thể dùng hai lần linh xúc hội đường nghe vào giống như là một cái đến từ quạ các ma vực tổ chức thủ lĩnh của bọn hắn là một cái họ phạm tử t ứ c sao là quạ các ma vực chế độ xã hội bên trong xuất hiện t ấ c vị vẫn là nói hắn là một cái hấp huyết quỷ ngoài ra ảm thực lĩnh vực cùng phần mộ lĩnh vực thực thể hóa đều ở vào quạ các ma vực bên trong mặt thẹ đem vừa mới nghe được yên lặng nhớ kỹ sau đó nhìn về phía số liệu cột hôm nay vận khí quả thực có thể xưng ơ bạo g i ạ p không chỉ có nhất cử t i ề n vào lĩnh vực xem ra còn đi được tương đối sâu có thể thu hoạch được hai cái năng lực mặt t h ẻ suy nghĩ một chút lựa chọn vừa cùng ba ảm thực chỉ h ỏ a là một loại hiệu quả về chi phí rất cao tính công kích pháp thuật năng lực so với nó có thể tạo thành trực tiếp tổn thương mặt t h ẻ càng xem trọng là ảm thực tổn thương mang đến tiếp tục tính sinh mệnh câu trừ cứ việc không nhiều nhưng cũng có thể phong phú hắn tiến công sách lược pháp thuật triệt tiêu không cần nhiều lời tuy nhiên so phản chế cùng bắn ngược đều muốn kém một chút đây cũng là rất tốt chuẩn bị ở sau thủ đoạn không có lý do không cầm xuống về phần say lòng người nói nhỏ năng lực này kỳ thật cũng có chút ý tứ mặt t h ẻ từ đó giải được ảm thực lĩnh vực tựa hồ còn bao hàm say rượu cồn mê man các loại yếu tố lĩnh vực này tương đối ít lưu ý tương ứng tại sử dụng ít lưu ý lĩnh vực năng lực lúc cũng có thể thu lấy được càng thêm giá hơn hắn bất ngờ hiệu quả ngoài ra tham dò ảm thực lĩnh vực còn cho mặt t h ẻ mang đến một cái vĩnh cửu trạng thái ảm thực chống cự thân thể của người đối với ảm thực tổn thương kháng tính mười say rượu kháng tính năm mê man kháng tính năm mặt thẹ nhìn xem trong tay ảm thực bảo châu trên đó p ụ năng lượng quang huy đã ảm đạm khoảng một năm m ba tại nếm đến ngon ngọt về sau hắn th dự định này sau thường thường thưởng thức mặt t h ẻ không riêng gì hướng về phía lĩnh vực năng lực đi hắn càng để ý là tại thăm dò lĩnh vực thời điểm ý thức của hắn có thể tương đối an toàn tiến vào quả các ma vực lần này là bám vào tại một cái tiểu côn trùng trên người vạn nhất lần sau bám vào đến một cái năng lực hành động mạnh hơn sinh vật bên trên có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch mặt t h ẻ lấy lại tình thần lúc mặt gà z đang đứng ở trước mặt hắn gằm hạt dưa dưới đáy vung một chỗ qua t ử xác cái, này lĩnh ngộ một cái lĩnh vực mặt thẹ gật gật đầu thật phục các n g u y ê loại thiên tài này mặt gà z không chút nào che giấu mình ngáp ước mới đầu ta cũng cảm thấy mình là một thiên tài muốn dựa vào mình lực lượng lãnh nộ lĩnh vực cùng năng lực đằng sau mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều có ít người tùy tiện liền có thể tiến vào lĩnh vực cùng đi dạo kỹ viện không có gì khác biệt mà ta tân tân khổ khổ lại chỉ có thể tiến nửa đoạn còn phải tìm người khác hỗ trợ đẩy một cái nếu không phải như thế ta cũng sẽ không lựa chọn mắc nợ hai trăm vạn bắt đầu mặt thẻ nhẹ nhàng tằng tháng một cái chỉ là hôm nay vận khí tốt chỉ là hôm nay mặt gà rẽ hung hăng đập mấy cái hạt dưa phản g phất miệng bên trong cắn làm ặ t thẻ toán ao ước không đến nơi không có một chút thiên phú lại thế nào có thể sẽ bị xạ bèn nữ sĩ coi trọng để chúng ta trực tiếp tiến vào phục bàn câu đầu tiên ta cần vạch tại ngươi cùng lao cốt long lôi kéo giai đoạn tùy ý môn là không cần thiết chút nào khâu ngươi từ cánh cửa thần kỳ bên trong thu hoạch cái gì đâu không có ngươi ngược lại lãng phí một con dậy cùng một con bít tật loại khiêu khích này trong mắt của ta đơn thuần vẽ v ở i thêm chuyện ngươi đại khái có thể trực tiếp xử lý hắn mặt thẹ khiêm tốn gật đầu là như thế này nhưng ta cho tới bây giờ còn không có trong thực chiến sử dụng qua một lần cánh cửa thần kỳ cho nên muốn mượn hắn đến luyện tay một chút mặt gà dẹp nhãn trâu xoay đậu nếu là như vậy cũng có thể lý giải phương diện khác ta cũng là tìm không ra tật xấu quá lớn nhưng ta có thể hướng ngươi đề cử một chút pháp thuật nếu như ngươi có thể thành thạo nắm giữ cũng vận dụng những pháp thuật này như vậy đối phó vừa mới đầu kia cốt long ngươi sẽ càng thêm không chút phí sức cái thứ nhất là phi hành thuật phi hành thuật tầm quan trọng không thể nghi ngờ hạ cấp phi hành thuật nhị giai liền có thể học nhưng hiệu quả rất kém cỏi trung cấp phi hành thuật yêu cầu là tam giai hiệu quả đồng dạng nếu như đẳng cấp của ngươi rất nhanh liền sẽ tăng lên như vậy ta đề nghị ngươi tại tứ giai về sau trực tiếp đi học ỷ xạ bèn phi hành thuật loại kia thể nghiệm ngươi thử qua về sau nhất định trung thân khó quên thứ hai là một cái tên là thoái cốt chi gạo tứ giai pháp thuật chỉ cần ngươi nắm giữ lấy tử linh tương quan lĩnh vực hẳn là có thể sớm học tập pháp thuật này là chuyên môn dùng để đối kháng khô lâu hệ bất tử sinh vật nếu như là một ngũ giai pháp sư thi triển đầy hiệu quả thoái cốt chi gạo có thể trực tiếp đem đầu kia cốt long oanh thành tan ra thành từng mảnh trái lại là một tử linh pháp sư nếu như ngươi dựa vào chính là thủ hạ khô lâu hệ bất tử sinh vật sức chiến đấu như vậy ngươi liền phải nghĩ biện pháp làm sao tăng cường bọn họ ở phương diện này khẳng tính chủ yếu là đối sóng âm năng lực chống cự cái thứ ba không phải pháp thuật là một loại tên là tự nhiên thi pháp năng lực Ta nếu h thấy ngươi nắm giữ lấy phong thần dực long hoang dã hình thái, thể kích thời điểm, nhất định phải ì n ngươi nắm long này ngươi dụng vong sóng sung rất tốt. tại tử lấy giữ cái điểm, i dực dã Có sử b n thành nhân loại hình thái gần sát đối thủ, nơi này kỳ thật tồn tại một điểm an toàn thai hoàng thái sát thủ, thật tại một thai loại đối điểm kỳ ẩm. ế như ngươi có thể tại phong thần dược long hình thái hạ sử dụng bộ phận pháp thuật như vậy vấn đề này liền đem giải quyết dễ dàng tuy nhiên năng lực này phi thường hiện thấy liền ngay cả lao sư của ta nơi đó cũng mua không được ngươi phải đi tìm tư thâm đại đức lô y thì mới được k h thật cùng loại mạch suy nghĩ còn có rất nhiều ngươi có thể khóa sau lại phát triển một chút tư duy ta chỗ này chỉ có cung cấp mấy cái đề nghị mặt thẹ nghe xong khóa sau đã cảm thấy có chút không đối thực thao khóa cái này kết thúc trên người ta d ư a hiệu còn không có tán xong đâu mặt gà dẹt đem sau cùng một viên hạt dưa g ă m rơi sau đó thành thơi thành thơi để nói ngươi nhìn ta giết một chỉ bất tử sinh vật ta nhìn ngươi giết một chỉ bất tử sinh vật sau đó phục bản trở lên cũng là lần này thực thao khóa toàn bộ nội dung nếu như ngươi cảm thấy thật vất vả tới một lần p ụ năng lượng vị diện muốn nhiều thực chiến một hồi có thể thêm chúng a mặt thẹ thăm dò hỏi kim tệ vẫn là điểm số mặt gà z hỏi ngược lại người có kim tệ sao mặt thẹ im lặng một cái điểm số ba cái quái vật b a phục bàn còn đảm bảo giá hộ tống giá cả ưu đãi nếu như ngươi có thể một hơi nhiều hơn mấy phút ta còn có thể cho người đánh gãy mặt gà z cười h í p mắt nói ngươi không phải dược hiệu còn không có tản mất sao chỉ cần có thể ra đến ngũ ca điểm số ta thậm chí có thể tự thân lên trận cho người tán mặt thẹ nhìn qua nàng này không có hảo ý nụ cười vội vàng tự tuyển hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của mặt gà z tuy nhiên song phương dù là liều chết nhất chiến đoán chừng cũng là ngăn tay dù sao trên người hắn có ý xa b ẻ n thủ hộ thần mặt gà dẹt trên thân chín thành chín cũng có tỷ gì thủ hộ thần tất cả mọi người là thần pháp sư học sinh vẫn là thành thành thật thật khi đồng đội đi hiện tại mặt t h ẻ biểu thị nguyện ý thêm chung chi thức điểm số với hắn mà nói không có chân quý như vậy cùng so sánh mặt gà dẹt làm bạn cùng chỉ điểm là thứ quan trọng hơn mặt t h ẻ tại cùng lao cốt long thời điểm chiến đấu liền cảm giác được phản phất một cỗ sức mạnh kỳ diệu đang trong thân thể mình thức tỉnh không biết là dược hiệu công lao vẫn là cơ duyên bố trí tóm lại hôm nay hắn tuyệt đối không thể bỏ qua mặt gà dẹt rất tốt ta liền thích ngân loại này tiến tới học sinh Cố lực, lên nỗ lực, tranh thủ s ớ mặt ngày nuôi nhà. đổi đó kịp ta, ta sau bao m gà thẹ n n lại một t i lắc đầu nói không nóng này chúng ta đi trước nhìn xem láo cốt long lánh địa sau đó ta đến chợ giúp sùng vật của ta tấn thăng làm quân vương từ sau lúc đó chúng ta lại xuất phát mặt gà z kinh ngạc nhìn xem mặt thẹ ngươi không phải nói nhanh không nín được sao mặt thẹ thành thật nói xác thực nhanh không nín được vẫn nghĩ tìm người đánh nhau nhưng nghĩ đến lao cốt long trong lánh địa có thể sẽ co bà bối loại này xúc động liền không như vậy mánh liệt thu thập chiến lợi phẩm tương đối trọng yếu chuyện đánh nhau có thể về sau thoáng tại xương bổ câu dẫn đầu hạ bọn họ rất nhanh liền đi vào lao cốt long lánh địa kia là ở vào quân vương dưới núi một chỗ cản gió thung lũng đáng tiếc là nơi này hết thể khiến mặt thẹ thất vọng phóng tầm mắt nhìn tới t h u lũng bên trong trừ một chút cấp thấp nhất bất tử sinh vật bên ngoài không có gì cả cho dù là lao cốt long cư chú chỗ một toa chất đầy mẩu thủy tình cùng cho cốt trên núi nhỏ mặt thẹ cũng không tìm được thứ gì đáng tiền trừ một khối mềm n h ũ n g v ả y rồng khối này v ả y rồng bị tùy ý ném ở một bên thượng diện b ị kín một tầng thật dày hạt bụi nếu không phải mặt thẹ mắt sắc còn kém chút đem nó bỏ qua đi cái này hiển nhiên là một khối trải qua năm tháng dài đằng đắng v ả y rồng khả năng xuất từ lao cốt long lúc còn sống thi thể cứ việc v ả y rồng đã biến chất nhưng mặt thẹ vẫn là đem hắn thu lại dự định ngày sau kỹ càng nghiên cứu một chút tương quan tính năng mà tại mặt thẹ một đoàn người quét dọn lao cốt long chiến lợi phẩm lúc t i ể u phi cũng chạy tới hắn thấp cao ngạo đầu lâu, mặt thệ thuận thế thực hiện lời hứa của mình hắn lấy ra chứa lao cốt long hồn hỏa còn sót lại cái bình đem hắn rộng mở tùy ý tiểu phi hút tuy nhiên tiểu phi cũng rất hiểu chuyện hút tới chỉ còn lại một nửa lúc hắn liền đỉnh chỉ động tác này ngay sau đó trên người hắn bắt đầu liên tiếp d ị biến nguyên bản dán chặt lấy xương sườn phía dưới giả lập v ả y rồng nhan sắc trở nên càng thêm ám chậm hữu lục sắc quang như là sóng nước lan tràn ra ngoài giống như rêu xanh cấp tốc sinh trưởng rất nhanh giả lập vải rồng liền đem tiểu phi nửa người dưới hoàn toàn bao bọc cùng lúc đó tiểu phi trên lưng cũng mọc ra thật dài vũ mao những này vũ mau có điểm giống nhung lông vịt nhưng s ở tới s ở tui lại so nhung lông vịt thô r i á p rất nhiều mặt thẻ đứng tại tiểu phi trên lưng quan sát đến cốt lòng trên thân cái khác biến hóa xương cốt trở nên càng gấp rút thực chỗ ngực xuất hiện một tầng thật mỏng máu màng máu màng ngoại bộ đồng dạng mọc ra cùng loại nhung lông vịt vũ mao trên đầu cũng bao trùm càng nhiều giả lập vải rồng nguyên bản chống r ô n g hốc mắt bị một t ầ n g màu trắng màng nơi bao bọc nếu như nói trước đó l i ê n một chút liền có thể xuyên thấu qua hốc mắt nhìn thấy tiểu phi hôn hòa như vậy hiện tại từ đồng dạng góc độ chỉ có thể nhìn thấy một điểm u lục sắp điểm sáng mà số liệu cột bên trên tiểu ph n g ư ơ i triệu h o á n gia vật phí lộ di ở thắng được quân vương c h i chiến hắn thôn vệ đầy đủ hồn hỏa còn xuất lại đang hoàn thành quân vương mô bản tiến dây phí lộ di ở đẳng cấp tăng lên đến lở vở m ộ ư ơ i tám phí lộ di ở lực lượng một phí lộ di ở thu hoạch được hai cái năng l ư ợ n g mới lục hoàn tri chủ cùng n ả n h lĩnh vực lục hoàn chỉ chủ phí lộ di ở chính thức trở thành phụ năng lượng vị diện lục hoàn chỉ địa quân vương cũng có tư cách tại quân vương trên núi thu hoạch được một chỗ lãnh đ ị ệ hắn thu hoạch được một phần lục hoàn huy hiệu khi huy hiệu bên trên năng lượng tích lũy đến đủ số hắn sẽ có cơ hội tiến về ngũ hoàn chỉ đ i ệ ưu ảnh lĩnh vực p h í lô gì ớt mới và ưu ảnh lĩnh vực bóng đen cùng phụ năng lượng giao giới lĩnh vực cũng thu hoạch được ưu ảnh tiềm hành ưu ảnh triệu hoán cao đẳng ảo ảnh các loại năng lực p h í lô gì ớt m ộ ư ơ i phần cảm kích ngươi tại quân vương chỉ chiến bên trong trả giá hắn đối ngươi độ trung thành tăng lên đến một trăm linh năm cũng cùng ngươi chia sẻ năng lực cao đẳng ảo ảnh cao đẳng ảo ảnh suy yếu bảng ngươi có thể triệu hoán một cái cùng mình giống nhau như lúc ảo ảnh tiếp tục ba mươi phút tại trong lúc này ngươi có thể sử dụng tình thần lực khống chế hắn hành động ảo ảnh không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương lại phải cùng ngươi bảo trì tại nếu như ngươi tại ảo ảnh có hiệu lực trong lúc đó lọt vào công kích vô luận ảo ảnh khoảng cách bao xa hắn đều sẽ nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh ngươi thay ngươi ngăn cản lần này công kích sau đó trong vòng ba giây thân thể của ngươi đem bộ phận ưu ảnh hóa cũng thu hoạch được ba mươi phần trăm giảm tổn thương còn có thể mặt thẹ nhìn xem tiểu phi chính bản cao đẳng ảo ảnh phát hiện huy n ảnh của hắn có thể ngăn cản ba lần tổn thương đồng thời ưu ảnh hóa về sau giảm tổn thương là sáu mươi phần trăm trở thành quân vương về sau tiểu phi càng lộ vẻ uy nghiêm hắn bề ngoài hình tượng cũng từ cốt long hướng về u linh long phóng ra một bức phải biết ưu linh long bình thường chỉ có thể từ chân long chuyển hóa mà đến nào có cốt long tiến giai thành ưu linh long có thể tiểu phi trên người không thể tưởng tượng chỗ còn không chỉ như thế mặt t h ẻ chú ý tới trên lưng hắn lông tơ rất giống viễn cổ khủng l o n g trồng ở tiến hóa sơ kỳ lúc có vũ mao đặc biệt là cùng hắn phong thần dược long vũ mao đặc biệt gần nếu như cả hai ở giữa s á t thực tồn tại liên quan nào đó nhọn h ư vậy xôi thực lực tăng lên cùng bề ngoài biến hóa cùng hắn nói là thăng cấp ngược lại càng giống là một loại tiến hóa mặt ga rẽ hiển nhiên cũng nhìn ra điều này ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chẳng c h m phí lỗ dị ớt vô ý thức cắn hai lần bờ môi sau đó hỏi mặt thể, đầu này cốt lòng người bán hay không mặt thẹ thuần thục hỏi ngược lại người có tiền sao mặt gà d ẹ t nước mắt d ư n g d ư n g m à nhìn xem hắn đừng như vậy nha đầu này cốt lòng còn rất độc đáo mặt thẹ bất vi sở động cũng nhắc nhở chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát nơi này còn dư lại sự t ì n h có thể giao cho ta sùng vật xử lý mặt gà d ẹ t khí thẳng d ậ m chân ngươi đừng xem thường người a chờ ta trả hết thiếu lao sư cùng khuê mặt tiền ta liền đến mua ngươi tiểu biệt gây nên cùng lớn độc đáo ngươi đừng cười chờ ta có tiền ta ngay cả ngươi mua một lần mặt thẹ sắc mặt cổ quái nỗ lực để cho mình không cười lên tiếng s ư ơ n g bổ câu ngược lại là hàm tình mạch mạch mà nhìn xem m ặ t g ạ dẹt mặt g ạ dẹt nữ sĩ ta liền đợi đến ngài vì ta chuộc thân nha tiểu phi nghe vậy lập tức nghi hoặc mà nhìn xem hắn s ư ơ n g bổ câu toàn vẹn không sợ làm sao tiểu phi vì sao trong ánh mắt của ngươi tràn ngập nghỉ hoặc không nghe thấy chủ nhân chủ nhân cùng m ặ t g ạ dẹt nữ sĩ muốn đi thảo phạt khắc quái vật sao có vật gì tốt nhanh lên trình lên đi đừng chậm chế bọn họ hai vị hành trình tiểu phi nhất thời đem đầu dao cùng chống lúc lắc biểu thị mình không có vật gì tốt xương bổ câu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cỏ trách nói nhà mình trong lánh địa còn không có một vũng bất tử thánh tranh thủ thời gian toàn bộ móc ra cho bọn hắn đưa qua nhà n g ư ơ i bây giờ đều là quân vương về sau có hai cái vị này hộ giá hộ tống còn sợ sẽ thiếu bất tử thành tuyển sao k h á c bất tử giả nghĩ đưa đều không có ngươi cái cửa này đường ngươi đừng chúng ta ta nói với ngươi a ngươi người quân s ư kia ta dự định từ t r ư ớ c về sau chỉ cùng chủ nhân chủ nhân hôn còn có về sau đừng gọi ta sương b ù câu t i ể u ta tiểu biệt gây nên nói hắn vinh vào tự đắc địa từ phí lộ di ở trước mặt đi qua đi vào mặt thẹ cùng mặt gà dẹp trước mặt sương bồ câu túi đầu không lương nói hai vị đại nhân ta biết kể bên này có những cái kia quái vật xào h u y ệ t ta có thể cho các ngươi dẫn đường mặt gà d ẹ t nhãn trâu xoay đậu không phải nói có bất tử thánh t u y ế n sao mặt thẹ thuận thế m ò lên sương b ù câu một phó thủ ngứa khó nhịn dáng vẻ chớ nói nhảm dẫn đường ta thật nhanh không nín được ba người từ từ đi xa rất nhanh từ linh khế đ ước bên trong liền chuyển đến tiểu phi nồng đậm ý cảm kích sau ba ngày lục hoàn chỉ địa biên giới một chỗ ưu ám địa động bên trong nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng kêu t r n sau đó không lâu mặt thẹ thân ảnh liền xuất hiện tại chỗ cửa hang m ặ t gà d ẹ t đi theo hăn phía sau một bên đập hạt d ư a một bên phục đường q u a n co ngươi tại sử dụng pháp thuật vô hiệu kết giới thời điểm có thể càng nhanh càng kiên quyết chút trước đó mấy lần rõ ràng dùng đều rất tốt làm sao lần này đối mặt xây tổ nữ yêu lúc liền chấm rất nhiều sẽ không phải là cái kia nữ yêu lớn lên tương đối hợp khẩu vị của ngươi có chút không đành lòng a nên nói không nói nữ yêu xào huyệt vẫn tương đối tay n h a m ặ t h ệ không để ý đến trong lời nói của nàng vô hiệu tin tức mà chính là nghiêm túc phân tích vừa mới cuộc chiến đấu kia ta tại t i ế p thân ngang nhiên sông qua thời điểm hoàn toàn chính xác ăn, nữ yêu chính diện hoặc ta thành công miễn dịch mỹ hoặc nhưng không biết vì cái gì trong nháy mắt đó suy nghĩ của ta vẫn là xuất hiện trì trệ đây nhất định không phải là bởi vì nữ yêu tướng mạo hoặc là dáng người nguyên nhân trong óc của ta giống như đang sinh ra thứ gì loại vật này phải cùng mấy ngày nay chiến đấu có quan hệ mặt gà dẹt n h ã n châu xoay động lộ ra không sai t h ầ n sắc đừng suy nghĩ nhiều tiếp tục tìm quái vật đơn đấu rất nhanh n g ư y i liền sẽ tìm tới đáp án tiểu biệt gây nên xếp tại xây tổ nữ yêu phía sau là ai tôn kính mặt gà dẹt nữ sĩ mấy ngày nay đại chủ người đã liên tiếp xử lý trong sơn cốc hải cốt tự nhân chết trong rừng cây mục nát địa linh nát hồ nước bên trong lớn thi vu cùng địa việt bên trong xây tổ nữ yêu lục hoàn chỉ địa hơi có phân lượng địch nhân đều bị hắn xử lý nếu như chúng ta muốn tiếp tục tìm kiếm đối thủ gần nhất đường xá cần xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo c u ố i hành lang là lục hoàn chỉ địa đường v ê n biển nơi đó là được xưng làm vị diện ở giữa địa phương sương bổ câu cung cung kính kính trả lời nói vị diện ở giữa mặt t h ẻ cùng mặt ga z lướt nhau song phương đều lộ ra thần s ắ c mừng tớ cái gọi là vị diện ở giữa cũng là chỉ hai cái vị diện giao giới địa phương nơi này thường thường sẽ hình thành một mảnh không gian đặc thù vị diện ở giữa cũng không ổn định nhưng tương đối địa phương khác thường thường ẩn chứa càng lớn kỳ ngộ phụ năng lượng vị diện ở vào tầng bên trong cùng nó giao giới đại khái dẫn đầu là nguyên tố vị diện vẫn khi tốt chuyến này mặt thẹ không chỉ có thể thực chiến huấn luyện đạt được thành công lớn còn có cơ hội thu hoạch đến từ nguyên tố vị diện bảo vật hai người lập tức để xương bù câu dẫn đường tuy nhiên vừa đi ra động v i ệ t không bao lâu trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên trận trận cuốn phong cái này do rõ ràng có chút dị thường phá trên người người sống đều là đau nhức xương bù câu càng là kém chút trực tiếp bị thổi không cũng may mặt gạ dẹt tay mắt lãnh lẹ trực tiếp đem hắn nhét vào y phục của mình bên trong cái này khiến xương bù câu có chút đầu vóc cho váng cái này gió rất không thích hợp không giống như là bình thường chính gió hoặc là gió bắc chúng ta lui về sau một điểm mặt gà t nhắc nhở nói hai người tránh về trong động yên lặng của nơi này cùng bên ngoài ổn ào náo động hình thành tranh l ệ n h rõ ràng cái này gió một lát là không dừng được mặt gà z từ t chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra một đỉnh lều vải sử dụng pháp thuật nhanh chóng dựng tốt sau đó mình chui vào chỉ ở phía ngoài lều lưu lại một đôi giày thân thể của chúng ta tại phụ năng lượng vị diện ngốc càng lâu liền sẽ thu được càng nghiêm trọng hơn ăn mòn cái này lều vải có thể hữu hiệu tỉnh hóa ăn mòn hiệu quả ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ dùng sao mặt gà d ẹ t từ bên trong nhô ra tới một cái cái đầu nhỏ cũng tràn ngập mong đợi nhìn xem mặt thẻ mặt thẻ vừa chuyển chuyển cánh ông muốn đi vào có thể một giây sau hắn tại cửa trướng đồng dừng lại hắn cơ cảnh điện hỏi muốn thu phí sao mặt gà d ẹ t hì hì cười nói nhận huệ một lần một trăm kim ngươi sẽ không ngay cả một trăm kim cũng không nguyện ý cho ta đi cái này trong lều vải lại hẹp vừa ấm rất thoải mái ngươi nếu là không tiến vào thân thể nhận phụ năng lượng ăn mòn về sau khả năng cần tốn hao càng nhiều tiền chữa bệnh d ù n h a mặt thẻ thở dài nói một trăm kim đối với hiện tại ta đến nói cũng là một khoản tiền lớn ta ơn mời tuy nhiên không cần mặt gà dẹt trở mặt nói k é o kiệt nhìn ngươi giải quyết như thế nào phụ năng lượng ăn mòn vấn đề mặt thẻ nhún núi bay hắn lui n ử a bước sử dụng tử linh biến thân thuật biến thành một con nhảy nhảy nhót nhót đ u ợ c khô lâu mặt gà dẹt nhất thời tức g i ậ n đến nhến răng một tay lấy xương bổ câu cũng vứt ra sau đó hung hăng kéo lên lều vải chỉ để lại xương bổ câu cùng đ u ợ c khô lâu bên trong động mắt lớn chừng mắt nhỏ ước chừng qua ba phút mặt thẻ chọn nghe phía ngoài phong thanh lên biên hóa hắn đi tới cửa động quan trắc tình huống đột nhiên một trận khiến người xuất phát từ nội tâm run g i y rít gào tiếng rên từ không trung bên trong chuyển đến ngay sau đó một mảnh tre khuất bầu trời mây đen lướt qua sơn động trên không mặt thẻ nhìn thấy một đầu to lớn cự vật cảnh cáo người tao nộ một đầu hoàng ngọc long thái cổ long lờ v 2 2 n g ư ơ i tiến vào hoàng ngọc long suy bại lĩnh vực t r ư ớ c 168, các n g ư ơ i tại hưởng tuần trăng mật sao cảnh cáo n g ư ơ i tại chỗ hoàng ngọc long suy bại lĩnh vực bên trong thân thể của ngươi sẽ lấy ba lần tại bình thường tốc độ già yếu x u ố n g dưới ngươi sử dụng t ử linh biến thân thuật được khô lâu miễn dịch suy bại hiệu quả cảnh cáo người tao nộ thái cổ long cao đẳng long y ngươi không cách nào gắn bó từ linh biến thân thuật trạng thái ngươi khôi phục nhân loại hình thái cũng đem tiếp tục nhận suy bại lĩnh vực bối rối chỗ cửa hang mặt thẹ thân hình mất thăng bằng liền biến thành bộ dáng lúc trước hắn hơi lui nửa bước lúc này mới đứng bước thái cổ long tại trong lúc vô tình phóng thích ra long uy đồ long lĩnh vực giao phó hắn không tầm thường long uy kháng tính miễn dịch phổ thông long uy dư xài nhưng thái cổ long long uy phán định càng thêm bá đạo liền xem như mặt thẹ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm đến thân thể hoạt động không bị ảnh hưởng mà thôi thật là nồng nặc suy bại yếu tố loại trình độ này lĩnh vực trường khống chỉ cần đầu này hoàng ngọc long nghĩ hắn hoàn toàn có thể đang bay qua một mảnh rừng rậm mùa chúng nó nháy mắt khô héo. mặt thẻ ổn định tâm thần đang định khởi động cây gỗ sồi lĩnh vực tới đối kháng nhưng lại tại lúc này mặt gà dẹt vô cùng lo lắng đ i ệ a từ trong lều vải nhảy ra nàng ngay cả g i à y cũng không mặc cứ như vậy đi chân trần đi tới mặt gà dẹt cho mặt thẻ ra chỉ một cái c h e trở thuật dùng cái này đến chống đỡ tiêu suy bại lĩnh vực hiệu quả sau đó mới mở miệng nói mở ra cái khác lĩnh vực đừng ý đổ cùng hắn đối kháng nói nàng cùng mặt thẻ đứng sau vai ngắm nhìn trên đường chân trời không ngừng đi xa cái điểm này kia là hoàng ngọc long thật là lớn thân thể ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lộ như thế cử long liền xem như thái cổ long cũng quá lớn điểm chúng ta tuyệt đối không thể t r e o chọc hắn mặt gà dẹt ánh mắt phi thường nghiêm túc mặt thẹ h i ể u kỳ nói ta coi là tỷ d ì ẻo nữ sĩ hội học sinh thiên nhiên đối cự long khuyết thiếu kính sợ mặt gà dẹt lắc đầu nói hoàng ngọc long là bảo thạch long một loại lao sư của ta cùng một đầu thái cổ phỉ thúy long là hảo hữu trí dao nàng cho tới bây giờ không đối bảo thạch long xuống tay vừa mới qua đi đầu kêu hoàng ngọc long là truyền kỳ sinh vật liên minh nội bộ hẳn là có tư liệu của hắn m ư i đúng ta phải hào hào kiểm tra một chút nói nàng liền muốn nhắm mắt châm tư mặt thẹ hỏi ta đối bảo thạch long hiệu biết không nhiều có tư liệu gì có ch mặt gà dẹt trên ngón trỏ nổi lên một tiêu màu trắng quan g mang há m u m n a mặt thẻ không rõ ràng cho lắm bất quá hắn do dự một chút vẫn là thuận theo địa hé miệng mặt gà dẹt ngón trỏ bán ra quan g mang không có vào mặt thẻ trong miệng vừa chạm vào đụng phải cổ họng phía sau khang đạo quang cầu liền hoàn toàn biến mất ngay sau đó trong óc của hắn liền hiện ra đại lượng tin tức tới nhắc nhỏ mặt gà dẹt đối ngươi sử dụng ảo thuật tri chi thức chia sẻ hoàng ngọc long kiến thức của ngươi bảo thạch long mười tri thức hoàng ngọc long một bản tóm tắt hoàng ngọc long là một loại trong thân thể tràn ngập ám thực năng lượng tự long thiên tính của bọn hắn cùng mục n Suy bại, trưởng u y ệ thành hoàng h ngọc long có như là hơi mở hình đa diện lân phiến hắn nhan sắc từ màu vàng sáng đến sung mãn màu hổ phách không giống nhau thân thể của bọn hắn tại bờ mông chỗ so sánh bao quát hướng đầu hiện lên hình cây đinh dần dần biến nhỏ cánh hình dáng làm hoàng ngọc long có thể tại không trùng cùng trong nước tự tại xuyên qua hoàng ngọc long phần lưng mọc ra như hoàng như bảo thạch lơ lửng sống l ư n g đâm sống l ư n g đâm trạng thái bình thường đại biểu một đầu hoàng ngọc long tại hiện tại tâm t ì n h ba tập tính hoàng ngọc long là một loại cử chỉ thô tục loài rồng bọn họ có không ít bạch vặt cũng tồn tại rất nhiều tự mâu thuẫn địa phương nói ví dụ bọn họ thích tại bò biển trên vách đá xây tổ nhưng lại rất chán ghét bò biển đ ở v ớt. hoàng ngọc long căm hận bất luận cái gì có nước địa phương nhưng bọn hắn lại so cái khác bảo thạch long càng thêm am hiểu bơi lội cùng bắt giữ sinh vật biển Hoàng h Long Ngọc lớn n ấ trong thường làm sự tình cũng là một bên phản nước biển canh ớt, một t phản canh nước giờ cũng bên nàn biển nồng bên đến lặn làm là dài ấm sự vài giới biển, b chỉ vì ắ tính giữ mình h yêu t c h ấ t t h ự cách vật. Cự c hình m ự Bốn lý niệm cũng lý yêu t í tính c cách h Trong mâu thuẫn chiếu dọi đến lĩnh vực phương diện liền hình thành hoàng ngọc long rõ ràng thân là khô héo suy bại các loại lĩnh vực sử giả lại rất thích sáng tạo sinh mệnh vật chất chúng nó cho rằng phá hư là vì tân sinh mệnh dọn sạch con đường điều kiện tất yếu tựa như rừng rậm đại hóa sẽ thiêu tấn c ô mục vì nhiều thổ nhưỡng để rừng rậm so lúc sức khỏe mạnh hơn địa g à n h lấy cuộc sống mới vì đạt được thành cái này một mục đích hoàng ngọc long sẽ lấy tự thân lực lượng đem sụp đổ kiến trúc hoặc sinh bệnh thực vật phân giải thành hạt bụi vì mới sinh mệnh cùng kiến trúc mở đường bọn họ nóng lòng sụp đổ đồng dạng yêu thích tân sinh cũng không lớn thích cả hai ở giữa hình thái năm đam mê hoàng ngọc long nóng lòng thu thập đủ loại bất tử sinh vật sau khi ngươi tại giã ngoại tao ngộ một đầu cường đại hoàng ngọc long đ i nhớ trở xuống lấy lòng nguyên tắc giả trang bản thân cũng rất thích bất tử sinh vật giả trang bản thân cũng rất tán thành hoàng ngọc long liên quan tới suy bại cùng tân sinh cách nhìn giả trang bản thân muốn sinh đặc biệt nhiều h ả i tử nếu như là một đôi khác phái tại g i ã ngoại tao ngộ hoàng ngọc long vậy các ngươi tốt nhất ngụy trang thành một đôi vợ chồng mới cưới dạng này hắn không chỉ có sẽ không tổn thương các ngươi sẽ còn đối các ngươi thi triển trúc phúc tư liệu tổng kết một cái bừa bãi vô danh long học nghiên cứu viên hồ đệ ẩn mặt thẹ một bên mảnh đọc tư liệu một bên sợ hai thán phục tại mặt g ạ dẹt trong đầu tư liệu phong phú trình độ tuy nhiên cái này hoàng ngọc long lý niệm làm sao cùng mình có như vậy một chút điểm tương tự mà liền tại mặt thẹ tiếp nhận những cơ sở này chi thức lúc mặt gà dẹt cũng hoàn thành tầng sâu chi thức kiểm tra nàng m suy bại cùng sáng sinh chỉ l o n g cơ d i ế t ỉ y, tầng bên trong vị diện đã biết năm đầu c h u y ể n kỳ cự l o n g một trong thật sự là hắn thích tại phụ năng lượng vị diện ẩn hiện mục đích có thể là vì tìm kiếm mới lạ bất tử giả làm vật siêu tập sương b ù câu nhất thời thở dài ra một hơi cũng may chúng ta nơi này không có mới lạ bất tử giả m ặ t gà dẹt t i ê n lặng nhìn xem hắn sương b ù câu vô ý thức co rụt đầu lại hắn hẳn là đi m ặ t thẹ cực điểm thị lực nhìn về phương xa nay cự sơn một bên bóng dáng đã ngay cả điểm đen đều không nhìn thấy suy bại lĩnh vực cũng đi theo trừ khử vô tung nguy cơ tạm thời giải trừ hà n đ ố i mặt g dẹt chia sẻ tri chi thức rất là hiếu kỳ trong đầu của ngôi ư loài d ồ n g tri thức đều là từ chỗ nào nhìn mặt g d ẹ trả t lời nói còn có thể có nào bên trong liên minh đại đồ thư có n h à mặt thẹ nhất thời lộ ra khâm phục thân sắc nhiều như vậy phân loại t r i thức muốn ký ức cũng rất vật vã ả mặt g dẹt rất tán thành nói Sắp thực vật v ả hoa ta hơn sáu mươi v à o đâu mặt thẹ ngốc một chút c h o kịp phản ứng tri thức cũng có thể cố hóa mặt g dẹt giải thích nói tri thức không thể cố hóa nhưng là có thể con chú liên minh đại đồ thư quán cung cấp tri thức quán chú nghiệp vụ một giờ không sai biệt lắm có thể rót vào mười vạn cái từ đơn mỗi cái từ đơn tiêu chuẩn giá tiền là một kim tệ ta khuê mật là phụ trách cái này nghiệp vụ chủ quản nếu như ngươi có hứng thú có thể đi nàng nơi đó mua muốn tri thức ta gọi nàng cho ngươi đánh gãy mặt thẹ cảm khái nói đây chính là trừ tì di hẻo nữ sĩ bên ngoài ngươi còn thiếu ngươi khuê mật tiền nguyên nhân ngươi lai、like、ta còn đánh giá thấp trên người ngươi mắc nợ không phải hai trăm vạn mà chính là hai trăm sáu mươi vạn ngươi là gan thật là lớn nha mặt gạ dẹt xem thường nói ta khuê mật nàng cũng dám mượn ta tiền ta sợ cái gì mặt t h ẻ n g ấ m lại cũng thế bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo m ắ c nợ đến mặt g ạ d ẹ t một b ư ớ c này chỉ cần có thể đi qua trong lòng bên trên một cửa hải kia mỗi ngày nên ăn một chút nên uống một chút chủ nợ chỉ sợ là không nguyện ý nhất nàng sẽ ra chuyện hắn đối đại đ ồ thư quán tri thức quán chú nghiệp vụ đồng dạng có chút hứng thú liền nghe ngóng nói thông qua quán chú được đến tri thức sẽ không đánh gây sao mặt g ạ d ẹ t lắc đầu đương nhiên sẽ không nói là q u á n chú nhưng thật ra là một loại mộng cảnh học tập pháp tại quán chú quá trình bên trong ngươi tương đương với đi vào một cái thời gian tốc độ chạy rất chậm thế giới tinh thần ngươi lại ở chỗ này không biết m ệ t m ỏ i đọc đại lượng tư h tịch từ đó thu hoạch tri thức bình thường người đang đọc sách thời điểm đều sẽ cảm thấy r ã r ờ i hoặc là thống khổ nhưng n g ọ n g cảnh học tập pháp sẽ không hắn sẽ để cho ngươi đọc sách n g h i ệ n trí nhớ trở thành một loại bản năng mỗi khi ngươi lý giải một cái chật vật trí thức điểm lúc nội tâm của ngươi chỗ sâu sẽ hiện ra không thể tự đẻ xuống vui sướng loại cảm giác này lại không ngừng tuần hoàn đến mức để ngươi quên thời gian trôi qua quá trình này tương đương tuyệt không thể tạ đến mức có đoạn thời gian rất nhiều pháp sư đều si mê với ta khuê mật tay nghề thường xuyên mỗi ngày đến tựa đi quay dối nàng b ọ những ọ c h nam nhân xấu kia đương nhiên nghĩ tới chỗ này cho nên bọn họ vụng trộm tự mang học tập tư liệu dự định tiến vào ngộng cảnh về sau chậm rãi hữu dụng tuy nhiên mặt gạ dẹt không có giải thích học tập tư liệu ý vị như thế nào nhưng mặt thẹ mượn ngữ khí của nàng và âm liệu vẫn có thể dễ hiểu nếu như có thể tự mang tư liệu đó có phải hay không ta cũng có thể tại mộng cảnh học tập bên trong quan sát hình ảnh mặt thẹ ý đồ từ đó mà suy ra mặt g dẹt gật gật đầu chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta khuê mật phối hợp ngươi như vậy ngươi nghĩ ở trong giấc mộng nhìn cái gì đồ vật đều được trên thực tế pháp thuật này mới đầu vốn chính là dùng để hưởng thụ chỉ cần tiền của ngươi cho đủ nhiều ta khuê mật rất tình nguyện ở trong giấc mộng an bài cho ngươi một đám phù hợp ngươi đam mê nữ giáo sư mặt thẹ bận bịu cải chính ta đam mê không phải nữ giáo sư mặt gà z trong mắt chưa ý cười nay mặc đặc biệt chế phục nữ giáo sư đâu mặt thẹ vừa định phủ nhận một cái thanh em hùng hậu từ ngoài động c h u y ể n đến thật có lỗi quái dày xin hỏi các ngươi là tại hưởng tuần trăng mật sao kia là một cái đột nhiên xuất hiện lão giả hắn mặc bụi b ẩ n trường bảo trong tay dẫn theo một cây đầu hư thối thủ trưởng ánh mắt của hắn đục ngầu vô cùng chỉ có nhìn kỹ phía dưới mới có thể nhìn thấy đục ngầu che giấu hạ thủ đồng nhìn thấy hắn một khắc này hai người trong lòng đều là một lục buộc m ặ t gà d ẹ t phản ứng cực nhanh nàng thuận thế thân mật kéo lên mặt thẻ cánh tay đúng vậy chúng ta thang trước vừa mới kết hôn lão giả rất vui mừng nói thật tốt nha các ngươi dự định bao lâu muốn hài tử một gà dẹp nhất thời ngại、lại. cũng may mặt thẻ cũng kịp phản ứng hắn ôn nhu nắm mặt g ạ dễ tay chúng ta dự định thuận theo không quá tự nhiên ta cùng mạ di đều rất thích h ả i tử nếu như thượng thiên cũng có thể nhiều ban cho chúng ta m ấ y cái b ả o bối đối với chúng ta mà nói là một chuyện rất hạnh phúc lão giả nhìn qua cực kỳ hài lòng tốt tốt tốt nên nhiều sinh m ấ y đứa bé thế giới này cần càng nhiều con mới sinh nói hắn nghiêng đi đầu nói với mặt thẻ nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi thê tử của ngươi khả năng giấu giếm ngươi vụ n t r ộ n cố hóa thời gian hành kinh phong bế thuật pháp thuật này không ảnh hưởng sinh đẻ nhưng sẽ ảnh hưởng thân thể tự nhiên thay thế từ lâu dài nhìn lại đối chuẩy mang thai cũng không phải một tin tức tốt thời gian hành kinh phong bế thuật là cái quỷ gì mặt t h ẹ không hiểu ra sao nhìn về phía mặt g rẹt. phản phất một cái vừa mới biết được thê tử bí mật trợ phu mặt g rẹt cười đến rất miết cưỡng nhưng ta là một chiến đấu pháp sư ta không muốn bị thời gian hành kinh ảnh hưởng thi pháp trạng thái lao giả khéo hiểu lòng người đ i ệ m nói mang thai cũng có thể tạo được cùng thời gian hành kinh phong bế thuật đồng dạng hiệu quả lần này vợ chồng hai người đều bị trầm mặc thấy đối phương thái độ không sai mặt t h thử đảo khách thành chủ ta là mặt t h n à n g là mạ gì chúng ta đều là thất thánh liên minh pháp sư ngài là lao giả tự giới thiệu mình các ngươi không cần khẩn trương ta chỉ là một cái người lữ hành a ta là lữ giả chỉ thần tín đồ mọi người đều biết lữ giả chỉ thần tín đồ lớn nhất hoa khí nhìn đây là huy chương của ta nói hắn rất qua loa hướng mặt thẹ hai người đưa ra một viên mấp mô làm bằng đồng trang sức nó là hình tròn mặt sau có chút hoa văn nhưng chính diện lại là không có vật gì m ặ t ga t nhịn không được hỏi lữ giả chỉ thần huy hiệu đâu lão giả cúi đầu nhìn một chút a một tiếng giải thích nói là như vậy ta đã từng đích thật là lữ giả chi thần tín đồ nhưng hắn quá vô dụng lại bị dâm lại hiện tại mỗi ngày tại thiên luân trong cung chân không bước ra khỏi nhà không cách nào cho ta cung cấp lữ hành tiện lợi cùng các loại thần thuận c h i viện ta đem hắn ảnh chân dung cho móc rơi vô dụng thần còn tin hắn làm gì lời này mặt thẹ hai người đồng dạng không có cách nào tiếp rõ ràng là từ hoàng ngọc long biến hóa mà đến lao giả tràn đầy p h ấ n khởi nói ta nhìn hai người các ngươi trò chuyện rất tận hứng tiếp xuống định đi nơi đâu mặt thẹ cẩn thận nói chúng ta nghe nói kể bên này có một chỗ bờ biển đang định đi qua nhìn một chút ai biết gặp được một trận c u n g phong cho nên tạm thời tránh né ở đây nói hắn còn hướng lao giả biểu hiện ra trong huy động lều vải lao giả nhìn một chút hớn hở nói dùng chung như thế một đỉnh lều nhỏ tình cảm của các ngươi thật t ố t nha không giống ta trước đó gặp phải rất nhiều nhân loại pháp sư đều là mặt ngoài vợ chồng hơi bị ta hù dọa một chút từng cái liền đại nạn lâm đầu diên phận mình bay mặt thẹ miễn cưỡng n ở nụ cười gia hỏa này ngụy trang thành nhân loại cũng quá mất tự nhiên a cơ hồ là câu câu đều tại bại lộ thân phận của hắn bất p h à m tin tức là c ô ý vẫn là thuần túy không thèm để ý mặt thẹ không biết hắn chỉ là cảm nhận được một cố cường đại áp lực loại áp lực này là vô hình cũng chính vì vậy mới lộ ra càng thêm đáng sợ ta có thể gia nhập các ngươi sao lão giả có chút nhiệt tình đ i ệ nói chớ A đừng t sợ ta sẽ không bắt buộc các ngươi làm như vậy các ngươi ít ít ít các ngươi là được khi ta không tồn tại mặt thẹ cùng mặt gạ dẹp lướt nhau hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng lao giả xuất hiện về sau ngoài động cổn phong liền ngừng một đoàn người đi ra động việt hướng phía đường ven biển phương hướng bước đi trên đường đi lao giả rất chủ động đang tìm kiếm đề tài mới đầu hắn còn rất thận trọng để mặt thẹ cùng mặt gạ d ẹ t tay nắm tay đi ở phía trước chính hắn đi ở phía sau nói nhàn thoại nhưng rất nhanh khi biết được mặt thẹ là một tử linh pháp sư thời điểm hắn đột nhiên liền cắm đến giữa hai người rất nhiệt tình địa quân lấy mặt thẹ nói chuyện trong bất tri bất giác mặt gạ d ẹ t bị chen đến đằng sau chỉ có thể yên lặng nhìn xem phía trước hai nam nhân trò chuyện vui vẻ ta có thể rất ưa thích bất tử sinh vật khâu lâu c ư ơ n g thi hấp huyết quỷ u hồn còn có nhất nhất, nhất đáng yêu xác ướp trời ạ trên thế giới này chẳng lẽ có so xác ướp càng đáng yêu sinh vật sao ta vật s i ê u tập bên trong có một con đi ba bước liền sẽ quẳng một bước s ắ c ướp hắn thật là quá đần mỗi lần đều sẽ bị trên người mình băng vải cho trượt chân ha ha ha ha ha ngươi có thể tưởng tượng ra loại kia hình ả n h sao lão giả thao thao bất tuyệt nói ngoài ra ta còn một mực tại cân nhắc một vấn đề đó chính là chờ ta sau khi chết ta nên trở thành long vu yêu đâu vẫn là muốn biến thành một đầu hữu ảnh long cốt long kỳ thật cũng được nhưng bọn hắn phổ biến quá yếu không phải sao là một tử linh pháp sư ngươi có thể ở phương diện này cho ta một chút đề nghị sao mặt hẹ có chút xấu hổ sờ sờ cài chán ngài là một con rồng Hắn làm bộ đúng ế tiếp n hiện điểm này. nhất mình. Chọn hắn thoải mái nói. Vậy ta cũng không cần tiếp tục làm bộ nhân bây bại bộ Vậy giờ giả giật mới điểm thời thoải mái loại. làm phát Táo Ta ta đ sao. lộ lộ ra vẻ tục vậy ta là một hoàng ngọc long học giả người có thể gọi ta cờ dịt nhưng ta càng thích dở ý nhóm cho ta lấy ngoại hiệu suy bại cùng sáng sinh chỉ long ta là nhân khẩu học chuyên gia rất hiểu như thế nào hủy diệt thế giới đồng thời cũng tỉnh thông sinh để trí thức ta vẫn muốn hay không đi trong nhà của ta làm khách nhìn qua cờ dịt trong mắt tha thiết chờ đợi mặt hệ hai người nào dám nói một chữ không về phần dược thủy hiệu lực s ố n tại hoàng ngọc long xuất hiện một khắc này liền biến mất tan thành mây khói tuy nhiên tại hoàng ngọc long vô hình uy hiếp kích thích h ạ mặt thẹ cảm thấy mình trong đầu vật kia dáng dấp càng mau hơn khi lấy được mặt thẹ hai người sau khi đồng ý cờ dịt đem ngón tay cái cùng ngón trỏ phóng tới trong miệng phát ra một trận tiếng gào chắc chúa không nghĩ tới a ta sẽ còn cái này đây là ta từ một nhân loại thợ săn trong tay học được năng lực hắn dương dương đắc ý lộ ra được mình chân quý kỹ năng mặt gà d ẹ t cùng mặt thẹ tự nhiên là một hồi mông ngựa cùng đập vợ chồng hợp lực thổi cờ d ị phiêu phiêu dục tiên hai phút đồng hồ sau một đoàn mây đen to lớn xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong không bao lâu mây đen cấp tốc chìm xuống đi vào ba người trước mặt cờ dịch dẫn đầu đạp lên mây đen cũng mời hai người đi tới đây là tới từ phong nguyên tố vị diện đằng vân bọn họ là rất thân mật ma pháp sinh mệnh rất thích hợp làm phi hành t o ạ a kỵ đáng tiếc tại vài ngàn năm trước đằng vân liền cùng t r ư ờ n g thành các pháp sư ký kết khế ước từ đó về sau đằng vân bình thường chỉ vì đông phương các pháp sư phục vụ mãi cho đến trận kia thai họa về sau loại này ma pháp sinh mệnh số lượng liền giảm mạnh đến gần như diện tuyển tình trạng trong tay của ta cái này có thể là hiện có đằng vân bên trong lớn tuổi nhất vị kia nhưng điểm này cũng không trở ngại hắn nhanh như thiểm điện người nói đúng sao lão h o a kế đàng vân phát ra ô thanh nhâm ô ô p h ả n phất một đầu dã thú ở trong mây gào thét ba người lần lượt đạp lên đàng vân hậu giả chậm rãi bay lên không trung sau đó lây khiến người không kịp nhìn tốc độ hướng về phương xa cấp tốc bay đi trên trời cùng phong thổi đến người ngã trái ngã phải cờ dít rất quan tâm địa p h o n g thích một cái lực trường pháp thuật ngăn trở công phong hắn vẫn là c u ố n lấy mặt thẹ lớn đàng bất tử sinh vật đặc tính tuy nhiên không có trò chuyện bao lâu đàng vân tốc độ liền bắt đầu chậm dần ngay sau đó cao độ cũng bắt đầu hạ xuống mặt t h ẻ p h ó n g tầm mắt nhìn tới đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa liên tiếp đường ven biển hòn đảo hòn đảo một bên biển trên sườn núi có mẹo mọc ra một viên đại thụ đại thụ dưới đáy có thật nhiều nhà trên cây nhà trên cây ở giữa có rất nhiều cái tiểu nhân đang bận rộn phía trước chính là ta nhà hai vị hoan nên đi vào vĩnh hằng đảo cờ dịch nhiệt tình nói ra xin đem nơi này xem như nhà của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó đi nhắc nhở người đi vào vị diện ở giữa phụ năng lượng vị diện cùng khí nguyên tố vị diện giao giới điện g ư ờ i phát hiện vĩnh hằng đảo vĩnh hằng đảo suy b ạ trưng sáng một trăm sáu mươi chín bao tử liên hợp cùng hoàng hôn tinh linh hoàng hôn tinh linh bể ngoại cùng nhân loại đối với tinh linh tổng ảo tượng khác rất xa bọn họ có cao g ầ y còm thân thể cùng tứ chi đầy đủ lỗ thai cùng như là d o n g biển màu xanh s n g tóc con mắt to mà sáng n ở i bởi vì thực tế g ầ y quá phận mặt thẹ thậm chí hoài nghi trên người bọn họ dinh dưỡng đều bị cây nấm cho hấp thu bọn họ màu da l i đen tuy nhiên không giống với giờ rào đen nhánh hoàng hôn tinh linh da thịt b ả y b i ể n d a tương đối khỏe mạnh màu lúa mì tạ ơn nhưng chúng ta hiện tại vẫn chưa đói đối mặt thịnh tình không thể chối từ tinh linh mặt thẹ hai người tiếp nhận cây nấm nhưng không có lập tức ăn hết đối phương thật cao hứng nói không sao đói tuỳ thời đều có thể ăn đây là dùng ta máu cùng linh trùng da cây nấm dinh dưỡng giá trị rất cao. ăn một miếng liền có thể trên đỉnh một ngày no bụng tại vĩnh hằng ở trên đảo có việc các người hô đủ lì là được nói cái kia tên là đủ lì tính linh tại cờ d rít ra hiệu hạ lui qua một bên ba người tiếp tục hướng trung ương đảo đi bộ mà đi ven đường mặt thẹ nhìn thấy từng tòa sạch sẽ cao lớn nhà trên cây dưới mái hiên trồng đủ loại cây nấm vẫn còn có phẩm loạn nấm nhà trên cây trung ương nhất là một mảnh cực kỳ khoáng đạt đất trống trên đất trống phủ lên một tầng thật dậy mềm mại hạ cát kể bên này ngược lại là không ai ở lại dám vẻ theo cờ rít giới thiệu sao huyệt của hắn xây dựng ở đảo nhỏ tây bắc bên cạnh trên vách đá bởi vì bản thể của hắn thực tế quá lớn. c tại ấn cơ hồ độ mục linh, linh, tinh, tinh, tinh, tinh linh dạ tinh linh hải n h tinh linh vân tinh linh tứ đại tinh linh thộc lẫn nhau thừa nhận trong đó lại lấy dạ tinh linh cùng mây tinh linh ẩn ẩn cao cái khắc tinh linh nhất đẳng nhưng bọn hắn đều không thừa nhận hoàng hôn tinh linh cái này một đồng tộc tồn tại bào tử liên hợp cũng giống như thế đại địa liên hợp giờ y cho rằng bọn họ cùng khô héo giả không có gì khác biệt hải dương liên hợp cho rằng đại hải mới là sinh mệnh kết cục tốt nhất mà không phải cái gì nấm vi khuẩn ánh trăng liên hợp đồng dạng không chịu nhận bảo tử giờ y nhóm khác loại tạo hình phong bạo liên hợp thì càng thêm cực đoan bọn họ xem bảo tử liên hợp vì giờ y bên trong b ạ i loại thể phải đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ trở lên đây đều là cờ diệt vừa đi vừa giới thiệu hắn tiếp tục nói có một đoạn thời gian Ta cho là bọn họ cũng không phải là thực tình địa nhiệt yêu khô héo chỉ là bởi vì bị tự nhiên vứt bỏ không thể không nhìn về phía khô héo ôm ấp bọn họ bởi vì căm hận tự nhiên mà ô n khô héo cái này cùng lý niệm của ta đi ngược lại cho nên ta vứt bỏ bọn họ về sau ta gặp được đũ ly hắn là tình linh chỉ chiến bên trong bản tộc duy nhất người sống sót hắn hướng ta giới thiệu bào tử liên hợp cái này làm ta cảm thấy rất hứng thú b đáng tiếc là đã từng thái dương tinh linh không chỉ có thua trận tinh linh tộc nội chiến bọn họ thờ phụng thần minh đệ nhất thái dương thần cũng tại thần chiến bên trong vấn lạc từ đó về sau thái dương tinh linh liền nhận vĩnh hằng nguyên rủa bọn họ rốt cuộc biến không trở về đã từng ngày cường kiện hữu lực khỏe mạnh ánh nắng bộ dáng ánh trăng cũng đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ có hoàng hôn chịu thoáng thu lưu bọn họ thế là thái dương tinh linh liền thoái hóa thành hoàng hôn tinh linh những này đã từng cao đẳng tỉnh linh cũng bởi vậy trở nên cử chỉ quái dị ta thuyết phục qua bọn họ nhiều lần không muốn trên người mình trồng nấm dạng này sẽ để cho chính mình coi trọng đi không quá bình thường nhưng bọn hắn cũng là không nghe bọn họ kiên trì công bố đây là bọn họ dùng để câu thông thiên nhiên phương thức cũng hy vọng thông qua động tác này đến bỏ đi ngoại giới đối cây nấm hiểu lầm mà bào tử liên hợp mục tiêu cũng là hy vọng càng nhiều người có thể yêu cây nấm ta đối với cái này cũng không xem trọng trong mắt của ta muốn đại lực mở rộng cây nấm có ích cùng hắn trên người mình trồng nấm chẳng bằng trực tiếp trên người người khác loại tới đơn giản hữu hiệu nghe đến đó mặt thẹ cùng mặt g ạ dẹt đều là lơ ngơ cờ dịt ha ha cười nói có một loại cây nấm sẽ để cho túc chủ trở nên tư duy chậm chạp còn có một loại cây nấm có thể để túc chủ sinh ra yêu đương cảm giác ta cho bọn hắn đề nghị là trực tiếp hướng trên thân người khác loại hai loại cây nấm là được nếu như trên đời này trên người mọi người đều bị trồng lên cây nấm vậy bọn hắn chẳng phải lộ ra rất bình thường mà mặt thẹ xoa xoa thái dương h u y ệ t miễn cưỡng cười nói đây cũng là cái mạch suy nghĩ tại gặp được đủ lì trước đó ta chỉ nắm giữ suy bại lĩnh vực lại không hiểu như thế nào sản sinh cờ dịt nhìn qua hứng thú nói chuyện có phần đồng nhưng tại xâm nhập n vi khuẩn các loại lĩnh vực về sau ta mới ý thức tới sinh vật suy bại bản chất cũng là vi sinh vật sáng sinh vì thế ta lĩnh ngộ lĩnh vực mới có thể nói bào tử liên hợp đối nấm sùng bái làm ta được kích lợi không nhỏ có đôi khi nhìn theo góc độ khác thế giới ngươi sẽ phát hiện không giống phong quang các ngươi hai vị là thất thánh liên minh pháp sư đúng không mặt gà dẹt gật gật đầu cờ dịp mong đợi hỏi này các ngươi hoặc là nhận biết pháp sư có hứng thú nghiên cứu phương diện này đầu để sao mặt gà dẹt mặt lộ vẻ khó khăn vẫn là mặt thẹ đứng ra hòa giải tương lai không bài trừ tính toán như vậy vi sinh vật hoàn toàn chính xác cũng là một cái bị người coi nhẹ lĩnh vực chỉ cần chúng ta làm tốt tiền kỳ chuẩn bị đồng thời thời gian cho phép chúng ta sẽ tiến hành xâm nhập nghiên cứu cờ diệt lộ ra có chút cao hứng hắn liên tục d n dò nếu như thất thánh liên minh có phương diện này đầu để triển khai phải tất yếu mời ta làm cố vấn ta đem miễn phí cung cấp lĩnh vực phương diện đại lực duy trì đáng tiếc chúng ta không phải pháp sư không hiểu được như thế nào tiến hành lĩnh vực nghiên cứu nhưng ta có một loại dự cả mãnh liệt trong tương lai trong vòng trăm năm thế giới này tất nhiên sẽ đản sinh ra một vị nấm tri vương dưới lúc vì sinh vật nhóm sẽ ở thế giới sân khấu bên trên rực rỡ hào quang các ngươi có thể tưởng tượng loại kia hình ảnh sao kia thật là khiến người mong đợi một màn a nhưng mà mặt thẹ não bổ ra lại là một đoá to lớn cây nấm hủy diệt cồn thạch chân khủng bố trang cảnh mặc dù hắn cũng rất thích vẽ gì làm cây nấm m i xào nhưng đối với nấm chi phối phía dưới thế giới không có chút nào chờ mong nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể mập mờ suy đoán lừa dối quá quan cờ d ị c h mang theo hai người trên đảo đi một vòng vĩnh hằng đảo hoàn toàn chính xác rất có dị vực phong tình nơi này cảnh diện mạo kiến trúc đều cùng h đồ địa phương khác không giống nhưng nhìn lâu kỳ thật cũng liền n cửa dịp mời hai n người đi bên vách núi hưởng dụng bữa tối nơi này tới gần lăng tổ là duy nhất một mảnh không có gì cây nấm địa phương nhưng bốn phía mọc đầy phụ năng lượng cái tỉnh biển sân núi phía dưới một đám hải yêu đáp lấy thủy triều mà đến vì bọn họ dâng lên một hồi phong phú hải sản thị kiến mà chính cờ dịp thì là hóa thành nguyên hình hoàng ngọc long to lớn thân thể không vào biển dương bên trong hắn đem chui vào biển sâu a n non nê -e. bữa tối rất nhanh kết thúc màn đêm v ô n g xuống thời điểm cơ di tự mình dẫn bọn hắn đi vào một tòa trống không cây nấm nhà trên cây trước nói cho hai người có thể trong cái này nghỉ ngơi sau đó hắn liền tiêu sái rời đi mặt thẹ hai người tiến ra phòng mặt g ạ dẹt cực nhanh trên mặt đất t r ố n g lên một đỉnh má pháp l ề u vải mặt thẹ vừa định nói cái gì miệng của hắn lại bị mặt g ạ dẹt c h e nàng bắt lấy mặt thẹ tay ở phía trên viết xong mấy cái từ đơn mặt thẹ bị cào đến n g a lạ vô cùng căn bản bất lực phân biệt nàng đến tột cùng muốn nói cái gì cũng may còn có ít theo cột Nhắc nhở, đồng bọn của người của m ặ tại g là liên minh tư liệu bên trong cờ dịch làm việc quái đản kỷ nộ vô thường tuyệt đối không nên bị hắn biểu tượng chỗ che đậy nhất định muốn thời khắc bảo trì cảnh giác thấy mặt thẹ phản ứng trị nội mặt gà z dứt khoát tay lấy ra giấy dùng lơ lửng bút lông chim ở phía trên viết xuống trở lên nội dung m ặ t thẹn nhìn một lần những nội dung k i a liền biến mất không thấy gì nữa hắn biết đây là mã hóa dùng mà pháp đạo cụ thế là hắn tiếp nhận bút lông chỉ v i ế t vậy chúng ta đêm nay nên làm như thế nào mặt g ạ dẹt trầm ngâm nói chúng ta nhất định phải nghe vào giống một đôi vợ chồng nhất định muốn diễn rất thật chút qua đêm nay ngày mai chúng ta nghĩ biện pháp cáo tử tóm lại không thể tại trên tòa đảo này ở lâu người chú ý tới sao cái k i a gọi đủ l ủ hoàng hôn tinh linh ở trên đảo cơ hồ tất cả hoàng hôn tinh linh đều cùng hắn dáng dấp rất giống chỗ này cây nấm vị cũng quá nặng ta luôn cảm thấy có chút là lạ đối với mặt gà dẹt lo lắng mặt t h ẻ biểu thị đồng ý về phần làm như thế nào nghe vào giống một đôi vợ chồng hai người nhao nhao lâm vào t r ầ m tư ban đêm bờ biển lòng tổ bên trong cờ diệt hóa thành nguyên hình ghé vào một đống bảo thạch cùng kim tệ bên trên dùng đôi rồng buồn bực ngán ngẩm lấy hay một viên thủy tình cầu trong thủy tình cầu thỉnh thoảng truyền đến nam nữ đối thoại âm thanh phần lớn đều là buồn k h ẻ nhàm c h á n việc nhà mãi cho đến đêm dài giọng nữ đột nhiên nói không sai biệt lắm nên lên giường lao long tinh thần chấn động lại nghe nam nhân trả lời nói chờ một chút ta còn phải lại sao chép một cái quần chụp nếu không ngươi trước tiên ngủ đi nữ nhân phàn nói rõ ràng là vừa tổ chức thành h ô n lễ ngươi lên giường thời gian lại càng ngày càng m u ộ n tám năm trước chúng ta mới vừa ở cùng nhau thời điểm ngươi cũng không phải dáng vẻ như vậy nam nhân tằng háng một cái ta đúng là tại chép quần trục nữ nhân cả giận nói quần trục mỗi ngày đều có thể chép không có nghe cờ gì tiên sinh nói muốn nhiều sinh con sao nhanh lên cho ta đến nam nhân nghe và o cười rất miếng cưỡng thua ta sau đó cũng là một trận rất thưa thớt c h í c h trí thủ cục thanh âm cờ di tụ h đồng nhau lại cũng không có bao lâu thanh âm liền kết thúc nữ nhân hỏi chuyện gì xảy ra thanh âm của nam nhân có chút mất tự nhiên hôm nay trạng thái không tốt lắm ngày mai đi nữ nhân t r ờ m ặ t chờ một lúc nàng nói vậy ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đáp lại nàng chỉ có nam nhân t i ế n g ấ y cờ dịt nghe đến đó cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào hắn ngẫm lại đem vừa mới này đoạn đối thoại chặn lại đến sau đó lấy ra một mặt bóng loáng ma kính trầm giọng chất vấn mau trả lời ta ma kính p e z i an trở lên đoạn đối thoại này phải t r ă n g tại nhân loại vợ chồng bên trong tương đối phổ biến ma kính bên trên cấp tốc hiện ra một cái bảo thủ mặt chữ điển đáp án là khẳng định cờ dịt lẩm bẩm một câu xem ra bọn họ không có gà ta ngày mai chuẩn bị cho nam nhân kia chút lễ vật đi t u ổ i còn trẻ liền biết cả đêm địa chép quyển trục không thể được sáng sớm hôm sau mặt thẹ tỉnh tương đối sớm dựa theo hắn cùng mặt g ạ d ẹ t tức định từ hắn đi trước tìm c ờ dịt lấy mặt g ạ d ẹ t thân thể khó chịu muốn nghỉ ngơi nhiều một lát làm lý do cho nàng sáng tạo đơn độc thăm dò vĩnh hằng đ ả o cơ hội long tộc đối giấc ngủ yêu cầu hiển nhiên cùng nhân loại khác biệt mặt thẹ vừa rời đi dàn kia nhà trên cây cờ dịt liền chào đón con rồng già này hiển nhiên một đêm không ngủ hắn mời mặt thẹ đi tham quan hắn cất giữ bất tử sinh vật mặt vui vẻ đáp ứng. Hai người tới long tổ tại khoảng cách mặt biển khoảng m ộ mươi mét trên vách đá nơi này bị mở ra cái này đến cái khác phòng riêng những n à y gian phòng đều cùng lòng tổ c n thông trong mỗi cái phòng đều có một hải yêu tại thủ vệ đại đa số gian phòng đều chất đống một chút ý nghĩa không rõ đồ vật có rất nhiều thậm chí là cá gấp muối rong biển các loại vật phẩm nhưng mà mặt t h ẻ biết đây hết thể bất quá là thuật ngụy trang hiệu quả cờ dịch mang theo mặt t h ẻ đi vào rộng rãi nhất này một gian mặt t h ẻ sau khi đi vào phát hiện trong sơn động trống r ỗ n g chỉ có ở giữa nhất trên bẫy đá có một tòa quy mô không nhỏ xa bàn hắn đến gần xem xét phát hiện xa bàn bên trong đều là lít nha lít nhít bất từ sinh vật Thu nhỏ thuật. nhỏ mặt thẻ hỏi c ờ d i ệ t gật gật đầu ta tốn không ít đại giới mới mời một pháp sư đem ta cất giữ tất cả bất tử sinh vật đều thu nhỏ đến cái này xa bàn bên trong nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng ta càng ngày càng thích lấy nhân loại hình thái cảm giác thế giới này mỗi khi ta nhàm chán thời điểm ta liền sẽ ngồi tại xa bàn đứng ngoài quan sát xem xét lấy chút bất tử sinh vật nhìn bọn họ đều rất thú vị không phải sao mặt thẻ lấy quan sát góc độ vòng quanh xa bàn đi tầm vài vòng trong này bất tử sinh vật số lượng chỉ phong phú có thể so với là một cái thu nhỏ phụ năng lượng vị diện mặt thẻ rất nhanh liền tìm tới cờ dịt hôm qua đề cập tới con kia luôn luôn bị mình băng v ả i chỗ trượt chân s á cướp tên kia quá cao trên người băng vải lại quá dài chút đi đường khó tránh khỏi và, và chạm chạm trừ cái đó ra còn có béo thành thùng nước cương thi đầu lâu bên trên có ba cái hốc mắt khô lâu luôn luôn không phân biệt được phương hướng kỵ sĩ không đầu cùng một đầu mỗi ngày đều muốn đem trên người mình xương cốt tháo ra một lần nữa đến một lần cốt long xa bàn bên trong bất tử sinh vật đều rất có đặc điểm nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường nếu không phải bị thu nhỏ thuật cố định tại cái này kích thước lại bị xa bàn lực lượng bản thân trói buộc có mấy cái bất tử sinh vật đều là một phương quân vương thực lực cờ gì thuộc như lòng bàn tay hướng mặt t h ẻ giới thiệu lai lịch của bọn hắn mặt t h ẻ tự nhiên là điền cuồng nên hợp thổi phồng vừa giữa trưa chủ và khách đều vui vẻ ta không có khoác lắc g a ta cất giữ bất tử sinh vật tuyệt đối là trên thế giới này lớn nhất cổ quại kỳ lạ nếu như ngươi cũng có cùng loại bất tử sinh vật có thể đem ra cho ta xem một chút nếu như có thể trở thành ta vật siêu tập ta sẽ dùng cái khác bảo vật cùng ngươi trao đổi dương, dương đắc ý giới thiệu xong xa bàn bên trong bất tử sinh vật về、sau. cờ dịt nói như thế mặt t h ẹ trong lòng k h á i độ hiện tại hắn phí chút công phu từ trong mộ viên triệu hồi ra một con cương thi cùng một đầu k h ô lâu cương thi là ngân nguyện cương thị trên lưng còn có một khối mộ đ ị a k h ô lâu là rất tầm thường k h ô lâu chỉ bất quá đi đường thời điểm phần hông luôn luôn ố n é o h ố n é o cờ dịt thấy quả nhiên rất thích mặt t h ẹ rất thức thời nói ngài thích nhận lấy l i ề n tốt không cần cho ta thứ gì cờ dịt lắc đầu ta tuy nhiên rất thô tục nhưng xưa nay không chiếm bằng hữu tiện nghi nói là trao đổi vật sưu tập không có khả năng chỉ có vào chứ không có ra ngươi có cái gì đặc biệt muốn đổ vật sao mặt thẹ lắc đầu cờ dịt tiện tay vỗ một cái vậy thì liền tùy tiện trả lại ngươi hai loại tốt một giây sau trên tay của hắn nhiều hai viên tiền su tiền su bên trên tán phát lấy lãm ta lãm tâm ma phát qua mang cờ dịt c ư ơ n g ép đem hai cái kia tiền su nhét vào m á t thẻ trong tay m á t thẻ đành phải nhận lấy nhắc nhở ngươi thu hoạch được lông vũ rơi tiền su cùng trọng lượng tiền su lông vũ rơi tiền su trang sức khi ngươi đưa nó thăm dò ở trên áo trong túi nhất định phải là túi láo nếu như là không túi láo thì không cách nào có hiệu lực thân thể của ngươi tại từ chỗ cao rơi xuống lúc đem tự động thu hoạch được lông vũ rơi chậm chạp an toàn hạ xuống hiệu quả trọng lượng tiền su trang sức khi ngươi đưa nó thăm dò ở trên áo trong túi lúc ngươi có thể thể trọng đem biến thành trước mắt năm lần rất thú vị một đôi đ ạ o cụ mặt t h ẻ hiếu kỳ vớt vớt hai cái kia tiền su nếu như đưa chúng nó đồng thời thăm dò ở trên túi á o bên trong nhảy núi sẽ phát sinh cái gì cờ dít cười nói ngoài cửa cũng là vết núi ngươi đại khái có thể mình thử một chút mặt t h ẻ cuối cùng không còn đếm thử mang theo hai viên tiền su nhảy núi rời đi xa bàn chỗ s â n động cờ d í lại dẫn mặt thẹ tham quan cái khắc vật siêu tật thất không thể không nói viết bộ long bảo tàng khiến mắt người nóng cờ d í hướng mặt thẹ biểu hiện ra chỉ là một góc của băng sơn h á n giá trị đã vượt qua một cái mặt gà rét có thể thấy được c ự long tài phú cũng là cùng tuổi tác cao độ móc đ ố i thanh niên bình thường long khả năng ngay cả mấy chục vạn đều tiếp cận không r a thậm chí ngay cả cái an ổn long tổ đều khó mà xây lên mà giống cờ dịch xa như vậy cổ long thì phải giàu có được nhiều tương ứng hắn tại các đại vị diện long tổ cũng không ngừng một chỗ cờ dịch một bên hướng mặt t h ẻ biểu hiện ra đồ cất giữ một bên nói chuyện phim nói kỳ thật có một việc thường thường làm ta cảm thấy một dầu đó chính là chờ ta sau khi chết những n à y đồ cất giữ đem đứng trước không người tiếp nhận quất cảnh ta cũng không e ngại tử vong chỉ là không muốn ta cất giữ tại trên thế giới cô độc tồn tại cho nên ta mới khao khát càng làm trường hơn lâu sinh mệnh đây chính là người muốn biến thành lòng vui yêu lý do mặt t h ẹ trong lòng âm thầm nhà ránh quả nhiên cờ di ngay sau đó liền nói ta đại nạn sắp tới nhục thể chẳng mấy chốc sẽ chết đi đêm qua ta cẩn thận suy nghĩ qua ưu ảnh long chuyển hóa không chỉ cần phải ưu ảnh lĩnh vực cường g i ả phối hợp còn cần một chút may mắn đây không phải là ta m ớ n l o n g vui yêu là ta trước mắt tìm tới tốt nhất kéo dài sinh mệnh phương thức nhưng ở trong lúc này ta cần một tử linh pháp sư hỗ trợ chủ trì nghi thức mặt h ẹ n nguyện ý giút ta sao tuy nhiên tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong mặt thẹ đã nhận thức đến cờ dịt là cái rất ngay thẳng tính tình có lẽ là thái cổ long thực lực cường đại để hắn làm việc phương diện lộ ra tùy tâm sử dụng nhưng bây giờ đột nhiên nói đến sau khi chết chuyển hóa thành l o n g v u yêu sự t ì n h ít nhiều có chút thân thiết với người quen sơ hương vị mặt thẹ cẩn thận địa trả lời nói ta đương nhiên vui vì ngài cống hiến sức lực chỉ là bị giới hạn pháp lực cùng thực lực chỉ sợ khó mà khiến ngài hài lòng nói đến lấy ngươi người mạch cùng luyện việt chẳng lẽ liền không biết cái khắc đẳng cấp cao từ linh pháp sư sao cờ dịt lập tức phản nói đương nhiên nhận biết ta thậm chí đã cùng bái lòng giáo b ợ lại ủy kèn đảm tốt sơ bộ hợp tác hiệp nghị tháng trước ta đi tìm hắn thời điểm phát hiện hắn đã không biết tung tích ngay cả dự ngôn pháp thuật cũng không tìm tới tung tích của hắn ta hoài nghi hắn muốn quýt nợ mặt thẹ kinh ngạc nói vợ lại ủy kèn quýt nọ hắn thu tiền của ngươi cờ dị tức giận nói không có nhưng hắn dựa dẫm vào ta muốn đi rất nhiều rất nhiều cây nấm đáng giá ngàn vàng cái chủng loại kia vợ lại y kèn muốn cây nấm làm cái gì mặt thẹ cảm thấy kỳ quái đang muốn hỏi lại nghe cờ dị thấm t i ề nói ngươi bây giờ đẳng cấp thấp một chút không sao nhân loại pháp sư tốc độ phát triển tại cái khác chủng tộc đến xem đều là cực kỳ kinh người nếu như đến ta chết thời điểm ngươi còn chưa trở thành truyền kỳ như vậy ta tự nhiên sẽ lựa chọn những người khác chủ trì ta chuyển hóa nghi thức n g u y ê n lai là rộng tung lưới sách lược mặt thẹ gật đầu nói phải ta sẽ nỗ lực cờ diệt nghiêm túc v ô v ô bờ vai của hắn ngươi xác thực càng muốn nỗ lực chút mới được dù sao tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn một ngàn năm chỉ chớp mắt liền đi qua thật là khiến người ta buồn dầu a mặt thẹ nghe vậy lập tức trầm mặc không nói cùng lúc đó mặc gà dép cũng đi ra nhà trên cây nàng đi lại nhẹ nhàng hành tấu tại vĩnh hàng đảo chật hẹp trên đường nhỏ một đôi mắt nghiêm túc đánh giá quanh mình chi tiết đúng lúc này một cái có chút quen mặt hoàng hôn tình linh xuất hiện ở trước mặt nàng hắn nhiệt tình chào hỏi giữa chưa tốt mạ gì nữ sĩ ăn c â y năm sao có việc hô đủ lì là được rồi mặt gà d ẹ t mỉm cười xin miễn trợ giúp của hắn nàng đi bên cạnh lối rẽ cũng không có qua bao lâu lại một cái ven đường tinh linh x ô n g nàng mỉm cười chào hỏi giữa chưa tốt nữ sĩ ăn tây năm sao có việc hô đủ lì là được rồi mặt gà dẹp đứng mày người cũng gọi đủ lì thinh mỉm cười nói ta chính là đủ ly bản thân a m ặ t gà dẹt vô ý thức quay đầu lại nói có thể hắn cũng nói hắn gọi đủ ly chẳng biết lúc nào lên mấy cái hoàng hôn tình linh b â y tới bọn họ mỉm cười nhìn mặt gà dẹt không hẹn mà cùng nói ra chúng ta đều là đủ ly cho nên có việc hô đủ ly l i ề n tốt ngài có chuyện gì sao có chuyện gì sao sao từng đ o t quỷ dị tiếng gầm từ bốn phương tám hướng chuyển đ ế n hoàng hôn tình linh nhóm mặt mỉm cười đi lại cứng đờ hướng nàng đi đến mặc gà dẹt trong mắt sáng lên hào quang chói lọi tới một giây sau nàng đột nhiên hét tò nói đủ ly tất cả tinh linh thân thể run lên ngay sau đó phương xa chuyển tới một không vui thanh âm màu tránh r a màu tránh r a đều tụ trong cái này làm cái gì ta mới thật sự là đủ l y một cùng những người khác tướng mạo không sai biệt lắm hoàng hôn tinh linh chạy tới hắn thở hồng hộp đẩy ra những người khác đi vào mặt gạ d ẹ t trước người những người khác giàu dĩ không vui điệu tàn ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra mặt gạ d ẹ t chống nạnh chất vấn